Cái gì? Bốn phái tu sĩ đại thể hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ mở mịt, nhưng cũng có số ít người đăm chiêu. Đây là chưa pháp hạo kiếp trước đây, thời đại thái cổ từng lưu hành qua một loại cổ ngữ. Danh trước vạch chân đáp án là Vạn Pháp Tiên môn Hải Vân Phàm. Vạn Pháp Tiên môn tu sĩ am hiểu học thuật, chuyến này đến đây mộ kiếm môn phái tinh huệ, cũng là có sở trường riêng, trong đó Hải Vân Phàm vừa vặn đối với cổ đại ngữ rất có nghiên cứu. Ta nghe được nội dung là đánh bại thủ hộ giả, tiến vào cửa tiếp theo. Một lát sau, Côn Lôn Tiên Sơn chuột một gật đầu nói, ta nghe được nội dung cũng giống như vậy. Làm Vạn Tiên Minh truyền thừa cổ xưa nhất lâu đời môn phái, Côn Lôn Tiên Sơn đối với cổ đại sự vật cũng có cực sâu nghiên cứu. Môn hạ đệ tử đại thể là cổ đại tri thức chuyên gia. Hừm, nội dung xác thực là như vậy, đại khái không có sai. Thịnh Kinh Tiên môn chuyến này đến đây chính là tinh anh đoàn đội, trong đó cũng có hiểu được cổ đại ngữ nhân tài. Mà ngay ở còn lại ba phái giao lưu tâm đắc thời điểm, Vương Lục cũng đang cật lực hồi ức sở học căn cứ, Cửu châu vạn nói chuyện lạ, tương quan ghi chép, đây là thời đại mạt pháp trước, lưu truyền ở cửu châu đại lục nam bộ phần lớn khu vực thông dụng ngữ, bất quá căn cứ phát âm đặc sắc để phán đoán, phải làm là lưu truyền ở 11.000 năm trước, bách lê châu kiên ma sơn khu vực, cũng chính là kim thiên nam châu thổ ngữ biến chủng, mà bách lê phi thăng truyền, một lá thư bên trong ghi chép xuất thân bách lê châu trần tiên, hết hạn chưa pháp hạo kiếp dáng lâm, có nghe đồn chân tiên tổng cộng có ba người, bách mục chân quân, viêm sông chân quân, Tử nguyên chân quân, trong đó bách mục chân quân cô độc, không giống như là sẽ vì hậu nhân lưu lại chuyển thừa di sản, cho tới liệu sẽ có là còn lại hai vị chân quân, còn chờ tiến một bước khảo chứng, tuy nhiên ít nhiều có thể làm cho người ta cung cấp lấy suy đoán tư liệu sống. Một bên suy tư, vừa quan sát mặt khác ba phái người không mặn không nhạt giao lưu, vương lục nhưng trong lòng buồn cười, chính mình tuy rằng biệt hiệu linh kiếm học bá, cũng không dám thật sự tự xưng có cỡ nào hàng đầu học thức, đặc biệt là hiện tại này thơ ngũ tuyệt tinh nhuệ tụ tập thời điểm cũng không ai dám vọng nôn chính mình liền có thể thắng được những người khác. Bên kia ba phái đệ tử cổ đại ngự trình độ đều không nên ở chính mình bên dưới, bây giờ nhưng trang làm ra một bộ như hiểu mà không hiểu dáng vẻ lẫn nhau giao lưu, thực sự cũng quá buồn cười. Đều là lao thương, trang cái gì số A. Đơn giản là cảm đến chỗ này bầu không khí khác thường, thêm vào bốn phái cùng tồn tại cách cục đã thành, liền có tiến một bước hợp tác dự định, sau đó liền lấy học thuật giao lưu vì lời dẫn, bắt đầu rồi đoàn đội đối thoại. Bất quá như vậy cũng được, dù sao cũng hơn vừa lên đến liền binh binh bàng bàng đánh thành một đoàn thân thiết, chân tiên cấp thái cổ kiếm các chủng, lại chuyên nghiệp người mạo hiểm cũng khó có thể đàn soạn, trừ phi là đại sư tỷ như vậy trung thân phần mềm hoặc hội viên. Hướng dẫn thời điểm bên người có mấy chồng bia đỡ đạn tuyệt đối là hữu dụng. Mà lúc này cái kia ba phái người vừa vặn đã làm xong trò vui khởi động, bắt đầu liền chân chính có giá trị đề tài tiến hành giao lưu, chỉ nghe Lực Vương Giang lưu hỏi, như vậy, âm thanh này đến cùng là ai? Chu Mục Mục nói rằng, thời đại thái cổ truyền thừa chi trùng, chắc chắn sẽ có lưu lại tương tự khí linh thủ hộ giả, dẫn dắt hậu nhân hoàn thành truyền thừa, chỉ là Hay là niên đại quá lâu, người bảo vệ này đã mất đi linh tính, ta vừa mới thử nghiệm vài loại thủ đoạn hô hoan đó, được đáp lại đều là cùng một câu nói. Hải Vân Phạm nói rằng, cũng chính là không phải chí năng nhân vật. Nhưng hắn nhắc nhở sẽ không sai, chúng ta chỉ có đánh đổ thủ hộ giả mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Giang Lưu Tán Đồng nói Này vùng thiên địa tuy rằng rộng lớn, nhưng hoàn toàn không hề tức giận, càng không có cửa ái tiếp theo manh mối. Chỉ là, nói chỗ nói thủ hộ giả đến tổn cùng là ai. Chu Mộc Mộc cũng khổ sở nói, hoàn toàn không có manh mối, hơn nữa rất kỳ quái chính là mảnh này vùng núi tuy rộng lớn, nhưng không có nửa điểm sinh vật khí tức, liền ngay cả thảm thực vật đều rất ít ỏi. muốn nói thủ hộ giả. Hoàn toàn không nhìn thấy a? Sao không nhìn thấy? Vương Lục vừa đúng địa nói chen vào đi vào, thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Giang Lưu nghiêm túc hỏi, người có phát hiện? Vương Lục đưa tay chỉ về phía trước, chỉ thấy từng mảng từng mảng liên miên núi cao trong lúc đó, một tòa nguy nga ngọn núi cao vút đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, xa nhìn sang, đỉnh núi thẳng vào tầng mây, khổng lâu ngọn núi đem một cả tòa hồ nước đều bao phủ ở tại trong bóng ma, dù cho cách xa nhau xa xôi cũng có thể cảm nhận được kinh người cảm giác ngột ngạt. Cái kia không là được rồi. Theo Vương Lục chỉ dẫn, chu mục mục các loại, chờ, người tỉ mỉ quan sát ngọn núi kia. Tuy rằng không thể phát hiện trong đó có bất kỳ linh tính, thế nhưng... sát thực sát thực, ngọn núi hình dạng mơ hồ hiện hình người. Lực vương giang lưu hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào. Vương lục cười gần, sợ cái gì, chỉ là vạn trượng cấp cắn bã. Chương 233, tất thi thể quá đánh mất, trước tiên phục sinh lại làm bà. Kiếm này trùng đến cùng có hay không thành ý a? Côn lôn tiên sơn thủ tịch đệ tử chu mục một chỗ mắt ngoác mồm địa nhìn phía xa tòa kia nguy nga núi cao. Trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường khó mà tin nổi. Đây là thủ hộ giả. Hắn đây mẹ là thủ hộ giả. Chúng ta tiến vào cửa hải tiếp theo điều kiện chính là đánh bại một tòa núi cao vạn trượng. Đùa gì thế a Tuy rằng rất nhiều người hình dung tu sĩ thần thông thời đều sẽ dùng rời núi lấp biển loại hình từ ngữ. Trên thực tế bây giờ vạn tiên minh bên trong những kia chân quân cấp đại tu sĩ cũng xác thực có rời núi lấp biển khả năng. Có thể ở đây tu sĩ liền ngay cả chân nhân cấp đều không có một cái, di động cái gì sơn. Bánh màn thầu sơn sao. huống chi thủ hộ giả lại không phải vật chết, nắm giữ núi cao bình thường thân thể, thần thông đương nhiên sánh vai sơn càng cao hơn. Trong truyền thuyết, cũng chỉ có thời đại thái cổ càng sớm hơn, thời đại Hồng Hoang tổ vu môn mới có loại này che kín bầu trời thân hình, mà bất kỳ một vị tổ vu bắt được kiếp này đến, e sợ đều có quét ngang cựu châu thực lực. Đương nhiên, nếu thật sự là đường đường tổ vu, cũng không đến nỗi lưu lạc tới cho một cái thượng cổ chân tiên làm chó giữ cửa, còn không là cửa cuối cùng chó giữ cửa. Nhưng người bảo vệ này cường độ cũng không tránh khỏi quá siêu mong muốn. Lúc này liền ngay cả kiêu ngạo nhất thịnh kinh người, cũng không khỏi vui mừng không có lấy cao áp chính sách ghép một chút ba nỗ lực độc chiếm mộ kiếm. Vạn pháp tiên môn người càng là nghĩ mãi mà không ra, tại sao nơi đây chủ nhân sẽ lưu lại như vậy thử thách? Không cảm thấy quá làm khó dễ sao? Vương Lục nói rằng, đại khái là bởi vì một vạn năm trước thủ hộ giả vẫn không có như thế à. Mọi người nghe vậy sướng sở, lập tức ý thức được. Này núi cao vạn trượng rất khả năng là vạn năm thời gian trôi qua kết quả, liền như một viên mầm cây nhỏ trưởng thành lên thành cổ thụ trọc trời. Năm đó thủ hộ giả đối với sau đó người chuyển thừa mà nói hay là chỉ là cái cường địch, bây giờ mà. Chu mục một mục cao mày nói, nhưng là, vì cảm giác gì không tới một điểm linh khí. Vương lục buông tay, bởi vì chết rồi chứ. Chết, chết rồi. Một vạn năm quá khứ, ngoại trừ người sống đời sống thực vật hay còn có thể không chết. Húng chi nơi đây thời gian trôi qua tốc độ e sợ cùng bên ngoài cũng không giống nhau, bên ngoài một và năm, ở đây có lẽ sẽ bị gấp bội thậm chí nhiều hơn. Chu Mục Mục lại hỏi, thủ hộ giả đều chết rồi, chúng ta nên làm gì? Thiên thi sao? Vương Lục nói rằng, ta cũng không rõ ràng, vấn đề này hay là cũng không có quá tốt đáp án, toàn này mộ kiếm dù sao ngủ say thời gian quá lâu, lại trải qua chưa pháp hạo kiếp, rất nhiều chuyện đã không thể chiếu quy củ nhìn, coi như thật sự gặp phải một con đường chết chúng ta cũng không thể nói gì được. Sau khi, trên đỉnh núi duy trì rất dài trầm mặc, còn lại ba phái người đương nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm vương lục từng nói, thịnh kinh tiên môn tu sĩ càng là chia làm ngũ tiểu đội phân công nhau tham dò mảnh này bao la vùng núi. Một lát sau, vạn pháp tiên môn cùng côn lôn tiên sơn người cũng từng người rời đi, chỉ là mọi người hẹn cẩn thận bán hôm sau ở đây hội hợp, vương lục lắc lắc đầu cũng không giới sơn, mà là ở tại chỗ phát lên lửa trại, bắt đầu cho lưu ly tiên cùng bạch thơ tuyển cơm. Lưu ly tiên là nhất thật dưỡng, chỉ cần ăn uống no đủ, bất cứ lúc nào đều có thể thật vui vẻ. Nhưng bạch thơ tuyền nhưng mặt ủ mày cho, sư huynh, nơi đây khí tức phi thường quái lạ, ta hoàn toàn không cảm giác được vạn vật linh tính. Vương lục nói rằng, nơi này chỉ là mộ kiếm bên trong không gian, ngủ say vào năm, tuyệt thiên mạch tuyệt địa mạch, từ đâu tới vạn vật chi linh. Bạch thơ tuyển khổ sở nói, sự tình so với ta nói muốn phức tạp, ta biểu đạt khả năng không quá thỏa đáng, trên thực tế. Nhưng mà không đợi nàng tiếp tục. Vương lục đã đưa tay che lại nàng ngôi, lắc lắc đầu ra hiệu nàng không cần nói nữa. Bạch thơ tuyển sửng sốt một chút, ý thức được vương lục đại khái là có càng sâu ý nghĩ, mà không phải suy nghĩ bất chu, nhất thời tuyệt lo âu trong lòng, nụ cười một lần nữa treo lên khuôn mặt, trong lúc nhất thời đẹp không sao tả xiết. Nửa ngày sau, còn lại ba phái người mang theo vẻ phức tạp trở về. Thời gian nửa ngày, nên xem đều nhìn, nên thí cũng đều thử, nhất là cấp tiến thịnh kinh người, còn thử nghiệm lấy lực phá hoại mạnh nhất tiên pháp đi hoanh kích ngọn núi kết quả ở kiên ở sắt thép trên núi đánh ra một cái sâu đến trăm mét hồ lớn uy lực quả thật kinh người nhưng căn bản không có chút ý nghĩa nào thiên thi cũng không tính đánh bại thủ hộ giả giang lưu lòng tràn đầy suối quẩy bước nhanh đi tới vương lục trước mặt người có biện pháp liền nói đi vương lục nói rằng thành thật mà nói đáng tin biện pháp thật là không có có nhưng có một cái bảng môn tà đạo nếu như các ngươi ba phái đều không có cách nào tình huống không ngại lấy ra cứu giúp một hồi làm thế nào trước tiên phục sinh lại đem đánh giết. Bởi vì điều kiện hạn định là đánh bại mà, không có dây rùa đại khái không tính là đánh bại, vì lẽ đó trước hết cho nó sáng tạo dây rùa điều kiện tốt. Giang Lưu cả giận nói, ngươi chuyện này quả thật là ý nghĩa kỳ lạ khởi tử hoàn sinh. Đừng nói là như thế một cái to lớn cự vật, coi như là con thỏ chết rồi, ngươi có bản lĩnh đuổi theo cho ta hồi hồn tới xem một chút. Người chết không có thể sống lại, nay ở tu trong tiên giới dù cho không phải tuyệt đối định lý, nhưng chết chuyển sinh độ khó cao cũng không phải hiện nay một đám hư đan đệ tử có khả năng dễ dàng thực hiện, huống chi muốn phục sinh đối tượng là một tòa cao vạn trượng. Vương Lục lại nói, người đây chính là bị thường thức ràng buộc tư duy, kỳ thực ngược lại xem, chính là bởi vì những người này đẳng cấp so với thọ dừng tử muốn cao hơn nhiều, trái lại dễ dàng thực hiện chết chuyển sinh, đặc biệt là cơ thể nó đã tiến hóa đến đỉnh thiên lập địa trình độ, rất khả năng cần chỉ là biết thời biết thế một cái kích thích. Giang Lưu nghe vậy sửng sở, trong đầu mơ hồ có linh quang lóe ra, nhưng không bắt được tỉ mỉ. Hắn dù sao cũng là lấy huyền kim chiến thể tăng trưởng, công pháp phương diện không hiểu nhiều. Nhưng những người khác nghe song vương lục nhưng là được gợi ý lớn, đặc biệt là vạn pháp tiên môn diệm phỉ phỉ, mặt mày hớn hở nói, nói không sai kỳ thực càng là đẳng cấp cao tồn tại, càng dễ dàng xuất hiện sinh mệnh đặc thù. Động thiên phúc địa liền so với rừng núi hoang vắng càng dễ dàng xuất hiện sơ linh, thượng phẩm linh vật liền so với phàm vật càng dễ dàng điểm hóa thành tinh, mà vã thiên thạch thì lại so với tầm thường ngoan thạch càng dễ dàng được thiên địa tạo hóa. Nếu là dựa theo đạo lý này, coi như những người này chết rồi, nhưng trung quy là lưu lại một bộ mánh liệt như vậy thân thể, hay là thật có hy vọng đem khởi tử hoàn sinh nghi. Giang lưu vẫn là không thể tán thành, vẫn là ý nghĩa kỳ lạ, hình thể khổng lồ như thế sinh linh, coi như có thể chết chuyển sinh, cần pháp lực khổng lồ, chúng ta cũng vạn vạn không chịu được nổi. Vương Lục nói rằng, vì lẽ đó đây chính là cái lấy ngựa chết làm ngựa sống cứu giúp phương án, nếu là ngươi có biện pháp tốt hơn ta tuyệt đối không có hai lời, thế nhưng ngươi có sao. Cái biện pháp này tuy rằng ý nghĩ kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là một cái sáng tỏ có thể nỗ lực phương hướng. Hơn nữa mọi người tại đây chí ít đều có hư đan tu vi, trên người linh đan rượu dược cũng không cần phải nói, chỉ là pháp lực cung cấp, nên không thành vấn đề chứ. Giang lưu trần chờ một chút, không có nóng lòng tỏ thái độ. Bất quá rất nhanh, vạn pháp tiên môn các tu sĩ liền ngay lập tức đưa ra tán thành. Chém nửa đêm nói rằng, ta tán thành vương huynh phương án, tuy rằng nghe có chút hoang đường, nhưng ít ra có thử nghiệm giá trị. Một lát sau, Chu Mộc Mộc cũng gật đầu nói, ngược lại cũng không có biện pháp tốt hơn, không ngại thử một chút xem. Giang Lưu thấy đã có ba phái người cho thấy thái độ, liền cũng biết thời biết thế, đã như vậy, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi thử một chút xem sao. Vạn Pháp Tiên môn, các ngươi không phải am hiểu nhất các loại phép thuật cùng bảy trận sao? Các ngươi tới thiết kế một bộ phương án áp dụng đi, chúng ta cái khác mấy phái người phối hợp các ngươi là được rồi. Chém nửa đêm mấy người cũng không tính đến Giang Lưu này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Vài tiền sư huynh đệ tụ tập cùng một chỗ, dần dần chìm đắm ở học thuật trong không khí, lẫn nhau tràn đầy phấn khởi điệu thảo luận một phen. Do chém nửa đêm tổng kết nói rằng, thích hợp tiên pháp xác thực là có. Nếu như đem ngọn núi kia xem thành là bình thường sinh linh, có thể thử nghiệm mở ra tạo hóa luân mạch, lấy tinh khiết pháp lực chuyển hóa thành sinh linh tạo hóa khí truyền vào vào. Nếu như cơ thể nó đẳng cấp đầy đủ cao, nên đối với hắn sản sinh phản ứng, nương tụ ra linh tình đến. Diệp Phỉ Phỉ bổ sung, chúng ta chắc tính toán một chốc, cần pháp lực tùy cử. Nhưng nếu như bốn phái người có thể liên hợp lại, hoàn toàn cung cấp nổi. Hải Vân Phạm nói rằng, đương nhiên cũng phải chú ý nắm chứng mực, chúng ta phục sinh nó là vì đánh bại nó, có thể tốt nhất đem phục sinh cường độ nắm ở mức độ thấp nhất, vẹn vẹn dành cho sống sót trạng thái, mà không cho nó thực tế hoạt động năng lực. Chu Mục Mục nhướng mày nói, không sai, nếu là đem phục sinh sau đó, lại phát hiện vô lực đánh bại nó, vậy coi như là chuyện cười. Được, các người đã có biện pháp, chúng ta côn lôn tiên sơn toàn lực đổi tới là được rồi. Vương Lục cũng tỏ thái độ, phương án là ta linh kiếm phái sách, việc này tự nhiên cũng bụng làm giả chịu. Cuối cùng Giang Lưu đánh nhịp, vậy thì như thế định, mọi người nắm chặt chứng thực đi. Thịnh Kinh Tiên Môn tuy có chút vinh mặt hất hàm sai khiến, kiếm mang quan liêu khí tức, nhưng hành động của bọn họ lực nhưng thực tại kinh người. Ở phương án xác định sau khi 7 phần 10 trở lên thực tế công tác là do Thịnh Kinh Tiên Môn một nhà hoàn thành, bao quát dựa theo trận đồ hoàn thành 7 trận, ở then chốt tiết điểm rót vào thuộc tính khác nhau tinh khiết pháp lực ở núi cao vạn trượng trên vách núi trạm trổ linh phủ. Cứ việc ở rất nhiều người xem ra, thịnh kinh tu sĩ đơn giản là một đám hung hăng tuyệt luân nhà giàu mới nổi, nhưng có thể bạo phát đến cửu châu số 1, tự nhiên có đạo lý. Bọn họ không có như hắn bốn cái siêu phẩm tông phái rõ ràng như vậy đặc sắc, nhưng thắng ở toàn diện, đệ tử tu hành toàn thể mà nói không có ngắn bản, bất kể là công pháp hệ thống, thân thể rèn luyện, bên người pháp bảo thậm chí linh đan linh dược, thịnh kinh tiên môn đều duy trì cực cao trình độ. Thực lực tổng hợp chân thực là vượt qua cái khác bốn cái môn phái một bậc, đặc biệt là ở đoàn đội tổ chức động viên phương diện càng là mạnh mẽ, cũng chỉ có quân Hoàng Sơn mới có thể cùng chi ngang. Hàng, nhưng thực lực tổng hợp nhưng kém xa lắm. Bất quá, dù là mấy phái các đệ tử đều lấy ra bản lãnh thật sự, chuẩn bị công tác cũng bỏ ra đầy đủ 3 ngày mới có một kết thúc. Ở một tòa núi cao vạn trượng trên núi khắc họa không dưới 10 vạn cái linh phủ, cũng do thực thể hóa pháp lực chi thẳng quấn quanh núi liền cùng một chỗ cuối cùng hội tụ đến dưới chân núi, đông lại thành mặt kính như thế trên hồ nước, công trình lượng chi hùng vĩ, đủ để lệnh tầm thường trong môn phái những kia chân nhân cấp tu sĩ cũng lực bất tòng tâm. Nhưng ở này một nhóm nhi thơ ngũ tuyệt tinh nhuệ đệ tử thủ hạ, ba ngày liền đại công cáo thành. Tạo hóa luân mạch, là lấy trận pháp mô phỏng sinh linh mạch lạc, hoàn thành sinh mệnh năng lượng tuần hoàn, lấy này kích phát linh tính thần diệu tiên pháp. Mà muốn cung cấp một tòa núi cao vạn trượng mở ra linh trí, cần pháp lực khổng lồ có thể tưởng tượng được. Mà cái này cũng là phương án bên trong to lớn nhất chỗ khó. Nhưng mà chờ mọi người thực tiễn lên, lại phát hiện so với dự liệu đến muốn lung dung mấy phần, linh kiếm phái Bạch Thơ tuyển pháp lực mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người, một mình nàng liền tương đương với thịnh kinh tiên môn hơn một nửa cái đoàn tiên thu thần thông thực tại làm người thán phục. Bất quá, làm núi cao vạn trượng ở luân mạch dưới sự kích thích khẽ run, dẫn tới đất dung núi chuyển thời, liền cũng lại không ai lo lắng vì Bạch Thơ tuyển mạnh mẽ mà thán phục. Giang Lưu giận dữ hét, thủ hộ giả đã phục sinh. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chương 234: Có tri thức hiểu lễ nghĩa Lưu Ly Tiên. Đây là một hồi nhất định không cách nào biến thành thủ tục quen thuộc chiến đấu. Dù cho ở đây tu sĩ đã là vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm, thực lực chân thật xa vừa xa ở bề ngoài cảnh giới, bất kỳ một phái đoàn đội đều có phá thành diệt bang sức mạnh, dù cho thủ hộ giả đã là sinh cơ tuyệt diệt, vừa mới mới vừa bị các tu sĩ lấy cực kỳ cao minh luân mạch đại pháp phục sinh, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, thế nhưng đối với bốn phái đệ tử nhưng hiện ra quá mức cường lớn muốn cứng đối cứng địa đánh tan loại này quái vật khổng lồ ít nhất cũng phải có hóa thần cấp thần thông này vượt xa khỏi bốn phái đệ tử hạn mức tối đa thế nhưng đánh bại một cái mục tiêu làm sao cần cứng đối cứng một cái cứng cỏi mạnh mẽ chiến sĩ hay là dùng đúa tạ cùng trường kiếm đều không thể đem đánh bại nhưng một cái thịt bánh trưng hoặc là một viên độc nấm liền có thể làm cho tính mạng của hắn đi tới phân cuối sinh mệnh bất luận cao thấp quý tiện đều là mạnh mẽ cùng yếu đuối cùng tồn tại, chỉ cần tìm đúng phương pháp từ nội bộ phá hoại, khả năng chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể làm cho cao ốc đổ nát. Cho nên mới có trước dòng dã 3 ngày bố trí, 10 vạn linh phù trải rộng ngọn núi các nơi, không chỉ là vì lấy luân mạch đại pháp kích thích sinh mệnh, càng quan trọng chính là, làm thủ hộ giả tự trầm ngủ sau khi tỉnh dậy, này 10 vạn linh phù có thể nghịch chuyển luân mạch, khiến cho pháp lực xuyên qua dày nặng ngọn núi phòng ngự, trực tiếp nhân diệt trong cơ thể sinh cơ, đạt đến bên trong phá hoại hiệu quả. Đương nhiên, thực hiện bên trong phá hoại cũng không dễ dàng, sinh mệnh ban tặng là một chuyện, cấp đoạt chính là một chuyện khác, thủ hộ giả dù sao cũng là cao đẳng sinh mệnh, sinh cơ tỏa ra trong ngáy mắt, sẽ tiến vào một cái hoàn mỹ tuần hoàn, không ngừng tự mình khép lại, đồng thời sẽ có hại tồn tại bài xích ra ngoài thân thể. Dung Vương Lục lại nói, đây là một hồi cùng thủ hộ giả miễn dịch hệ thống không chết không thôi đấu tranh. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Giang lưu tiếng gạo như sấm mùa xuân nộ chán, mang theo không thể nghi ngờ mãnh liệt lực xuyên thấu Ở núi Lở địa sách trầm ầm lay động bên trong nhưng rõ ràng có thể biện. Bất quá kỳ thực căn bản không cần hắn nói, thịnh Kinh Tiên môn mỗi một cái tu sĩ đều ngay đầu tiên tìm tới vị trí của chính mình, chỉ có điều, cũng không phải là xông thẳng lên trời, cùng thủ hộ giả chính diện chống lại, mà là đem chiến trường chuyển tới một vị trí khác, bọn họ đặt chân ở hồ nước trên mặt băng, chấn áp bị chiếu giỏi ở trên mặt băng vượt qua 10 vạn cái linh phủ cộng đồng tạo thành tinh vi trận pháp. Bình quân mỗi người dưới chân đều có vượt qua 4000 cái chiếu giỏi linh phủ cần bọn họ lấy cực kỳ tinh tế pháp lực đối với mỗi một đạo linh phủ đều làm ra tinh chuẩn không chế dường như tài nghệ siêu phàm cầm tay ở thành thạo liêu gậy dây đàn trong lúc nhất thời ngàn vạn đạo tinh mang ở băng hồ trên loài sáng phản phất ngân hà phản chiếu mà vô số đạo pháp lực thực thể ngưng tụ tuyến thẳng từ mặt băng đến núi cao đem mười vạn linh phủ biến hóa trung thực địa lan truyền đến trên núi cao đó là vạn pháp tiên môn tối mới khai phá ra nhân công linh vật để tam hình linh quang dẫn dắt dây cáp tên gọi tắt các quang Lấy phép thuật linh quang lan truyền tín hiệu, cũng lấy đặc thù phép tính tiến hành mã hóa và giải mã, nắm giữ cực cao truyền hiệu suất cùng với kháng ở quá nhiều năng lực. Ở thiên địa vỡ hám đại giao động bên trong vẫn có thể duy trì tín hiệu lan truyền không có sai sót, đem núi cao vạn trượng hơn 100.000 linh phù có thể tụ lại một chỗ, lúc này mới có thể để một. Người chấn áp 4.000 linh phù trở thành khả năng. Nếu không như vậy, ở đây chỉ là mấy chục người, làm sao có thể làm cho vạn linh phù đồng thời hưởng ứng. Mà ở Thỉnh Kinh các tu sĩ bận bịu đưa vào linh quang tín hiệu, dẫn dắt 10 vạn linh phù kích phát các loại dị năng đồng thời, Vạn Pháp Tiên môn người thì lại đang sốt sắng địa đối với 10 vạn cái tín hiệu tiến hành mã hóa và giải mã, loại này vừa cần nhạy cảm tinh tế pháp lực khống chế, lại cần cao tốc tính toán công tác chỉ có Vạn Pháp Tiên môn người mới có thể đảm nhiệm được. Cho tới Côn lôn Tiên Sơn các tu sĩ thì lại ở giữa không trung tạo thành một đạo thiên đạo luân hồi trận, phát huy bọn họ gốc gác thâm hậu ưu thế, quần quần không dứt hạ xuống tinh khiết pháp lực cùng linh khí khiến cho ở đây tu sĩ không lo pháp lực quý kiệt. Linh kiếm phái ba người nhưng là lực cơ động lượng, một khi phát sinh bất kỳ bất ngờ, hiện trường cũng chỉ có bọn họ có thể rảnh tay đương đối. Cái này nhiệm vụ nói có khó không, bởi vì dựa theo kế hoạch đến xem, vừa phục sinh thủ hộ giả ở nghịch chuyển luân mạch đan mòn dưới nên không hề kháng lực, có thể muốn nói dễ dàng, đáng kế hoạch có bất kỳ khác biệt. Này Sơn Lĩnh cử nhân một cái tắt đập xuống đến, coi như là kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng muốn biến thành thị Nhiệm vụ phân công đã phi thường cẩn thận đúng chỗ, nhưng tình huống vẫn là ngay đầu tiên liền vượt qua không chế. Thịnh Kinh các tu sĩ phát động trận pháp trong ngay mắt, một luồng tràn trề không thể chống đỡ phản kháng sức mạnh liền dọc theo sợi quang học truyền lại đây. Thủ hộ giả dù cho vừa phục sinh vẫn không có thần trí chỉ có bản năng, theo bản năng rẽ rủa cũng làm người khó có thể tiêu thụ. Cũng trong lúc đó, Thịnh Kinh tiên môn có siêu quá nửa tu sĩ từ thất khiếu thấm ra máu. Toa Trấn Trung ương, đứng mũi chịu sào giang lưu bị thương nặng nhất cả người lỗ chân lông đều chảy ra giọt máu, tiếp theo bị cực cao nhiệt độ bốc hơi lên thành vụ. sức sống nhanh chóng trôi qua, nhưng hắn không chút nào dao động, thân thể trái lại kiên định hơn. Cho ta chống đỡ. Nhưng mà không cần Giang Lưu nói cái gì, thịnh kinh các tu sĩ không hẹn mà cùng địa bốc cháy lên tiên thiên nguyên khí. Thịnh kinh tiên môn ở Cửu Châu tuyệt đối hung hăng phát triển chiến lược, làm cho nó nhiều lần trở thành vạn tiên minh các phái trong lòng không được hoan nghênh nhất tông phái, nhưng cùng với phóng đảng tư thái đối ứng với nhau nhưng là Ở cần chúng nó có đảm đương thời điểm, thịnh kinh tiên môn thường thường là bụng làm dạ chịu. Hoặc là bởi vì đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin, hay hoặc là chỉ là khoe khoang uy phong, tổng thể mà nói, coi như đối với nó có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng không cách nào phủ nhận làm vạn tiên minh lão đại ca, thịnh kinh tiên môn tổng thể biểu hiện là tuyệt đối hợp lệ. Thế nhưng, chỉ dựa vào thịnh kinh cấp tu sĩ liều mạng, hiển nhiên không đủ để giao động thế cuộc, mấy chục con run dế ra sức một kích, thì lại làm sao có thể làm sao voi lớn đập lên Sách. nhanh như vậy liền có chuyện làm bắt đầu đi mắt thấy tình huống ra ngoài mong muốn Vương Lục cũng là không chậm trễ chút nào mang theo Lưu Ly Tiên cùng Bạch Thơ tuyển thẳng tắp bay lên giữa không trung sau đó Bạch Thơ tuyển tiên cơ lấy tiên thú Nguyệt Linh độc có thần thông cùng nơi đây thiên địa vạn vật thu được cộng cảm phảng phất ở một mảnh hoang vu trên đất tuyên bố chủ quyền vân đài sơn đương nhiệm sơn linh dễ như ăn cháo địa đem nguyên thần của chính mình tua hột vòi phân tán ở rộng lớn trong dãy núi sau đó ở Bạch Thơ tuyển nhận biết bên trong. Một cái màu đen cự ảnh tre kín bầu trời, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Cái kia chính là phục sinh sau hết sức suy yếu thủ hộ giả, nguyên thần của nó lại như là một vị ở khô mấy chục ngàn năm ở thi, mang theo nồng đậm tử khí, nhưng dù là như vậy, vẫn là tất cả mọi người cũng không cách nào chống cự cương địch, lấy nguyên thần tấn công, chỉ sẽ càng chóng chết. Vì lẽ đó, Bạch Thơ tuyển lấy tiên thú thần thông, đem bản thân hóa thành nguyên thần cầu nối câu thông đến thủ hộ giả, cũng không phải vì kích thương, đánh bại nó. Mà là vì Vương Lục bước kế tiếp động tác đặt xuống cơ sở. Nàng đem nguyên thần của chính mình nhẹ nhàng khoát lên thủ hộ giả trên thân thể, bởi vì không chứa địch ý, tồn tại cũng quá mức nhỏ bé, cũng không có gây nên phản ứng của đối phương. Vương Lục lạnh lùng nói, "Lưu Ly, chuẩn bị sáng dược hướng về thần kiếm." Lưu Ly tiên từ lâu tiến vào trạng thái chiến đấu, hai con linh động con mắt bình tĩnh như băng, nghe được Vương Lục chỉ lệnh sau, tay phải bấm lên kiếm quyết, chống đỡ ở hai lông mày trong lúc đó, thôi thúc nguyên thần dựng dụng ra kinh người khí bí. Nàng lúc này Nguyên Thần tu vi đã vượt qua bán hư bán thực cảnh giới, thêm nữa kiếm tâm thông minh hết sức cường hóa, này sáng dự hướng về thần kiếm ý thành hình sau khi, dường như muốn hóa hình thực chất, bốn phía nhưng kia nhận biết nhảy cảm các Tu sĩ đều cảm thấy từng trận nhẹ nhàng đâm nhói. Ra tay, Nguyên Thần kiếm ý theo tiếng mà phát, dọc theo bạch thơ tuyển mắc cầu nối đâm thẳng hướng về thủ hộ giả Trô yếu hại, chiêu kiếm này uy năng, chỉ cần là tứ tán dư âm liền lệnh khoảng cách gần nhất vạn pháp tiên môn trừ tu sĩ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mà thẳng tắp mà phát hướng về thần kiếm ý, càng đủ để đánh tan ở đây bất luận một hai nguyên thần. Khá lắm. Giang Lưu, Vọng Nguyệt Luân Vũ, chém nửa đêm bọn người cảm thấy trong lòng dùng cả mình. Này Lưu ly tiên nguyên lai còn có như vậy sát chiêu này đến tinh đến thuần kiếm ý. So với nàng ly hỏa nhược thủy kiếm các loại, chờ, ngũ hành pháp kiếm càng sắc bén, cũng càng khó khăn phòng, sau đó nếu là gặp phải. Bất quá này phần tâm tư thi cũng chỉ có nháy mắt, trên người bọn họ gánh nặng không cho phép trừ Đến từ thủ hộ giả áp lực không chút nào bị hướng về thần kiếm cắt giảm mấy phần. Lưu Ly Tiên cái kia kinh thiên động địa kiếm ý phóng đi, càng như đá chìm biển lớn. Người bảo vệ này nguyên thần rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu? Nhưng Vương Lục vẫn là chấn định tự nhiên, nguyên thần của hắn cùng Bạch Thơ tuyển, Lưu Ly Tiên liên thông, vừa mới hướng về thần kiếm ra, hiệu quả vẫn có. Thủ hộ giả thức tỉnh. Trước kia thủ hộ giả tuy rằng phục sinh, nhưng nguyên thần hoàn toàn mông lung, nhưng nằm ở mê man bên trong, tất cả hành động đều ỷ lại bản năng mà Lưu Ly tiên cái kêu kinh thiên động địa hướng về thần kiếm liền đưa đến đồng hồ báo thức như thế hiệu quả đưa nó rộng mở thức tỉnh mà điều này cũng đã đủ rồi Vương Lục muốn chính là nó tỉnh bởi vì chỉ có một cái thức tỉnh thủ hộ giả mới có khả năng xuất hiện cái hở Lưu Ly vận chuyển sáng dự kiếm nữ giúp ta lan truyền trở xuống tin tức kiếm nữ cũng không phải đại sư tỷ Chu Thi giao độc môn tuyệt kỹ kiếm đạo Thiên Phú đồng dạng đứng hàng cảnh giới tuyệt đỉnh Lưu Ly tiên cũng có kiếm ngữ khả năng Hơn nữa nàng kiếm ngữ so với Chu Thi giao dễ hiểu hơn, không cần đối phương cũng có kiếm đạo thiên phú liền có thể hiểu được. Mà hiện nay, Vương Lục chuẩn bị đòn sát thủ, chính là Lưu Ly tiên kiếm ngữ, lấy Bạch Thơ Tuyển Thần thông dựng cầu đối, lấy hướng về thần kiếm ý tỉnh lại thủ hộ giả, vì chính là để nó có thể nghe được phía bên mình nói chuyện. Chỉ cần có thể có giao lưu cơ hội, có thể cung triển khai không gian cũng quá lớn. Lưu Ly, chờ một lúc ta nói, ngươi đến lấy kiếm ngự thuật lại, trong quá trình ta muốn ngươi đồng thời thôi thúc thánh quyết Tĩnh tâm an thần, tuyệt không muốn suy nghĩ lời của ta nói có ý nghĩa gì, chỉ cần đem thẳng tắp lan truyền đến thủ hộ giả bên kia đã đủ rồi. Ừ. Cứ việc trong lòng có ngàn vạn nỗi nghi hoặc, hoàn toàn không có thể hiểu được vương lục chỉ lệnh đến tột cùng để làm gì ý, nhưng lưu ly tiên thêm một cái chữ cũng không hỏi, không chậm chế chút nào địa gật đầu, vận lên thanh tâm quyết, nhất thời vốn là trong suốt nội tâm càng lại như bị sương tuyết bao trùm, một mảnh quần cũ é, hiện trước nay chưa từng có không minh thái độ. Sau đó nghe được vương lục nguyên thần truyền âm, lưu ly tiên không chút nghĩ ngợi, dựa vào bản năng bình thường lý giải lực, đem chuyển thành sáng dược kiếm ngữ, sau đó tay nhỏ đung đưa, kích phát kiếm ý, đem dưới đây nội dung một chữ không kém địa truyền cho thủ hộ giả. tôn tử ngươi hắn tất chính là chó tất loại ngươi mẹ bị cậu tất, từ tất bên trong tất ra ngươi, ngươi tất bị tất tất tất. khó có thể dùng lời diễn tả được các động, từ nguyên thần trong đường nối lấy kiếm ngữ hình thức truyền tới, thủ hộ giả ở chốc lát động lại sau khi thả ra hủy thiên diệt địa lửa giận. Đó là trực tiếp đến từ Nguyên Thần cao thét, chí cao vô thượng tâm hỏa, mà trong lòng Hỏa Liệu Nguyên trong ngáy mắt, Bạch Thơ Tuyển Phi thường cơ linh mà đem Nguyên Thần tàng ở này quần sơn đại địa trong lúc đó, phòng ngừa và lây. Con trực diện thủ hộ giả lửa giận Lưu Ly Tiên. A, muốn ở trước mặt ta hại người. Một vệt kim quang long ánh kiếm ảnh, phảng phất vĩnh hằng bất động núi đá, đem thủ hộ giả bàng bạc tâm hỏa hào không lay được địa ngăn cách ở bên ngoài, dường như một viên trướng mắt chặn đường thạch bảo vệ phía sau Lưu Ly Tiên. Này đồng dạng là nguyên thần chi kiếm, vương lục gần đây luyện thành, vô tướng bất động tâm kiếm. Tiếp thu vương lục hoàn mỹ che chở lưu ly tiên đối với quanh người tất cả hoàng không có cảm giác, một bên thôi thúc thanh tâm quyết, một bên chiếu vương lục truyền âm nội dung, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ngươi là cái tất, mẹ ngươi là tất, ba ba ngươi là tất, chủ nhân của ngươi cũng là cái tất. Nguyên thần chi hỏa bị ngăn cản ở bên ngoài, cái kia ác độc âm thanh kéo dài không ngừng, thủ hộ giả lửa giận sôi Toàn bộ tâm thần đô tập trung ở Vương Lục cùng lưu Ly tiên trên người, này thoáng chốc phân thần, đánh vỡ trước kia do bản năng duy trì cân đối quá, nhất thời ảnh hưởng đến thân thể trạng thái. Có cái hở. Đứng ở tuyến đầu tiên Giang Lưu, cùng với bất cứ lúc nào giám sát trạng thái, thôi diễn số liệu chém nửa đêm không hẹn mà cùng điệu rít gào lên. Sau một khắc, băng hồ trên ánh sáng đột nhiên mãnh liệt mấy lần, tất cả mọi người không tiếc tất cả, nắm lấy này hiếm thấy cái hở, thôi thúc 10 vạn linh phụ triển khai trước nay chưa từng có mãnh liệt thế tiến công. Chương 235: Trước Tiên Thánh Bắt Đức. Vương Lục tu hành 10 từ năm đó, vẫn là lần thứ nhất gặp phải chân chính về mặt ý nghĩa thích hợp chuyên nghiệp người mạo hiểm cường địch. Số 1, thực lực đủ mạnh, nếu như là công bằng địa ở sân đấu trên chiến tải, 100 Vương Lục cũng không ngăn được thủ hộ giả tiện tay vỗ một cái. Thứ hai, nhược điểm đủ rõ ràng, có 10 vạn linh phù nghịch vận luân mạch đại pháp, pháp lực trực quán trong cơ thể, thủ hộ giả bằng chỗ yếu hại kẽ hở mở ra. Đệ Tam, đầy đủ vụ về, bởi vì vừa phúc sinh Thủ hộ giả nguyên thần mung ngội, thần chí hỗn độn, căn bản là không có cách như bình thường sinh linh như thế suy nghĩ, sức mạnh kinh thiên động địa không phát huy ra vận nhất, hơn nữa, rất dễ dàng bị một ít đơn sơ buồn cười mưu kế tính toán. Thay đổi bất luận cái nào bình thường đối thủ, cũng không thể bởi vì thô tục mà rơi vào không thể ức chế phẫn nộ, nhưng lại thiên thủ hộ giả nghe nói kiếm ngữ sau, liền thân hơn 100.000 linh phụ xâm lấn to lớn nguy cơ đều không để ý, nhắc lên ngập trời tâm hỏa, một lòng một dạ đi đối phó lưu Ly Tiên. Mà Vương Lục đẩy lên vô tướng bất động tâm kiếm, vững vàng ngăn trở ở nửa đường, bất động như sơn, mà thủ hộ giả cũng không biết rời đi mục tiêu, vẫn như cũ khóa chặt Lưu Ly Tiên, không ngừng thôi thúc tâm hỏa về phía trước đẩy chen lan tràn. Quy lực này cố nhiên khả quan, nhưng chung quy không phải nhắm vào Vương Lục mà đi, bởi vậy Vương Lục ngăn cản được đặc biệt ung dung tự tại. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, đây chính là thẻ vị diệu dụng. trao phúng, thẻ vị, kéo cứu hận, đây chính là linh kiếm phái ba người toàn bộ công tác, làm lực cơ động lượng. Vương Lục không cần cùng thủ hộ giả đánh đến một mất một còn, chỉ cần vì đó dư đội Hưu sáng tạo phát ra điều kiện liền được rồi. Mà các đồng đội cũng không có để hắn thất vọng, Thịnh Kinh, Cô Luân, Vạn Pháp Ba phái nhân mã cộng đồng xuất lực, 10 vạn linh phù ở pháp lực mạnh mẽ rót vào dưới, từng cái bị kích phát, đang thủ hộ giả trong cơ thể chế tạo một lần lại một lần mãnh liệt phá hoại. Thủ hộ giả thân thể run không ngừng, sơn mặt ngoài thân thể nứt ra từng đường vết rạn nước, không lâu lắm lại như là bao trùm lên một tầng diện tích rộng lớn mạng net. Đá vụn cùng bùn cắt như là thác nước lướt xuống, thủ hộ giả quanh người phảng phất lung lên một lớp bụi màu vàng sương mù. Đương nhiên, ngọn núi bên trong phá hoại so với mặt ngoài còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Nhưng thủ hộ giả đối với này làm như không thấy, bởi vì ở nó ngông muội nhận thức bên trong, to lớn nhất kiểu hận cũng không phải là thân thể đau đớn, mà là con kia con sâu nhỏ lấy sắc bén kiếm ngữ lan truyền đến ác độc người rủa đáng tiếc hồ đồ thần chí không cách nào để cho nó suy nghĩ quá nhiều thế là nó chỉ lo vụng về thôi thuốc tâm hỏa nỗ lực đem kiếm ngữ cùng con kia sâu nhỏ phần diện hoàn toàn không để ý thân thể đã đang nhanh chóng sụp đổ giang có quá trình kéo dài rất lâu cứ việc 10 vạn linh phụ lực phá hoại phi thường mạnh mẽ nhưng thủ hộ giả sức sống cũng đồng dạng kinh người sự thực chứng minh này bốn phái đệ tử đều đánh giá thấp thủ hộ giả cường độ linh kiếm phái người đã phát huy mong muốn bên trên tác dụng vương lục lấy hắn chuyên nghiệp người mạo hiểm thủ đoạn đem thủ hộ giả sự chú ý vững vàng hấp dẫn lấy Những người còn lại chỉ cần chuyên tâm thôi thúc nghịch luân mạch đại pháp, phá hoại thủ hộ giả sinh, cơ là có thể. Theo lý thuyết thuận lợi nên rất nhanh sẽ có thể đem đánh giết thế nhưng, chẳng ai nghĩ tới, người bảo vệ kia rõ ràng chỉ là vừa phục sinh, thôi thoát, rõ ràng mọi người có 3 ngày bố trí, 10 vạn linh phủ đem đám tu sĩ. Lực phá hoại lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần địa phóng to, nhưng cuối cùng Giang Lưu các loại, chờ, người hầu như đèn cạn dầu thời, thủ hộ giả mới ầm ầm ngã xuống. Theo bên trong phá hoại không ngừng tích lũy, Thủ hộ giả sức sống rốt cục đi đến cuối con đường, từ đỉnh núi nơi dâng trào ra lượng lớn dung nham cùng cho bụi, thẳng tới mây xanh, sau đó núi cao vạn trượng cấp tốc đặt lên một lớp bụi ám màu sắc, ngọn núi đột nhiên một trận, độ cao miễn cưỡng bị áp xúc một đoạn xuống. Đến đây, trận chiến này mới thôi. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận ngơ ngác. Dựa theo ban đầu kế hoạch đến xem, hết thảy bố trí đều đánh khá nhiều có dư lượng, dung thác xuất phi thường cao, nhưng tình huống thực tế nhưng là, đánh giết hành động dung thác xuất hầu như là số không thậm chí muốn linh kiếm phái vượt xa người thường phát huy mới miễn cưỡng đem đối thủ bắt trong này bất luận cái nào phân đoạn dù cho thoáng ra một điểm sai lầm đều là đoàn diện kết quả thật là đáng sợ đối thủ cảm thụ băng hồ trận pháp truyền đến thủ hộ giả sinh cơ đã tuyệt tín hiệu giang lưu rốt cục thở phào nhẹ nhõm sau đó xóa đi miệng và mũi dòng máu màu đen tự đáy lòng cảm khái lên người bảo vệ này sinh mệnh mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi e sợ hiện nay vạn tiên minh tối lấy thân thể cường hãn nghe tên quân hoàng sơn cũng ít có người có thể cùng sánh ngang. Vạn hạnh, mọi người không cần cùng một cái toàn thịnh kỳ thủ hộ giả là địch. Bất quá dù là như vậy, cũng phải bốn phái tu sĩ chân thành hợp tác mới có thể miễn cưỡng qua cửa ải này. Giang Lưu ở dư vị vừa mới chiến đấu đồng thời, không thừa nhận cũng không được. Nếu như chỉ dựa vào thịnh kinh một nhà sức mạnh, không thể chiến thắng người bảo vệ này, mà lúc này mới vẹn vẹn là mộ kiếm cửa thứ tư. Bốn phái hợp tác, ban đầu xem ra chỉ là cho cười, nhưng nếu mộ kiếm độ khó vượt xa mong muốn. Dù cho cùng ba nhà khác liên thủ cũng là lựa chọn không tồi. Vừa mới chiến đấu bên trong, cứ việc chính diện chủ lực là Thịnh Kinh, nhưng cái khác bất kỳ một phái tác dụng đều hết sức quan trọng. Nghĩ tới đây, Giang Lưu liền thay đổi trước kia vinh và hung hăng tư thái, nói rằng: Đón lấy mọi người hơi sự nghỉ ngơi, mau chóng hồi phục pháp lực. Nếu là ở đây có vị đạo hưu kia vừa mới thân thể chịu đến cộng hưởng thương tổn, chúng ta nơi này có tốt nhất thánh dược chữa thương, mời theo ý lấy dùng. Tuy rằng trong giọng nói nhưng có chút hơn người một bậc. Nhưng cái khó đến thịnh kinh biểu hiện ra hùng hồn tư thái, Côn Luân cùng Vạn Pháp tu sĩ cũng không có lý do cự tuyệt, Hàn Huyên một trận, lẫn nhau liền kéo giao tình, bầu không khí dần dần thân thiện lên. Chỉ có Linh Kiếm phái người vẫn như cũ độc lập độc hành, lạnh lùng trốn ở một bên, hoàn toàn không tham dự Hàn Huyên. Vừa mới một hồi ác chiến, Vương Lục các loại, chờ, ba người có công lớn, nhưng ở vô tướng kiếm che chở cho, kỳ thực ba người đều là lông tóc không tổn hại, cùng hình dung thảm đạm thịnh kinh các loại, chờ, người so ra Quả thực cao quý lanh diễm, bọn họ nhân số ít nhất, phái đoàn nhưng tự so với thịnh kinh còn mạnh hơn. Giang lưu dư quang phiết qua, trong lòng không khỏi cười gắn, linh kiếm phái người thật có chút môn đạo, nhưng liền ngay cả thịnh kinh người cũng có thể ở cần thời điểm thả xuống cái giá, các người như vậy đặc lập độc hành, ở bốn phái liên hợp trong hành động cũng chỉ có bị cô lập kết quả. Đương nhiên, đang hành động bên trong, mọi người hay là không đến nỗi hưu tâm hãm hại, nhưng cuối cùng phân phối chiến lợi phẩm thời điểm bị cô lập một phương tuyệt đối là phải bị thiệt tòi. Bất quá, này nhưng là hiểu lầm, vương lục các loại, chờ, người là có việc trọng yếu đang thương lượng. Lưu Ly, người nói ngươi có phát hiện, cụ thể chỉ cái gì? Lưu Ly tiên nghiêm túc nói rằng, đang thủ hộ giả sinh cơ đoạn tuyệt trước thời khắc cuối cùng, ta rõ ràng địa cảm giác được nó tựa hồ hướng về ta phong thích hai loại tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng mãnh liệt tâm tình, tựa hồ là tiếc nối nhưng lại có thoải mái, lại như là, lại như là, Lưu ly tiên làm khó dễ địa như mày lại, muốn sống lại động mà hình dung đi ra, nhưng phát hiện mình biểu đạt năng lực có chút theo không kịp. Vương lục trầm mặc một hồi, thử giải thích, và năm ngủ say rốt cục thức tỉnh, lại không có thể trải nghiệm càng nhiều người sinh, liền lại bị đánh vào hát cám, này đương nhiên sẽ có tiết nối. Còn thoải mái. Nó sớm đang chết, chỉ là vẫn chết không rõ ràng, hiện tại để nó bị chết thấu triệt một điểm, nói không chắc liền có thể lại vào luân hồi, cũng xem là tốt, vì lẽ đó liền thoải mái chứ đối với giải thích như vậy, Lưu Ly Tiên có chút khó có thể lý giải được, càng khó khăn tiếp thu, cũng không biết nên nói cái gì. Trong trầm mặt, Bạch Thơ Tuyền phát biểu chính mình ý kiến, sư huynh, ta cảm thấy, chúng ta thật giống không nên giết nó. Vương Lục hỏi, lý do đây? Bạch Thơ Tuyền nói rằng, bởi vì nó không có làm bất kỳ chuyện xấu, thỏ rừng chim chĩ không có làm bất kỳ chuyện xấu, vẫn như cũ luôn là nhân loại trong bụng và ta, đây là quy luật tự nhiên, không thể nói rõ cái gì. Bất quá, nói tóm lại. Ngươi cho rằng ta làm sai lầm rồi sao? Bạch thơ tuyển do dự nói, cũng không phải. Chỉ là ta luôn cảm thấy người bảo vệ này thực sự là rất đáng thương, nó. Có lẽ là đều là sơn linh duyên cớ đi. Xin lỗi ta có chút loạn. Vương Lục cũng sở sờ nàng đầu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi tuy rằng trời sinh thông minh, không giống tiểu Lưu Ly li như vậy đần đến hết thuốc chữa, nhưng suy nghĩ những này đối với người mà nói còn hiểm sớm. Lưu Ly li kháng nghị, ta mới không ngu ngốc. Vương Lục nhìn Lưu Ly li một chút, thật không? Vậy ta cho người ra cái suy nghĩ để, nghĩ ra được coi như người thông minh. Ô nha, chứng minh, bất kỳ lớn hơn số chắn cũng có thể biểu hiện là hai cái tố mấy cùng được rồi, từ từ suy nghĩ đi thôi. Thật. Sau đó, vương lục không để ý trầm tư suy nghĩ lưu ly tiền, tương tự rơi vào suy nghĩ, lúc này mới cửa thứ tư, độ khó liền có phá biểu xu thế. Là chơi pháp xảy ra vấn đề sao, vẫn là. Nhưng mà, ngay ở vương lục mơ hồ có bắt giữ thời điểm. Đột nhiên một trận núi đá lăn xuống tiếng nổ vang rền khoé động lên đến. Dưới chân truyền đến mãnh liệt rung động, làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đỉnh chỉ đối thoại, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng không núi cao xa xa. Lam thủ hộ giả Thi Hải, ở dung nham phun trào, ngọn núi héo rút sau khi, này tòa núi cao liền hiện ra u ám màu sắc, mọi người vốn tưởng rằng chấm dứt ở đây, nhưng không ngờ lúc này lại phát sinh ra biến hóa, núi cao đông nhiên lay động lên, liên quan chu vi mấy chục dặm đều sản sinh kịch liệt chấn động. Mà trước kia trải rộng sơn mặt ngoài thân thể vết ra nước, bị không rõ sức mạnh khởi động, không ngừng mở rộng. Sau đó, đại địa đột nhiên hướng phía dưới một thác, dưới chân núi phảng phất mở ra một cái chỗ trống, chỉnh tòa núi cao lấy làm người chố mắt ngoác mồm tốc độ hướng phía dưới lún vào, liền ngay cả dâng lên đến giữa bầu trời tra sơ cũng chạy ngược mà quay về, chỉ là thời gian ngắn ngủi, trước mắt mọi người cũng chỉ còn sót lại một mảnh bình nguyên, cùng với sáng sủa ngày không. Tòa kia núi cao nguy nga, dường như xưa nay không từng tồn tại. Giang lưu nghi ngờ không thôi địa nhìn bốn phía, suy đoán, đây là, báo trước cửa hải tiếp theo cửa lớn muốn mở ra. Chu mục mục hơi có chút chán nản nói, tên to xác đã vô dụng, vì lẽ đó, chết không toàn thây sao. Chém nửa đêm thì lại hưng phấn suy đoán nói, đây là mộ kiếm bên trong tuần hoàn thu về cơ chế sao. Không nghĩ tới vạn năm nhiều trước tu sĩ liền có như thế tiên tiến lý niệm, đây chính là phát hiện rất trọng yếu, tương quan văn hiến ghi chép rất có đính chính cần phải. Mọi người nói chuyện. Đông nhiên ở núi cao biến mất trên vùng Bình Nguyên, xuất hiện tám đạo làm thành một vòng cửa đá. Mỗi một đạo trên cửa đá, đều chạm trổ một cái cổ điện văn tự. Tuy rằng trải qua vàn năm, văn tự có không ít biến hóa, nhưng ở chàng không thiếu huyên bác chi sĩ, một chút liền đưa chúng nó nhận ra được. Hiếu, Kính, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ. Chương 236, Bách Thiện Hiếu làm đầu. Hiếu Kính Trung Tín Lễ Nghĩa Liêm Sỉ. Nhìn thấy này tám chữ thời ở giữa sân mọi người là sương sở, dù cho là học thức đối lập bạc được người cũng biết này tám chữ là kiểu châu đại lục lưu truyền vạn năm trở lên trước tiên thánh bắt đức là rất lâu trước thánh hiển đưa ra tám loại mỹ đức, nhưng lúc này nơi đây xuất hiện trước tiên thánh bắt đức, lẽ nào tòa này mộ kiếm chủ nhân chính là đưa ra bắt đức đại hiền giả, không thể nào, không nghe nói vị đại hiền giả kia là kiếm tu a, sau đó này tám đạo môn lại tính là gì, muốn từ tám đạo trong môn phái tìm ra quan trọng nhất một đạo mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo sao? Nhưng lần này bắt Đức cũng không phân chia cao thấp, vẫn là mặc cho chọn một mà thôi, chỉ cần mình cảm thấy này một môn khá là có lòng tin. Mà ở Đông Đảo tu sĩ sự nghi ngờ bộ phát thời, cái kia lạnh lùng đông cứng, khuyết thiếu biến hoa âm thanh lại một lần ở trong lòng mọi người vang lên. Kiếm thần y bắt bất truyền tà môn ma đạo, người thừa kế nên có hải lòng mỹ đức. Nhưng mà đạo đức bởi vì khi thì biến, bởi vì thế mà biến, thái bình thịnh thế, thế nhân ôn lương cung kiệm, thời loạn lạc ngọn lửa chiến tranh. Lại có dễ tử mà thực. Ta không biết trăm nghìn năm sau, thế sự làm sao, đạo đức làm sao, nhưng mà ta lại biết Đức chính là so ra, cho nên liền lấy thánh hiền bắt Đức vì chuẩn, bố trí tám đạo thử thách, cư nhiều giả vì thắng, người thắng qua ải. Cư nhiều giả vì thắng, người thắng qua ải. Một đoạn này thoại tin tức lượng khá lớn, mà trong đó, quan trọng nhất chính là cuối cùng hai câu. Tám đạo môn, tám hạng Mỹ Đức, có thể chiếm cứ càng nhiều người là có thể qua ải, trong lúc nhất thời mọi người đều lâm vào trầm tư bên trong chờ mà không. Một lát sau, Vạn Pháp Tiên môn Hải Vân phàm lắc lắc đầu, thở dài nói: "Thật là lợi hại tiền bối a, lại thiết kế cuộc thi vòng loại, thực sự là nắm lòng người cao thủ." Vương Lục cười cợt: "Đúng đấy, cũng thật là nắm đến đạo đức chỗ yếu, có khá là mới có đạo đức, có thể tiến vào tòa này Thái Cổ kiếm chủng, lại đi tới cửa ải này, bất kể là trước đây vẫn là hiện tại, tất nhiên đều là ngay lúc đó tinh anh, lấy bọn họ làm đạo đức thước đo, tổng sẽ không cách biệt quá xa." Sau đó, thành lập cạnh tranh cơ chế từ trong những người này tuyển ra đối lập phẩm đức càng cao hơn, xác thực càng dễ dàng tuyển ra chân chính đạo đức tấm gương. Hải Vân Phạm nói rằng, đúng đấy. Hay là ở một số hỗn loạn thời đại, lệ vợ vui xấu, lòng người hiểm ác, thế gian không ra thánh nhân, nhưng chỉ cần có thể so sánh người chung quanh càng nhiều một tia mỹ đức cũng đã đủ rồi. Chuyện này thực sự là cái vô cùng tốt xã hội vấn đề, đáng giá nghiên cứu một phen. Vạn pháp tiên môn tu sĩ cùng nhau gật đầu, trong đó Diệp Phỉ Phỉ, Triệu Hương Nguyên các loại, chờ. Người càng là nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại liền đi thăm dò duyệt điện tịch, thành lập mô hình. Thịnh kinh giang lưu không nhìn nổi, hư lạnh một tiếng ngắt lời nói, hiện tại là khâm phục thời điểm sau. Người thắng quải, nghĩa bóng chính là bại giả bất quá quan, mà cửa ải này có bao nhiêu người thắng? Một cái? Hai cái? Chúng ta nơi này có bao nhiêu người? 30? 40? Chu Mộc Mộc cũng nói, này cửa ải thực sự là không hiểu ra sao, vì sao nhất định phải thiết kế sự cạnh tranh này cơ chế. Nhất định phải một ít người bị knock-out mới có thể. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời chính là cứng đờ. Chu mục mục tính tình ngay thẳng, trong lúc vô tình liền vạch trần một cái mẫn cảm đề tài. Bốn phái người mã trung quy không phải một lòng, mới vừa cùng thủ hộ giả chiến đấu thật vất vả mới xây dựng lên quan hệ hợp tác, nhưng kiếm này chủng bia đá một cái chiếm đa số giả thắng, liền để quan hệ hợp tác có vẻ tràn ngập nguy cơ. Có thắng liền có phụ, cửa ải này sau khi, tất nhiên muốn có người bị knock-out. Hơn nữa rất khả năng là phần lớn người muốn bị nó cao, đã như thế, còn nói gì hợp tác. Một lát sau, Giang Lưu trong lòng làm quyết đoán, lạnh giọng nói rằng, thử, cũng được, ngược lại đến cuối cùng chung quy là có người muốn bị nó cao. Chém nửa đêm lại nói, cái này ngược lại cũng đúng không hẳn đi, nơi này có 8 đạo môn, chúng ta có 4 phái người, làm cái đơn giản phép chia, mỗi phái chỉ cần thu được 2 hạng Mỹ Đức không liền có thể lấy cộng đồng qua hải Giang Lưu dễ cập nói, Các người vạn pháp tiên môn người luôn luôn tự xưng là thông minh, nói như thế nào đều không động não. Nếu như bình quân phân phối liền có thể qua ải, chúng ta hiện tại không cũng rất bình quân. Mỗi một phe đều là không cái Mỹ Đức, vì sao không gặp cửa ải tiếp theo môn mở ra. Chém nửa đêm nhất thời ngại lời. Giang lưu nghi mặt, trầm giọng nói rằng, tòa này mộ kiếm truyền thừa chi đạo, không phải là ôn nhu dễ thân cháu đi thăm ông nội, từ mộ kiếm cửa ải thứ hai bắt đầu liền khắp nơi sắc cơ mới vừa cùng thủ hộ giả một trận chiến chúng ta suýt nữa toàn quân bị diệt trải qua những này, các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra chúng ta tình cảnh? Muốn muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải có vượt mọi trong gai, vỡ đầu chảy máu thậm chí mệnh vẫn đạo tiêu giác nộ này trước tiên thánh bắt được một cửa, tất nhiên muốn chúng ta đi tranh, đi đấu, như rất cương dưỡng sâu độc giống như vậy, giẫm đạp người khác thi thể đi hái thắng lợi. Lần này lý luận quả thật có sức thuyết phục, nhưng cũng không có thiếu người tồn tại dị nghị. Diệp Phỉ Phỉ liền nhịn không được phải lên tiếng cùng với tranh luận. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nhiều lời, vương lục nhàn nhạt mở miệng nói, còn không có đẩy cửa vào, quang ở cửa thả miệng pháo có ích lợi gì. Kiếm này trùng chủ nhân đến cùng muốn làm sao chơi, chúng ta ai nói cũng không tính là. Hơn nữa, liên bởi vì mộ kiếm chủ nhân một câu nói, trên bia đá một hàng chữ, chúng ta bốn phái người liền muốn trước tiên ở cửa giết cái một mất một còn, không cảm thấy rất ngu so với sao. chí ít trước tiên vào xem xem nói sau đi. Giang lưu nhìn vương lục một chút, gật gật đầu nói, không sai. Bây giờ chúng ta chỉ biết một cái chiếm đa số giả thắng, cụ thể quy tắc nhưng hoàn toàn mơ hồ, chính nên trước tiên vào xem xem lại nói. Này tám đạo phía sau cửa là tám hạng thử thách, không bằng chúng ta trước hết từ hạng thứ nhất xem ra. Nói, Giang Lưu đưa tay chỉ về Hiếu Môn. Vương Lục nói rằng, Bách Thiện Hiếu làm đầu, không biết vị nào Hiếu Tử hiển Tôn nguyện ý theo ta một đạo vào cửa nhịn. Tình cảnh ngắn ngủi cứng một trận, mọi người tự nhiên ai cũng không muốn đi làm cái gì Hiếu Tử hiển Tôn, cũng là không ai tiếp lời nói của hắn cha. Giang Lưu hừ lạnh một tiếng, chúng ta đối với sau cửa tình huống không biết chút nào, không cần thiết toàn quân điều động, ta kiến nghị mỗi một phái đều ra một phần người, còn lại người ở đây lưu thủ. Vương Lục cái thứ nhất đáp lời, không có gì nghị. Thấy Vương Lục tỏ thái độ, vạn pháp tiên môn người suy nghĩ chốc lát, cũng biểu thị đồng ý, chu mộc mộc tuy rằng có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể đổi tới. Được, vậy thì mời các phái ra người đi. Giang Lưu nói, quay đầu đối với mình trợ thủ vọng Nguyệt Huynh Mội nói rằng, Loan Vũ. Loan Vân, các ngươi mang đội, vào xem xem tình huống, như có biến hóa, bảo mệnh làm đầu. Hai huynh muội cùng kêu lên nói là, sau đó liền điểm sáu tên tu sĩ, tạo thành một đội. Dựa theo một phần ba tỷ lệ đến xem, thịnh kinh một đội tám người vừa vặn. Mà Côn Lôn Tiên Sơn, nhưng là Chu Một Một cùng một vị tướng mạo đã gần đến Trung Niên tu sĩ tạo thành một đội, vạn Pháp Tiên Môn nhưng là Hải Vân Phạm cùng Diệp Phỉ Phỉ. Cho tới Linh Kiếm Phái, dựa theo tỷ lệ đến xem chỉ có một người tiêu chuẩn bất quá vương lục trực tiếp đưa tay chỉ lưu ly tiên biểu thị muốn hai người đồng hành giang lưu chỉ là liếc mắt nhìn lưu thủ bạch thơ tuyển cũng không có nói thêm cái gì linh kiếm phái dù sao cũng là thế đơn lực bạc nhiều hơn một người thiếu thêm một người đều ảnh hưởng không được đại thế cuộc, thịnh kinh tiên môn bất kể là bên trong ngoài cửa đều có lây cứng rắn thủ đoạn chấn áp tất cả thực lực hơn nữa nhìn theo góc độ khác vương lục đồng ý đem bạch thơ tuyển một thân một mình lưu ở chỗ này đối với thịnh kinh cũng là chuyện tốt bạch thơ tuyển tuy rằng thần thông kinh người Nhưng nàng cũng không phải am hiểu chiến đấu loại hình, chỉ có hơn xa ở đây bất luận một hai chất pháp, pháp lực, thực chiến lên, Giang Lưu có lòng tin ở trong vòng ba chiêu đem đánh bại chế phủ. Ở lại chỗ này là một người ẩn tính con tin cũng là chuyện tốt. Được, nếu nhân viên đã định, vậy thì chuẩn bị mở cửa đi. Không khỏi đêm dài lắm ổng, Giang Lưu lập tức dục lên. Mọi người cũng không kéo dài, trực tiếp hướng về hiếu môn đi đến, ven đường, Hải Vân Phàm cùng Vương Lục ánh mắt nhẹ nhàng một suốt, sau đó không hẹn mà cùng địa nợ nụ cười. Mấy ngày trước, hai người đứng dưới minh ước, rốt cục đến muốn phát huy tác dụng thời điểm. Kỳ thực Giang Lưu vừa nay em nói không sai, mộ kiếm chuyển thừa thí luyện, mỗi một quan đều có vẻ lạnh leo vô tình, hay là thật sự muốn như dưỡng sâu độc giống như vậy, người tham dự đấu cái một mất một còn mới có thể phân ra cuối cùng thắng bại. Nhưng mà, những câu nói này ngươi trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi, cần gì phải nói ra. Thịnh kinh một nhà độc đại, thật muốn đấu lên cái khác bất kỳ một nhà đều không phải là đối thủ, như vậy tình thế bức bách liền tất nhiên sẽ thúc đẩy ba nhà khác liên thủ. Thịnh Kinh tiên môn rửa dẫm, đơn giản là ở hoàn cảnh lớn điều động, ba nhà khác cũng phải câu tâm đấu giác, cũng không thể chân thành hợp tác, mà trên thực tế từ trong lịch sử phần lớn người yếu liên hợp đối kháng cường giả án lệ đến xem, đại đa số đều lấy cường giả thắng lợi cao chung, không gì khác, những kia thả rằng hồng thủy ngập trời cũng không chịu từ bỏ trước mắt lợi ích nhân tài là lịch sử chủ lưu. Có lẽ có người đứng xem cảm khái, những người kia làm sao có khả năng như thế ngu, mà trên thực tế chính là như thế ngu. Bất quá, lần này Giang Lưu nhưng tính lầm, chí ít Linh Kiếm cùng Vạn Pháp hai phái hợp tác cơ sở phi thường vững chắc, cũng không có câu tâm đấu rắc bên trong háo. Bởi vì Hải Vân Phạm đã sớm quyết định chủ ý, cửa ải này từ đầu tới đuôi đều nghe theo Vương Lục chỉ thị, tuyệt không hai lòng. Mấy ngày trước cái kia minh ước tầm quan trọng bị hoàn mỹ thể hiện ra, trong đó quan trọng nhất một cái chính là cuối cùng lợi ích là phải căn cứ từng người công hiến tiến hành phân chia. Nói cách khác, dù cho một chuyến đi xuống. Chỉ có một người đi tới cuối cùng, bắt được toàn bộ chỗ tốt, nhưng căn cứ minh ước quy định, hắn muốn đối với những khác cũng ở mặt trước đội hưu tiến hành phân phối. Nếu như là khó có thể phân phối bảo vật, thì lại do môn phái tiến hành bồi thường. Vì lẽ đó Hải Vân phàm căn bản không ngại cửa ải này đến tột cùng ai có thể đi tới cuối cùng, vạn pháp tiên môn có thể qua ải tự nhiên là được, nếu không thể, toàn lực phối hợp Vương Lục đi tranh thủ thắng lợi, sau đó ngồi đợi chia hoa hồng, cũng là lựa chọn không tồi. Ma Liên tình huống trước mắt đến xem đối với vạn pháp tiên môn mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là tín nhiệm vương lục phán đoán. bất luận hắn có bao nhiêu tranh luận, sẽ bỏ hiệp ước việc, vương lục từ chưa bao giờ làm. ngược lại, hắn cực trọng cam kết, đối với mình người cũng từ trước đến giờ chăm sóc rất nhiều. trên thực tế theo hải vân phàm, bát đức bên trong vương lục chí ít ổn chiếm trong đó tín nghĩa hai cái, chỉ là liền kiếm này trùng thí luyện tình huống đến xem, thắng được mỹ đức e sợ cũng không như vậy dễ dàng. không lâu lắm, đoàn người đi tới trước cửa, cửa đá kia ầm ầm mở ra. Lộ ra sau đó một cái thâm thúy không đáy ngăm đen đường đối. Ta trước tiên đi. Vương Lục nhắc lên khôn sơn kiếm, vô tướng kiếm quang ú nhiên tỏa ra, giành trước bước vào trong môn phái. Thịnh kinh tiên môn vọng nguyệt loan vũ, loan vân thoáng chần trở, vẫn chưa ngay lập tức ngăn lại. Dù sao sau cửa thế giới đến tột cùng như thế nào cũng không ai biết, là một hồi thử thách bản tâm tâm ma ảo cảnh, vẫn là cái khác cái gì khác. Vương Lục nếu đồng ý xung làm tiên phong, hắn vô tướng kiếm lại là xương tên nam hiệu phòng thủ do hắn đến dò đường cũng là không sai. Vương Lục sau khi tự nhiên là lưu ly tiền, Thịnh Kinh Tiên môn ở giữa, Côn Luân cùng vạn pháp người then chốt, đoàn người tiến vào sau cửa đá, dây nặng phiến đá chậm rãi đóng, che lại đen kịt đường núi, cũng đoạn tuyệt trong ngoài liên hệ. Bất quá tất cả mọi người đối với này đều không ngoài ý muốn, trong đường núi Vương Lục xông lên trước, nhiên mà được rồi một lúc, vừa không có chặn đường thủ hộ giả, cũng không có nham hiểm lợi hại cơ quan cản bấy. Đường núi phía trước dần dần rộng rãi. Cho đến cuối cùng, một tòa nhỏ hẹp nhà đá chính là điểm cuối. Nhà đá không lớn, nội bộ tình huống vừa xem hiểu ngay, Vương Lục một chút nhìn lại, lúc đó chính là một tiếng khe nằm. Chương 237, đây là tờ ơn nở hiếu vẫn là kháng đa. Khe nằm. Nghe được Vương Lục kinh ngạc thốt lên, mặt sau đội ngũ nhất thời suốt sáng lên đến. Vương Lục vô tướng kiếm xưng tên thiện thủ, ở sức phòng ngự cùng sức sống một hạt trên, coi như nhất là kiêu ngạo tự đại thịnh kinh người cũng không dám nói có thể vượt lên Vương Lục bên trên. Thêm vào hắn thưởng có nhanh trí, chuyên nghiệp người mạo hiểm danh tiếng cũng là lưu truyền đã lâu, do hắn làm tiên phong, ổn thỏa nhất bất quá. Mà nếu là cái gì tình cảnh có thể làm cho Vương Lục cũng kinh ngạc kêu lên. Chỉ sợ cũng thực sự là tương đương tuyệt vời tình cảnh. Không cần thiết bất luận người nào nhiều lời, theo sát sau Lương Vương Lục thịnh kinh tiên môn tu sĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, vọng nguyệt huynh muội đồng thời ra tay, lấy ra một con thất khiếu linh lung, muôn màu muôn vẻ hồng náo, còn lại tu sĩ từng người lấy ra pháp bảo. Này một đội tám người, lại đều không ngoại lệ địa nắm giữ hạ phẩm linh bảo. Vương Vinh, xảy ra chuyện gì? Đội đuôi Hải Vân Phàm cũng lập tức lên tiếng hỏi. Vương Lục phất phất tay, lớn tiếng nói, không cần kinh hoảng, không phải cái gì đòi mạng tình huống. Nói xong, chờ tất cả mọi người chậm rãi giải trừ trạng thái chiến đấu, mới nói bổ sung, bất quá, rất khả năng là một loại hình thức khác đòi mạng A. Nói xong, Vương Lục tránh ra đường nối lối ra, để những người khác người đi lên trước, nhìn thấy trong thạch thất tình cảnh Vọng Nguyệt Loan vũ cùng đệ đệ liếc mắt nhìn nhau, trước một bước đi tới, nữ tử một thân bảy màu vụ y, thân hình như linh cầm bình thường nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng mà đi vào nhà đá sau, vị này nhẹ nhàng nữ tử chỉ hướng vào phía trong nhìn lướt qua, một lát sau liền trợn mắt lên, khó có thể tin địa che miệng kinh ngạc thốt lên lên, này, đây là cái gì a? Mọi người lần lượt chân vào, nhìn thấy trong thạch thất cảnh tượng, không không kinh sợ. Dù cho ở trong này gặp phải một cái chân quân cấp thủ hộ giả, tất cả mọi người sẽ không có bất ngờ. Hoặc là đông nhiên rơi vào một giấc chiêm bao bên trong, cũng rất bình thường, thế nhưng trong nhà đá chẳng có cái gì cả, chỉ có một tấm bàn đá, trên mặt bàn có hai đống lóng lánh thần bí màu sắc kim loại bài. Hai đống viên bài trên phân biệt lấy cổ thể chữ viết cha mẹ tử nữ, xem ra liền cho thấy không rõ ý vị, mà ở kim loại bài phía trên, trên vách đá thì lại có khắc một chuỗi hình dạng kỳ dị ký tự, kinh phiên dịch như sau. Quy tắc 1. Thí luyện trình tự như sau 1. Người thí luyện tự do chọn một tấm cha mẹ bài cũng chỉ định một người đeo một tấm tử nữ bài. 2. cha mẹ bài người nắm giữ nhất định phải hướng về chỉ định tử nữ bài người nắm giữ tiến hành dưỡng dục, đem nắm giữ vật phẩm bên trong giá trị người cao nhất biếu tặng đối phương. 3. chịu đến biếu tặng tử nữ bài người nắm giữ cần lấy gấp đôi hoặc trở lên giá trị vật phẩm quà đáp lễ cha mẹ mới nên quá trình có thể coi là tận hiếu. 4. hoàn thành tận hiếu người thí luyện thường thu được quan tư cách. 2. có quan hệ yêu cầu. Một, cha mẹ cùng tử nữ từng cái đối ứng không thể một đôi nhiều hoặc nhiều đối với một. 2. Thân phận bài một khi lựa chọn tức hoàn toàn trói chặt, không thể thay đổi. 3. Một người có mà chỉ có thể nắm giữ một tấm thân phận bài. 4. Dưỡng dục cùng tận hiếu giới hạn một lần, một khi một cái nào đó mới từ chối thực hiện dưỡng dục hoặc tận hiếu, coi là từ bỏ thí luyện. Ngũ, dưỡng dục cùng tận hiếu quá trình không đảo ngược, tặng ra vật phẩm không được bảo vệ. 6. Trái với thí luyện nguyên tắc hành vi, coi là làm trái quy tắc, thủ tiêu qua Quy tắc không giải, nhưng xem xong quy tắc sau, tất cả mọi người trong lòng đều là một tiếng khe nằm. Đây là làm cái gì a? Chu mục mục là nhất không thể lý giải, này, này tính là gì hiếu đạo thí luyện a? Vương lục cũng là cảm khái, vị này mộ kiếm chủ nhân nhất định sinh sống ở một cái giá trị nhìn vạn vẹo thời đại, loại này vô nghĩa quy tắc cũng thiết kế đi ra có phải là thể hiện hiếu đạo tạm thời bất luận, này quy tắc vừa ra, trực tiếp liền chặt rơi mất một nửa người a. Có cá biệt đầu góc chuyển chậm, theo bản năng hỏi. Chém một nửa người. Vương Lục nói rằng, nhìn rõ ràng, chỉ có tận hiếu mới có thể qua ải, chỉ có tử nữ mới có thể tận hiếu, tử nữ cùng cha mẹ từng cái đối ứng, nói rõ lựa chọn cha mẹ bài những người kia là cũng bị đào thải. a, mấy cái nhanh tay đang muốn đi cầm viên bài người nhất thời dừng lại động tác, tâm trạng hiểu rõ, không sai, lựa chọn cha mẹ bài, làm cha làm mẹ, còn tận cái gì hiếu a, Mà bất luận trước mọi người có hay không nghĩ đến đoạn mấu chốt này, nghe Vương Lục đem quy tắc làm rõ sau. Đều có từng người ý nghĩ, bắt đầu trầm mặc lên. Mà ở mọi người trầm mặc thời, Vương Lục còn nói, bất quá, bị đào thải cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Căn cứ quy tắc quy định, lựa chọn cha mẹ bài người, bắt được tử nữ biếu tặng là chính mình đưa ra hai lần. Này không thể nghi ngờ có thể kiếm một món hời, hoàn toàn có thể cho rằng là bị đào thải bồi thường. Thấy mọi người đăm chiêu, Vương Lục lại cười xấu xa nói, như có dắp tâm hiểm ác, cũng có thể mang tấm này cha mẹ bài coi như đánh cướp hứa khả chứng như ta liền coi trọng Thịnh Kinh Đạo Hữu Âm Dương Dương bách Bảo, mà ta chỉ cần trở xuống phẩm Linh Bảo Khôn Sơn kiếm đem tặng, Thịnh Kinh Đạo Hữu liền cần lấy gấp đôi giá trị trả, mà ta liền có thể đem cái kia trung phẩm Linh Bảo đổi tới tay, có phải là rất kiếm lời. Truyền của tôi nét ngươi đừng hòng vọng nguyệt tỷ đệ cùng teo lên nổi giận quát. Ha ha, đương nhiên là nói một chút, ta còn rất yêu thích nhà ta Khôn Sơn kiếm đây, cũng không có ý định liền như thế buông tha quan. Nói, Vương Lục tiếp tục không có ý tốt điều đánh giá Thịnh Kinh Tiên môn tu sĩ. Sau đó thì sao, nhìn theo góc độ khác, cái này cũng là cường hào môn dùng tiền mua được quan đường ta. ngươi xem, cửa ải này nhất định phải có một nửa người cút đi, ai có thể cũng không muốn làm cút đi cái kia một nửa đúng hay không. Mặc dù là người tử nữ, tận hiếu thời muốn xuất huyết nhiều, có thể ở đây cũng không có ai là quỷ nghèo đúng hay không. Mọi người đều muốn tranh, mỗi cái ra tay đoạn, ai dám nói mình liền nhất định có thể cười đến cuối cùng. Thế nhưng đây, nếu như một ít người đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng, Nói không chắc liền có thể phòng. Ngừa rất nhiều vô vị tranh đấu, an an ổn ổn địa vượt qua cửa hải này. Thịnh kinh tiên môn tu sĩ đối mắt nhìn nhau, lựa chọn trầm mặc. Vương Lục lời giải thích tuy rằng thấy thế nào đều là không có ý tốt, nhưng cẩn thận nghĩ đến cũng không sai. Bây giờ cái này hiếu môn thử thách, tạm thời bất luận cùng chân chính hiếu đạo có gì liên quan, đang tử qua hải góc độ đến xem, xác thực là rất tàn khốc. Không có bất kỳ tranh luận chỗ trống quy tắc có hạ tham dự thí luyện người trực tiếp liền muốn đào thải một nửa mà lúc này xem ra thịnh kinh tiên môn vì bảo hiểm đệ phái chẳng lúc này trái lại mua dây buộc mình bốn phái cộng 14 người qua hải tiêu chuẩn nhiều nhất bảy cái liền coi như bọn họ năng lực ép còn lại ba phái người khiến cho vương lục bọn họ không có lựa chọn nào khác địa nắm giữ cha mẹ bài vương tha quan nhưng tiêu chuẩn còn chưa đủ võ nguyệt tỷ đệ lấy nguyên thần giao lưu lên loan vân nói rằng tỷ ngươi thấy thế nào ta cảm thấy vương lục lời giải thích Chỉ ít ở bề ngoài không có vấn đề gì. Chúng ta đón lấy nghĩ biện pháp để cho dư ba phái người bông tha đi, cho tới chúng ta vấn đề của chính mình, để đằng sư đệ hy sinh một chút đi. Loan Vũ cũng không dám đem sự tình nghị đến như thế hời hợt, chúng ta chuyện của chính mình dễ bản, phân phối thế nào đều không làm khó dễ. Ta là sợ vương lục vừa mới theo như lời nói sau lưng còn có âm mưu, Này hiếu môn quy tắc thực sự quá quỷ dị, khiến người ta xem không hiểu. Tuy rằng từ ở bề ngoài xem, chỉ cần tìm ra một nửa người hy sinh liền có thể làm cho nửa kia người qua ải. Thế nhưng, cái kia ba phái người cũng không phải kẻ vớ vần A, sao có thể có thể cam tâm tình nguyện đi nắm giữ cha mẹ bài, từ bỏ thí luyện. Ở loại này quy tắc giới, vũ lực cưỡng bức ý nghĩa cũng không lớn, bọn họ nắm giữ cha mẹ bài sau, nếu như không chỉ định người của chúng ta, chúng ta cũng không có cách nào. Loan Vân nói rằng, vậy thì lấy lợi dụ A, chỉ cần cho thấy chúng ta thịnh kinh quyết không buông tha thái độ, hơn nữa đủ ngạch bồi thường, bọn họ không có chết cứng đến cùng lý do lại không phải quân Hoàng Sơn, cái nhóm này không biết điều, thị phi không phân man tử. Chỉ cần chịu giảm lợi ích, ta nghĩ chúng ta tổng có thể đưa ra đầy đủ thuyết phục bọn họ bằng giá. Loan Vũ nhưng có chút chần chờ, Loan Vân liền thúc giục, "Tỷ, Giang Lưu sư huynh nhưng là đầy đủ tín nhiệm chúng ta, mới để chúng ta mang đội đi vào. Hơn nữa nhìn này Hiếu Môn thử thách tình thế, rất khả năng Hiếu Môn sẽ không mở ra lần thứ hai, nói cách khác, người ngoài cửa đã nhất định không lấy được hiếu này bắt được một trong." Nghe đến đó, Loan Vũ cũng chậm rãi gật đầu, đúng đấy, chúng ta thịnh kinh tiên môn đoàn đội đội hình mạnh mẽ, lúc này trái lại thành thế yếu, bởi vì nhất thời cẩn thận, giang lưu sư huynh cùng cái khác mấy cái thực lực đứng hàng trước mao sư đệ sư mội tới liền mất một đức. Trái lại cô Luân, Linh kiếm hai phái, nhân số tuy ít, nhưng hoạch tâm nhân viên nhưng không hề làm mất cơ hội. Này bắt đức thử thách, tới sau đó, thắng bại rất khả năng ngay ở một hai đức trong lúc đó, mất đi tiên cơ thế yếu thực sự rất đáng sợ. Loan Vân nói rằng bây giờ chúng ta không có cách nào mở cửa để giang lưu sư huynh đi vào nhưng chúng ta chí ít có thể làm cho chu một mực vương lục các loại chờ người đồng dạng chiếm không tới tiên cơ mọi người vẫn còn đang đồng nhất cái hàng bắt đầu trên được vậy thì làm đi mà ở vọng nguyệt tỷ đệ thương lượng đối sách thời điểm cái khác ba phái người cũng không có nhàn dỗi hải vân phàm đại biểu vạn pháp tiên môn trước hết cho thấy tư thái nguyên thần truyền âm nói vương huynh thỉnh cầu dẫn vương lục lại vừa bực mình vừa buồn cười điệu mắng tiểu hải Có chút tôn nghiêm có được hay không? Ngươi Diệp sư tỷ còn ở bên cạnh nhìn đây, ngươi như thế cầu khẩn nhiều lần, khi nào có thể ôm đến mỹ nhân quý a? Đối với loại này chuyện cười, Hải Vân Phạm bây giờ cũng có rất cao kháng lực, hờ hững cười nói, ở cửa ải như thế này trên chết sĩ diện mới sẽ thật mất mặt, đối với không am hiểu sự tình, thỉnh cầu nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, từ 5 năm trước bái sơn hội sau, vương huynh ngươi ở chúng ta sư huynh muội mấy người trong lòng vẫn còn có chút phẫn lượng. Do ngươi chỉ đạo, sinh tươi sư tỉ cũng không có có gì nghị, trên thực tế liền ngay cả côn luân phái người cũng ở ủy thác ta cùng ngươi giao lưu Vương Lục cười ha ha xem ra thịnh kinh người cho các ngươi áp lực thật không nhỏ. Hừng, hơn nữa vừa nãy ta đã đem hai chúng ta phải kết minh sự tình, ám chỉ cho chu một mục, nàng khá là ý động Vương Lục nói rằng, hừng hữu tâm hợp tác đương nhiên là được bất quả nói xấu nói ở mặt trước muốn ta hỗ trợ là có thể, nhưng số một Ta không phải Chu Thi Giao Đại sư tỷ như vậy quả thần, không thể bảo đảm không có sơ hở nào thắng lợi, vì lẽ đó sai biệt trì, thất bại cũng đừng đến khóc gọi. Thứ hai, ngươi đối với ta nhất định phải trăm phần trăm tín nhiệm, nếu không, kính xin chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Hải Vân Phạm nói rằng, yên tâm đi, ta có cái này giác ngộ. Được, như vậy đón lấy ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm là có thể, đem hết toàn lực đi tranh thủ tử nữ bài. Hải Vân Phạm sững sờ, thật sự muốn tranh tử nữ bài, nay không phải phí lời không tranh tử nữ bài làm sao tận hiếu. Hải Vân Phạm giải thích, chủ yếu là, ý theo ta đối với Vương Huynh nhận thức, ngươi vừa mới như vậy đường hoàng địa nói chuyện, chân thực để tâm rất khả năng muốn ngược lý giải mới đúng. Bất quá nếu Vương Huynh nói như vậy, vậy chúng ta liền tận lực đi tranh thủ được rồi, chỉ là trên quy tắc nói, tử nữ bài không phải do cha mẹ bài chỉ định sao. Đầu góc nhiều đi dạo loan được rồi, không thể trực tiếp tranh thủ tử nữ bài, vậy thì tranh thủ để cho người khác đi lấy cha mẹ bài sau đó chỉ định ngươi vì tử nữ bài A. Nói, vương lục hơi cười gằn lại như thịnh kinh tiên môn lập tức sẽ làm như thế. Hải vân phàm than thở, không nghĩ tới này hiếu môn sau khi thử thách, dĩ nhiên sẽ diễn biến thành như thế cái cục diện, vị này mộ kiếm chủ nhân đến cùng là sinh sống ở một cái gì dạng đại bang diện thời đại A. Đúng đấy, cha mẹ bài trực tiếp bị nó out, tử nữ bài mới có thể qua ải, tên là Tận Hiếu, thật là Khang Đa A. chương 238, trí giả lưu ly tiên xảo giải nạn đề Chờ Vương Lục kết thúc cùng Hải Vân phàm đối thoại, bên trong thạch thất không khí trầm mặc rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Thần kinh tiên môn vọng nguyệt loan vũ tiến lên nửa bước, theo thân hình di động, nữ tử mày liêu khẽ nhếch, thanh tú ngũ quan rắn ra, nhẹ nhàng khí chất nhất thời hóa thành sắc bén. Vương Lục, nữ tử lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ lạnh lẽo, vừa mới ngươi nói, nếu như một ít người đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể phòng ngừa rất nhiều vô vị tranh đấu, an an ổn ổn địa vượt qua cửa ải này. Đứng hay không? Như vậy bây giờ ta Thịnh Kinh Tiên môn đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng, không biết ngươi có nguyện ý hay không phòng ngửa vô vị tranh đấu. Vương Lục sửng sốt một chút, các ngươi Thịnh Kinh Tiên môn giao thiệp phương thức cũng thật là đơn giản thô bạo a. Võ Nguyệt Loan Vũ nói rằng, không sai, này bắt đức cửa thứ nhất, Thịnh Kinh Tiên môn nhất định muốn lấy được, ở đây 4 phái cộng 14 người, chỉ có 7 người có thể qua này quan. Trong chúng ta bộ đã thương nghị thỏa đáng, do đằng bay sư đệ hy sinh một hồi, đi nắm cha mẹ bài. Nhưng còn lại bảy tấm cha mẹ bài, liền muốn phiền phức cô luân, vạn pháp, linh kiếm ba phái. Lời vừa nói ra, bên trong thạch thất bầu không khí nhất thời có chút dương cung bạc kiếm. nay vọng nguyệt loan vũ bình thời xem ra nhẹ nhàng tao nhã, không nghĩ tới vừa mở miệng chính là như thế thô bạo phân tán, so với nàng cái kia lực vương sư huynh cũng không kém bao nhiêu. Bắt đứt cửa thứ nhất chỉ có bảy cái qua ải tiêu chuẩn, thịnh kinh tiên môn càng là một cái cũng không có ý định nhượng lại này để những người khác ba phái làm sao chịu nổi. đương nhiên Thịnh kinh tiên môn tuy rằng bá đạo, cũng không phải giặc cướp, một câu nói nói xong, Võ nguyệt loan vũ dừng dưới, nói bổ sung, đương nhiên, thịnh kinh sẽ không để cho các vị chịu thiệt, tự có đầy đủ bồi thường. Chu mục mục cả giận nói, bồi thường. Khẩu khí thật là lớn à, ta cũng muốn nghe một chút, các ngươi thịnh kinh tiên môn có thể trả giá giá cả cao bao nhiêu, liền dám mở miệng muốn chúng ta từ bỏ mộ kiếm truyền thừa. Võ nguyệt loan vũ nói rằng, chuyện cười, kiếm này trùng truyền thừa khi nào thành người côn lôn tiên sơn vật trong túi. Nói được lắm như các ngươi không buông tha, người khác liền không lấy được tựa như. Bất luận ngươi có thừa nhận hay không, lần này mộ kiếm hành trình, bốn trong phái ta Thịnh Kinh Tiên môn vốn là có to lớn nhất phần thắng. Chúng ta đơn giản là hy vọng quá trình có thể càng thêm ổn thỏa hòa bình một ít, trao đổi ích lợi tóm lại là so đấu giết một mất một còn bắt làm trò hề chút. Đương nhiên, nếu là các ngươi cự không chấp nhận, nhất định phải trở mặt, Thịnh Kinh Tiên môn cũng tuyệt không e ngại ai. Như vậy, Chu Mộc, Mộc đạo hữu, ngươi có khai chiến giác ngộ sao? Ngươi có khiêu chiến ta thịnh kinh tiên môn giác nộ sao? Đang khi nói chuyện, vọng nguyệt loan vũ khí thế càng ngày càng ác liệt. Nghe thường vũ ý phóng ra chói mắt mà sắc bén ánh sáng, làn váy nơi nhẹ nhàng lông chim từng chiếc chấn hư nguyện như lưới đao. Trong lúc nhất thời, tiên hạc hóa thân kim điêu khí sát phạt phả vào mặt. Chu một một mày liễu dựng thẳng, không chút nào cam yếu thế. Nàng xuất thân côn lôn tiên sơn, chính là cửu châu tiên đạo chi tổ, chưa từng được qua như vậy khiêu khích. Khai chiến liền khai chiến, sợ ngươi sao? chỉ là một trung đội tên 17 chân truyền cũng dám càn dỡ thay đổi nhà ngươi Quỳnh Hoa đến còn tạm được vừa dứt lời liền nghe Vọng Nguyệt Loan Vân Chào Phúng cười nói ha chỉ bằng ngươi cũng xứng chỉ tên Quỳnh Hoa sư tỷ chẳng trách côn lôn Tiên Sơn là cao quý tiên đạo chi tổ nhưng từ từ suy sụp môn nhân quả thực không biết trời cao đất rộng Chu Mục Mục tức giận bộc phát lập tức lấy ra bản mệnh linh bảo hồn nguyên kim cương quyển lấy hư đan chi tiên thiên tinh nguyên tế luyện ra linh bảo ánh sáng liền muốn đi bộ Vọng Nguyệt Tỷ đệ Vọng Nguyệt Loan Vũ Tử sẽ không ngồi chờ chết, Tỷ đệ liên thủ lấy ra âm dương dương bách bảo, âm khí cùng dương khí lượn lờ hồng thể bốn phía, chỉ đợi hồng nắp vừa mở, khiến cho vô số người nghe ngóng biến sắc khủng bố thai họa liền muốn từ trong dương mãnh liệt mà ra. Mắt thấy chiến sự đem khải, vương lục lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó tiến lên hai bước, lấy ra vô tướng kiếm quang, che ở người hai phe mã trong lúc đó. Khôn Sơn kiếm dưới, kiếm bao vây tăng vọt đến một trượng có hơn, ở nhỏ hẹp trong thách thất Vừa vận đem Chu Mộc Mộc cùng vọng nguyệt huynh muội hoàn toàn rời ra. Hai phe lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút, lại phát hiện bất luận chính mình lén lút làm sao thôi thúc, ở Vương Lục vô tướng kiếm bao vây đón đỡ dưới, pháp lực càng không chút nào có thể đi tới. Hai phe trong lòng đều âm thầm lương ngác, này Vương Lục mấy năm gần đây xác thực là lấy được xương cùng cảnh giới bên trong không có địch thủ phòng ngự mà danh tiếng vang dội, có thể ở giữa sân người ai mà không cùng cảnh giới bên trong cao thủ hàng đầu. Thơ Ngũ tuyệt tinh nhuệ há lại là bình thường. Vượt cấp khiêu chiến căn bản là chuyện thường như cơm bữa, lấy trận điển hình mà nói, hầu như mỗi người đều có được xưng cùng cảnh giới bên trong vô địch tiền vốn. Vì lẽ đó cứ việc không có xem thường vương lục, nhưng cũng không cho là hán phòng ngự liền thật có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Húng chi cảnh giới đại gia cũng không giống nhau, vương lục là hư đan hạ phẩm, mà vọng nguyệt huynh muội cùng chu mộc mộc nhưng là hư đan thượng phẩm. Chỉ là, này ba cái hư đan thượng phẩm ở vô tướng kiếm trước mặt nhưng có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Mà một khi hai phe cảm thấy không còn chút sức lực nào, Dương Cung bạt kiếm bầu không khí liền nhất thời liền yếu đi mấy phần. Vương Lục một chiêu kiếm lập uy sau khi, thừa cơ mở miệng mắng, đấu đấu đấu liền biết đấu các ngươi đầu góc nước vào, vào lúc này cũng giảm đấu. Nói, Vương Lục chỉ tay một cái vết đá, mặt trên chữ ta đã cho các ngươi phiên dịch qua, có ai còn không nhận ra. Điều thứ hai đệ ngụ khoản là viết như thế nào? Trái với thí luyện nguyên tắc hành vi, coi là làm trái quy tắc. Thủ tiêu qua ải tư cách các người cảm thấy ở đây đánh ra bóc, xem như là phù hợp thí luyện nguyên tắc. Mộ kiếm mở này tám môn thí luyện, là vì để cho các người như giống như con khỉ khóc lóc gom sòm lan lộn. Lời vừa nói ra, trước kia còn cảm thấy nén giận người hai phe mãi nhất thời cả kinh, trong lòng hàn ý chốc lát liền xua tan hỏa khí, tỉnh táo lại. Chu mục mục thu hồi kim cương quyển, vọng nguyệt tỷ đệ cũng thu hồi dương bách bảo. Vương lục cười lạnh nói, muốn đấu cũng có thể à, hai người các ngươi phải mau nhanh đánh, đánh cho đ sau đó hết thể bị mộ kiếm đuổi ra hiếu môn ta cùng sư muội của ta vừa vặn nhặt cái tiện nghi do nàng bảo đảm ta qua ải, ung dung không áp lực nói tới cái này mức tự nhiên không người hữu tâm lại đấu hai phe từng người mang theo tức giận bất bình vẻ mặt xoay người trở về đội chỉ là quay đầu đi võ nguyệt tỷ đệ lại lộ ra một tia nôn nóng sự tiến triển của tình hình cùng mong muốn lại có không giống cái này vương lục. thật là biết thêm phiền. từ vừa mới bắt đầu võ nguyệt tỷ đệ không có ý định cùng chu một một các loại Chờ, người thật động thủ, lại không phải thật não tản, ai sẽ đồng ý ở đây đánh một mất một còn? Coi như Thịnh Kinh thực lực tổng hợp ồn ép đối thủ một bậc, thủ thắng cũng phải trả giá rất lớn đánh đổi. Thịnh Kinh cần chỉ là cho thấy chính mình thái độ, vì tranh cướp hiếu môn qua hải tư cách, bọn họ không tiếc một trận chiến. Lấy thế để người, so với lấy lực ép người càng phù hợp Thịnh Kinh lợi ích, mà Vọng Nguyệt tỷ đệ tự nghĩ lấy thực lực của hai người phối hợp Dương Bách Bảo đủ để áp chế ở tràng bất kỳ bên nào, do đó chiếm cứ thế thượng phong. Nhưng không ngờ vừa mới linh bảo âm dương hai khí càng bị vô tướng kiếm quang vững vàng áp chế chết rồi, cuối cùng trước khí thế trên áp đảo mọi người cũng không là thịnh kinh cũng không phải cô luân, trái lại là linh kiếm phái. Vương Lục Phong ngự chi kiếm, so với bất kỳ đồn đại đều muốn càng thêm sắc bén, đối thủ như vậy không hẳn đáng sợ, nhưng đáng hận nhất, bọn họ làm những khác không hẳn có thể hành, làm dạo thị côn tuyệt đối là siêu nhất lưu. Bất quá, đây mới là mới vừa bắt đầu, chúng ta chờ xem đi. Bị Vương Lục một chiêu kiếm đánh gãy chiến cuộc, Mâu Thuẫn liền lại trở về bàn đàm phán trên, 14 người, 7 cái qua ải tiêu chuẩn, đến tuột cùng muốn phân chia như thế nào, bốn phái người quay chúng quanh, cái đề tài này triển khai đàm phán. Vọng Nguyệt Loan Vũ đại biểu thịnh kinh tiên môn, việc đáng làm thì phải làm địa cấp sau một lát nghị chủ trì vị trí, mở miệng nói rằng, phía dưới xin 14 bốn phái đại biểu từng người đưa ra phương án, chúng ta lại hiệp thương giải quyết, Vương Lục, xem thần sắc ngươi phảng phất định liệu trước, không bằng do ngươi đi tới. Vương Lục cũng không chối từ, rất đơn giản. Bảy cái tiêu chuẩn, chúng ta linh kiếm muốn hai cái, còn lại năm cái các ngươi tùy ý phân phối. Võ Nguyệt Loan Vũ cả giận nói, hồ đồ. Vương Lục nói rằng, lại hồ đồ cũng là phù hợp trình tự quy định đưa ra phương án, phù hợp tự do dân chủ tiêu chuẩn, ngươi như thế tức đến nổ phổi, chẳng lẽ là chuyên chế độc tài đảng ủng độn. Võ Nguyệt Loan Vũ nói rằng, nếu linh kiếm phái không có đàm phán thành ý, vậy ngươi cũng không cần thiết tiếp tục lên tiếng, chúng ta vẫn là nghe nghe còn lại hai phái người ý kiến được rồi. Nói chính là phải đem Vương Lục bài xích ra bàn đàm phán, nhưng Vương Lục cũng không để ý chút nào. Loại này vô nghĩa đàm phán, tốn thời gian mất công sức vẫn sẽ không có kết quả tốt, hắn căn bản không muốn tham dự. Vì lẽ đó vừa lên đến liền mở Đại Triều thanh bình rời khỏi sàn diễn, lưu cái khác Ba Gia tiếp tục ở trên bàn đàm phán lãng phí thời gian, mà đón lấy phát triển quả nhiên không ngoài dự liệu. Ba Gia từng người đề nghị đều sẽ gặp phải những người khác phủ quyết, dù cho côn luân cùng vạn pháp trong lúc đó cũng không có hết sức ăn ý, thường thường lẫn nhau phá. Trong lúc Hải Vân phàm nhiều lần nhìn về phía vương lục, hy vọng tranh thủ một cái cứu viện, đã thấy người sau hoàn toàn không có tham dự hứng thú. đương nhiên không có, coi như có thể liên hợp linh kiếm cùng vạn pháp hai phái lực lượng, kỳ thực cũng không sánh bằng thịnh kinh một nhà. Trên thực tế chỉ cần thịnh kinh phụ quyết, bất kỳ đề án liền đều không thông qua. đương nhiên thịnh kinh cũng hầu như là bị cái khác hai nhà liên thủ phụ quyết, tương tự không cách nào thông qua. Loại này hoang đường đàm phán một mực kéo dài rất lâu, ba người nhà đều có chút mệnh bở hơi thay. Lúc này lại nhìn về phía một bên tiêu giao tự tại Vương Lục, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá sự tình tóm lại không thể vô kỳ hạn mang xuống, tất nhiên muốn có cái phương pháp giải quyết, Vương Lục mắt thấy bản đàm phán trên đã có người liền rút thăm đề án đều lấy ra, tâm nói gần như cũng nên đến động thủ thời điểm. Không muốn đánh, vì lẽ đó đàm luận, đàm luận không dưới đi, cái kia hay là muốn đánh, hơn nữa mang theo đàm phán hỏa khí, thường thường chính là thật đánh, ra sức đánh, đánh cho vỡ đầu chảy máu cùng mới bắt đầu hai nhà lấy uy hiếp làm chủ hành vi hoàn toàn không giống. hư như vậy cũng được đánh tan mấy nhà hắn mới thật nhân cơ hội trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi mà phản chính ở trên bàn đàm phán kéo cựu hận chính là ba nhà khác người với hắn không quan hệ nhiều lắm muốn đánh cũng không tới phiên hắn đến đỉnh ở mặt trước nhưng mà ngay ở tình cảnh đã dần dần rơi vào cương cục dương cung bạt kiếm thời khắc chợt nghe được lưu ly tiên đột nhiên nhảy lên phát sinh kinh hỉ tiếng kêu quá tốt rồi trong lúc nhất thời Bàn đàm phán trên ba bên đều quên cửu hận, cùng nhau nhìn về phía nàng. Vương Lục cũng hiếu kỳ, cái gì quá tốt rồi. Lưu Ly tiên đầy mặt mừng rỡ, ở Vương Lục trước mặt nhảy nhảy nhót nhót địa vui cười, khà khà khà, vào cửa trước, ngươi không phải cho ta ra một đạo suy nghĩ để sao, ta vẫn đang nhớ nó. Vương Lục quả thực phục sát đất, khe nằm ngươi vừa nãy vẫn đang suy nghĩ đạo kia để sao. Đúng đấy, để chứng minh người ta không phải ngu ngốc mà khà khà, ta nghĩ đi ra nhà. Vương Lục sững sở lập tức kinh ngạc suýt nữa đem con ngươi trừng ra ngoài người nghĩ ra được lớn hơn số chắn có thể biểu hiện là hai cái tố mấy cùng lưu ly tiên kiên chỉ bộ ngực đầy đạn tự tin lại tự đắc địa nói rằng không sai vương lục chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng phảng phất toàn bộ thế giới đều không chân thực lên lúc này lại nhìn cái kia xinh đẹp đang yêu một mặt đắc ý thiếu nữ cảm giác nàng ở đâu là cái gì linh kiếm sơn manh sủng căn bản là một đại tông sư được chứ hay là mấy trăm ngàn năm qua đi cái gì phong ngâm chân nhân Linh kiếm 12 phong đều biến mất ở dòng sông lịch sử, nhưng Lưu Ly Tiên Nhưng nhất định có thể bởi vì nàng cái kia kinh thiên động địa toán học tài hoa làm. Người vĩnh viễn ghi khắc. Hậu nhân nhắc lên đoạn chuyện xưa này, cũng sẽ nói như vậy, lúc trước có tòa lình kiếm sơn, trên núi có cái Lưu Ly Tiên. Khe nằm, này cố sự không đúng vậy. Vương Lục cố nén bạo đầu kích động, tâm nói, nhất định phải có thực tế chứng minh thế là run dày hỏi. Chứng minh quá trình đây. Lưu Ly Tiên kiêu ngạo mà nói. Ta vừa nãy từ một đường thí đến 10 ức, mỗi một số lượng cũng có thể phân giải thành hai cái tố mấy nha. Khe nằm, ngươi dùng cùng nâng pháp chứng minh. Hơn nữa vừa nãy tổng cộng cũng không tới nửa canh giờ, ngươi đều cùng dơ lên mười trăm triệu. Kha kha, ta rất lợi hại chứ. Sắc thực lợi hại, mặc dù là một cái khác về mặt ý nghĩa lợi hại. Bất quá, như vậy có thể không tính là chứng minh nha. Lưu ly tiên nghe vậy sững sở, vội vã vội vàng hỏi, tại sao không tính? Ta đều thi đến mười trăm triệu. Này mười ước mặt trên còn có một trăm ước mười u ước thậm chí vô cùng hơn trăm triệu chỉ là mười ước thực sự không đáng chú ý a lưu ly tiên tội nghiệp điệu tranh luận nhưng là nhưng là ta đã rất cố gắng đi quên đi a nói lại có chút tức giận khuôn mặt nhỏ đều phồng lên sư huynh nếu ngươi cảm thấy ta toán không đúng vậy ngươi đúng là nói một cái phản lệ đi ra a ngươi so với ta thông minh nhiều như vậy một trăm ước mười u ước khẳng định cũng là trong chớp mắt liền có thể toán xong có đúng hay không vậy rốt cuộc cái nào mấy không đúng Ngươi nói cho ta nghe a. Khe nằm, ngược lại đem một quân. Vương Lục không khỏi không cảm khái toán học quả nhiên khiến người ta thông minh. Này Lưu Ly Tiên quên đi một lúc mấy, dĩ nhiên học được phép phản chứng. Bất quá này Trung Quy không phải chính kinh toán học chứng minh phương pháp. Vương Lục đưa tay ra, muốn đi sở sở Lưu Ly Tiên đầu, đã thấy thiếu nữ đem đầu vùng một cái. Khi nói, sư huynh đáng ghét nhất. Vương Lục thu về tay, sửng sốt một chút, lập tức bật cười lên. Vào lúc này cùng cô gái tính toán cái gì khoa học tinh thần. Toán học định lý, cái kia nhất định là đầu góc tiến vào thủy, chính xác phương pháp ứng đối hẳn là Ha ha, xin lỗi xin lỗi, là ta sai rồi, Lưu Ly ngươi đã chứng minh rất khá, đến, đây là cho phần thưởng của ngươi. Vương Lục từ giới tử trong túi lấy ra một viên óng ánh long lanh, linh khí nồng nặc kẹo. Lưu Ly tiên nhất thời nín khóc mỉm cười, vui vẻ hưởng dụng nổi lên kẹo. Vương Lục động viên dưới sư muội nhưng trong lòng là hơi động. Phép phản chứng, này ngược lại là cái không sai biện pháp giải quyết trước mắt cương cục là thích hợp. Ta nói, các ngươi đã làm sao tranh đều tranh không ra kết quả, không bằng thay cái đơn giản biện pháp, tuyển ra bảy đối với cha mẹ tử nữ cộng 14 tấm bài, do thịnh kinh hoặc chúng ta ba phái đến thanh tẩy, một phe khác tới chọn trong đó trương, còn lại trương thì lại để cho thanh tẩy người, như vậy làm sao? chương 239, ta xem như là nuôi sống không nổi ngươi. Vương lục phương án đưa ra sau không lâu, phải đến mặt khác ba phái chống đỡ. Ngược lại không là vương lục sách phương án có bao nhiêu mới mẻ, ở giữa sân người, rất nhiều đều nghe qua cái kia hổ ly phân bính ngủ nôn cố sự, mà trên thực tế, tương tự chơi pháp cũng là chẳng lạ lùng gì. Lúc trước sở dĩ không ai nói ra, một mặt là bàn đàm phán trên đối trọi gây gắt bầu không khí quá đồng, ai cũng không chịu lùi trên nửa bước, mặt khác, cái phương pháp này tiền để là phân bính song phương muốn độ cao bình đẳng, thế nhưng côn luôn cùng vạn pháp hai phái, phân lượng hoàn toàn không đủ để chống lại thịnh kinh. Chỉ có thêm vào linh kiếm phái mới miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng Vương Lục không biểu hiện, Hải Vân Phạm cùng Chu Một Một cũng không cách nào thay hắn lên tiếng, thịnh kinh tiên môn càng là ước gì độc chiếm toàn bộ chỗ tốt, để ba nhà khác đê. An nội đấu bên trong không hề có thành tựu gì, cũng không muốn cùng ba phái cắt xuống chia đều cách cục. Bây giờ nếu Vương Lục tỏ thái độ, lại đưa ra một cái có thể thực hành phương án, cái khác ba phái người cũng sẽ không kiên trì nữa. Vọng Nguyệt Loan Vũ nói rằng, nếu là ngươi mới đưa ra phương án, Như vậy liền do chúng ta đến xác định ai tới thanh tẩy, ai tới chọn bài, không thành vấn đề chứ. Vương Lục nói rằng, mời theo ý. Vọng Nguyệt Loan Vũ tiếu thiếu thoải mái như vậy. Vậy chúng ta cũng hào phóng một điểm, do các ngươi tới chọn xong. Vương Lục kinh ngạc, hào phóng như vậy. Được đó, vậy chúng ta liền không khách khí, các loại, chờ, kết quả thương nghị xác định liền thông báo ngươi. Đối với thịnh kinh tiên môn này khác thường hùng hồn, Vương Lục đáp lại chính là không chút khách khí địa tiếp thu hạ xuống, có vấn đề gì? Vậy thì sau này hãy nói. Mà nếu cách cục đã định, ba phái người lập tức bắt đầu thương nghị đối sách. Vương huynh, tốt nhất vẫn để cho chúng ta thanh tẩy, bọn họ đến chọn. Hải Vân phàm lấy nguyên thần truyền âm nói, thanh tẩy là thử thách huyễn thuật, chọn phái đi nhưng là thử thách phá vọng. Rất đáng tiếc am hiểu nhất lôi pháp phá vọng nửa đêm sư huynh không có đi vào, nhưng sinh tươi sư tỷ cùng ta đều có nghiên tập qua huyễn thuật, hai người liên thủ có thể triển khai bách huyễn cấp phép thuật, nghịch chuyển hai loại biển hiệu. Nói còn chưa dứt lời, Chu Mục Mục liền ngắt lời nói. Nếu như chỉ là Bách Huyễn cấp độ liền đừng đem ra phát hiện, Thịnh Tinh Tiên môn coi như là bảng môn tà đạo trên không bằng ngươi và pháp, môn hạ tinh anh cũng không thể liền Bách Huyễn đều không nhìn ra. Bị người như thế ngay mặt là mất mặt, Hải Vân Phảng cũng không lắm tức giận, mà là hỏi ngược lại. Như vậy côn luân phái có gì cao kiến đây? Chu Mục Mục nói rằng, để bọn họ thanh tẩy, chúng ta chọn bài. Tuy rằng ta ở Huyên thuật cùng phá vọng trên cũng không có sở trường, nhưng sư đệ ta vừa vặn nắm giữ hàng ma thuật mắt có thể phá thiên huyễn cấp phép thuật trừ phi thịnh kinh tiên môn thật nhân tài đông đúc đến tùy tiện lấy ra một đội người đều có huyễn thuật tông sư trình độ bằng không thịnh kinh người muốn ở thanh tẩy trong quá trình chơi bất kỳ hoa chiêu đều là vô dụng hải vân phàm khá là kinh ngạc nhìn về phía đi theo chu một một bên người, cái kia trước sau trầm mặc ít lời trung niên tu sĩ hắn lại nắm giữ hàng ma thật mắt thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình do a hàng ma thật mắt thuộc về tu sĩ trời sinh thần thông đứng hàng 13 địa cấp thần thông một trong dị thường hiếm thấy Thêm vào chính xác ngày kia tu hành ở chấn áp tà ma loại bỏ huyễn thuật trên có cực cường công hiệu dù cho tu sĩ si chỉ có hư đan cảnh giới cũng có thể loại bỏ thiên huyễn cấp phép thuật thông thường mà nói kim đan chân nhân bên trong cũng ít có người có thể thông thạo nắm giữ thiên huyễn cấp huyễn thuật xác thực là dùng ở trường hợp này thích hợp nhất thần thông hừ nếu côn luân phái có hàng ma thật mắt như vậy do chúng ta tới chọn bài liền không thể tốt hơn thế nhưng đem so sánh tới nói thanh tẩy càng như là phòng thủ mà chọn bài nhưng là tiến công, lấy thịnh kinh người phong cách, nên càng am hiểu ở tiến công đi. Vương Lục nói rằng, không sao, nếu người ta hảo phóng mở miệng muốn chúng ta chọn, liền không sợ chúng ta ra vẻ. Này, ngươi lời này lập trường thật giống nói phản. Chuyện của tôi nét tính chất đều giống nhau. Ngược lại bất kể là huyện thuật vẫn là phá vọng, đều cùng ta không quan hệ nhiều lắm, có thể tranh thủ ta đã tận lực giúp các ngươi tranh thủ, tiếp đó, liền để ta mở mang kiến thức một chút côn luân cùng vạn pháp lợi hại không. Cuối cùng phương án chính là do thịnh kinh tiên môn thanh tẩy, tam phái liên minh chọn bài, thịnh kinh cũng không có gì nghị. Phụ trách thanh tẩy người, là một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt trắng non tu sĩ trẻ tuổi, căn cứ vọng nguyệt loan vũ giới thiệu, họ đằng tiên bay, này một đường đi tới đều là trầm mặc ít lời, cũng không làm cho người ta lưu lại cái gì sâu sắc cấn tượng, lúc này bị vọng nguyệt tỷ đệ đẩy ra thanh tẩy, mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ có hư đan trung phẩm tu vi, hơn nữa cũng không phải là thiên nhiên linh can còn có rõ ràng ngoại vật kích phát dấu vết, cũng không phải hoàn toàn do chính mình tu luyện được đến. Người như vậy lại cũng sẽ bị thịnh kinh thu vào trong môn phái. Chu Mục Mục có chút khó có thể tin, lắc lắc đầu nói rằng, coi như nhân tạo linh căn là thịnh kinh tiên môn phát minh, nhưng theo ta được biết đệ tử nội môn triều thu nghiêm ngặt, hầu như từ không thu nhận vô cơ tu sĩ, này lại toán xảy ra chuyện gì. Vương Lục cười nhạo nói, tỏ rõ à, vị này hoặc là là đơn vị liên quan hoặc là là đặc trưởng sinh mà có thể bị vọng nguyệt tỷ đệ đẩy ra thanh tẩy, hiển nhiên người sau khả năng chiếm đa số. Chờ một lúc có chừng trò hay nhìn. Chu sư Tỷ, nhà ngươi Trương Lê huynh đệ chắc chắn không có a. Không đợi Chu Mộc Mộc trả lời, vị kia tên là Trương Lê, dài ra một bộ trung niên tướng mạo tu sĩ hừ lạnh một tiếng, không nhọc ngươi nhọc lòng. Đang khi nói chuyện, đã triển khai hàng ma thật mắt, hai con thâm thủy con mắt đột nhiên biến đổi, đen kịt đồng tử cấp tốc huyết tán đến cả viên nhãn cầu xem ra càng là một mảnh đen thui mà ở vô hạn thâm trầm trong bóng tối tất cả tà ma ngoại đạo cũng không có từ che thân bên cạnh hải vân phàm âm thầm gật đầu đây là ám hệ hàng ma thật mắt ta ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hoạt lệ đây vương lục cười nói cấp độ kia lần này mộ kiếm lữ trình sau khi kết thúc ta giúp ngươi đem hắn làm thành tiêu bản thế nào trương lê nhìn lại nhìn chằm chằm, đen kịt trong con ngươi phản phất cất giấu ngập trời làn sóng vương lục trong lòng dùng mình chỉ cảm thấy chính mình phản phất thân hãm vô cùng trong bóng tối mà một cái cao cao tại thượng ú ám thần linh chính đang đen kịt che lấp đặt cược nhìn chính mình thì ra là như vậy đây chính là ám hệ hàng ma thần thông lấy càng to lớn hơn hắc ám áp chế hắc ám cũng coi như là không sai dòng suy nghĩ hơn nữa còn gồm cả tiến công tính quả nhiên là khó gặp trời sinh thần thông bất quá hàng ma thần thông tuy rằng ngạc nhiên cầm tới đối phó vương lục nhưng còn hiểm non nớt, vương lục nhẹ nhàng chuyển động vô tướng tiên tâm liền đem cảm giác khắc thường loại ra ngoài mà vị kia tu sĩ cũng là một thả thu cũng không, có dây dưa nữa. Dù sao lúc này Côn Luân cùng Linh Kiếm là ẩn tính minh hiểu quan hệ. Sau đó, ở hàng ma thật mắt nhìn kỹ, Thịnh Kinh Tiên môn tu sĩ Hoàng không có cảm giác, bình tĩnh tự nhiên điệu tử trên bàn đá hai đống bài bên trong ngang nhau tuyển ra 14 tấm, trong lúc hắn lây pháp lực giảng buộc không khí, ở bàn tay cùng kim loại viên bài hình thành ngăn cách, phòng ngừa trực tiếp đụng chạm. Sau đó đem 14 tấm bài từng cái biểu diễn cùng trước mặt chúng nhân. Trương Lê gật gù, không có sai sót, xin thính tẩy. Nói Hai mắt đen kịt càng thâm thúy hơn, hàng ma thật mắt bị hắn thôi thúc đến cực hạn, phải đem đối phương mỗi một cái động tác đều thấy rõ nhập vi, không để lại cho hắn mảy may cơ hội. Ở hàng ma thần thông bên dưới, bất kỳ mặt bàn đã hạ thủ đoạn đều chỉ là chuyện cười. Đối với này, đàng bay cười nhạt, đem 14 tấm bài phân 2 đống, sau đó lẫn nhau đàn sen thanh tẩy, trong lúc ngón tay động tác tuy rằng linh hoạt như thường, nhưng cũng không có bất kỳ đẹp đẽ kỹ xảo. Hoặc là nói, đàng bay quá trình thanh tẩy. Một mạc địa làm người khó có thể tin, trương lê thật sâu như mày, cũng là không thể tin được đối phương sẽ như vậy chân thành nhưng lại thiên hàng ma thật mắt vẫn cứ không có nhìn ra nửa điểm dị thường. Bên trong thạch thất một mảnh trầm mặc, chỉ có kim loại viên bài ở thanh tẩy thời va chạm phát sinh vang lên giòn giã, mỗi một tiếng cũng làm cho ở đây không ít người trong lòng càng căng thẳng hơn. Một lát sau, thanh tẩy kết thúc, đàng bay đem hai đống bài thu nạp cùng nhau, loa thành một tờ, nắm trong tay. Sau đó, đàng bay ra bắt đầu ở trên bàn đá chia bài có chữ viết một mặt hướng phía dưới, mặt trái hướng lên trên, mà từ mặt trái nhìn lại, những này viên bài giống như lúc cũng không phân biệt. bất quá, ở đây lại có ai là chỉ có thể dựa vào hình dạng để phán đoán viên bài đây? Trương Lên lấy nguyên thần truyền âm nói, kỳ quái, vừa mới thanh tẩy trong quá trình này một tờ bài, mỗi một chương là cái gì ta đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, ràng hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Chu Mộ mục, mục, Hải Vân Phàm, Diệp Phỉ Phỉ cũng đều không thể phát hiện dị dạng. Chỉ có lưu ly tiên khinh khẽ ồ lên một tiếng, chờ hấp dẫn mọi người quan tâm sau, rồi lại nói, những này viên bài xem ra lại như là lần trước sư phụ mang về bánh nướng ư. Nếu không là bị vướng bởi vương lục mặt mũi, mấy người đều hận không thể chửi ầm lên, bánh nướng ngươi muội Mà lúc này đằng bay cầm trong tay 14 tấm bài, đã phát đến tấm thứ 13. Không có chút hồi hộp nào, mỗi một bài tẩy đến tột cùng là cái gì, Trương lê bọn người xem rõ rõ rằng rằng, một lúc chọn bài thời, có thể dễ dàng mà tuyển ra 7 tấm tử nữ bài từng thu được quan tư cách. Phía dưới chính là cuối cùng một tấm. Đang bay cũng vào lúc này dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn ba phái tu sĩ, khẽ mỉm cười, đem tấm thứ 14 bài để lên bàn. Thấy này một tấm bài rơi xuống đất, Trương Lê không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau một khắc, Dư Quang Phóng nhìn một vật, lại làm cho hắn như rơi xuống vực sâu, toàn thân băng hàn. Còn lại vài tên tu sĩ phản ứng cũng không kém, rất nhanh cũng đều nhìn thấy cái kia làm người sợn cả tóc gáy sự vật. 14 tấm bài đã toàn bộ để lên bàn. Nhưng đằng bay trong tay, vẫn còn có viên bài hơn nữa số lượng không nhiều không ít, vẫn là 14 tấm. Ở mọi người trong kinh hãi, đằng bay mang theo đủ cười, đem tấm thứ 15, tấm thứ 16. Từng cái mã đến trên bàn đá, cuối cùng trên mặt bàn lại có hàng trăm tấm viên bài, trồng đến tràn đầy. a đáng tiếc không có địa phương. Đằng bay mở miệng yếu đớt, sau đó buông tay ra, kim loại viên bài như mưa tung xuống, trên đất trồng chất thành sơn. Số lượng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. phía dưới Xin mời ba phái đạo hưu tới chọn bài ba, dựa theo ước định, các ngươi trước tiên chọn bảy tấm, còn lại quy chúng ta. Bên trong thách thất, hiện lên vẻ kinh sợ chờ mặc. Đang bay thủ đoạn, nhìn qua cũng không tính đẹp đẽ, phát không xong bài mà thôi, đừng nói tu sĩ, thế gian cũng có như vậy hảo thuật. Vấn đề là, ở hàng ma thật mắt toàn bộ hành trình nhìn kỹ, thần không biết quỷ không hay mà đem 14 tấm bài biến ảo ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chuyện này. Đây là vượt qua thiên huyến cấp phép thuật. Trương Lê khó mà tin nổi địa ngẩng đầu lên, một lần nữa đánh giá cái kia xem ra bình thường không có gì lạ Thịnh Kinh Tu sĩ, dĩ nhiên có thể lấy hư đan cảnh giới triển khai siêu thiên huyễn cấp huyễn thuật, đây là hàng thật đúng giá huyễn thuật đại tông sư a. Hơn nữa nghe vừa mới vọng nguyệt tỷ đệ ý tứ, cái tên này ở Thịnh Kinh Tiên môn bên trong chỉ là cái con rơi, bởi vì trước nhắc qua quan tiêu chuẩn không đủ thời, vọng nguyệt loan vân là nói để đằng bay sư đệ hy sinh một hồi. Vọng Nguyệt Loan vũ cười lạnh nói, Thịnh Kinh Tiên môn nhân tài đông đúc. Nếu là có ai cảm giác mình sẽ trên như vậy hay, ba tay trò mèo liền có tư cách ở thịnh kinh môn nhân trước mặt khoe khoang, cái kia thật đúng là hết ngồi đáy giếng, làm trò hề cho thiên hạ. Này lời nói đến mức không khách khí, có thể người ta cũng có không khách khí tư bản. Trương Lê chỉ cảm thấy trên mặt đau rát trước lấy ra hàng ma thật trước mắt tự tin cùng tự phụ toàn bộ hóa thành thâm trầm thất lạc. Trước mặt hàng vạn tấm bài, bất luận nhìn thế nào, hắn cũng nhìn không ra tờ nào là thật tờ nào là giả. Trong trầm mặt, Hải Vân hỏi Chu sư tỷ, các ngươi còn có biện pháp sao? Chu mục mục cố hết sức lắc lắc đầu. Hải vân phàm lại quay đầu nhìn về phía vương lục, vương lục than buông tay, sớm nói qua, huyên thuật cùng phá vọng đều không phải ta sở trường, chân tâm không thấy được. Hải vân phàm càng thấy trong lòng mờ mịt, liền ngay cả vương lục đều biểu thị không thể ra sức, lẽ nào cửa ải này thật sự muốn. Nhưng vào đúng lúc này, vương lục còn nói, nói đến, vừa nãy tiểu lưu ly nhắc lên bốn sư bá mang về bánh nướng, sắc thực khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Hải Vân phàm dở khóc dở cười, đều lúc nào ngươi còn kéo bánh nướng. Bất quá lập tức lại nghĩ tới Vương Lục há lại là Lưu Ly Tiên như vậy không nhận rõ nặng nhẹ người. Hắn nói lời này, tất nhiên là hữu dụng ý ba. Lúc đó Bốn Sư Bá mới vừa từ Tây Di Đại Lục Vân Du trở về, mang về một tấm lúa mạch bính, nói là Tây Di Thánh Hiền làm ra thánh vật. Năm đó Thánh Nhân lấy năm tấm bính cùng hai cái ngư liền cho ăn no hơn 5.000 người. Cái kia bính không có những khác thần thông, chỉ có một điểm, bất kể như thế nào phân đều là phân không xong. Vương Lục nói, lại than thở, tấm tiêu bính cuối cùng thật giống là bị Lưu Ly Tiên ăn xong. Lưu Ly Tiên kháng nghị, mới không có chỉ là sư phụ nói nhất thời nửa khắc không thể lại phân mà thôi. Ha ha. Chương 240, tuy rằng xin lỗi, thế nhưng ta muốn nói, hai. Nghe xong Vương Lục cùng Lưu Ly Tiên đối thoại, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng điệu nhìn kỹ Lưu Ly Tiên, vị này xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ có bao nhiêu kẻ tham ăn tạm thời bất luận. Thế nhưng Vừa mới nàng càng một chút nhìn ra đằng bay trong tay viên bài như tây di thành Bính bình thường phần có bất tận, chẳng lẽ nói, nàng nắm giữ so với hàng ma thật mắt càng hơn một bậc thần thông. Không, vấn đề này quả thực ngu xuẩn, kiếm tâm thông minh, vậy cũng là tìm biến, Cửu Châu cũng hầu như không có có thể vượt lên bên trên tuyệt đối thần thông á chỉ là trước không ai nghĩ đến, này kiếm tâm thông minh ở phá vọng phương diện cũng có như thế cường công hiệu. Trương Lê đầy cõi lòng phức tạp cảm tình hỏi, xin hỏi, ngươi có thể từ những này bài bên trong nhìn ra cái nào là thật cái nào là giả sao. Lưu Ly tiên quay đầu liếc mắt nhìn bài chồng, sau đó cười nói, đều là thật sự nha. Đều, đều là thật sự. Vương Lục đúng lúc giải thích, rất bình thường, vị kêu Tây Di Thánh Nhân Bính, coi như phân ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vẫn như cũng là thật sự, không nghe nói có ai là ăn ảo giác bính mà chết đói. ảo giác vượt qua thiên huyễn cấp, thật giả khó phân biệt, đây là chuyện rất bình thường a. Trương Lê liên tục thầm mắng mình hô đồ, Đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, thực sự là vừa nãy tâm thần chấn động quá mức, đã khó có thể bình thường suy nghĩ. Vương Huynh, ngươi nếu là có biện pháp hay dùng đi, đừng điếu người khẩu vị. Hải Vân Phạm Dục. Vương Lục nói rằng, Lưu Ly, đến ngươi ra tay rồi. Lưu Ly Tiên gật gù, không hỏi nhiều cũng không nói nhiều, tụ tinh hội thần địa nhìn quét nổi lên trên đất đông đảo viên bài, sau đó hời hợn địa từ bên trong lấy ra một tấm tử nữ bài. Đang bay khó mà tin nổi mà nhìn Lưu Ly, Ly Tiên trên tay nàng tấm kia chính là hắn triển khai vô hạn phân cách pháp gốc cái một chồng cũng chính là chân thực viên bài nàng càng trong lúc vây tay liền phá giải đủ để lịch chuyển thật giả vô hạn phân cách nguyên thuật nhưng mà sau một khắc càng thêm khiếp sợ tình cảnh xuất hiện theo viên bài rơi vào lưu ly tiên trong tay trên đất viên bài chồng đỗng nhiên ảo hào hào một trận văng rền ước chừng một phần mười viên bài biến mất không còn tăm hơi bài chồng rõ ràng hàng rồi một tầng lần này đang bay hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng nơm ngác này không phải phá giải Mà là loại bỏ có thể nói là phá vọng cảnh giới tối cao hơn nữa nhìn lưu ly tiên dáng dấp kia, rõ ràng là bằng trời sinh thần thông, mà không phải ngày kia tính toán. Đúng rồi, mới vừa nói nàng đem tây di thánh nhân lúa mạch bình ăn được không thể lại phân, hiện nhiên cũng không phải sức ăn vượt qua 5.000 cái trắng hán, mà là theo bản năng mà phát động phá vọng năng lực, khiến cho cái kia bính mất đi thần thông. Thế giới này thực sự là nhân ngoại hữu nhân. Lấy thơ ngũ tuyệt đệ tử mà nói, hán tư chất tu hành nợ dai. Hoàn toàn là dựa vào huyễn thuật mới có thể ở thịnh kinh tiên môn bắc đến đệ tử nội môn địa vị, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy mới mặt bên chứng minh hắn huyễn thuật trình độ cao, mà vẫn lấy làm tiêu ngạo huyền thuật càng bị người như vậy hời hợt địa phá vỡ, hắn chấn động, không thua kém một chút nào trương lê hàng mà thật mắt bị chấn áp, mà chính là hắn gây người công phu lưu ly tiên liên tiếp đem bảy tấm viên bài toàn bộ chọn đi ra, chỉ là ngoại ý muốn chính là trong đó chỉ có 5 tấm tử nữ bài, có hai tấm là cha mẹ bài, đối với này. Liền ngay cả Lưu Ly Tiên bản thân cũng là kinh ngạc, ồ, vừa rõ ràng không phải như vậy. Trương Lê trầm mặc một hồi, giải thích, cái kia huyền thuật hiệu quả không chỉ là chế tạo lượng lớn nguy trang, còn có thể để gốc cái ở hàng vạn tấm bài bên trong không ngừng rời đi vị trí, phải vô cùng chuẩn xác mà nắm chặt thời điểm mới có thể bắt chiếm lấy chính xác gốc cái bài. Lưu Ly đạo hữu có thể lấy trời sinh thần thông, dựa vào bản năng trực giác liền tuyển chọn 7 tấm gốc cái, trong đó còn có 5 tấm tử nữ bài, đã phi thường khó được. Bây giờ chúng ta sáu người giữ lấy năm tấm tử nữ bài, ta tự nguyện từ bỏ một tấm. Vương Lục nói rằng, thật giác ngộ, bất quá, tự nguyện từ bỏ một tấm, e sợ còn không quá đủ. Không quá đủ. Chính nói, đã thấy Thịnh kinh tiên môn một phương, đang bay trên mặt hiện ra một tia nụ cười như ý. Các ngươi thực sự là lợi hại, ngay cả ta coi là vương bài Huyền thuật cũng bị ung dung loại bỏ, bất quá trung quy vẫn là thiếu quên đi một tầng. Đang khi nói chuyện, hắn đồng nhiên xoay chuyển bàn tay, chỉ nghe lưu ly tiên một tiếng thép kinh hãi. Ồ, lại thay đổi. Trong tay nàng bảy tấm viên bài, năm tấm tử nữ, hai tấm cha mẹ, lúc này càng hoàn toàn điên đảo, đã biến thành năm tấm cha mẹ, hai tấm tử nữ mà ở Thịnh Kinh Tiên môn trong tay, nhưng là năm tấm tử nữ, hai tấm cha mẹ. Tuy rằng vương bài bị phá giải, cũng may lá bài tẩy vẫn còn, này tầng cuối cùng huyễn thuật đã không đơn thuần là tiên pháp, còn kết hợp thế gian một ít hí kịch nhỏ pháp, xem ra Lưu Ly đạo hữu nắm giữ có thể nhìn thấu tiên pháp huyễn thuật thần thông, nhưng còn thiếu nhìn thấu nhân gian hiểm ác con mắt nói, đang bay lắc lắc đầu, thu rồi nguyễn thuật nắm trong tay bảy tấm viên bài, vốn tưởng rằng có thể hoàn toàn thắng lợi, không nghĩ tới vẫn bị các ngươi đoạt đi hai tấm, các ngươi cũng thực sự là lợi hại. sau đó, hắn đem viên bài toàn bộ giao cho vọng nguyệt loan vũ trong tay, xin lỗi sư tỷ, không thể hoàn thành mục tiêu dự chủ. không sao, ngươi đã làm rất khá. vọng nguyệt loan vũ thu hồi viên bài, sau đó ngược lại hỏi vương lục đạo, đối với kết quả này, các ngươi có cái gì muốn nói sao? đang khi nói chuyện, ánh mắt lâm liệt. Xem kỹ ba phái tư thái, chờ đợi bọn họ đáp lại. Bởi vì tuy rằng kết quả trên là thịnh kinh chiếm thượng phong, nhưng đón lấy muốn phải hoàn thành quá hải, nhưng cần mặt khác ba phái phối hợp. Trên thực tế, hai phe vừa mới đánh cược, cũng không phải viên bài bản thân, mà là viên bài quyền phân phối. Không phải vậy coi như bắt được tử nữ bài, như không có cha mẹ bài phối hợp cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa thịnh kinh tiên môn có 8 người, cũng không thể tiếp thu xong phương mỗi cái chiếm 7 tấm bài cách cục. Vì lẽ đó ở đánh cược trước liền cần không cần nói cũng biết thật sự lập một ít quy tắc. Cũng chính là, bắt được tử nữ bài sau, ngoại trừ phân phối người nắm giữ ở ngoài, còn có chỉ định người khác đảm nhượng TH. hát. Mới quyền lực, một phe khác cần vô điều kiện phối hợp. Không phải vậy vụ cá cược này hoàn toàn không có cách nào thành lập. Chu một mục, mục hải vân phàm các loại, chờ, người tất nhiên là không cam thâm, nhưng thịnh kinh tiên môn thắng được cũng coi như quang minh chính đại, vô hạn phân cách cấp nguyên thuật cùng với xào rượu điệu kết hợp ảo thuật mà chế tác lá bài tẩy có thể nói thiên ý vô phùng bọn họ ba phái không cách nào nhận ra chân chính từ nữ bài kỳ kém một chiêu không thể cãi lại cho tới vương lục ở trầm mặc một hồi sau thản nhiên cười nói nguyện thua cuộc chứ cái kia bảy tấm viên bài xin mời thịnh kinh tiên môn tùy ý phân phối đi ta mới nhất định toàn lực phối hợp như vậy tư thái tuy rằng nhìn ra được có mấy phần miễn cưỡng nhưng vẫn là để vọng nguyệt loan vũ có loại một quyền đánh tới cây bông trên cảm giác vô lực nàng hy vọng nhìn thấy cũng không phải thắng bại là binh ra chuyện thường vương lục. Nữ tử trầm mặc một chút, mở miệng nói rằng, nguyện thua cuộc. hư trong tay ngươi trung quy là có hai cái qua hải tiêu chuẩn, tự nhiên dám nói nguyện thua cuộc nói mát, chỉ không biết côn luân cùng vạn pháp các đạo hữu có phải là cũng có thể lớn như vậy mới. Lời này liền có chút gây xích mích ly gián ý vị, nhưng cũng không thể kìm được côn luân cùng vạn pháp hai phái không lo lắng. Lấy vương lục tính tình, rất khó tưởng tượng hắn sẽ hào phóng địa nhượng lại chỉ có hai cái tiêu chuẩn có thể tam phái liên minh, cũng không có đạo lý để linh kiếm một nhà độc chiếm toàn bộ kết quả. Đối với này, Vương Lục vẫn cứ hờ hững, chúng ta phân phối thế nào liền không nhọc nhọc lòng, các ngươi thịnh kinh vẫn là xử lý tốt chuyện của chính mình đi. Vọng Nguyệt Loan Vũ cười nói, được, vậy làm phiền. Lúc này lại nhìn Vương Lục tấm kia hờ hững khuôn mặt, Vọng Nguyệt Loan Vũ cuối cùng từ bên trong nhìn thấy mấy phần khó có thể ngột ngạt rung động. Bình tĩnh bề ngoài dưới, hẳn là ẩn nút khá nhiều không cam lòng chứ nghe nói hắn tu tiên tới nay hầu như chưa từng gặp khó, một đường hát vang tiến mạnh. Bây giờ cuối cùng cũng coi như để hắn ăn vị đắng mà loại này thuận gió quen rồi người, là nhất chịu không nổi ngăn trở, rất dễ dàng tâm tình giao động. Đáng tiếc Giang Lưu sư huynh không ở, bằng không lấy tính tình của hắn năng lực, định có thể làm cho Vương Lục chịu thiệt an được càng lớn một chút. Hắc, thật đáng tiếc, hiếm thấy có thể ở cái này hắn là nhất thỏa thuê mãn nguyện trên chiến trường thắng hắn nửa chiêu. Quá trình thực tại không dễ dàng, nếu không đằng bay lên trang thời đệ đệ loan vân linh cơ hơi động muốn hắn nhiều hơn một lá bài tẩy này một ván còn thật nếu để cho cái kia ba phái chiếm thượng phong bất quá trung quy là thắng mang theo một tia thoải mái một hai phân tiếc nuối vọng nguyệt loan vũ quyết định tốc chiến tốc thắng miễn cho đêm dài lắm động tám người bảy tấm bài bản không đủ phân bất quá cần xác định cũng chỉ là năm tấm tử nữ bài thuộc về mà thôi mà trong này cũng cũng không cần mặt khác ba phái phối hợp quá nhiều năm tấm tử nữ bài ta cùng loan vân mỗi người nắm một tấm. Đáng bay, ngươi biểu hiện không tệ, coi như ngươi một tấm, sau đó tiểu phạm cùng triệu kiếm mỗi người nắm một tấm. Chúng ta chính mình có hai tấm cha mẹ bài, A Ngọc ngươi cùng ta tập hợp một đôi, Trương Dương ngươi cùng Loan Vân tập hợp một đôi. Còn lại ba cái tiêu chuẩn, xin mời cái kia ba phái người đến hiệp trợ một hồi. Vương Lục nói rằng, xem ra thịnh kinh là muốn tử sinh ra tử tiêu. Tốt lắm, tấm này cha mẹ bài là các ngươi, tùy ý phân phối chính là. Nói, liền đem phe mình dư thừa một tấm cha mẹ bài ném tới còn lại hai cái tiêu chuẩn liền phiền phất sinh tươi sư tỷ cùng trương lê Huynh đệ côn luân cùng vạn pháp mỗi cái ra một người có dị nghị gì không dị nghị đương nhiên là có tỷ như chu Mộc Mộc liền rất muốn chất vấn lẽ nào ngươi linh kiếm phái vẫn đúng là muốn độc chiếm hai cái qua hải tiêu chuẩn hải vân phàm cũng muốn nói nếu như nhất định phải ra người thà rằng hắn để thay thế diệp phỉ phỉ bất quá vương lục hoàn toàn là lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói chuyện khí thế của hắn lăng người những người khác nhưng lại không có hạ ngắt lời Vọng Nguyệt Loan vũ trong lòng cười thầm, đã tức đến nổ phổi. Quả nhiên là người trẻ tuổi, không chịu nổi ngăn trở. Bất quá việc cấp bách cũng không phải chế nhạo vương lục mà là mau chóng hoàn thành tận hiếu trình tự, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Cũng may then chốt mấy cái tiêu chuẩn đều có người trong nhà đến phối hợp, căn bản không có phiền phức. Cho tới không thể không cầu viện ba phái hai cái tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể làm làm nhất định phải trả giá. Bất quá bảo vật vật này, Thịnh Kinh Tiên môn đạt được nhiều là, trở lại sau đó tìm sư môn chi trả chính là. Mà ngay ở thịnh kinh người trầm mặc tự đắc bên trong, dưỡng, dục tận hiếu chỉnh tự từng cái thực hiện xong xuôi, đều đâu vào đấy. Trong lúc, duy nhất bất ngờ, chính là vì diệp phỉ phỉ cùng Trương Lê tận hiếu thời, trả giá hơi có chút vượt qua mong muốn, Trương Lê càng lấy ra một cái trung phẩm linh bảo cấp lò luyện đàn, để thịnh kinh người một hồi lâu luôn cuống tay chân, bảy liều tám tập hợp mới tập hợp tận hiếu cần thiết bảo vật Bất quá, bất luận trung gian phát sinh bao nhiêu biến hóa, trung quy là thắng Làm tên cuối cùng thịnh kinh tu sĩ cũng hoàn thành tận hiếu trình tự sau, một cái thanh âm lạnh như băng ở thạch thất bên trong vang lên. Có hay không xác nhận hoàn thành trình tự? Vọng Nguyệt Loan Vũ theo bản năng mà gật gật đầu, sự tình phát triển đến một bước này, chân tâm không có cái gì nghịch chuyển khả năng, nàng làm thịnh kinh đoàn đội người đứng thứ hai, dẫn dắt đội ngũ chiến thắng còn lại ba phái liên quân, đặc biệt là chiến thắng vương lục, quá trình thực tại không thoải mái, lúc này nhớ tới, chỉ có đầy người tâm phải phải. nhưng mà. Không đợi nàng càng nhiều địa hưởng thụ thắng lợi tư vị, dư quang nhìn thấy, bại giả tổ vương lục đống nhiên lộ ra quỷ kế nụ cười như ý. Loan vũ trong lòng lúc này chìm xuống, như rơi vào hầm băng, đó là nàng tối không muốn nhìn thấy tình cảnh. Nàng biết mình khẳng định đã làm sai điều gì, nhưng nội vàng, bất kể như thế nào hồi tưởng, vẫn là không phát hiện được chỗ sơ hở. Một lát sau, trong thạch thất cái kia thanh âm lệnh như băng lại vang lên, mang theo không thể nghi ngờ vô tình ngữ khí, nói ra lệnh thịnh kinh người chố mắt ngọt mồm khó có thể tin kết luận xác nhận người thí luyện vọng nguyệt loan vũ vọng nguyệt loan vân đàng bay nô tiểu phạm mạnh triệu kiếm thủ tiêu qua hải tư cách tại sao vọng nguyệt loan vũ tức giận đưa ra nghi vấn nhưng nhà đá nhưng không có bất kỳ đáp lại phảng phất đã triệt để vứt bỏ này mấy viên mất đi tác dụng quân cờ mà giải đáp nàng cái nghi vấn này nhưng là vương lục tại sao bởi vì quy tắc điều thứ hai đệ lục khoản quy định trái với thí luyện nguyên tắc hành vi coi là làm trái quy tắc thủ tiêu qua hải tư cách Hiếu môn thí luyện, nguyên tắc tất nhiên là hiếu đạo hai chữ, mà bất hiếu có ba, không sao vì đại a. Bất hiếu có ba, không sao vì đại. Không chỉ là vọng nguyệt loan vũ hoặc là cái khác thịnh kinh tu sĩ, ở đây tất cả mọi người đều bị câu nói này khiếp sợ ngầm miệng không. Bất hiếu có ba, không sao vì đại. Đây là chỗ nào đến lời giải thích? Làm sao liền có thể sử dụng đến lần luyện tập này bên trong? Vương Lục nói rằng, quay đầu lại lại nhìn một lần quy tắc, Kỳ thực không khó phát hiện trong đó khắp nơi đều ẩn dấu đi ám chỉ, đang cảnh cáo các ngươi trò chơi này chơi pháp tuyệt đối không phải tới liền đào thải một nửa người ngu xuẩn như vậy. Hiếu môn nguyên tắc ở chỗ hiếu đạo, có thể đơn giản hai phần pháp căn bản là khang đa, hoàn toàn không phù hợp hiếu đạo nguyên tắc, lại sao có thể có thể là chính xác qua cửa phương pháp. Nhìn rõ ràng, quy tắc bên trong mấu chốt nhất chính là này hai cái, cha mẹ cùng tử nữ từng cái đối ứng, không thể một đôi nhiều hoặc nhiều đối với một, một người có mà chỉ có thể nắm giữ một tấm thân bài. Vọng Nguyệt Loan vũ quay đầu lại nhìn về phía vết đá, chỉ cảm thấy trong đó xác thực cất giấu kỳ lạ, có thể trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, càng không thể tập trung tinh lực suy nghĩ. Đúng là Hải Vân Phạm suy nghĩ một lát sau liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, này quy tắc điều thứ nhất mấy khoản quy định đều là dùng cha mẹ bài người nắm giữ như vậy từ mắt, đến điều thứ hai chợt đơn giản hóa vì mẫu cùng tử nữ từng cái đối ứng, hoàn toàn vứt bỏ nắm bài giả khái niệm kỳ thực liền đang ám chỉ nắm bài giả thân phận cùng nắm giữ bài cũng không nghiêm ngặt nhất trí. Mặt sau một khoản vấn đề càng rõ ràng hơn, một người chỉ có thể nắm giữ một thân phận bài, cũng không phải một loại, thân phận bài. Này hai cái liền lên xem, không thể nghi ngờ là đang ám chỉ một điểm, một người thân phận cũng không duy nhất. Vương Lục nói rằng, không sai, cho tới cái khác điều khoản, hoặc nhiều hoặc ít đều sai lầm đạo dụ ý, nếu như không phải sớm biết kết quả, xác thực rất khó suy đoán ra đến. Nhưng này kỳ thực làm sao cần mất công sức đẩy ra đoạn đây. Sinh hoạt lẽ thường bãi ở đây. Người nào cha mẹ không phải từ tử nữ trưởng thành, người nào tử nữ cuối cùng không phải trở thành cha mẹ. Cha mẹ tử nữ vốn là một người có hai bộ mặt, thật giống như này kim loại viên bài cũng có chính phản hai mặt. Nói, hắn theo tay cầm lên một tấm cha mẹ bài đeo ở trước ngực, cùng với chói chặt, sau một khắc, hắn đem viên bài xoay chuyển. Mặt trái, khắc nhưng đã ấn tử nữ hai chữ. Xem, đã chiếm được thế giới chân thật tặng lại, tiếp đó, chỉ cần ta trên kính cha mẹ, dưới hái tử nữ liền có thể trở thành là gia tộc liền trên một khâu, hoàn mị qua cửa. Mà trên lý thuyết, 14 người, nhiều nhất chỉ cần hy sinh đầu đuôi 2 người đã đủ rồi. Vương Lục cười cận, xem, kỳ thực cửa ải này thậm chí không cần chuyên nghiệp người mạo hiểm tố chất, chỉ cần có cơ bản thưởng thức liền có thể chơi được, một mực các ngươi tự cho là thông minh, chơi thành dáng dấp như vậy, thực sự là đáng thương à. Võ Nguyệt Loan Vũ nghe xong lời này hầu như thổ huyết. Không sai, hiện tại ngươi phân tích địa mạch lạc rõ ràng. Phản phất tất cả chuyện đương nhiên, có thể mọi người mới vừa vào nhà đá thời điểm, là ai nói khoác không biết ngượng nói muốn chém đứt một nửa người. Là ai nhọc lòng, cổ động đội hữu liều mạng đi tranh tử nữ bài, đem trái tim tất cả mọi người tư đều dẫn dắt đến tử nữ bài tranh cấp trên, mà quên chân chính khen chốt. Là ai như ảnh đế bình thường hành động kinh người, lại là trong bình tĩnh ẩn hàm rung động, lại là ám mang không cam lòng ánh mắt. Vương Lục cười nói, không sai, là ta ở, có thể này không phải chuyện đương nhiên mà. Mọi người là đang đùa đối chiến trò chơi, không phải đánh may rời, lẫn nhau lửa bịp mới là thái độ bình thường. Mà biết rõ lẫn nhau lập trường đối lập, còn đối với ta bịa chuyện ngôn luận cùng biểu diễn tin tưởng không nghi ngờ, cùng với trách ta, không bằng quái sự thông minh của chính mình đi. Vọng nguyệt muội muội, người như thế ngây thơ trong nhà của người người biết chưa. Lớn như vậy, e sợ còn không có nói qua liên ai chứ. Dừng một chút, Vương Lục còn nói, nói chung, tuy rằng xin lỗi, thế nhưng ta muốn nói, là ta thắng. Trường 241, cái kia hàm thấp ánh mắt làm người đặc biệt không vui. Nếu như đem cái này hiếu môn thí luyện quy tắc từ đầu vớt một hồi, không khó phát hiện kỳ thực qua ải phương pháp rất đơn giản. Lấy ra từng ra quan khen chốt phân đoạn, tận hiếu. Nếu như chỉ cần cân nhắc tận hiếu nghề này vì điều kiện cùng quy tắc, cũng chính là tử nữ gấp đôi quà đáp lê cha mẹ dưỡng dục tức là tận hiếu. Tin tưởng rất nhiều người phản ứng đầu tiên, đều là đem người thí luyện quan hệ xuyên thành một chối, cha mẹ đối ứng tử nữ, tử nữ đối ứng tử nữ tử nữ. Như thế tuần hoàn. Mà trên thực tế, cái này cũng là cửa ải này chính xác giải pháp, nhiều nhất chỉ có đội thủ một người không thể tận hiếu, cân nhắc đến bất hiếu có ba không sao vì đại ẩn tại quy định, cũng nhiều nhất đem đội đôi người cùng bài trừ, hy sinh hai người, còn lại 12 người toàn bộ qua ải. Làm sao đến mức vừa lên đến liền muốn hy sinh một nửa người như vậy nặng nghề. Hơn nữa tận hiếu biến thành khăng đa, này hiếu môn thí luyện lại đến cùng đang khảo nghiệm gì đó đây. Nhưng mà điều này cũng không có thể quái thịnh kinh người đầu góc không xoay chuyển được. Bởi vì cái này gian phòng người thiết kế bản thân, không thể nghi ngờ có mang 10 phần ác ý, ở hạch tâm quy tắc ở ngoài, thiết kế lượng lớn nói dối hạng, tỉ như thân phận bài giả thiết, liền hoàn toàn là một loại nói dối, ở trên bàn đá đem cha mẹ bài cùng tử nữ bài phân biệt xếp thành một đống, khiến người ta theo bản năng liền đem hai người cô lập ra đến, không nghĩ tới nó một người có hai bộ mặt tính. Mà trên thực tế, nếu như không phải thân phận bài tồn tại, mà chỉ cần cân nhắc cha mẹ, tử nữ khái niệm, tin tưởng bất luận người nào cũng nghĩ ra được. Cha mẹ tất nhiên là người khác tử nữ, tử nữ cũng phần lớn sẽ là người khác cha mẹ. Ngoài ra, cha mẹ tử nữ từng cái đối ứng, mỗi người chỉ có thể nắm giữ một tấm bài. Mọi việc như thế quy tắc, đều là ở vô tình hay cố ý địa ám chỉ người thí luyện, cửa ải này nhất định phải đạp lên ở một nửa người hài cốt trên mới có thể qua ải. Hơn nữa vương lục phát huy đầy đủ chuyên nghiệp người mạo hiểm tố chất, từ vừa mới bắt đầu liền lớn tiếng dò người, lấy các loại thủ đoạn giao động, nói dối cũng là chẳng trách thịnh kinh tiên môn các tu sĩ không nghĩ tới cửa ải này chân tướng. Bất quá, nhưng cũng không thể một mực trách cứ vương lục gian xảo nham hiểm, bởi vì mọi người cơ bản là cũng trong lúc đó tiến vào nhà đá, xem quy tắc, như vậy vì sao vương lục liền từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chính xác giải pháp, không có bị nói dối hạng ở quái nhiễu, trái lại đổ thêm dầu vào lửa, hãm hại thịnh kinh một cái. Đây chính là phương thức tư duy không giống, làm vương lục lấy ra ra cửa ải này hạch tâm phân đoạn đồng phát hiện tối thích hợp hoàn thành này thử một lần luyện phương thức chính là đem tất cả mọi người xuyên thành một chuỗi sau đón lấy hắn làm là nghĩ biện pháp thuyết phục chính mình để cho mình tin tưởng cái khác tất cả gây trở ngại phân đoạn cũng có thể dùng phương pháp thích hợp giúp đỡ bài trừ tỷ như thân phận bài bên trong một tấm thân phận bài cùng một loại thân phận bài vi diệu không giống tỷ như cha mẹ cùng tử nữ từng cái đối ứng cũng không phải chỉ cha mẹ bài cùng tử nữ bài từng cái đối ứng mọi việc như thế giải thích cũng có thể ở không xúc phạm quy tắc tình huống. Thực hiện ban đầu dự định mục tiêu, xuyên thành một chuỗi Như vậy, nếu có thể nói xuôi được, tự nhiên là dựa theo nói xuôi được biện pháp để giải thích vấn đề tốt nhất. Hơn nữa từ học thuật tinh thần đến cân nhắc, giả thiết điều kiện càng ít lý luận, càng là đáng giá ý lại. Như vậy sâu chối pháp chỉ cần giả thiết kim loại bài sát thực tồn tại một người có hai bộ mặt tính, nhưng đối với phân pháp nhưng là muốn giả thiết hiếu môn thử thách là vì khang đa. Hai đem so sánh, tự nhiên là sâu chối pháp càng có thể tin. Dòng suy nghĩ trên xem. Kỳ thực cũng không coi là bao nhiêu ly kỳ, nếu như không có vương lục ở quái nhiễu, làm cho tất cả mọi người độc lập tiến hành suy nghĩ, thịnh kinh tiên môn có ít nhất hơn một nửa người có thể rất nhanh nghĩ ra đáp án chính xác, chỉ tiếc, chính như vương lục từng nói, đây là một hồi đối kháng trò chơi, bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có thuận lợi suy nghĩ không gian. Như vậy tiếp đó, cứ dựa theo cái này trình tự hoàn thành dưỡng dục cùng tận hiếu đi. Vương lục nói, làm ra chính mình sắp xếp, đơn giản bày ra vị, chu một mục, mục, cha mẹ. Lưu Ly Tiên, Tử Nữ, Vương Lục, Cha Mẹ, Hải Vân Phàm, Tử Nữ, Diệp Phỉ Phỉ, Cha Mẹ, Thịnh Kinh Người A qua đường, Tử Nữ. Đã như thế, liền chỉ có côn luân phái chu mục một, một cùng Trương lê chịu khổ đào thải, bất quá côn luân người ngược lại cũng thoải mái, không sao, đào thải liền đào thải, có thể kéo lên tạm cái thịnh kinh người chịu tội thay, trong lòng ta thoải mái. Đối với này, Vương Lục cũng coi như ông mất cân giò bà thò chai rượu, dặn Lưu Ly Tiên lấy tận hiếu phương thức qua đáp lễ Chu Mộc một, một cái đại lễ, 13 viên Huyền Thiên Tinh. Chu Mộc làm Vạn Tiên Minh Thơ Ngũ Tuyệt thủ tịch đệ tử, đương nhiên sẽ không thiếu tiền, nhưng 13 viên thượng phẩm Huyền Thiên Tinh vẫn là không thể khinh thường con số, đối với này Chu Mộc cũng là vui vẻ tiếp thu. Cứ việc so với Huyền Thiên Tinh, nàng càng muốn muốn Vương Lục ở sau khi mấy quan có thể dành cho trợ giúp. Trên thực tế, Vạn Pháp Tiên môn lần này liền hoàn toàn chiếm Vương Lục tiện y, như không có Vương Lục thi quỷ kế đem thịnh kinh tiên môn lừa bịp đến toàn quân bị diệt ở Thịnh Kinh người dưới áp lực, vạn pháp hai người này là rất khó thuận lợi qua ải. chờ tận hiếu trình tự hoàn thành, thanh âm lạnh như băng lại văng lên, cũng không phải vô tình đào thải, mà là chúc mừng Lưu Ly Tiên, Vương Lục thông qua này quan. ở Thịnh Kinh người đấu kỵ hận chồng chất trong ánh mắt, mấy người trước ngực kim loại viên bài hóa thành một đạo đạo quả cầu ánh sáng hòa vào Vương Lục các loại, chờ thân thể bên trong, Vương Lục chỉ cảm thấy một luồng ấm áp sức mạnh tuôn ra biến toàn thân, nguyên thần không tự chủ được địa chấn tạo nên đến. Mỗi một lần sóng chấn động đều nhấc lên hương phấn cùng vui sướng làn sóng, lại như là hút độ tinh khiết cực cao chí uyển linh dược. Nhưng một lát sau Vương Lục liền cảm thấy, ở này vô biên vui vẻ bên trong, còn chen lẫn một tia tinh khiết không tên năng lượng, so với tầm thường thiên địa linh khí càng tinh khiết hơn cao đẳng, tuy rằng lượng không lớn, tràn vào trong cơ thể sau nhưng gây nên kỳ diệu phản ứng. Vương Lục chỉ cảm thấy ngọc phủ bên trong tất cả kiến trúc cùng cây cỏ đều ở luồng hơi thở này thôi thúc ra đời trường cất cao, hướng về tầng thứ càng cao hơn xuất phát. Ngọc Phủ ở giữa một viên hư đan cũng hấp thu năng lượng, dần dần ngưng tụ ra càng nhiều thực thể. Qua không biết bao lâu, như nước thủy triều vui vẻ dần dần biến mất, Ngọc Phủ bên trong dung chuyển cũng hướng tới vững vàng, sau đó, vương lục tu vi miễn cưỡng tăng nửa cá. Y cấp bậc, nhìn như không nhiều, nhưng chết tính được cũng tương đương với vương lục một năm trở lên khổ công. Mà nếu là bắt đức đầy đủ, chẳng phải là có thể lập tức tăng cao 4 cái cấp bậc. Đây chính là Mỹ Đức chỗ tốt sao. Để làm việc thiện giả thiện hữu thiện báo. Sắc thực là khiến người ta theo đuổi mỹ đức thật phương pháp, chỉ ít xem ra như vậy. Nghĩ đến nơi càng sâu, Vương Lục không khỏi cười cợt, chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy cái khắc qua ải mặt người trên cũng đều mang theo đỏ ửng, hiển nhiên cảm nhận được mỹ đức tư vị cùng chỗ tốt. Sau khi, Vương Lục liền chuẩn bị dẫn Lưu Ly tiên cách chàng, nhưng mà mới xoay người, liền nghe đến vọng Nguyệt Loan Vũ nghiến răng nghiến lợi âm thanh, "Vương Lục, lần này là ngươi thắng, nhưng Giang Lưu sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lời này Ngươi vẫn để cho Giang Lưu bản thân đến cùng ta nói đi, ngươi vẫn không có khiêu khích ta tư cách. Vương Lục Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chân chính đem Vọng Nguyệt Tỷ đệ đặt ở cùng mình tương đương vị trí, chính mình là Linh Kiếm phái thủ tịch, như vậy đều là thơ ngũ tuyệt, Thịnh Kinh Tiên môn cũng chỉ có thủ tịch, hoặc là cùng thủ trô đứng so sánh nhân tài có tư cách cùng mình chính diện đối thoại, dù cho là lần này mang đội Giang Lưu, kỳ thực cũng kém phân lượng, càng không cần nói Vọng Nguyệt Tỷ đệ. Cho tới đắc tội Thịnh Kinh Tiên môn. Đắc tội thì thế nào? Này quan trước, hay là còn muốn có chút kiên kỵ, nhưng cửa ải này sau, ba phái lực liên kết được rất lớn tăng mạnh, linh kiếm phái thu được chủ đạo vị trí, đoàn đội về mặt thực lực liền hoàn toàn có thể cùng thịnh kinh chống lại. Đón lấy trò chơi, chỉ có thể càng thú vị. Đi ra hiếu sau cửa, bốn phái thu nhận giúp đỡ tu sĩ dồn dập tiến lên hỏi hàn lân cần, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa địa hỏi thăm bên trong phát sinh tất cả. Đối với hiếu môn sau khi, cái kia quái lạ ly kỳ thí luyện quy tắc, tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi, đối với này bắt đức thí luyện cũng có mới suy đoán, nhưng bất luận làm sao, đi đến một bước này, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, cũng chỉ có một đường san bằng chuyên quá khứ, cũng chính là, bất luận quy tắc có bao nhiêu hoang đường, chí ít trước tiên qua hải. Sau đó, khi biết được vương lục hầu như lấy sức một người chủ đạo lần luyện tập này, cũng thành công đem thịnh kinh tám người đội lửa bị toàn quân bị diệt sau, mấy phái người phản ứng thì lại từng người không giống. Bạch thơ tuyển chỉ là lạnh nhạt nói một tiếng chúc mừng, đối với Hiếu môn thí luyện có vẻ thờ ơ, chém lửa đêm vui lòng phục tùng địa chấp tay, đây là luôn luôn kiêu ngạo vạn pháp đại biểu, khó gặp biểu thị kính ý côn luân các tu sĩ cảm tình thoáng phức tạp, dù sao Chu Mộc Mộc cùng Trương lê hai người cũng không có thể qua ải, nhưng cân nhắc đến Vương Lục đánh bại Thịnh Kinh Tiên môn, hắn vẫn như cũ có thể coi là một vị khả kính đội hữu. Bất quá theo Thịnh Kinh Tiên môn, vậy thì hận không thể rút gân sách cốt, đem băng thành tám ảnh. Những năm gần đây Thịnh kinh tiên môn chưa từng được đủ như vậy ngăn trở cùng xỉ nhục, Coi như tiên môn gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi ở cửu châu các nơi gặp phải khái va chạm chạm việc, thịnh kinh đối với này cũng tương đối lớn độ, trừ phi vấn đề mấu chốt trên, bằng không một ít góc viền việc nhỏ, coi như bị người chiếm tiện nghi cũng sao có cái gọi là. Nhưng hôm nay này 25 người nhưng là đại biểu thịnh kinh tiên môn tinh nhuệ đệ tử đoàn đội, lại bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, ác ý lừa gạt, điều này khiến người ta làm sao có thể chịu. Sư Minh. Là chúng ta vô năng, nguyện được môn quy xử phạt. hư đối với vọng nguyệt tỷ đệ kinh hoàng, Giang Lưu chỉ là hư lệnh một tiếng. Hồi Trung Châu sau, chính mình đi linh phạt, hiện tại trước tiên cho ta đảng hoàng đem chuyện trước mắt xử lý tốt. Đúng. Giang Lưu đối với vọng nguyệt tỷ đệ thất bại, cũng không có quá nhiều hà trách. Cuối cùng, để hai cái trợ thủ đi đối mặt thanh danh ở bên ngoài vương lục cũng xác thực là chính mình thất sách, lúc đó nên chính mình tự mình đứng ra. Bất quá, lại có ai có thể nghĩ tới. Tiếu môn sau khi thí luyện thành là dáng dấp như vậy. Dựa theo Giang Lưu suy đoán, nếu như so đấu chính là phép thuật cùng năng lực chiến đấu, Vọng Nguyệt tỷ đệ bất luận làm sao không thất bại cho Vương Lục, nhưng ai có thể tưởng đến sẽ là một cái thuần túy so đấu tâm kế trò chơi mà lúc đó Thịnh Kinh chỉ là làm ra đối lập hợp quy phạm lựa chọn. Ở Thịnh Kinh Tiên môn tổng kết cũng dưới phân phát trừ vị đệ tử sổ tay bên trong, xác thực viết trước mặt đường không rõ thời, tận lực phòng ngừa dẫn đầu, tự mình mạo hiểm dò đường. Bất quá chuyện như vậy vẹn vẹn một lần. Từ cửa ải thứ hai bắt đầu, Giang Lưu đem tự mình đứng ra khiêu chiến đón lấy bảy quan, sẽ không lại cho Vương Lục lưu lại cơ hội. Đương nhiên, liều tâm kế, hắn tự nghĩ không phải là đối thủ của Vương Lục, nhưng tu hành nhiều năm, làm sao đối phó những kia tâm kế hơn người đối thủ, hắn cũng có kinh nghiệm phong phú, nếu không cũng không tới phiên hắn tới đảm nhiệm đoàn đội lãnh tụ. Chúng ta từ cửa ải thứ hai chờ xem đi. Giang Lưu ánh mắt, vững vàng khóa chặt ở cách đó không xa Vương Lục trên người. Sách. Cảm giác như là bị biến thái si hán nhìn chầm chầm như thế. Vương huynh tài hoa xuất chúng, khó tránh khỏi trở thành chúng thì chi. Hải vân phàm nợ nụ cười, lập tức thu lại, trầm giọng nói, Vương huynh, ta luôn cảm giác này bắt Đức thử thách có chút kỳ quái, hiếu môn tuy rằng xác thực có tận hiếu lý niệm, thế nhưng... Vương lục khoát tay háo một cái, trước tiên không cần muốn những thứ này, coi như chỉ là mạnh lưới, thử thách trung quy là đặt tại trước mặt không thể vượt qua cửa ải. Đơn giản là làm cho người ta nhắc nhở một chút Qua ải cần không hẳn là Mỹ Đức. Tiếp đó, Vương Lục ở nguyên thần bên trong lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, hiếu môn thắng lợi, cũng không phải ta so với người khác nhìn ra càng nhiều, mà là bởi vì thỉnh kinh một phương so với chúng ta nhiều người. chương 242, có lôi với ta có người thích. Hiếu môn sau khi, chính là kính môn. Kính, mang ý nghĩa huynh đệ hưu ái trợ giúp lẫn nhau, nếu như quảng nghĩa kéo dài một ít, còn có thể mở rộng đến bằng hưu hỗ trợ. Có hiếu môn kinh nghiệm. Mọi người đối với kính môn đều có tương đương cảnh giác, nói là huynh đệ Hữu hái, nhưng trên căn bản cùng chân chính hưu hái tình sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Liên như hiếu môn thử thách, tuy rằng ẩn hàm quy định không thể làm trái tận hiếu nguyên tắc, nhưng thông qua người kỳ thực cũng căn bản không có thể hiện ra chân chính hiếu đạo, hướng về một cái cùng mình không quen không biết tu sĩ biếu tặng bảo vật coi như tận hiếu. Nào có như thế hoang đường sự? Bắt đức thử thách chỉ là một cái thiết kế tinh xảo cửa ải mà thôi. Thử thách càng nhiều là người tham dự trí tuệ cùng năng lực ưng biến, mà không phải đơn thuần tám loại Mỹ Đức. Bất quá điều này cũng mới phù hợp mọi người nhận thức, trước tiên thánh bắt Đức là thế gian Mỹ Đức, mà không phải tu sĩ Mỹ Đức. Tỷ như hiếu đạo, tu sĩ bước lên tiên đồ, chặt đức thế gian hồng trần nhân duyên, tận hiếu một chuyện hầu như không thể nào nói đến. Dù sao so với tu sĩ dài lâu sinh mệnh, cha mẹ khỏe mạnh mấy chục năm thực sự bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa tu hành trên đường, cũng không thể thường bạn cha mẹ bên người. Nếu như chiếu bất hiếu có ba không sau vì đại quy định đến xem, tu tiên giới hầu như không có mấy cái hiếu tử. Nhất định phải nói, cũng đơn giản là đối với sư phụ tận hiếu, nhưng vậy thì cùng cha mẹ, tử nữ khái niệm cách nhau rất xa. Như vậy mở rộng ra, còn lại vài loại mỹ đức, đối với tu sĩ mà nói đều có không giống ý nghĩa. Bất quá lúc này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, không tiến vào trong môn phái, thì sẽ không hiểu rõ mộ kiếm chủ nhân thiết kế. Trải qua hiếu môn lần đầu thử nghiệm sau khi... Mọi người phát hiện một cánh cửa sắt thực là chỉ có thể mở một lần, cứ việc có 2 phần 3 người còn không có tham dự thử thách, nhưng hiếu môn nhưng sẽ không lần thứ 2 mở ra. Thế là lần thứ 2 nhập môn thử thách chính là toàn quân điều động. Vạn hạnh chính là, nay 8 đạo môn chỉ có thể lần lượt mở ra, ở đệ nhị cửa khảo nghiệm kết thúc trước, đạo thứ 3 môn không sẽ mở ra. Nếu không, trò chơi này phức tạp độ lại muốn tăng lên, bởi vì dựa theo vương lục quen thuộc, rất khả năng ở chiếm cứ tạm thời ưu thế sau khi lập tức để bạch thơ tuyển cùng Lưu Ly Tiên đi rửa vào này mở ra mặt sau môn, sau đó cấp tốc từ bỏ thử thách, đem cánh cửa kia phế bỏ, cuối cùng Vương Lục lấy vừa đến hai đức thành tích, chiến thắng cái khắc linh đức đối thủ. Yên tâm đi, thái cổ kiếm chủng sẽ không cho phép tình huống đó phát sinh, nó cần chính là quan sát các tu sĩ trong lúc đó tranh đấu cùng so đấu, mà không phải đơn thuần tuyển lựa thông qua tám quan thử thách tu sĩ, dù sao như thế nào đi nữa lạ kỳ quy tắc cũng chết, chỉ có người với người tranh đấu mới là hoạt vương lục để rất nhiều người đều cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề, đón lấy bảy quan, e sợ sẽ càng ngày càng khó. Trên thực tế, mọi người suy đoán xác thực không có sai. Tiến vào kính môn sau khi chuyện đã xảy ra, lệnh rất nhiều người đều bất ngờ. Mới bắt đầu, kính môn cùng hiếu môn tình cảnh tương tự, tương tự là một cái hẹp dài hắc ám đường núi, mấy chục người cất bước ở trong đường hầm, chỉ là lần này là do thịnh kinh tiên môn đoàn đội sung làm tiên phong, miễn cho như hiếu môn như vậy, bị vương lục chiếm được tiên cơ, một lần chủ đạo cả tràng trò chơi. Bất quá, kính môn cùng hiếu môn lại có chỗ bất đồng, cuối lối đi không còn là nhỏ hẹp nhà đá. Ở cất bước khoảng trường sau thời gian uống cạn tuần trà sau khi, trước mắt mọi người xuất hiện một cái ánh sáng mà rộng rãi quảng trường. Trên quảng trường, một cái bia đá cũng treo buông xuống dưới, trên bia đá vẫn như cũ có khắc kỳ dị cổ đại chữ viết, trải qua phiên dịch như sau. Quy tắc 1. Huynh đệ huyết ở tường, ở ngoài ngự khinh miệt. 1. Hai người một tổ, kết làm huynh đệ, tỉ muội. 2. Mỗi người nắm giữ 100 viên thẻ đánh bạc, dùng cho ở ngoài ngự khinh miệt, cùng hích ở tường bên trong, tỷ lệ tự do phân phối. 3. Mỗi một tổ 2 người dùng cho ở ngoài ngự khinh miệt thẻ đánh bạc tổng hòa vượt qua, bao quát, 100, có thể thành công ở ngoài ngự khinh miệt, thu được tập trung vào thẻ đánh bạc gấp đôi làm khen thưởng, không vượt qua 100, coi là ở ngoài ngự khinh miệt thất bại, mất đi quan tư cách. 4. Mỗi một tổ 2 người ở thành công ở ngoài ngự khinh miệt sau, căn cứ hích ở tường bên trong thẻ đánh bạc bao nhiêu phân ra thắng bại. Thẻ đánh bạc nhiều giả thắng lợi, thu được toàn bộ ở ngoài ngự khinh miệt khen thưởng thẻ đánh bạc. Nhưng ngân hàng thì lại chia đều khen thưởng. Ngũ, nắm giữ 200 viên trở lên thẻ đánh bạc giả qua ải. 2, có quan hệ yêu cầu. 1, giả lập thẻ đánh bạc, không cách nào lấy bất kỳ hình thức tiến hành phục chế, tổn hại, tăng phát các loại, chờ, vi phạm quy tắc hành vi. 2, người tham dự lấy tự do ý chí đối với thẻ đánh bạc tiến hành phân phối, không thể lấy bất kỳ phương thức thay hắn người làm ra quyết định. 3, Nắm giữ thẻ đánh bạc vượt qua 200, có thể ở qua ải sau từ hối đoái danh sách bên trong hoạch được thưởng. 4. Phân tổ sau hạn thời quyết sách, hạn trong thời gian chưa làm ra quyết sách coi là bỏ quyền. Xem xong này một loạt quy tắc, tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc. Quy tắc cũng không khó hiểu, xem ra cũng không có quá nhiều loan loan nhớ nhiễu. so với cửa thứ nhất hiếu môn cái kia tràn đầy hướng dẫn hạng quy tắc muốn đơn giản rất nhiều. Bất quá, trải qua vòng thứ nhất vương lục đại xoay ngược lại. Thực sự không ai dám coi khinh này mấy dòng chữ, ai biết nhìn như thường thường không có gì lại trần thuật bên trong, có phải là dấu diếm sắc cơ. Dù sao hiếu môn bất hiếu có ba không sao vì lớn, thực sự làm cho người ta ấn tượng quá sâu sắc. Không cần thiết nhiều lời, thịnh kinh, cô luân, vạn pháp cũng bắt đầu chăm chú nghiên cứu nổi lên kính môn quy thì lại, mấy dòng chữ bên trong bị người nhai ra vô số ẩn nút hàng nghĩa, không lâu lắm, trong mắt mọi người liền nổi lên ánh sáng, hiện nhiên từng người đều có ý nghĩ. Vương Lục cũng là chăm chú đem quy tắc nhìn hai lần, ở trong lòng vừa qua, không khỏi lắc lắc đầu, này cùng huynh đệ hưu hái có quan hệ gì. Rõ ràng là kẻ tù tội cảnh khốn khó, hơn nữa là ác ý tràn đầy kẻ tù tội cảnh khốn khó. Dựa theo quy tắc đến xem, rất dễ dàng được như vậy suy luận, muốn thuận lợi qua ải chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là huynh đệ hai người đồng thời đem hết thể 100 viên thẻ đánh bạc dùng để ở ngoài ngự khinh miệt, cuối cùng kết toán thời mỗi người bắt được không viên qua ải. Loại thứ hai chính là dùng một phần thẻ đánh bạc ở ngoài ngự khinh miệt, một bộ phận khác hích ở tường bên trong, chỉ cần bảo đảm dùng cho nội đấu thẻ đánh bạc so với tay nhiều, liền có thể chiến thắng đối thủ độc chiếm toàn bộ qua hải tiền thưởng. Tuy rằng cái kia hối đoái danh sách hiện tại còn không thấy, thế nhưng rất có thể sẽ có giá trị kinh người bảo tàng. Đương nhiên, bảo vật hay không kỳ thực đều không quan trọng, trọng yếu chính là ở như vậy quy tắc dưới, bất luận cái nào lý tính người, trừ phi độ tín nhiệm cao đối phương đến coi thường lý tính mức độ bằng không nhất định phải thắng được Huick ở tường bên trong trò chơi, đạp ở đối thủ trên thi thể qua hải. Thế nhưng, trò chơi này càng thú vị địa phương liền ở ngay đây. Muốn lấy Huick ở tường bên trong phương thức thắng được thử thách, nên làm sao phân phối thẻ đánh bạc đây? Đầu tiên ít nhất phải bảo đảm ở ngoài ngự khinh miệt không thể thất bại, như vậy cần thiết 100 viên thẻ đánh bạc, ít nhất phải mọi người đều phân, bởi vì mỗi người đều không đốc, một khi ở ngoài ngự khinh miệt thẻ đánh bạc dùng đến hơn nhiều, Huick ở tường bên trong thẻ đánh bạc liền muốn ít hơn đối phương. Đều phân, chính là mỗi người 50 viên, có thể kết quả là là hai người ai cũng không có thắng, cuối cùng kết toán thẻ đánh bạc chỉ có thể từng người bắt được 100 viên, song song đào thải ra khỏi cụ. Thế là xem ra hích ở tường bên trong phương pháp liền không đáng kể, muốn lấy hích ở tường bên trong phương thức thắng được thi đấu, tựa hồ là một con đường chết ta. Như vậy cũng chỉ có thể trở lại loại phương pháp thứ nhất, chính là hai người đồng thời lấy ra 100 viên thẻ đánh bạc ở ngoài ngự khinh miệt, như vậy song song qua ải, đều đại hoan hỷ. Nếu như đối phương cũng như thế muốn đây, nếu như đối phương cũng cảm thấy chỉ có lấy ra 100 viên dùng để ở ngoài ngự khinh miệt mới có thể qua ải, đến thời điểm chỉ cần ta ra một viên thẻ đánh bạc dùng để hích ở tường bên trong, liền có thể thắng được, 10 UF99, 98 viên thẻ đánh bạc. Thế là vấn đề liền tiến một bước phức tạp hóa, dẫn đến cái này khó có thể dùng lý tính phương thức tiến hành giải quyết, cuối cùng chính là biết rõ sự lựa chọn của chính mình là đồng quy vô tận, vẫn là không nhịn được như vậy chọn. Hơn nữa Nơi này còn có mấy cái vấn đề mấu chốt, chỉ dựa vào đọc quy tắc là đọc không ra. Thì như quan trọng nhất, huynh đệ phân tổ là làm sao phân. Tự nguyện kết hợp, vẫn là do mộ kiếm đến chọn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là người sau, tự nguyện kết hợp. Vậy cũng lợi cho mọi người quá. Mà tùy cơ phân tổ, thịnh kinh tiên môn ưu thế là mang tính áp đảo cường, bọn họ quá nhiều người. Dựa theo cửa ải này quy tắc, nhân số ưu thế so với bất kỳ đều trọng yếu, vương lục coi như lại người tiên nhiều nhất bảo đảm chính mình một người qua ải, tuyệt đối không ngăn được thịnh kinh người hành động. Hơn nữa y theo suy đoán của hắn, cửa ải này rất khả năng bản thân của hắn sẽ không qua được. Nghĩ tới đây, Vương Lục trong lòng hơi động, lặng lẽ kéo qua Lưu Ly Tiên cùng Bạch thơ Tuyển, bản giao một phen yếu quyết. Chỉ chốc lát sau, ở Hiếu môn trong thạch thất cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên lên. Thử thách bắt đầu. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới chân sáng lên hào quang màu tím, tiếp theo liền bị mộ kiếm bên trong không thể chống cự truyền tông phép thuật. Phân biệt truyền tống đến từng gian lẫn nhau độc lập nhỏ hẹp sách cách bên trong. Sách cách bên trong bầy hai tấm bàn đá, trên bàn từng người có hai tấm chỉ, một cây bút, bút chỉ đều có linh tính, cũng không phải vật phạm. Bất quá lúc này chỉ là dùng để ghi chép người tham dự thẻ đánh bạc phân phối phương án. Trên một tờ giấy viết ở ngoài, trên một tờ giấy viết bên trong, chỉ cần sách bút trên giấy viết xuống con số, liền hoàn thành thẻ đánh bạc phân phối. Bất quá lúc này trọng yếu cũng không phải là chia phương pháp phối chế án, mà là vương lục có khỏe hay không nương theo vang lên bên tai quen thuộc tiếng nói chuyện vương lục ở trong lòng cảm khái đúng như dự đoán quay đầu đi vọng nguyệt loan vũ tiểu muội muội liền ở phía sau nữ tử khuôn mặt trần định tay nhỏ xách theo bút lông điểm đen nhẹ nhàng rơi vào trên giấy yêu ngươi động tác còn rất lưu loát vọng nguyệt loan vũ nhẹ giọng nói rằng vương lục muốn qua hải sao chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một chuyện ta ngay lập tức sẽ ở đối ngoại viết đến một trăm trợ ngươi ung dung đơn giản hoàn toàn thắng lợi chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một chuyện Vương lục cười nói, vọng nguyệt tiểu muội muội, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Đối với vương lục hỏi ngược lại, vọng nguyệt loan vũ có chút bất ngờ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi, ngươi rõ ràng đã ăn qua một lần thiệt lớn, tại sao vẫn không thể chính xác lý giải sự thông minh của chính mình đây? Ngươi, ngươi làm vì lần này thịnh kinh đoàn đội trợ thủ, chức trách là chứng thực dẫn đầu giang lưu ý chí, mà không phải lộng quyền độc hành tự cho là thông minh. Cùng ta làm giao dịch, giúp ta hoàn toàn thắng lợi. Chúng ta vừa kết làm thù giết cha, ngươi liền phải đối với ta lấy thân báo đáp, ngươi đoán ta có thể hay không bị lừa? Vọng Nguyệt Loan Vũ trầm mặt một hồi, ta xác thực là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Rất đáng tiếc, ta có người thích, vì lẽ đó ta đối với ngươi giao dịch không có hứng thú. Nói, Vương Lục xoay người sách bút, ở Vọng Nguyệt Loan Vũ khó có thể tin trong ánh mắt, viết xuống chính mình phân phối phương án. Không có bất kỳ che chắn cùng ngẩn dấu, ngay ở trước mặt Vọng Nguyệt Loan Vũ trước mặt. Bình tĩnh bình tĩnh địa ở tượng trưng hích ở tường bên trong trên giấy viết xuống. 100. Được rồi, ta viết xong, đến phía ngươi. Vương lục để bút xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kỳ vọng nguyệt loan vũ. chương 243, ta càng yêu thích nhìn thấy na nở dê muốn tìm bất mãn. Vương lục, huyết ở tường bên trong 100 viên thẻ đánh bạc. Làm kết quả này xuất hiện thời, vọng nguyệt loan vũ cũng không còn cách nào duy trì cường từ bình tĩnh. Trận mắt ngoát muộn, ngươi, ngươi đây là ở chỗ cái gì? Ngươi không muốn thắng sao Vương Lục trầm giọng nói rằng, ta đối với thắng không được trò chơi chưa từng có quyến luyến, vì lẽ đó ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian là tốt. Đối với thắng không được trò chơi chưa từng có quyến luyến. Này toán lý do gì? Vọng Nguyệt Loan Vũ chỉ cảm thấy trong đầu loạn tung lên, Vương Lục nói tới, có thể cùng mọi người phân tích không giống nhau lắm, tất cả mọi người đều cảm thấy như Vương Lục như vậy tính tình, nên là nhất tranh cường hào thắng, mà trên thực tế hắn thái độ cũng xác thực là hung hăng dối tinh dối mù. Rõ ràng cứng về mặt thực lực là bốn phái yếu nhất, nhưng dám đầu mối dẫn hai phái khác cùng thịnh kinh người cứng đối cứng, người như thế há lại là sẽ dễ dàng đối với chuyện gì từ bỏ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ở phát hiện phân tổ đối tượng là Vương Lục thời, Vọng Nguyệt Loan Vũ mới sẽ đem sư huynh giao phó quăng đến sau đầu, nỗ lực cùng Vương Lục làm một vụ giao dịch, nhưng không ngờ giao dịch còn chưa bắt đầu liền bị chung kết. A, không hiểu. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, có thể thắng thi đấu ta mới sẽ tranh thủ. Không có bao nhiêu phần thắng, ta thì sẽ không uổng phí nửa điểm khí lực." Dừng một chút, ở Vọng Nguyệt Loan Vũ trong đầu vẫn là hỗn loạn tương bừng thời điểm, Vương Lục Lẽ thẳng khí hùng điệu nói rằng, nói đơn giản, ta chính là trong truyền thuyết dây lùi cầu. "Dây, dây lùi cầu. Cửa ải này quy tắc đối với các ngươi mang tính áp đảo có lợi, chỉ muốn các ngươi những này tạm binh diễn viên quần chúng tới liền sông lại viết cái đối nội 100 dù là ai cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, vì lẽ đó đối mặt các ngươi những này hướng về mặt đảng, Này một ván ta liền quả đoán dây lui, chính ngươi tuất đến thoải mái đi thôi. Vương Lục nói, hướng về vọng nguyệt loan vũ khoát tay háo một cái, sau một khắc rơi chân ánh sáng lóe lên, liền bị chuyển tống ra sách cách. Lưu lại vọng nguyệt loan vũ, nhưng không thể tin được chính mình mới vừa nghe đến tất cả. Đến sách đặc biệt mặt, phần lớn người đều còn không có kết thúc trò chơi này, chỉ có thịnh kinh tiên môn rất ít mấy người một mặt đắc ý vô cùng địa xuất hiện ở trong quảng trường, thảo luận vừa mới tình huống. Những này qua hải người. Tự nhiên là phân tổ lúc đến người mình, sau đó thương lượng lấy không giống phương thức qua cửa ải, có chính là cùng chọn đối ngoại 100 song tháng qua ải, có nhưng là hy sinh một người, để một cái khác bắt được 398 viên thẻ đánh bạc đến hối đoái bảo vật. Thịnh kinh tiên môn nhân số nhiều nhất, cửa ải này quả thực là vì bọn họ chế tạo riêng. Lại một lát sau, vạn pháp tiên môn cùng côn lôn tiên sơn vài tên tu sĩ cũng sắc mặt khác nhau địa bị truyền tống đi ra, xem ra tuy rằng thắng, nhưng tình huống cũng không có thịnh kinh thuận lợi như vậy. Cứ việc linh kiếm, vạn pháp, côn luân ba phái đã mơ hồ kết làm đồng minh, nhưng quan hệ lẫn nhau dù sao không thể như thịnh kinh bình thường hiểu ngầm, gặp phải chính mình môn phái còn nói được, gặp phải những môn phái khác, yếu đối đồng minh quan hệ liền không dựa dẫm được, những người này tuy rằng thủ thắng, nhưng trả giá nhưng không ít. Lại một lát sau, côn luân chu mộc mộc một mặt tức giận bị chuyển tống đi ra, cùng nàng một đạo xuất hiện, còn có một cái sợ hãi không thôi thịnh kinh tu sĩ, chỉ nghe chu mộc mộc gầm lên giận dữ đe tiện vô liêm sỉ sau đó lấy ra kim cương quyển liền muốn ném đi cường đánh thịnh kinh một phương tự nhiên không cam lòng yếu thế tuy rằng luận đơn đã độc đấu bọn họ ai cũng không phải là đối thủ của chu một mục nhưng thịnh kinh tiên môn ưu thế lớn nhất chính là nhiều người 4-5 người đồng loạt ra tay đủ loại linh bảo ánh sáng tứ tán càng làm cho kim cương quyển không thể tiến thêm đấu cái gì vương lục mắng một tiếng tiến lên hai bước dùng vô tướng kiếm đem hai bên pháp bảo đều cản trở lại thịnh kinh các tu sĩ biến sắc mặt. Cảm thụ pháp bảo trên phản chấn mà đến tràn trề sức mạnh, cuối cùng cũng coi như tự mình lĩnh hội vọng nguyệt tỷ để nói, cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự tư vị. Chu mục mục cũng là cảm thấy khí tức hơi ngưng lại, đầy ngập lửa giận bị vô tướng kiếm quang cản lại, đổ đến ngực khó chịu, hiện ra ác muốn nói. Nàng tuy biết rõ vương lục này cản lại, bao nhiêu là giúp nàng khó khăn, dù sao thật đấu lên, nàng loại này không tính sở trường chiến đấu tu sĩ rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng tâm tình tối tăm, nhưng khó để hóa giải, liền tức giận nói. Ngươi này bên thắng đúng là sẽ nói nói mát. Trải qua hiếu môn thử thách, Chu Mục Mục đối với Vương Lục qua ải hầu như là không nghi ngờ chút nào, dưới cái nhìn của nàng, đại khái không có có cái gì khó quan có thể làm khó được hắn. Đương nhiên, hơi hơi bình tĩnh một điểm cân nhắc, Chu Mục Mục cũng rất tò mò, nếu như đổi làm Vương Lục đối mặt thịnh kinh người chẳng biết xấu hổ đến hướng về mặt chiến thuật, muốn làm sao phá giải. Nhìn hắn như vậy ung dung tự tại, là không có phân phối đến thịnh kinh người làm làm đối thủ vẫn là lại có ngoài dự đoán mọi người biện pháp hay. Nhưng mà sau một khắc, Vương Lục nhún nhún vai, "Chu sư tỷ ngươi quá đánh giá cao ta, ta chỉ là dây lủi cậu, không thể nói là bên thắng." Chu Mộc Mộc sửng sốt một chút, lập tức ý thức được Vương Lục đến tột cùng đang nói cái gì. "Ngươi, ngươi cũng thua." Chính nói, trên quảng trường lại là ánh sáng lóe lên, vọng nguyệt loan vũ mang theo vẻ phức tạp xuất hiện ở trên quảng trường. Vương Lục thuận thế chỉ tay một cái, "Gặp phải nàng." Chu Mộc Mộc khinh thường liếc mắt một cái. Vọng Nguyệt Luân Vũ từ làm nữ nhân thông minh, đại khái là giả ra muốn cùng ngươi làm giao dịch dáng vẻ, kết quả bị ngươi quả đoán nhìn thấu từ chối chứ. Vương Lục trong lòng cảm khái, Chu sư tỷ tuy rằng tính tình ngay thẳng, chung quy là nữ nhân, ở xem nữ nhân thời điểm thường thường sẽ ngoài dự đoán mọi người nhạy cảm sau đó nói rằng cũng còn tốt, kỳ thực ta ngược lại là cảm thấy nếu như ta thật sự thỏa mãn nàng cần, nàng là có thể chịu hợp ta qua Chu mục, mục ngạc nhiên nói, vậy ngươi tại sao muốn từ bỏ? Vương Lục nói rằng. Bởi vì so với trả giá tuyệt đại đánh đổi đến qua cửa, ta càng yêu thích nhìn thấy nàng muốn tìm bất mãn vẻ mặt. Phúc! Chu mục mục nỗ lực giả ra đối với hoàng tiết mục ngắn xem thường, nhưng Trung Quy vẫn là nhịn không được bật cười. Mà một bên khác nghe nói như thế vọng nguyệt loan vũ sắc mặt dị thường khó coi, hơn nữa như thế xem ra xác thực có mấy phần muốn tìm bất mãn mùi vị. Bất quá, Trung Quy là thua một lần, ngươi liền không có ý kiến gì. Chu mục mục hiếu kỳ nói, tỷ như... Như ta như vậy vì thịnh kinh người đê tiện vô liêm sỉ mà tức giận bất bình loại hình, tốt xấu vẫn là liên quân đây, lừa bịp từ bản thân người đến dĩ nhiên trắng trận không kiêng rẻ. Ta nói người là thật bình tĩnh vẫn là vì duy trì hình tượng A. Vương Lục cười nói, muốn nói đê tiện vô liêm sỉ, ta trên một cửa cũng không có thật chỗ nào đi mà. Nghĩ đến Vương Lục hào quang chiến tích, chu mục mục cũng không thể nói gì được, chỉ là một lát sau, lại cảm thấy tức giận khó san bằng, thế nhưng lần này thịnh kinh người phương pháp cũng quá tiện. Vọt thẳng tới áp 100 viên anh em trong nhà cãi cọ nhau, vốn là đồng quy vu thận, quy tắc dĩ nhiên cũng không ngăn cản, hoàn toàn không giải mà. Vương Lục nói rằng, trong quy tắc có thể không giống lần trước như thế, ghi chú rõ nhất định phải phù hợp thí luyện nguyên tắc, cho tới khó giải. Thì càng không thể nói là, phương pháp phá giải là có. Chính nói, trên quảng trường lại lóe ra hai tia sáng, lưu ly tiên một mặt ý cười địa xuất hiện ở trước mắt mọi người, một lát sau bạch thơ tuyển cũng khé lời, ở ánh sáng bên trong hiện ra thân hình. Không đợi vương lục cùng chu mộc mộc chào hỏi, lưu ly tiên đã vui vẻ chạy tới. sư huynh ngươi đoán được thật cho phép ta thắng. thắng. chu mộc mộc sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi, ngươi cũng gặp phải thịnh kinh người. lưu ly tiên gật đầu nói, hừng, cùng sư huynh lường trước như thế, vừa ở vào liền nhìn thấy thịnh kinh tiên môn đạo Hữu không nói hai lời liền muốn xách bút ở đối nội trên giấy viết chữ. nghe lưu ly tiên như thế miêu tả, chu mộc mộc liền mơ hồ nộ đến vương lục phương pháp phá giải, mà vừa vặn lúc này. Thịnh Kinh Tiên môn bên hướng kia hảo quang lóe lên, hai cái hôn mê đệ tử bị truyền tống đi ra. Lưu Ly Tiên nói rằng, sau đó ta liền xuất kiếm đem hắn đánh ngất, đợi được hạn định đã đến, đến giờ, hắn lấy bỏ quyền luận sự. Mà ta thì lại dựa theo sư huynh dặn dò, ở đối ngoại trên giấy viết đến 100, coi như quá ải. Chu Mộc Mộc gật gù, dựa theo quy tắc đến xem, nếu như không có có một người khác ở quá nhiễu, coi như chỉ có một người cũng có thể qua ải, hiển nhiên Lưu Ly Tiên cùng Bạch Thơ tuyển đi chính là con đường này nói trắng ra. Không có bất kỳ phức tạp chỗ, bất quá, đang khảo nghiệm bắt đầu trước, cũng đã quyết định chủ ý muốn tiên hạ thủ vi cường, so với thịnh kinh người hướng về mặt chiến thuật còn muốn hung tàn, chuyện này. Nên nói không hổ là vương lục sao. Bất quá, nếu hắn sớm đã có biện pháp, tại sao chính mình không nghe theo đây? Bởi vì không làm được à, lực công kích như vậy thảm, gặp phải lại là vọng nguyệt loan vũ, ngoại trừ dây lùi đừng không có pháp thuật khác. Trên thực tế, thịnh kinh tiên muôn người, chỉ có gặp phải giang lưu ta mới có khả năng qua hải." Chu Mục Mục hiếu kỳ nói, "Giang Lưu, hắn không phải mạnh nhất sao?" Vương Lục nói rằng, "Hắn là duy nhất biết rõ ta Vô Tướng kiếm pháp lợi hại, còn dám hướng về ta cứng hướng về, thay đổi những người khác nhiều nhất như Vọng Nguyệt tiểu Mội Mội như vậy ngôn ngữ trên đùa giỡn một chút, hướng ta Vô Tướng kiếm bao vây là vạn vạn không dám. Vì lẽ đó Giang Lưu mới có thể làm lãnh tụ, Vọng Nguyệt Loan Vũ coi như như thế nào đi nữa đừng có sợ trường, cũng chỉ có thể cùng đệ đệ đồng thời làm trợ thủ." Nói thật hay Vương Lục vừa dứt lời, liền thấy trên quảng trường một trận ánh sáng, bên trong truyền đến Giang Lưu thô bạo mười phần âm thanh. Cùng Giang Lưu một đạo xuất hiện, còn có một tên vạn pháp tiên môn đệ tử, chỉ là đã hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên, Giang Lưu ở bố trí xuống hướng về mặt chiến thuật thời điểm, tương tự cũng nghĩ đến đối mặt loại này chiến thuật đối sách. Tên kia vạn pháp đệ tử mặc dù có chút nhanh trí, nhưng gặp phải ngang ngược không biết lý lẽ lực vương, cũng chỉ có quỷ. Giang Lưu bước nhanh địa đến gần, cao giọng nói rằng: Lần này không có cùng ngươi một tổ, thực sự là tiếc nuối lớn nhất. Vô tướng kiếm được xưng thiên hạ phòng ngự số 1, ta thực sự rất muốn mở mang. Vương lục gật gù, tốt, nghe tiếng đã lâu rằng liều sư huynh lực vương chân thân là thượng cổ truyền thừa, thân thể thành thánh lấy lực chứng đạo tiên cấp công pháp, đã đến thứ 39 trùng cảnh giới, hơi giơ tay nhấc chân có rời sông lấp biển uy lực, mấy năm gần đây lấy nhất lực phá vạn pháp nghe tên một phương. Mà ta lấy vô tướng kiếm sẽ quá thiên hạ vô số anh hảo vô số kỳ môn công pháp. Nhưng cô đơn chưa từng cùng lực vương chân thân như vậy đem một cái nào đó đạo đẩy đến cực hạn công pháp tranh tài, thực sự là một cái chuyện ăn ăn. Giang Lưu nghe nói lời ấy, vẻ mặt hơi hỏa hoán mấy phần. Bởi vì Vương Lục nói tới tuy không phải thổi phồng, nhưng một kia không kém chính là sự thực, vì lẽ đó phản để Giang Lưu cảm thấy tự đắc. Vương Lục nói rằng, như vậy, không bằng người ta liền như vậy chiến đấu một hồi. Giữa lúc Giang Lưu chuẩn bị gật đầu thời điểm, lại nghe Vương Lục rồi nói tiếp, thua phía kia. Liền mang thủ hạ từ thái cổ kiếm trùng cút ra ngoài Làm sao Giang lưu vẻ mặt biến đổi Ý nghi kỳ lạ Nói xong liền quay đầu đi không tiếp tục để ý Dù cho này thái độ biến hóa nhanh chóng Khiến cho bản môn sư đệ sư muội cũng theo đó chố mắt Chu mục mục suy suy nói Nhìn như phóng khoáng Chở mặt nhưng cùng lật sách như thế nhanh mới vừa rồi Còn nói muốn đánh với người một trận Đảo mắt liền xuốc Vương lục cười nhạt nói Đây chính là thân là lãnh tụ làm khó dễ chỗ Đang không có năm chắc tất thắng trước. Hắn không thể giới quá to lớn tiền đặt cược, vì lẽ đó trái phải đều là không thể ứng chiến, cùng với bị ta nhiều lần khiêu khích, còn không bằng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Cái tên này có thể so với Vọng Nguyệt tỷ lệ lợi hại hơn nhiều. Được rồi, bất luận làm sao, cửa hải này không có cái gì chơi đầu, có thể rời đi. Cứ việc lúc này trong quảng trường đội ngũ còn rõ ràng không đồng đều, Vạn Pháp Tiên môn chém nửa đêm, Diệp Phỉ Phỉ mấy người cũng còn không có xuất hiện, nhưng Vương Lục hiển nhiên mất đi tiếp tục chơi tiếp hứng thú. Xoay người hướng về khi đến hành lang đi đến. Bên cạnh, bạch thơ tuyển do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Sư Minh, ngươi xem ra thật giống. Có chút hài lòng. Vương Lục đáp, đúng đấy, bởi vì ta rốt cuộc tìm được trò chơi này chính xác chơi Pháp. Chương 244, bắt đức thử thách chính xác phá giải Pháp. Rời đi kính môn thời điểm, Vương Lục thuận miệng nói một câu, tìm tới trò chơi này chính xác chơi Pháp. Lúc đó ở bên cạnh hắn nghe được câu này người có không ít. Côn Luân Tiên Sơn chu mục mục cùng nàng mấy cái sư đệ, Vạn Pháp Tiên môn vừa mới đi ra sách cách chém nửa đêm, Hải Vân Phàm tiện thể nhấc lên, bọn họ tất cả đều thuận lợi qua ải, tuy rằng đánh đổi không ít, nhưng mà bất luận ai cũng không nghe ra câu nói này sau lưng hàng nghĩa. Thậm chí Hải Vân Phàm cũng cảm thấy, câu nói này càng như là Vương Lục nhất thời trêu chọc, hoặc là tự khoe cứng. Bất luận hắn sau đó đối mặt Giang Lưu thời biểu hiện có bao nhiêu xào diệu, dù sao thay đổi không được kính môn cửa ải này hắn không thể thông qua sự thực cứ việc từ bắt đức thử thách góc độ đến xem cửa hải thứ hai thất lợi đơn giản là cùng giang lưu các loại chờ người trở lại đồng nhất khởi điểm nhưng đối với hướng dẫn theo đuổi hoàn mỹ chuyên nghiệp người mạo hiểm tới nói cái này có thể là mở ra một cái rất nguy đầu vì lẽ đó cứ việc vương lục biểu hiện rất dễ dàng nhưng ở bên cạnh hắn cũng đã có người bắt đầu tâm lý nổi lên nói thầm cho tới lưu ly tiên ngây thơ rực rỡ thiếu nữ lại sao quan tâm nhiều như vậy chỉ có bạch thơ tuyển phi thường bén nhạy bắt giữ này một chi tiết nhỏ trần chờ chốc lát Nàng ở nguyên thần bên trong hỏi, sư huynh, ngươi nói tìm được chính xác chơi Pháp, nói cách khác, hiện tại mọi người chơi Pháp cũng không chính xác. Vương Lục cười cận, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thơ Tuyền nói rằng, ta không có sư huynh ngươi thông minh như vậy, chẳng qua là cảm thấy, rõ ràng mới bắt đầu nói muốn thử thách tu sĩ 8 loại Mỹ Đức, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy, tuy rằng ta đối với thế giới loài người các loại quy tắc cùng quản lý hiểu rõ còn không nhiều, nhưng ta nghĩ, vừa mới mọi người biểu hiện ra. Bất luận làm sao cũng và Mỹ Đức không có, có quan hệ gì chứ. Vương Lục nói rằng, từ ta thấy hiếu môn thử thách quy tắc thời, liền biết này tám môn thử thách và Mỹ Đức không có bất cứ quan hệ gì, nhưng vấn đề mấu chốt kỳ thực không ở nơi này, bởi vì bất luận nó đến tột cùng đang khảo nghiệm cái gì, làm vừa tại giả, chúng ta chỉ cần ý theo quy tắc đi làm là được rồi. chí ít ở cửa thứ nhất thời, ta trên căn bản vẫn là ý nghĩ này, cũng căn cứ vào hiếu môn quy tắc, chăm chú cân nhắc phương pháp phá giải, một lần đạt được thành quả. Thịnh Kinh tám người kia bị ta lừa thầm rồi. Thế nhưng đến Kính môn, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, bị lừa bịp chính là ta." Bạch Thơ tuyển thở dài nói, "Vận khí của chúng ta thực sự là không tốt lắm, quy tắc đối với chúng ta quá bất lợi. Nếu không là sư huynh ngươi trước đó bố trí phương pháp ứng đối, ta cùng Lưu Ly sư muội ai cũng không cách nào qua hải. Cùng vận may không quan hệ, là chúng ta chơi pháp không đúng, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu liền làm nhầm phương hướng. Trong này có chút vấn đề ta còn không có triệt để nghĩ rõ ràng." hiện tại không tiện nói quá nhiều, bất quá đón lấy ngươi liền an tâm xem ta biểu diễn đi. Ngươi Vương Lục sư huynh là chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lần thứ hai nghe được Vương Lục hoàn toàn tự tin trả lời, Bạch Thơ Tuyền ôn nhu địa cười nói, vâng. Kính môn sau khi bốn phái người ở tám môn trước lần thứ hai tụ tập, Thịnh Kinh Tiên môn tinh thần rõ ràng thịnh vượng lên. Nếu như nói cửa thứ nhất hiếu môn là Linh Kiếm phái hoàn toàn thắng lợi, đến cửa ải thứ hai to lớn nhất bên thắng liền đã biến thành Thịnh Kinh Tiên môn. Mà linh kiếm phái biểu hiện nhìn như không tầm thường, rơi ở trong mắt những người khác, cũng đã mơ hồ bị thịnh kinh ép xuống. Bởi vì cứ việc Lưu Ly Tiên cùng Bạch Thơ tuyển quải, nhưng nhân vật trọng yếu nhất Vương Lục nhưng không có quải. Hơn nữa mặt khác cái kia ba phái tu sĩ, mặc dù là qua cửa ải, cũng chỉ là miễn cưỡng sát đến đạt tiêu chuẩn tuyến trên, Côn Luân cùng Vạn Pháp tình huống vậy không bằng này. Nhưng thịnh kinh tiên môn nhưng bởi vì nhân số ưu thế, xuất hiện mấy cái bắt được 398 viên thẻ đánh bạc đổi đến danh sách bên trong hạng nhất thưởng người thắng lớn. Thái cổ kiếm trùng không hổ là chân tiên cấp di tích, nay 8 môn thử thách bất quá là dài lâu thử thách trung gian một khâu, Kính môn càng chỉ là 8 trong môn phái một môn, nhưng đưa ra trung phẩm linh bảo cùng thượng phẩm linh đan xa hoa đại lễ, khiến cho thịnh kinh tiên môn vài tên tu sĩ vui vô cùng. Đồng thời, từng thành công quan sau, cảnh giới pháp lực tăng lên bán cấp khen thưởng cũng là người cảm giác kinh hỉ. Mà càng quan trọng chính là, theo lực vương Giang Lưu ra trận, Thịnh Kinh Tiên môn phảng phất lần thứ hai trở nên không thể chiến thắng lên, bất kể là đấu trí vẫn là đấu lực, Giang Lưu đều đủ có thể cùng Vương Lục ngang hàng. Tính môn thử thách càng là lấy hướng về mặt chiến thuật đem Vương Lục lôi xuống ngựa. Đồng thời, Giang Lưu sau lưng là một nhánh đội hình chính tề, thực lực tu sĩ mạnh mẽ đoàn đội, Vương Lục sau lưng, nhưng là bằng mặt không bằng lòng tam phái liên minh. Chỉ phải tiếp tục tiếp tục đi, Thịnh Kinh Tiên môn nhất định có thể thu được tuyệt đối thắng lợi. Đối với này, Vương Lục chỉ là cười gằn. Cửa thứ ba là trung môn. Bên trong tình hình, cùng trước hai đạo môn khác biệt không lớn, đều là một cái đen kịp dài lâu đường nối, đường nối mặt sau thì lại có động thiên khác. Trung bên trong cửa, là một cái đối lập rộng rãi nhà đá, ở giữa đứng thẳng một tòa bia đá, mặt trên có khắc cửa ải này quy tắc. Có trước hai môn kinh nghiệm, mọi người vừa bắt đầu căn bản không có hy vọng lần thi này nghiệm có thể cùng trung thành loại này Mỹ-Đức có quan hệ gì, nhưng cẩn thận duyệt tiếp tục đọc, ngoài dự đoán mọi người. Cái này có thể là lần thứ nhất chân chính đi thi nghiệm một người Mỹ Đức. Quy tắc 1. Trung thành Là một loại tín ngưỡng, một loại toàn thân tâm tập trung vào, một loại trí tử không du khác cầu. Trung thành có thể chịu đựng bất kỳ thử thách. 2. Nghi vấn Là một loại thái độ, một loại toàn phương vị tra hỏi, một loại cẩn thận tỉ mỉ truy cứu. Nghi vấn có thể tan dã dối trá, tinh chế trung thành. 3. Có quan hệ trình tự 1. Thanh minh một cái đối tượng thần phục. Mỗi người thanh minh giới hạn một lần. Đối tượng không thể thay đổi 2. Đối với hắn người trung thành đưa ra nghi vấn Đối với đồng nhất đối tượng nghi vấn giới hạn một lần 3. Trung thành một khi bị thành công nghi vấn, tức chứng ngụy thì lại mất đi quan tư cách 4. Duy trì trung thành không bị chứng ngụy thành công nghi vấn hai tên trở lên người tham dự trung thành, thỏa mãn hai hạng điều kiện coi là quải Ngũ, chưa tiến hành thanh minh hoặc thanh minh bị chứng ngụy không ảnh hưởng nghi vấn tư cách Nhìn thấy cái này quy tắc Rất nhiều người trong lòng đều là hơi đậu. Rốt cục muốn nên đón chân chính Mỹ Đức thử thách sao? So với hiếu môn cùng kính môn treo đầu dê bán thịt chó hành vi, trung môn quy tắc cuối cùng cũng coi như hiện ra mấy phần bình thường, đặc biệt là mới đầu đối với Trung Thành giải thích, xem ra càng là vì lần này thử thách định ra rồi đối lập chính thống giai điệu, thế nhưng... Thế nhưng nếu như nhìn xuống trên một nhóm, nhất thời lại hiện ra mấy phần quỷ dị đến, nghi vấn... Quả thật, vàng thật không sợ lửa, giỏi nhất biểu lộ ra trung thành không gì bằng đối mặt tầng tầng nghi vấn vẫn có thể sừng sững không ngã nhưng mà có hai cửa trước kinh nghiệm nghi vấn quy định bất luận làm sao nhìn qua đều có mấy phần gây xích mích mùi vị phát động quần chúng đấu quần chúng kết quả cuối cùng thường thường là đáng ghê tởm chiến thắng mỹ đức hai cửa trước vậy không bằng là đặc biệt là cân nhắc tới đây có cái chuyên nghiệp người mạo hiểm trong lòng mọi người thì càng là cảnh giác suy nghĩ cái kia xuất hiện ở hai cửa trước thanh âm lạnh như băng lại vang lên lấy thời đại thái cổ ngôn ngữ nói rằng Xin thanh minh đối tượng thần phục Trong trầm mặc, một tên thịnh kinh tu sĩ giành nói trước, ta thanh minh, ta chung với thịnh kinh tiên môn. Nói xong, trên người hắn liền lóe ra một tầng kim quang nhàn nhạt cháo. Vương lục bọn người chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy là cái tướng mạo thường thường không có gì lạ. Lúc trước cũng chưa từng theo người lưu lại bất kỳ ấn tượng tu sĩ. Lúc này lớn tiếng dò người, thấy thế nào đều có mấy phần. Bia đỡ đạn ý vị. Giang lưu không lên tiếng, vọng nguyệt tỷ đệ không lên tiếng. Một cái tên điều chưa biết tiểu nhân vật lớn tiếng giò người, Thỉnh Kinh tu sĩ đều như thế không hiểu quý củ. Hiển nhiên là ước định cẩn thận, lấy tiểu nhân vật này tới tham dò này một vòng trò chơi cụ thể quy tắc. Mà ở hắn hoàn thành thanh minh sau, Vương Lục cũng tới trước một bước, bắt đầu rồi chính mình nghi vấn. Mà hắn vừa mở miệng, Thỉnh Kinh tiên môn tu sĩ liền đều cảm thấy trong lòng run lên. Thật không hổ là chuyên nghiệp người mạo hiểm, thực sự là ổn chuẩn tàn nhẫn. Nếu như tiên môn quyền lực đấu tranh, bên trong phân liệt Ngươi muốn cống hiến cho cái nào một bên? Tu sĩ kia sửng sốt một chút, lập tức lời lẽ đanh thép nói, Thịnh Kinh Tiên môn chắc chắn sẽ không bên trong phân liệt. Vương Lục nở nụ cười, chắc chắn sẽ không. Cựu Châu lịch một, ba tam thất năm linh sơn biển máu là xảy ra chuyện gì? Một ba sáu năm năm văn sơn chi hãm toán xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng đừng nói năm đó huyết ma lão tổ, núi lỗ đạo nhân không phải các ngươi Thịnh Kinh xuất thân, càng không cần nói mỗi lần trước trưởng môn truyền thừa thời gian quyền lực đấu đá, chỗ sáng không thấy máu. Chỗ tối sinh sóng lớn, 730 năm trước nổ chết mà chết thọ sơn Trần Quân là thật sự công pháp tẩu hỏa nhập ma sao. Hà đồ Trần Quân kế vị thời, chủ động lui ra trưởng môn tranh cướp vạn linh Trần Quân là thật sự mặc cảm không bằng sao. Thịnh kinh tiên môn ra đại nghiệp đại, cường giả như mây, trong đó kỳ tài ngút trời, hùng tài đại lược tu sĩ đếm không xuể, bên trong sao có thể có thể ngu. Tội như nước. Ngươi là thịnh kinh đệ tử nội môn, đối với những môn phái này bên trong chẳng lẽ còn không bằng ta quen thuộc. Nếu rõ ràng trong lòng, cần gì phải lời lẽ đanh thép phải nói cái gì chắc chắn sẽ không bên trong phân liệt ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong lòng còn không là nghĩ tùy cơ ứng biến, đứng đối âm trí, nhu cầu tư lợi. Tu sĩ kia bị vương lục một phen cật vấn, chố mắt ngoát mồm, lạnh mồ hôi như mưa. Ta, ta không phải. Trung thành, là một loại toàn thân tâm tập trung vào, người đối với thịnh kinh tiên môn tình huống thật còn không thể thẳng thắn đối mặt, làm sao đàm luận được với với môn phái trung thành. Người vẫn là đi xuống đi. Lời còn chưa dứt, liền nghe dầm vang lên giòn dã, bao phủ ở hắn quanh người kìm quang tráo ẩm ẩm vỡ tan. Vương Lục phất phất tay, nghi vấn thành công, vị kế tiếp. Đối với kết quả này, thịnh kinh người cũng không ngoài ý muốn, trên thực tế nếu như Vương Lục không nói lời nào bọn họ mới sẽ kỳ quái. Bất quá, ngược lại chỉ là bia đỡ đạn, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Người thứ hai thịnh kinh tu sĩ đi lên phía trước, ta thanh minh, làm một người tu sĩ, ta trung thành với tu tiên đạo. Vương Lục lập tức nghi vấn. Nếu như ngươi tu hành cùng Thịnh Kinh Tiên môn môn phái lợi ích phát sinh mâu thuẫn đây, người kia ngược lại cũng thông minh, Thịnh Kinh Tiên môn đầy đủ tôn trọng mỗi một cái cửa người đối với tiên đạo theo đuổi. Vương Lục cười gằn, thật sự tôn trọng, sao lại đem ngươi phái ra làm con cờ thí? Người kia phản bác, có một số việc tổng cần người đến làm, môn phái tự sẽ cho ta đầy đủ bồi thường. Vương Lục tiếp tục cười gằn, ngươi tu đạo chính là bán thị thỉnh cầu thường chi đạo sao? Ngươi làm sao không đi chạm xứ đây? Làm sao không đi bán thận đây? Làm sao không đi thỉnh cầu bao dưỡng đây? Liên môn phái bồi thường đều đem ra khoe khoang, ngươi tu chính là nô lệ đạo. Ta! Nhiều lời vô ích, cái kế tiếp. Không lâu lắm, thỉnh kinh tiên môn liên tiếp bốn người bị vương lục thành công nghi vấn, kim quang vỡ tan. Trong lúc nhất thời, trong sân yên tính không hề có một tiếng động. Cũng không phải khiếp sợ, bất luận thỉnh kinh tiên môn vẫn là cái khác ngươi phái, đối với cái này tình hình đều cũng không ngoài ý muốn trên thực tế này bốn cái dò đường bia đỡ đạn tác dụng to lớn nhất chính là đào móc cửa ải này sau lưng thâm ý phía trước bốn người lấy các loại hình thức làm ra tiếng minh nhưng đều bị vương lục dễ như ăn cháo đến tìm được cái hở cũng không phải bọn họ cố ý chịu thua, mà là đối với tu sĩ mà nói trung thành vốn là rất khó dự đoán khái niệm với môn phái cống hiến cho rất khó đối với tiên đạo cống hiến cho đồng dạng càng gần gũi ở một loại lý tưởng mà khó có thể chuyển hóa hiện thực ngược lại Nghi vấn người khác đúng là rất dễ dàng, Vương Lục còn chưa bắt đầu thanh minh đây, đã phun lui bốn cái. Như vậy dưới một vấn đề, cửa ải này rốt cuộc muốn làm sao mà qua nổi? Chương 245, đây chính là ngươi nói chính xác chơi pháp. Thần Kinh Tiên môn bị Vương Lục liên tiếp chém xuống bốn người, mặc dù là nằm trong dự liệu, nhưng này bốn bánh bên trong thể hiện ra thử thách quy tắc, vẫn là làm người âm thầm hoảng sợ. Thần Kinh Tiên môn bốn người kia tuy là bia đỡ đạn, nhưng ai cũng không phải vì chịu chết mà chịu chết. Bọn họ làm ra thanh minh thời, cũng là cha hỏi bản tâm, xác nhận trung thành tuyệt đối không phải giả bộ sau mới lên trạng. Nhưng mà vương lục cũng không lấy cái gì mê hoặc lòng người phép thuật, cũng không có lấy thực lực mạnh mẽ đi bức bách, càng không có dùng lợi ích đi mê hoặc, vẹn vẹn là lấy ngôn từ chi lợi, liền đem bốn người trung thành tăng dã Là vương lục khẩu tài quá tốt, đã đột phá phía chân trời sao. hiển nhiên cũng không phải là như vậy, vấn đề kỳ thực cũng không phải xuất hiện ở vương lục trên người. Đồng dạng nghi vấn cũng bồi hồi ở mặt khác mấy phái tu sĩ trong lòng Hải Vân Phạm Cao Mày nhỏ giọng nói với Vương Lục này Trung môn thử thách tiêu chuẩn thật nghiêm là ta nhìn qua dường như muốn tuyệt đối Trung Thành chuyện này trên lý thuyết có thể sao Trung Thành tuyệt đối Trung Thành đây là tuyệt nhiên khái niệm bất động trở xuống mặt tiểu cố sự làm thí dụ nào đó môn phái tu sĩ Trần Tiểu Cường công pháp tu hành đến trọng yếu thời điểm chuẩn bị bế quan thời điểm đột nhiên bị môn phái chuyển đi muốn hắn xa phó vạn giảm ở ngoài chấp hành nhiệm vụ vào lúc này thả xuống cá nhân lợi ích tôn trọng môn phái lợi ích có tính hay không trung thành đương nhiên toán nếu như không coi trung tâm đều có thể từ chối thân thể nợ thỏa vân vân sau đó cố sự tiếp tục tu sĩ kia trần tiểu cường xa phó vạn dặm ở ngoài liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vì môn phái chấp hành nhiệm vụ nhưng không ngờ bị kẻ thù ám hại bắt được toàn gia già trẻ hắn suốt đời chỉ yêu thế tử chính ở quê hương an độ tuổi già cha mẹ cùng với vừa mới vừa xuất thế gào khóc đòi an tử đều bị kẻ thù khống chế lại Kẻ thù muốn hắn bán đi môn phái lợi ích, không phải vậy liền đem mọi cách cực hình gây ở nhà hắn trên thân thể người. Trần Tiểu Cường cắn chặt hàm răng, chơ mắt nhìn con của chính mình bị truy thành thịt nát, cha mẹ bị đẩy vào nồi chảo, lòng như đau cát, nhưng trước sau chưa từng bán đi môn phái. Được rồi, kẻ thù cũng vì Trần Tiểu Cường ý chí cảm thấy kinh ngạc, thế là dùng ra càng bị ổi thủ đoạn, nếu là không tử, liền triệu tập mỗi cái đường yêu ma đến làm bẩn thê tử của hắn. Vị này trung thành tu sĩ rốt cục có chút không nhịn được. Hắn cùng thê tử kết hợp trải qua quá nhiều đau khổ, cảm tình trung trinh không du, thà rằng chính mình người bị vạn lần cước hình, cũng không muốn thê tử chịu đến một tổn thương chút nào. Nội tâm hắn khuấy động, đung đưa không ngừng, thời gian từng giây từng phút trốn, chơ mắt nhìn thê tử rơi vào yêu ma chồng bên trong, trên người quần áo nát tan, trắng như tuyết thân thể bạo lộ ra. Hắn cắn chặt hàm răng, hắn không thể lập tức chết đi, dễ chịu tận mắt nhìn từ câu kia, nhưng kẻ thù của hắn há sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn cưỡng bức hắn trơ mắt xem xong tất cả những thứ này, Trần Tiểu Cường lấy khó có thể tưởng tượng ý chí lực nhẫn lại, nhẫn lại. Rốt cục, không biết qua bao lâu, cái kia làm bạn chính mình nhiều năm mỹ lệ hình dáng biến mất, rồi ở trước mặt hắn là một khối không thành hình người khối thịt. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có thổ lộ một câu môn phái cơ mật. Phía dưới vấn đề là, Trần Tiểu Cường có tính hay không trung thành. Phần lớn người đối mặt vấn đề như vậy, sợ là muốn lập tức phản phun lại đây. Hắn đây mẹ đã trung thành đến vạn mèo chứ. Thế nhưng dựa theo chung môn tiêu chuẩn, rất đáng tiếc Trần Tiểu Cường cũng không thể xem như là trung thành, bởi vì, ở trước mắt thấy người nhà chết thảm, thê tử chịu nhục thời điểm, nội tâm hắn dao động. Cứ việc cuối cùng cũng không có làm ra bất lợi cho môn phái lựa chọn, nhưng dao động cũng không thể, bởi vì, nếu dao động, nói rõ hắn chỉ là gặp thử thách còn chưa đủ tàn khốc, nếu như ở thiên bình một đầu khác tăng thêm kết mã, hắn trung quy là sẽ ra bán môn phái. Đây chính là tuyệt đối trung thành. Ở đây này hơn 40 người. Không có cái nào là bất trung hạng người, có thể bị môn phái nhờ vào, coi là tinh nhuệ phái đến thái cổ kiếm trùng bên trong đến, tất nhiên có đáng tin cậy chỗ. Thế nhưng đối chiếu chung môn tuyệt đối trung thành yêu cầu, hiện nhiên còn kém xa, trên thực tế, hiện tại mọi người cân nhắc vấn đề chính là, tuyệt đối trung thành, có thể thực hiện sao? Đối với vấn đề này, Vương Lục đúng là không chút do dự mà liền đưa ra đáp án. Đương nhiên là có khả năng. Mấy chục hai lỗ thai đóa đồng thời thụ lên. Vương Lục cười nói đem người luyện thành thịt con rối không là được. Không có đầu vóc sinh vật trung thành nhất, cho tới nay đến, bỏ luyện chế tài nghệ không tinh cùng với hắn số ít bất ngờ, có thịt con rối chủ động phản bội chủ nhân thí dụ sao? Không có chứ. Khe nằm mấy chục người không hẹn mà cùng ở trong lòng giống lên một tiếng, hắn đây mẹ không phải phí lời sao? Vương Lục khuôn mặt nghiêm nghị, phí lời. Không đem nhầm người luyện chế thành thịt con rối này một chiêu thuần túy là phí lời, nhưng lại diễn dịch một hồi đây. Hải Vân phàm như có ngộ ra địa gật gù. Lại diễn dịch một hồi, Vương Lục nói rằng, tỷ như, luyện chế một cái thịt con dối, sau đó thanh minh chính mình đối với hắn cống hiến cho, tuyệt không ngẫu nghịch hắn bất kỳ yêu cầu gì. Chuyện này, Hải Vân phàm sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói, thực sự là thật gian xảo biện pháp, rõ ràng là thịt con dối đối với ngươi cống hiến cho, ngươi một mực muốn phương pháp trái ngược. Bất quá này ở sách sử bên trong tựa hồ cũng có tương tự ghi chép, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu mà chỉ là này một chiêu nhìn như trung thành. Nhưng năm xưa dùng gian này một chiêu người kia lại bị tôn sùng là thiên cổ gian tướng A. Vương lục dơ ngón tay cái lên, không hổ là đế vương nhà xuất thân, tương quan lịch sử nhàn rất quen thuộc A. Hải vân phàm cười nói, chế nhạo, ta hiện tại bước lên tiên đổ, thế gian vinh hoa phú quý đã không có duyên với ta. Vương huynh ngươi chiêu này đổi khách làm chủ, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu thiết kế tuy rằng xảo diệu, thế nhưng trung quy không phải đường ngay. Vương lục nói rằng, không sai, đều đem người luyện thành thịt con rối. dối còn muốn thanh minh cống hiến cho cũng không tránh khỏi quá buồn cười, nhưng nếu như lại diễn dịch một hồi đây, lần này liền hải vân phàm cũng đoán không được, lại diễn dịch một hồi. Không sai, luyện chế thịt con dối lại thanh minh cống hiến cho không thể được, là bởi vì luyện chế giả cùng thịt con dối trên người có thiết không ngừng nhân quả, như vậy nếu như đem nhân quả chém chứ đây. Thì như, hướng về từ lâu từ trần tiếng người minh cống hiến cho. Hải vân phàm cả kinh, hướng về đã qua đời giả cống hiến cho. Đúng đấy, Hướng về một cái sẽ không đối với người sách ra bất kỳ yêu cầu gì người cống hiến cho, có phải là liền không cần lo lắng sẽ ngỗ nghịch đối phương. Này ngược lại là có chút đạo lý, nhưng trong đó tựa hồ nhưng có mầm họa Đương nhiên, một người chỉ cần từng ở thế gian này sinh hoạt qua, đều sẽ để lại dấu vết của hắn, liền như chúng ta thường nói vĩnh viễn hoạt ở trong lòng. Mà có bội ở loại này giả lập hình tượng hành vi, như thế có thể coi là bất trung. Thế nhưng, nếu như ở cơ sở này trên tiến thêm một bước nữa đây. Xin vương huynh nói thẳng đi, ta thực sự đoán không ra ý nghĩ của ngươi. Còn lại thịnh kinh tiên môn, côn lôn tiên sơn các tu sĩ cũng đều là vẻ mặt giống như nhau, bất kể là luyện chế thịt con rối cống hiến cho, vẫn là hướng về người chết cống hiến cho, xem ra đều là khá cụ thực tiện giá trị chiêu số, không nghĩ tới theo vương lục tất cả đều không đáng kể, mà hắn còn có thể tiến thêm một bước. Thực sự khiến người ta có chút theo không kịp. Vương lục nói rằng, như vậy liền bằng vào ta làm thí dụ lực rồi, phía dưới, ta thanh minh. Một lời đã ra, cả phòng đều kinh. Vương Lục dĩ nhiên liền như thế tự mình kết cục. Lẽ nào hắn thật sự có niềm tin tất thắng? Ở thịt con dối chiến thuật trên càng tiến vào một tầng, đến tổn cùng là chỉ cái gì? Ở tầm mắt mọi người chú ý, Vương Lục cười nhạt nói, ta thanh minh, hướng về cống hiến cho. Sau một khắc, Kim Quang nói ra, thanh minh đã có hiệu lực. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả lúc trước chấn định nhất giang lưu, đều hơi kinh ngạc là cái gì? Cái gọi là chỉ là một cái danh hiệu. Bản chất là một loại thần bí tồn tại, nó không cách nào bị bất luận người nào lấy bất kỳ phương thức quan chắc đến, nó chân chính tục dành cũng không cách nào bị người lấy bất kỳ phương thức nói ra, mà ta, thanh minh hướng về nó cống hiên cho. Vương Lục nói, ánh mắt gần như khiêu khích địa nhìn về phía bốn phía, phía dưới, hoan nên mọi người đến nghi vấn ta trung thành. Dài lâu trầm mặc, không phải không muốn mở miệng, khi thấy Vương Lục trên người kim quang thắp sáng thời, thịnh kinh người quả thực như hổ như sói, hận không thể cùng tiêu lên mở miệng. Đem Vương Lục Kim Thân đánh thành thịt vụ, bởi vì chỉ cần ở Chung Môn cửa ải này lần thứ hai Đem Vương Lục bại xích ở qua ải tiêu chuẩn ở ngoài, Thịnh Kinh Tiên Môn ưu thế liền không thể chống đối. Thế nhưng phải như thế nào mở miệng đây? Vương Lục Thanh Minh nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫm nghĩ kỹ đến giường như không chê vào đâu được. Không thể bị bất luận người nào lấy bất kỳ phương thức quan sát đến, nói cách khác chính là sẽ không đối với hiện thực tạo thành bất luận ảnh hưởng gì không phải vậy bất luận ảnh hưởng gì tạo thành cũng có thể gián tiếp quan sát được sự tồn tại của nó. Này so với thịt con dối cùng đã qua đời giả sát thực là càng tiến lên một bước, không đúng hiện thực có bất luận ảnh hưởng gì, đương nhiên sẽ không gặp phải mảy may vi phạm, hướng về nó cống hiến cho, quả thực là không phá kim thân. Một hồi lâu sau, một cái thịnh kinh tu sĩ thử nghiệm mở miệng hỏi, ngươi nói, đến tột cùng là cái gì? Ngươi phải như thế nào hướng về nó cống hiến cho? Vương lục quả đoán đáp, không thể trả lời. Không, không thể trả lời. Trong quy tắc có nói chịu đến nghi vấn sau nhất định phải tiến hành trả lời sao? không có chứ, đã như vậy, ta đương nhiên có thể không thể trả lời. Này, như vậy cũng được. Mọi người quả thực muốn đem con người chừng đi trên đất đi, này vương lục không hổ là được xưng cùng cảnh giới bên trong phòng thủ thiên hạ đệ nhất, không chỉ vô tướng kiếm lợi hại, này vô nghĩa công phu cũng là khéo đưa đẩy cực kỳ, khiến cho người hoàn toàn không có cách nào bắt tay. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả lực vương giang lưu cũng không nghĩ tới muốn như thế nào phá giải vương lục lý luận, hắn đối với mình trí kế vẫn tính có lòng tin nhưng là ở vương lục trước mặt không thừa nhận cũng không được thua trị em em. Bất quá, vương lục cũng quá có lòng tin chút, như thế rất sớm kết cục, tương đương với bỗng dưng cho những người khác một cái đi sau ưu thế, cái gì là đi sau ưu thế? Cụ thể tới nói, triệu kiếm, người đến. Giang lưu quay đầu, đối với một tên đồng môn sư đệ liếc mắt ra hiệu. Tu sĩ kia gật gù, sau đó cao giọng nói rằng, ta thanh minh, đối với cống hiến cho cái gọi là, chỉ là một cái danh hiệu, bản chất là một loại thần bí tồn tại. Nó không cách nào bị bất luận người nào lấy bất kỳ phương thức quan sát đến, nó chân chính tục dành cũng không cách nào bị người lấy bất kỳ phương thức nói ra, mà ta, thanh minh hướng về nó cống hiến cho. Lời kịch cùng vương lục một chữ đều không kém. Đối với này vương lục không nhịn được cười nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Không nghĩ tới ngươi đường đường thịnh kinh tiên môn cũng làm lên sơn trại chuyện làm ăn. Giang lưu cười nhạt nói, kỳ thực ta bao nhiêu đoán được, đối với chính người lý luận, ngươi là có phương pháp phá giải. Bất quá phương pháp giống nhau chúng ta cũng có thể dùng ở trên thân thể người, phía dưới, hoang nên người đến nghi vấn. Vương lục trầm mặc không nói, một hồi lâu sau, không hổ là thịnh kinh xếp hạng thứ 10 cao thủ, quả nhiên có có chút tài năng ha Giang lưu quay đầu đi, loan vũ Luân vân, hai người các người cũng thanh minh đi. Tiếp đó, thịnh kinh người liên tiếp địa làm ra thanh minh, không lâu lắm trong thạch thất liền một mảnh kim quang áo ánh, bất quá cũng không phải là toàn bộ mọi người làm giống như vương lục thanh minh. Bởi vì qua điều kiện còn muốn thỉnh cầu hai lần thành công nghi vấn, nếu là tất cả mọi người đều làm ra phần này không chê vào đâu được thanh minh, lẫn nhau không cách nào thành công nghi vấn, tương đương với tất cả mọi người đều không thể từng thành công đóng. Thình kinh nhiều người ưu thế lần thứ hai hiện hiện, bên trong rất nhanh sẽ làm ra phân phối, một nhóm người đem làm hy sinh tế phẩm, tùy ý làm ra thanh minh, mục đích chính là bị người thành công nghi vấn. Đương nhiên, trong này liền phải để ý một ít kỹ xảo. Bởi vì vấn đề giống như vậy cũng tồn tại ở côn luân cùng vạn pháp hai phái trên đầu, vạn nhất thịnh kinh tế phẩm bị bọn họ giành trước nghi vấn thành công, thịnh kinh bản thân nhu cầu liền khó có thể được thỏa mãn, vì lẽ đó tế phẩm thanh minh cũng bị nghi ngờ hầu như là đồng bộ hoàn thành, không cho những người khác tận dụng mọi thứ cơ hội, một lát sau bên trong thạch thất kim quang liền lờ mở rất nhiều, hai phần ba người bị đánh tan chung. Thành Thêm vào vọng nguyện tỷ đệ, tổng cộng có sáu tên thịnh kinh tu sĩ chống kim quang, hoàn thành hai lần nghi vấn Nếu như không có bất ngờ, sẽ chính thức qua ải. Giang lưu xuất ở cẩn thận cũng không có nóng lòng thanh minh, chỉ là trước một bước hoàn thành hai lần nghi vấn. Thế nhưng, làm sau đó không lâu, nhìn thấy lưu ly tiên cùng bạch thơ tuyển cũng làm ra đồng dạng thanh minh thời. Giang lưu nhiều như mày, cũng liền hoàn thành chính mình thanh minh. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, thịnh kinh các tu sĩ đại thể cảm giác đại thế đã định, thở phao nhẹ nhõm Cửa ải này so với hai cửa trước có vẻ không có chút rung động nào, tuy rằng không có như tốt nhất mong muốn như vậy. Đem vương lục tha xuống ngựa, nhưng ít ra không có bị bọn họ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe vương lục mở miệng nói rằng, không thể bị bất kỳ phương thức quan trắc, đối với hiện thực không có bất luận ảnh hưởng gì các loại đồ vật ở không tồn tại, đối với vật như vậy thanh minh cống hiến cho, căn bản là lửa mình dối người. Nói xong, hắn quanh người lồng ánh sáng ầm ầm vỡ tan. Các ngươi những người khác cũng giống như vậy, sơn trại ta, liền đừng lãng phí thời gian giải thích, đều đồng thời cho ta nát đi. Âu hào hào vang lên giòn giã liên tiếp không ngừng. Trong nháy mắt, trong thạch thất kim quang tận át một mảnh âm u, mà ở mọi người vạn phần ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vương Lục rốt cục vui vẻ nở nụ cười. Nay tám môn thí luyện đặc điểm lớn nhất chính là bị thua so với qua ải muốn dễ dàng hơn nhiều. Vì lẽ đó ta quyết định từ cửa ải này bắt đầu, đem toàn bộ tinh lực đều dùng đến để cho các ngươi bị thua. Hiện nay ở đức mấy trên Lưu Ly sư muội họa thơ tuyển sư muội nhưng lấy một đức ưu thế dẫn trước, mà dựa theo cư nhiều giả vì thắng quý cũ. Thêm một cái cũng là thắng. Phía dưới, ta lấy chuyên nghiệp người mạo hiểm thân phận làm ra thanh minh, từ cửa ải này bắt đầu, đón lấy ngũ môn thử thách, sẽ không lại có thêm bất luận cái nào qua cửa giả. Bao quát ta bản thân ở bên trong. chương 246, ta nói sẽ không có, chính là sẽ không có. Từ chung cửa mở bắt đầu, đón lấy ngũ môn thử thách, sẽ không lại có thêm bất luận cái nào qua cửa giả. Làm vương lục ở kim quang vỡ tan mưa ánh sáng bên trong, khi thế mười phần địa làm ra thanh minh thời. Rất nhiều người bị bất thình lình thần chuyển ngoặc khiếp sợ thần trí hoang hốt. Đây rốt cuộc là làm sao? Thậm chí ngay cả vương lục minh hữu cũng là sai lầm ngạc không kịp, chém nửa đêm, Chu mục mục hai môn phái này lãnh tụ nhìn quanh người vỡ tan điểm sáng, chố mắt ngoát muộn, Cho ăn, người lừa bịp thịnh kinh cũng là thôi, tội gì ngay cả người mình cũng không dung tha. Nhưng nhìn thấy vương lục chính mình, cùng với bạch thơ tuyển lưu ly tiên hai người cũng bị vỡ tan kim quang bao vây, bị trở thành cửa thứ ba người thất bại. Tựa hồ cũng rất khó khiển trách hắn cái gì. Chỉ có giang lưu, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ là hơi có chút thất vọng lắc lắc đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bộ này lý luận ngươi trong tay mình là có phương pháp phá giải. Chỉ là ta lại không nghĩ rằng ngươi thật sự sẽ làm như vậy. Vương lục nhúng nhúng vai, đây là rất đơn giản lý tính phán đoán, có cái gì không nghĩ tới. Linh kiếm phái hiện nay ba người này, ta là hai người bọn họ sư minh, vừa có quyền cũng có nghĩa vụ. Lúc trước ta chỉ khiến các nàng làm làm vậy coi như là thực hiện quyền lợi, như vậy trợ giúp sư muội thu được thái cổ kiếm trùng truyền thừa, coi như là ta ở tận sư huynh nghĩa vụ chuyên nghiệp người mạo hiểm ngoại trừ làm hoạch tâm ở ngoài, cũng có thể làm tuyệt hảo phụ trợ. Giang Lưu lại lắc đầu, hừ, bất luận ngươi có bao nhiêu lý do, nói tới làm sao thiên hoa luận truy, ngươi cách làm trùng quy là con rùa đen rút đầu hành vi. Hả, vậy ngươi tính là gì? Nộ thân quy đầu sao? Giang Lưu nói rằng, ta cho rằng... Ngươi chỉ ít sẽ như người đàn ông như thế cùng ta chính diện quyết đấu. Thật không tiện, chính là bởi vì ta là người đàn ông, mới không có hứng thú cùng như ngươi vậy tháo hán chính diện đối với cơ. Thấy vương lục bất luận làm sao cũng không chịu chính diện đáp lại, giang lưu thất vọng sau khi, cũng không lãng phí nữa khí lực, không tranh đua miệng lưỡi không có ý nghĩa. Nếu ngươi nói chắc như đinh đóng cột muốn mọi người chúng ta ở sau đó ngũ quan nội một cửa đều không qua được, vậy chúng ta liền chờ xem đi, nhìn ngươi có hay không bản thân thực hiện ngươi tiền đoán từ chung trong môn phái hướng ra phía ngoài cất bước thời, chúng tâm tư người khác nhau. Trong đó, đi ở trước nhất thịnh kinh tiên môn bắt đầu trở nên hơi táo bạo bất an. Cửa thứ ba trung môn toàn quân bị diệt kỳ thực cũng không tính là gì, vấn đề ở chỗ, vương lục thanh minh, xem ra thật sự có thực hiện năng lực. Đầu tiên, hắn đối với tám môn thí luyện tổng kết cũng không sai, đây chính là một cái thất bại so với thành công muốn dễ dàng trò chơi, hay là qua ải rất khó, nhưng liên lụy người khác thất bại nhưng rất dễ dàng. Cửa ải thứ hai kính môn thử thách chính là vô cùng tốt Ví dụ, thịnh kinh tiên môn chỉ cần phát huy nhân số ưu thế Một cái đơn giản hướng về mặt chiến thuật để vương lục đều bất đắc di thất bại chầm xa Nhưng ngược lại xem, nếu như người khác đối với bọn họ dùng ra này một chiêu đây Không hẳn mỗi một đạo môn cũng giống như kính môn như vậy có lợi cho nhiều người môn phái Thì như cửa thứ ba trung môn, nhân số ưu thế liền so với cửa ải thứ hai mất giá rất nhiều Ở như vậy một trường hợp dưới, nếu như người khác hữu tâm chuyện xấu thịnh kinh. Tiên môn thật có chút khó lòng phong bị, đặc biệt là Vương Lục là xương tên thành sự không đủ bại sự có thừa. Thư yếu, cũng là điểm trọng yếu nhất, Linh Kiếm Phái ở Đức Mấy trên ưu thế hàng thật đúng giá trăm phần trăm không hơn không kém. Nếu như thật sự dựa theo Vương Lục nói như vậy tiếp tục phát triển, điểm này ưu thế xác thực là đủ để trở thành chiến thắng khen chốt. Phải làm sao? Thịnh kinh các tu sĩ không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Giang Lưu Sư Minh, làm đội ngũ người lãnh đạo, hắn phải như thế nào dẫn mọi người đi ra khôn cục. Hắn thật sự có biện pháp ở sau đó ngũ quan nội, hóa giải vương lục cản trở sao? Làm thịnh kinh tiên môn tu sĩ, bọn họ đối với lực vương sư huynh tự nhiên có cực cường tự tin, thế nhưng ở loại này lợi công bất lợi thủ quy tắc dưới, đối mặt một cái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đối thủ, tình thế thực sự là không cần thiết phiền phức như vậy. Đi ra chung sau cửa bước thứ nhất, Giang Lưu liền mở miệng đáp lại sư đệ các sư muội nghi vấn. Sau một khắc, một đạo sấm đánh ở trước mắt mọi người tỏa ra, màu tím xanh ánh chớp đánh về trung môn trước cửa. Nơi đó, Linh kiếm phái vương lục cư thủ, Lưu Ly tiên cùng bạch thơ tuyển phân bạn trái phải, Côn Luân, vạn pháp ba phái người theo sát phía sau, vừa mới đi ra cửa, đối với đột nhiên xuất hiện dị biến không hề phòng bị. Này tia chấp mãnh liệt không chủ, nhưng chân chính sát chiêu nhưng ở ánh chấp sau khi phát động ánh chấp tự nhiên là lực vương Giang Lưu, Giang Lưu lấy lực chứng đạo lôi pháp cũng không phải là sở trường, vì lẽ đó ánh chấp chỉ là bé nhỏ không đáng kể đẹp nhạc, là Giang Lưu phát động lực vương chân thân. Đối mặt sức mạnh đánh tan nơi đây ngũ hành cân bằng, mất khống chế thiên địa linh khí tự phát xúc động lôi đình. Như vậy, chỉ cần dư âm liền kinh người như vậy, lực vương khuynh lực một đòn lại là cỡ nào huy lực? Ở đây chờ huy lực dưới, thêm vào không ứng phó kịp, ai có thể chặn hạ xuống? Sách, quả nhiên đến rồi. Hay là không ứng phó kịp bên dưới, ở đây không có bất kỳ người nào có thể đỡ lấy răng lưu một đòn, nhưng là coi như tất cả mọi người đều không ứng phó kịp, Chí Ít Vương Lục không biết. Vô tướng kiếm quang biết trước giống như vậy. Thậm chí ở ánh chớp tỏa ra trước cũng đã tham thẳm thấp sáng. Khôn sơn kiếm tầng cuối cùng phong ấn tại lúc này tiện tay mà giải, tránh thoát tầng cuối cùng ràng buộc kiếm linh dựa vào đột phá lực lượng. Thình linh hiện ra thực thể, nữ tử thu thủy ưu hàn, cùng vương lục hợp nắm cổ kiếm, về phía trước mở rộng thân kiếm, đột phá giả mắt ánh chớp, cùng giang lưu một viên nắm đấm thẳng tắp chạm vào nhau. Lần này nhưng không có kinh người dư âm cùng phá hoại, tất cả sung kích cùng hủy diệt đều ở kiếm cùng quyền va chạm dưới phút chốc biến mất liền ngay cả bởi vì linh khí khuấy động mà sinh lôi đỉnh cũng bị sức mạnh vô hình nuốt hết. Hảo kiếm pháp có thể lấy hư đan hạ phẩm cảnh giới chặn ta một quyền, ngươi là người thứ nhất. Một lát sau khi Giang Lưu nhàn nhạt mở miệng cũng thu hồi năm đấm, Vương Lục cũng rút về khôn sơn kiếm, kiếm linh lương thu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền quăng người vào cổ kiếm bên trong. Sau đó Vương Lục mở miệng tán một câu, khá lắm lực Vương chân thân có thể lấy không tới kim đan cảnh giới đánh cho ta suýt nữa không chống đỡ được. Không hổ là thượng, cổ truyền thừa, tiên cấp công pháp, lực công kích có chừng FL không trở lên. Sau đó, Giang Lưu cười nhạo một tiếng, FL đó là cái gì? Bất quá, nếu như ta một tay là FL không, hai tay đại khái chính là. Đang khi nói chuyện, Giang Lưu nắm chặt song quyền, hai đạo lôi minh tiếng đồng thời nổ vang, theo nổ quyền nắm chặt sức mạnh lôi kéo nát ngũ hành cân bằng, màu tím xanh ánh chớp lại nổi lên. Nguyên lai mới vừa cùng vương lục toàn lực một chiêu kiếm không phân cao thấp nắm đấm lại vẫn không phải Giang Lưu toàn bộ sức mạnh. Dù sao cũng là Thịnh Kinh Tiên môn xếp hạng thứ 10 đệ tử chân truyền, thời gian tu hành so với Vương Lục dài hơn nhiều, cảnh giới cũng đến Hư Đan đỉnh phong, nếu là mãnh liệt công kích vẫn còn không thể đánh vỡ một cái Hư Đan hạ phẩm phòng ngự, Thịnh Kinh Tiên môn cũng sẽ không phối làm Vạn Tiên Minh đứng đầu. Thấy tình thế căng thẳng, Vạn Pháp, Côn Luân người từng người tiến lên nửa bước, nỗ lực vì Vương Lục làm chống đỡ, đặc biệt là Côn Luân Tiên Sơn Chu Mộ thậm chí so với Vạn Pháp Tiên môn người càng tích cực. Thế nhưng, Giang Lưu vừa đã ra tay, sao lại không ngờ được sự biến hóa này. Không cần thiết hắn nói chuyện, Vọng Nguyệt tỷ đệ liền dẫn hơn 20 người Thịnh Kinh tu sĩ ép tiến lên, khí thế trong nháy mắt liền đem Tam phái liên minh áp chế lại. Lấy thực lực mà nói, Thịnh Kinh này 25 người đoàn đội, kỳ thực so với mặt khác ba phái lẫn nhau còn muốn hơi mạnh, một khi bọn họ quyết định chủ ý nếu không tiếc đánh đổi đều lấy vũ lực giải quyết tất cả, Tam phái liên minh kỳ thực cũng không có biện pháp quá tốt. Đương nhiên, Thịnh kinh người không phải quân Hoàng Sơn trên người điên, như không tất yếu, ai cũng không hy vọng cùng đều là thơ ngũ tuyệt tu sĩ trở mặt, vì lẽ đó trước khí thế trên chiếm thượng phong sau. Giang Lưu nhàn nhạt mở miệng, việc này cùng Côn Luân, Vạn Pháp hai phái không quan hệ, làm ra Thanh Minh chính là Linh Kiếm phái, để bọn họ tự mình gánh chịu cái này hậu quả xấu đi. Nói xong, hắn rồi hướng nóng lòng muốn thử chu một một nói rằng, dựa theo Vương Lục Thanh Minh, ngươi Côn Luân Tiên Sơn lợi ích đồng dạng bị hao tổn, tính đến hiện nay. Côn Luân chỉ có một hai người nắm giữ một đức, trong đó còn không bao gồm ngươi cái này thủ tịch, ngươi hà tất vì vương lục chỗ dựa. Chu Mục Mục lẽ thẳng khí hùng, ta tình nguyện. Ngươi là môn phái thủ tịch, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Côn Luân Tiên Sơn, ngươi tình nguyện, ngươi môn phái tình nguyện sao. Chu Mục Mục nhất thời á khẩu không trả lời được, quay đầu nhìn về phía sư đệ sư muội, cũng không ngoại ý muốn đến nghe được bọn họ trả lời. Sư tỷ, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi làm thế nào chúng ta đều đi theo. Nhưng càng như vậy chống đỡ, càng là trầm trọng gánh nặng, Chu một Mộc môi một tấm một hấp, rốt cục không có cách nào mang theo như vậy một đám sư đệ sư muội, vì mình bản thân yêu ghét đi cùng thịnh kinh tiên môn đấu cái một mất một còn. Nàng dù sao cũng là Cô Luân phái đại sư tỷ a. Bất quá, còn không chờ nàng nói cái gì, Vương Lục đã đi đầu mở miệng, "Chu sư tỷ, chuyện này không có quan hệ gì với Cô Luân, không nhọc các ngươi ra tay." Bên kia Vạn Pháp các đạo hữu cũng giống như vậy, cảm tạ các ngươi hùng hồn lượng lớn không tính đến ta hồ đồ bất quá đón lấy xin mời ở một bên yên tĩnh bảng con đi xem ta linh kiếm đan xoát thịnh kinh tiên môn thật là can đảm giang lưu trợn mắt trừng trừng mà giận dữ cười vậy hãy để cho ta mở mang ngươi linh kiếm phái đến để có thủ đoạn gì có thể ngăn ta thịnh kinh tiên môn thiên uy vương lục cười nhạt lưu ly lưu ly tiên tử lâu tiến vào trạng thái chiến đấu đang đi ra trung môn đối mặt giang lưu lôi đỉnh trọng quyền thời phản ứng của nàng chỉ so với sớm có dự liệu vương lục chậm một đường kiếm tâm thông minh phản chiếu vạn vật bất cứ lúc nào đều có ra tay chuẩn bị, mà khi Vương Lục chuẩn bị vận dụng Lưu Ly Tiên sức mạnh thời, nàng kiếm tâm thông minh thậm chí so với Vương Lục lấy âm thanh phát sinh chỉ lệnh còn phải nhanh hơn đến phản ứng lại, sắc bén cương mãnh, bá đạo mười phần cành kim kiếm khí tiện tay mà ra, thanh thế hùng vĩ. nhưng mà kiếm khí chỉ cũng không phải lấy ra lực vương chân thân giang lưu, mà là mà là tám môn đệ tứ môn, thiên môn, Lưu Ly Tiên ra tay thực sự quá nhanh, lần này động tác mau lệ dù là ai cũng không kịp phản ứng. Mại đến tận kiếm khí va chạm ở trên cửa đá, Giang Lưu vừa mới mới vừa nghe được Vương Lục cái kia tiếng chỉ lệnh. "Khá lắm gian xảo tiểu nhân." Giang Lưu tức giận càng tăng lên, lực Vương chân thân cảm thụ nội tâm khuấy động, cũng thuận theo bành trướng mấy phần, sau đó song quyền cùng xuất hiện liền muốn đem Vương Lục nổ ra, đi ngăn cản Lưu Ly Tiên Phi kiếm. Nhưng mà lần này, Vương Lục Khôn Sơn kiếm thình lình rút ngắn mấy phần, hóa thành một thước đoản kiếm, trước kia ly thể kiếm khí cũng hết mức thu lại, tạo thành chỉ là một thước kiếm bao vây che ở trọng quyền phía trước. Giang lưu chỉ cảm thấy tựa hồ đụng tới một bức cứng rắn không thể phá vỡ cự tường, lực vương chân thân càng không thể phá. Cùng lúc đó, kiếm khí cùng cửa đá mãnh liệt va chạm, đá vụn bay tán loạn, cửa đá nhưng sừng sững không ngã. Giang lưu một quyền vô công, nhìn trong lòng cười gần này thái cổ kiếm trùng há lại là bình thường. Thịnh kinh tiên môn đã sớm từng thử, nay cửa đá không dễ như vậy phá hoại. Bất quá, sau một khắc, chỉ thấy lưu ly tiên khí thế không giảm chút nào. Cành kim kiếm khí thăm dò qua cửa đá thuộc tính sau liền thu hồi trong cơ thể, sau đó một đạo xanh biếc phi kiếm từ ống tay bay ra, kiếm thể mềm nhẹ, mui kiếm nhưng mang theo không thua gì cành kim quyết tuyệt. Đó là Lưu Ly Tiên ất một phi kiếm. Phi kiếm ra tay thời, Bạch Thơ Tuyển lạng Yên đưa tay khoát lên Lưu Ly Tiên trên bả vai, trên phi kiếm xanh biếc ánh sáng nhất thời mấy chục lần tăng trưởng, hơn nữa kiếm khí tiếp dẫn đại. càng là xúc động địa mạch lực lượng cường hóa kiếm khí. Bạch Thơ Tuyển không tốt tranh đấu. Nhưng lấy cảnh giới pháp lực mà nói, tiên thú thân thể nàng so với ở đây bất luận người nào đều muốn chất phát nhiều lắm, nếu là phối hợp với đủ để phát huy này cỗ pháp lực lợi kiếm, lực công kích đem xa xa vượt lên hư đan cảnh giới bên trên, hay là đem ra liệu có hơn 20 người thịnh kinh chiến trận còn có chút không đủ, thế nhưng... Và anh, Xanh biết ánh sáng trong khoảnh khắc nuốt hết cửa đá, tám trong môn phái tin môn bị ép thành một mịn, không chút nào tồn. Thật can đảm! Giang lưu gầm lên giận dữ, thân hình lần thứ hai bành trướng. Nhưng vương lục nhưng trước một bước nói rằng, đến ngươi công lực không ngừng kéo lên, có thể đánh tan ta một thước kiếm bao vây. Thậm chí các ngươi tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, ta đều có lòng tin đỡ nhất thời nửa khác, mà có này nhất thời nửa khác, chúng ta tuyệt đối có thừa lực đánh phiên còn lại bốn đạo môn, ngươi có tin hay không? Giang lưu lặng lẽ cười gằn, Đương nhiên không tin. Chương 247, có thể người sau lưng có người làm. Vô tướng công là thiên hạ đệ nhất phòng ngự công pháp. Xuống núi trước. Giang Lưu đối với này đồn đại liền có nghe thấy, nhưng khi đó ai cũng sẽ không quá coi là thật. Bởi vì tương tự đồn đại ở cựu châu tầng tầng lớp lớp, khởi nguồn không thể nào khảo chứng, thật giả càng là khó phân biệt. Giang Lưu nghe nói vô tướng công phòng ngự đệ nhất thời điểm, thuận tiện còn nghe nói cái khác 30, 40 loại được xưng thiên hạ đệ nhất công pháp. Từ đâu tới thiên hạ đệ nhất? Làm thịnh kinh tiên môn đệ tử chân truyền, Giang Lưu nắm giữ tin tức hơn nhiều bình thường tu sĩ muốn nhiều. Bây giờ này vạn tiên minh bên trong ngoại trừ ngũ đại siêu phẩm cùng với số ít thượng phẩm tông phái nắm giữ thượng cổ truyền thừa đến nay vẫn như cũ áp dụng tiên cấp công pháp có thể rõ ràng vượt qua ở ngoài còn lại công pháp kỳ thực phần lớn khác biệt không lớn lắm ở không giống trường hợp có sự khác biệt biểu hiện rơi vào người khác nhau trong tay cũng có sự khác biệt phát huy chỉ đến thế mà thôi thiên hạ đệ nhất hiện nay trên đời thì có ai dám khoa dưới như vậy hải khẩu dù cho thịnh kinh tiên môn trưởng môn hà đồ chân quân rõ ràng tu vi cảnh giới đã không người nào có thể so với nhưng cũng không dám vọng ngôn chính mình chính là thiên hạ đệ nhất, lại không dám nói mình tu công pháp là thiên hạ đệ nhất. Vì lẽ đó Giang Lưu vẫn tin chắc, không có công pháp gì là thiên hạ đệ nhất. Mai đến tận hắn tự mình lĩnh giáo Vương Lục Vô Tướng Kiếm, lần thứ nhất giao chiến thời, lực vương chân thân lôi đỉnh trọng quyền cùng vô tướng kiếm cân sức năng tài, Giang Lưu trong lòng còn thầm nghĩ này vô tướng kiếm cũng là có tiếng không có miếng. Xét thực luận tu vi hắn là hư đan đỉnh phong Vương Lục chỉ là hư đan hạ phẩm, vượt qua gần một cảnh giới mà cân sức năng tài. Làm sao cũng là vương lục càng hơn một bậc. Thế nhưng vừa đến Giang lưu không có ra tay toàn lực, thứ hai lực vương chân thân là càng đánh càng mạnh công pháp, muốn đến lúc sau mới có thể phát huy đỉnh phong thực lực, hơn nữa công phòng một thể, cũng không phải toàn công không tuân thủ. Luận cùng tức thì lực bộc phát, thịnh kinh thủ tịch Quỳnh Hoa tiên tử xá tử Yên Hồng có thể bạo phát gấp 10 lần trở lên sức mạnh, đó mới là có tư cách cạnh tranh thiên hạ đệ nhất tên gọi công pháp. Nhưng mà đến lần thứ hai giao thủ, vương lục đem kiếm khí thu lại, kiếm thế thu về lấy một thước kiếm vây tới chặn hắn xong quyền cùng xuất hiện phòng thủ càng là vững như thành đồng vách sắt hơn nữa nhìn thần sắc hắn dĩ nhiên nhưng có thừa lực cố nhiên cái kia không phải giang lưu đỉnh phong thực lực nhưng hắn hiện tại phi thường hoài nghi coi như mình thả ra sức mạnh mạnh nhất có hay không có thể công phá đối phương một thước kiếm bao vây hoàn toàn không có có lòng tin liền như đối mặt quỳnh hoa sư tỷ bách hoa bức tường ngăn cản mà vương lục cảnh giới bất quá hư đan hạ phẩm nay vô tướng kiếm phòng ngự đến cùng là mạnh bao nhiêu càng dọa người chính là vừa mới quyền kiếm tấn công, lực vương chân thân quyết chí tiến lên, nhưng khôn sơn kiếm trên truyền đến xúc cảm, lại làm cho giang lưu cảm giác như là thoáng chốc bạo phát lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo dòng chảy nhỏ, mỗi một đạo dòng chảy nhỏ đều có sáng tỏ nhiệm vụ chính xác mà nhanh chóng phát huy từng người tác dụng, đem lực vương chân thân xung kích chia làm ngàn vạn cái bộ phận tiến hành tăng dã, ngắn ngắn trong nháy mắt biến hóa sự cấp tốc nhắn nhủi làm người bất ngờ. Bởi vậy có thể thấy được, vô tướng công cũng không phải lấy lực phá xảo công pháp mà là sức mạnh cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ. Mà loại này ngàn tầng vạn điệp kiếm pháp đối mặt một người vẫn là 10 triệu người, trên lý thuyết đều sẽ không có quá to lớn khác biệt. Vì lẽ đó, tất cả chính như Vương Lục từng nói, coi như thịnh kinh tất cả mọi người đồng thời cùng nhau tiến lên, hắn liều mạng bị thương nặng, vẫn như cũ có thể trên đỉnh nhất thời nữa khác. Này không phải suy đoán, mà là thực tế phát sinh sự. Vương Lục mở miệng lấy còn lại 4 môn vì huy hiếp, lấy bản thân vô tướng kiếm vì bảo đảm. Sách thực là một tấm sức sát thương cực mạnh vương bài, thế nhưng đối với thịnh kinh người mà nói, bị năm lần bảy lượt khiêu khích làm mất mặt sau khi, bọn họ liền nhất định sẽ làm cho đối thủ mở mang kiến thức một chút, không tiếc bất cứ giá nào là cái khái niệm gì. Cho nên khi Vương Lục Khiêu Khích tựa như hỏi có tin hay không thời điểm, Giang Lưu cười gằn trả lời, "Không tin." Bởi vì lúc này Giang Lưu đã căn bản mặc kệ còn lại bốn môn làm sao, hắn chỉ cầu đem Vương Lục cái này mối họa lớn nhất đi đầu gạt bỏ. Nay thái cổ kiếm trùng hành trình, Thịnh kinh đoàn đội hầu như nắm giữ nghiền ép tất cả thực lực, chỉ có cái này vương lục càng nhiều lần làm người vì đó thúc thủ, có hắn ở, tất cả sự tình cũng không thể thuận lợi, như vậy không chém hắn chém ai. 25 người đồng loạt ra tay, thanh thế ngập trời, giang lưu tự tin coi như là thơ ngũ tuyệt trong môn phái tu sĩ kim đan ở đây cũng không dám lô mãng, đổi làm còn lại môn phái, liền ngay cả nguyên anh chân nhân cũng không thể chống lại như vậy cùng đánh. Ở như vậy cùng đánh bên dưới, chỉ bằng một mình người hư đan hạ phẩm cũng vọng tưởng có thể chống đối nhất thời nữa khác. Nhưng tiếp đó, Vương Lục lại thật sự không né không tránh, chỉ bằng trong tay cái kia chùy thủ to nhỏ Khôn Sơn kiếm, đẩy lên không gì phá nổi một thước kiếm bao vây hơn 20 người tinh nhuệ tu sĩ phép thuật cùng linh bảo đánh tới bụi, hắn càng lấy Khôn Sơn kiếm từng cái tiếp dẫn chống đối, không mấy may lậu Khôn Sơn kiếm ở Giang Lưu trước mặt hóa ra vô số đạo huyết ảnh, hệt như một tòa chỉ về bốn phương tám hướng, cứng rắn không thể phá vỡ kiếm sơn. Đồng thời, ở đồng môn phép thuật dưới sự che chở, Giang Lưu lấy lực vương chân thân mạnh mẽ hướng về và tới, hai con lôi kéo ngũ hành cân bằng, chiêu lôi dẫn điện trọng quyền, trong chớp mắt liền đánh kích mấy trăm lần. Thế nhưng, này mấy trăm lần trọng quyền bên dưới, Giang Lưu không những không có cảm thấy kiếm sơn dao động cùng tăng dã, trái lại mỗi một lần từ khôn sơn kiếm trên truyền đến lực đạo phản chấn càng ngày càng mạnh, hơn nữa này lực phản chấn thuộc tính khác nhau, hoàn toàn không giống. Cùng lúc đó, thịnh kinh tiên môn còn lại tu sĩ nhưng khi thì có người phát ra tiếng kêu thẳng tiếng. Tiếp theo nôn ra máu lùi về sau, Ngọc phủ dung chuyển không thể tả tai chiến. Mỗi một lần xúc thế no đủ trọng quyền xuất kích sau, ở Vương Lục thân hình rung động đồng thời, đều có một tên đồng môn tu sĩ kêu thảm thiết ngã quắp ở đây, đảo mắt công phu thịnh kinh một phương liên tiếp ngã xuống gần 10 người, liền ngay cả Vọng Nguyệt tỷ đệ đều gặp phải rất lớn xung kích, âm dương dương bách bảo chấn động kịch liệt, âm dương hai khí lẫn nhau xoắn xuýt. Còn Vương Lục, cứ việc thất khiếu chảy máu, hiển nhiên bản thân cực không dễ chịu, nhưng hắn kiếm bao vây vẫn là ổn như sân nhạc. Thịnh Kinh Tiên môn một toàn bộ đoàn đội thế tiến công, dĩ nhiên thật sự bị hắn chặn lại rồi. Giang Lưu ở vạn phần trong khiếp sợ, đoán được một cái làm người khó có thể tin độ khả thi. Chẳng lẽ Vương Lục đây là ở mượn lực đả lực? Hơn 20 người tiên pháp, phi kiếm, linh bảo, càng toàn bộ bị hắn thu nạp quá khứ, phản trở thành hắn phản kích vũ khí, lấy đạo của người trả lại cho người chẳng trách mỗi một lần cảm thấy lực phản chấn đều tuyệt nhiên không giống, rồi lại hơi có chút quen thuộc. Nguyên lai like những kia chính là sư đệ các sư muội thần thông. Mà chính mình nhất lực phá vạn pháp lực vương chân thân, cùng với sư đệ các sư muội không hề bảo lưu ra tay, nhưng vừa vận thành hắn để lấy một địch chúng, trọng thương đối thủ lợi khí. Chỉ có cái này suy đoán, mới có thể giải thích vừa mới phát sinh khó mà tin nổi tình cảnh, thế nhưng, này thật sự khả năng phát sinh sao? Tuy rằng sớm nghe nói qua vô tướng kiếm có địch ta đều thương phản kích công năng, nhưng hơn 20 người toàn lực công kích ta, coi như là sức sống lại mạnh hơn 10 lần cũng nên bị đánh chết, lẽ nào cái này cũng là vô tướng công thần thông? Thực sự là kỹ thuật như thần. Chỉ một thoáng, Giang Lưu hiện lên trong đầu như vậy than thở, dù cho lẫn nhau lập trường đối địch, làm tu sĩ si hắn cũng không thể không vì như vậy thần công mà bái phục. Thần kiếm như vậy, như vậy thần công, xác thực có tư cách sừng vị thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng sau một khắc, Giang Lưu nắm đấm nắm càng chặt, trên mặt chiến ý càng kiên định. Quả ngươi có đúng hay không thiên hạ đệ nhất? Hôm nay ta sát ý ra lùng, liền tuyệt không hòa bình dừng tay khả năng đánh chết ngươi, lão tử chính là thiên hạ đệ. Hơn nữa. Ở thoáng qua mấy trăm lần công kích sau khi, Giang Lưu cũng phát hiện này thiên hạ đệ nhất phòng ngự thần công duy nhất nhược điểm. Bất luận vương lục là dùng thần thông nào, có thể ở hơn 20 người tinh nhuệ vây công bị hồi ra phản kích, nhưng hắn trung quy là hư đan hạ phẩm, vô tướng kiếm trình độ cũng còn lâu mới có được đến vô địch thiên hạ trình độ. Đối kháng số nhiều công kích thời có lẽ có kỳ hiệu, nhưng nếu như đan thứ công kích vượt qua mức độ, vô tướng kiếm bao vây là nhất định sẽ tan vỡ. Trên thực tế, theo lực vương chân thân không ngừng xúc thế lực công kích nhanh chóng kéo lên, Giang Lưu đã có thể rõ ràng địa cảm nhận được vô tướng kiếm dao động, bức tường kia ban đầu xem ra khó có thể đánh tan cự tưởng, đã sản sinh vết nước, tan vỡ đang ở trước mắt, nghi hay lắm. Nhưng mà ngay ở Giang Lưu vừa nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông thời, chỉ nghe Vương Lục gầm lên giận dữ, tiếp theo dưới chân thắt bộ một cái toàn thân, khôn sơn kiếm mang theo một đạo mãnh liệt đường vòng cung chém về phía Giang Lưu trọng quyền, quyền kiếm tấn công. Giang Lưu cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ lực phản chấn dọc theo cánh tay truyền lại đây, cùng lực Vương chân thân vừa tuôn ra làn sóng thứ hai sức mạnh chạm vào nhau, ầm ầm bạo phát. Vương Lục chiêu kiếm này thời cơ vị trí nắm địa có thể nói tuyệt diệu, khiến cho lực phản chấn vừa vặn ở Giang Lưu trong cơ thể bạo phát. Một tiếng vang thật lớn sau, Giang Lưu toàn bộ tay phải hóa thành một miệng, cả người cũng bị nổ tung xung kích hất bay ra ngoài. Bất quá Giang Lưu không hổ là thần kinh bác chiến, cánh tay phải tuy đoạn, nhưng là thản làn đoạn đuôi. Đem thương tổn hoàn toàn áp xúc nơi cánh tay bên trong mà không đến lan đến gần cái khác. Giang lưu giữa không chung một cái vươn mình rơi xuống đất, lực vương chân thân xúc thế lại vẫn không có bị cắt đứt ngược lại ở này thường tích dưới sự kích thích, lực công kích của hắn trở nên càng mãnh liệt hơn mấy phần. Nhưng mà ngay ở giang lưu chuẩn bị nhu thân trở lên thời, nhìn thấy trước mắt tình hình lại làm cho hắn vì đó kinh ngạc vạn phần. Vừa mới cái kia sắc bén mà tuyệt diệu phản kích kiếm sau, vương lục bản thân cũng chịu đến trước nay chưa từng có mãnh liệt rung động Lúc trước tích lũy nội thường một đạo bạo phát, một cái máu đen bỗng nhiên phun ra, chen lẫn lượng lớn nội tạng mảnh vỡ, có thể nói không thủng kim thân vô tướng kiếm cốt cũng không chống đỡ được, pháp lực tứ tán mà ra, hệt như tăng công. Không có thể lay động một thước kiếm bao vây cũng rốt cục chi không chịu được nổi, Vương Lục quỳ một chân xuống đất, lấy Khôn Sơn kiếm nỗ lực chống đỡ lấy mới không có ngã xuống, xem ra thực sự là thê thảm khôn kể. Thế nhưng, ở Vương Lục túi người sau khi, nhưng cũng lộ ra phía sau một đạo huyền chuyển bóng người. Bạch Thơ Tuyền liền đứng sau lưng Vương Lục, một đạo tay nhỏ thả ra vầng sáng màu trắng non đem Vương Lục bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Vương Lục sức sống bằng tốc độ kinh người khôi phục, hầu như là trong nháy mắt, cái kia trắng bệch như tờ giấy sắc mặt liền thêm ra mấy phần hưởng hảo. Ngay ở Giang Lưu kinh ngạc ngăn ngắn một hai tức trong thời gian, Vương Lục loạn tròa loạn trạng lại đứng thẳng người lên, khôn sơn kiếm ở trong tay lung lay hai lắc liền khôi phục ổn định, cái kia gần như gần chết trọng thương phảng phất là không cánh mà bay. Đối mặt Giang Lưu vẻ mặt khó mà tin được. Vương Lục cười nhạt, trong nụ cười có mấy phần trăn trọng cũng có mấy phần tự hào, nhìn cái gì? Chưa từng nghe nói câu kia châm luôn sao? Mỗi một cái uy mãnh không chủ khiên thị sau lưng, đều có một cái lại hắn lại đến nói trị liệu, ta thân là một tên quang vinh khiên thị, có cái chuyên trách vũ em đáng giá kinh ngạc sao? Chương 248, tỏ rõ manh mối, các ngươi chưa từng hoài nghi. Thế là tất cả câu đố đều bị phá giải. Tại sao Vương Lục có thể lấy hư đan hạ phẩm cảnh giới? Cứ rắn chống đỡ thịnh kinh tiên môn tinh nhuệ đoàn đội hơn 20 người vây công. Tại sao Vương Lục có thể đem làm thương đổi thương phương pháp liều đi thịnh kinh hơn 10 người, nhưng vẫn như cũ bảo lưu sức tái chiến? Tại sao Giang Lưu mỗi lần cảm thấy vô tướng kiếm bao vây có lay động thời điểm, Vương Lục đều có thể lấy làm người thán phục tốc độ khôi phục như cũ? Đồng thời, tại sao Vương Lục muốn lấy lễ nghĩa liêm sỉ này bốn đạo môn làm người chết, hướng về thịnh kinh tiên môn làm ra khiêu khích? Lấy Vương Lục thông minh, chẳng lẽ không biết ở hắn khiêu khích sau khi chỉ có thể gặp phải thịnh kinh tiên môn không có lựa chọn nào khác toàn lực đả kích chẳng lẽ không rõ ràng mặt sau vài đạo cửa hải nội dung căn bản khó có thể dự liệu coi như hắn hiu tâm cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận nhưng cũng khả năng thua ở quy tắc bên dưới hắn đương nhiên biết vì lẽ đó ở làm ra khiêu khích thời điểm hắn liền lời kịch đều thiết kế đến mức dị thường tinh diệu đến ngươi công lực không ngừng kéo lên có thể đánh tan ta một thước kiếm bao vây thậm chí các ngươi tất cả mọi người cùng nhau tiến lên ta đều có lòng tin đỡ nhất thời nửa khắc Mà có này nhất thời nửa khác, chúng ta tuyệt đối có thừa lực đánh phiên còn lại bốn đạo môn, ngươi có tin hay không? Nếu không là câu nói này, thịnh kinh tiên môn chưa chắc sẽ lý sẽ lập tức cùng hắn động lên tay đến, mà coi như động thủ. Tối lý trí lựa chọn cũng là 25 người kết trận, đem pháp lực ngưng tụ một thể, hình thành một cái tổng sản lượng vượt qua kim đan cấp ao pháp lực. Đến lúc đó nhất cử nhất động đều có lớn lao uy lực, vương lục vô tướng kiếm lợi hại đến đâu cũng vạn vạn không chống đỡ được, một đòn liền bị đánh tan thậm chí chết trận. Bạch thơ tuyển trị liệu mạnh hơn cũng không làm nên. Chuyện gì? Nhưng lấy ngôn từ hướng dẫn, dù khiến thỉnh kinh tiên môn không kịp kết trận, liền ngay lập tức cùng mà công, tình huống liền tuyệt nhiên không giống. Một cái sức mạnh vì 100 người khổng lồ cùng 100 sức mạnh vì một chu nho có gì khác biệt? Vương lục bị 25 người liên thủ đánh thành bụi phấn, vẫn là lấy sức một người độc chiến 25 người cũng kích thương gần nửa. đây chính là khác nhau. Đương nhiên, muốn nói tới ra hí nhân vật chính. Kỳ thực càng nhiều phải làm quy công cho vương lục sau lưng bạch thơ tuyển, lấy sức lực của một người, dựa vào miễn cưỡng tạo hóa thần thông đem vương lục từ từ vòng tuyến trên mạnh mẽ lôi trở lại mấy chục lần, làm tiên thú, không tốt tranh đấu thiếu hụt ở mạnh mẽ như vậy khả năng chữa trị trước mặt, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì thiếu hụt. Mà nhìn vô hạn khiếp sợ giang lưu, vương lục đối với này cũng là không chút nào không dám nói. Đừng xem, nếu là vừa nãy chỉ bằng vào một mình ta, sớm bị các người đánh chết mấy chục lần. Càng không nói đến lấy vô danh kiếm hành cản khôn đại na gì cử chỉ phản thương các ngươi nhiều người. Về thực chất các ngươi là thua cho một cái có kim đan cấp những khác tiên thú trị liệu, cũng không mất mặt, thái cổ kiếm trùng bài xích tất cả tu sĩ kim đan, tiểu bạch có thể đi vào cũng nhờ có nàng là tiên thú thân thể. Bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Hy vọng ta cứ thế từ bỏ. Đừng cười chết người. Giang lưu một bên lắc đầu, một bên tiếp tục tăng lên lực vương chân thân uy năng. Hắn gây một cánh tay nhưng thương thế trái lại càng kích phát rồi hung tính lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều liều lĩnh đỏ như màu máu ánh sáng xem ra thật là thê thảm mà vương lục nhựt nhữ mày đang định nói thêm gì nữa thời chợt nghe lưu ly tiên âm thanh từ phía sau truyền đến sư minh có vấn đề vương lục tâm trạng chìm xuống hắn liều lĩnh rất lớn nguy hiểm cùng bạch thơ tuyển phối hợp cứng rắn chống đỡ thịnh kinh tiên môn một đoàn đội mục đích chủ yếu vẫn là yểm hộ lưu ly tiên đánh nát tam môn mà không phải là cùng thịnh kinh người không qua được nơi nào có vấn đề cũng không đáng kể, nhưng Lưu Ly Tiên có vấn đề, cái kia chính là vấn đề lớn. căn cứ đi ra trung môn trước tính toán, sau khi tất cả phát triển đều ở nắm trong bàn tay, Lưu Ly Tiên đến Bạch Thơ tuyển sự giúp đỡ khống chế địa mạch lực lượng, thêm vào kiếm tâm thông minh hoạt động dưới cực hiệu ngũ hành sinh khắc, nên có đầy đủ sức mạnh liên tiếp đánh nát ngũ môn. chỉ cần Vương Lục có thể ngăn cản Thịnh Kinh người, Lưu Ly Tiên không nên gặp phải vấn đề. có thể làm cho Lưu Ly Tiên gặp phải vấn đề tuyệt không là Thịnh Kinh Lợi. Thịnh Kinh người đã bị mình đánh bạc tính mạng chặn lại rồi, càng sẽ không là côn luân cùng vạn pháp, như vậy cũng chính là Vương Lục trong đầu tư duy đang nhanh chóng địa chuyển động, lập tức thắp sáng ánh sáng. Lẽ nào là Vương Lục lập tức quay đầu đi, cùng lúc đó khiến cho tất cả mọi người chố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Vừa mới Vương Lục cùng Thịnh Kinh người liều chết phấn đấu thời Lưu Ly tiên mượn địa mạch lực lượng liền phá bốn môn, thế nhưng đến cuối cùng một đạo xỉ môn thời lại phát hiện cánh cửa này so với bốn vị trí đầu đạo càng kiên cố. Nàng liên tiếp thăm dò bà kiếm nhưng nhưng không thể phá cửa, kiếm tâm thông minh lập tức làm nàng ý thức được sự không thể làm, hướng về sư huynh phát sinh cảnh cáo. Sau một khắc, vô số lập loè các miệng từ trên mặt đất phiêu nhiên như khởi, bị sức mạnh vô hình bao vây, trên không trung nhanh chóng nhúc nhích thành hình, hiện ra cửa hình dạng. Các miệng dung thành môn tổng cộng có bốn đạo, mà bởi vì tạo thành vật chất cũng không phải là thực thể, bốn đạo môn cũng ở vào bán hư bán thực trong lúc đó, mà ở tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa thời điểm. Này bốn đạo bóng mờ đột nhiên bay về phía một chỗ. Cuối cùng một đạo, Sỉ Môn. Được này bốn đạo bóng mờ dung hợp, Sỉ Môn tỏa hào quang rực rỡ, cửa đá đột nhiên mở ra, không thể chống, cự mạnh mẽ sức hút từ bên trong truyền ra, ở đây tất cả mọi người càng đều đặt chân bất ổn, sau một khắc, trời đất quay cuồng. Này mấy lần biến cố nhanh chóng, so với vừa mới thịnh kinh tiên môn cùng Vương Lục đối công còn muốn mãnh liệt, lưu ly tiên cảnh báo sau khi, Vương Lục vừa quay đầu, trước mắt đã là một mảnh vòng xoáy đen kịt. Một mảnh tối tăm, bất quá rất nhanh sẽ có người thắp sáng tiên pháp ánh sáng, khiến cho mọi người thấy rõ tình hình chung quanh. Lại là một gian nhà đá, nhà đá rộng lớn mà một mạc, xem ra cùng ba cửa trước phong cách khá là nhất trí, liên tưởng tới vừa mới tình hình không khó suy đoán ra sự tình nguyên trạng, bọn họ bị sỉ môn hút vào, nơi đây chính là sỉ môn sau khi lúc này từng xuất hiện ở trước mấy quan thanh âm lạnh như băng đúng lúc vang lên. Trải qua phiên dịch lời kịch như sau, bởi vì bất ngờ biến hóa, Bắt đức thí luyện làm ra lâm thời điều chỉnh, bởi vì không cách nào tiến hành tin lễ nghĩa liêm tứ Đức đem lưu kế ở bản quan. Nếu có thể đạt được bản quan thắng lợi, liền bằng đạt được 4 vị trí đầu quan thắng lợi, đồng thời thu được 5 loại Mỹ Đức. Chốc lát thiên tính sau, đoàn người nhất thời làm nổ não động, đồng thời thu được 5 loại Mỹ Đức. Nay ngăn ngắn một câu nói bao hàm tin tức lượng quá to lớn, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, dựa theo thuyết pháp này, một cửa đỉnh ngũ quan như vậy ba cửa trước ưu thế cũng thật thế yếu cũng được hầu như không còn sót lại chút gì cách cục gặp phải rất lớn dao động đối với này mọi người phản ứng khác nhau mà liền ngay cả nhất quán bình tĩnh vương lục cũng lộ ra vẻ mặt khó mà tin được ngũ môn hợp nhất còn có này một chiêu đạo cao một thước ma cao một trượng quả nhiên là lại ưu tú lợi cũng chơi bất quá trọng tài nói đến lúc sau vương lục thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi mặt mày tất cả đều là buồn bực mà ở vương lục bên người hải vân Phàm chu một một các loại chờ người không khỏi mang tới mấy phần vẻ đồng tình vương lục tính toán đã đầy đủ ưu tú đáng tiếc thực sự là người định không bằng trời định này thái cổ kiếm trùng biến chiêu gợi ra hy kịch tính biến hóa khiến cho hắn tất cả tính toán đều thất bại cũng thực sự chẳng trách hắn sẽ bất an như vậy cho tới thỉnh kinh người càng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác thánh diện vừa mới bọn họ hơn 20 người bị vương lục cùng bạch thơ tuyển liên thủ đánh bại trong đó cố nhiên phần lớn nguyên nhân là chiến thuật sai lầm nhưng trung quy khó tránh khỏi mặt mày sám xịt, mặt đỏ tới mang hai, lúc này thấy tình thế người chuyển, vương lục can quả đắng, tự nhiên không nhịn được cười. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy vương lục đống nhiên như là nghĩ tới điều gì, đem ngửa đầu lên, đưa tay hướng lên trên một chỉ, tiếp theo cười to lên. Ha ha ha ha ha, ngũ môn hợp nhất, dĩ nhiên chỉ là ngũ môn hợp nhất người rốt cục lộ ra kẻ hở ta lúc trước lo lắng để phòng lâu như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc nhiều lần, cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo ngươi có cái gì nghịch thiên thanh tràng bản lĩnh, nhưng kết quả ngươi cũng chỉ có này một chiêu ngũ môn hợp nhất ngươi này nhìn như thông minh, bất quá là từ bụng đắn, rốt cục để ta tóm lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu ra sao, vương lục đây là ở chỗ cái gì, chẳng lẽ là điên rồi sao? Lẽ nào trong truyền thuyết chuyên nghiệp người mạo hiểm trong lòng tố chất liền kém như vậy, một lần thất lợi liền không thể nào tiếp thu được? Không, nên không phải như thế đơn giản đi, thế nhưng, lại là tại sao vậy chứ? Mà ở ngắn ngủi hưng phấn sau khi, Vương Lục rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vừa nhưng đã xác định chính mình suy đoán, có một số việc cũng không cần phải giấu như vậy quấn lớn rồi. Hơn nữa nếu là lại không nói ra, tình thế liền tất nhiên hướng đi mất khống chế. Vương Lục mắt lạnh đảo qua bốn phía, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang vì cửa ải kia thắng lấy ngũ đức tin tức mà rơi vào trong hưng phấn. Dù cho trước đã có từ bỏ tâm ý chu một mục, mục, đều một lần nữa giấy lên đấu trí, muốn liều một phen. Lần này, không đem thoại làm rõ. Hiển nhiên là qua không được đóng. Vì lẽ đó Vương Lục ở chốc lát suy nghĩ sau khi, rốt cục mở miệng, các vị, phiền phức xin nghe ta một lời. Hắn lúc này, đã có hấp dẫn tất cả mọi người chú ý tư bản, liền ngay cả thịnh kinh tiên môn các tu sĩ đều xoay đầu lại, chăm chú nghe hắn muốn nói cái gì. Cửa ải này, ta hy vọng mọi người có thể chủ động từ bỏ. Phúc! Không ít người nhất thời nhịn không được, xì si cười ra tiếng. Còn tưởng rằng muốn nói gì? Kết quả nhưng là nói chuyện viễn vông quả nhiên là ngũ môn hợp nhất cho hắn đã kích quá lớn, đã thần chí thất thường. Lúc này, trên sân chỉ có vẹn vẹn mấy người còn đối với vương lục lý trí có tự tin. Giang lưu một bên khôi phục bắt tay cánh tay thương thế, một bên lạnh giọng hỏi, lý do đây? Vương lục nói rằng, bởi vì cái này bắt đức thử thách, vốn là một cái bẫy Giang lưu trầm mặt một chút, cũng không có lộ có ngoại ý muốn vẻ mặt, chứng cứ đâu? Chứng cứ. Vương lục thở dài, kỳ thực chứng cứ đầy mắt đều là Đáng tiếc các ngươi một mực ai cũng không nhìn thấy, nếu bây giờ nói toạt. Ta trước hết hỏi ngươi một vấn đề đi. Giang Lưu cười nói, ngươi muốn hỏi, ta có hay không cảm thấy này bắt Đức thử thách cùng chân chính Mỹ Đức kỳ thực không hề liên quan. Ta đã sớm nhìn ra rồi, nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể qua ải, thu được khen thưởng lẽ nào là giả. Bất luận tiền nhân, nói còn chưa dứt lời, liền bị vương lục lạnh lùng đánh gãy, bởi vì khen thưởng là thật sự, vì lẽ đó cái khác hết thảy đều là thật sự. Ngươi cùng tiểu hài tử trang tông trào chim nhỏ chim nhỏ khác nhau ở chỗ nào? Một cái cây liền có thể đem ngươi giam ở khay đan bên trong. Sau đó, ở giang lưu càng ngày càng tối sắc mặt dưới, vương lục hỏi xảy ra vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không? Cho tới nay đến ở bốn vị trí đầu quan đều có xuất hiện cái kia thanh âm lạnh như băng, đến cùng hắn mẹ là ai vậy? Chương 249, là ai ở bên hai? Nói, cái kia thanh âm lạnh như băng là ai? Nghe được vấn đề này tất cả mọi người đều là xương sở vậy cũng là vấn đề đương nhiên là mộ kiếm thử thách cửa hại phụ trợ nói rõ ràng nhắc nhở người tham dự dựa theo trình tự tiến hành thử thách tác dụng còn có thể là ai điều này cũng có thể trở thành là vấn đề nhưng mà rất nhanh làm mọi người chăm chú dọc theo phương hướng này ngẫm nghĩ kỹ đi vấn đề liền đến vì người tham dự nói rõ quy tắc cũng đúng lúc nhắc nhở thúc đẩy thử thách trình tự tiếp tục nữa những này đều chỉ là âm thanh phát huy tác dụng mà không thể làm thân phận của nó Nói cách khác, cái kia vì người tham dự nói rõ quy tắc, cũng làm ra nhắc nhở âm thanh, đến cùng là ai. Theo lý thuyết, độ khả thi thực sự có quá nhiều loại, tỉ như nó có thể là một loại nào đó nhân công luyện chế chuẩn sinh vật có trí khôn, thậm chí khả năng chỉ là một cái đơn giản lưu âm phép thuật. Thế nhưng, ngẫm lại vừa nãy nó nói gì đó ba. Bởi vì bất ngờ biến hóa, bắt đức thí luyện làm ra lâm thời điều chỉnh, bởi vì không cách nào tiến hành tin lễ nghĩa liêm tứ đức đem lưu kế ở bản quan. Nếu có thể đạt được bản quan thắng lợi, liền bằng đạt được 4 vị trí đầu quan thắng lợi, đồng thời thu được 5 loại mỹ đức. Bất luận âm thanh này cỡ nào cố gắng đi che giấu, bây giờ quay đầu lại muốn cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, Lưu Ly tiên nộ phá bốn môn việc, đối với thái cổ kiếm chủng tới nói không thể nghi ngờ là một cái bất ngờ, mộ kiếm chủ nhân cũng không thể dự liệu được lại có người sẽ như vậy lô mãng. Mà coi như thật sự dự liệu được, ngũ môn hợp nhất phản ứng cũng không tránh khỏi quá ly kỳ. Bất luận làm sao nghĩ, loại này ly kỳ sau lưng Đều mang ý nghĩa cái này mộ kiếm bên trong, có một cái khống chế toàn cục sinh mệnh có trí tuệ. Thế nhưng cái nào thì lại làm sao đây? Cùng ngươi kết luận có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Thịnh kinh tiên môn trợ thủ một trong, vọng nguyệt loan vân không nhịn được hỏi, chân tiên cấp thái cổ kiếm trùng bên trong có sinh mệnh có trí tuệ không phải rất bình thường sao? Trước mấy quan loại này sinh vật có chi khôn tùy ý có thể thấy được, có chuyện gì ngạc nhiên? Có chuyện gì ngạc nhiên? Vương lục nở nụ cười, nếu như có sinh mệnh có trí tuệ Như vậy còn có cần gì phải thiết kế loại này vô nghĩa bắt Đức thử thách? Thấy mọi người vẫn có không ít không có hồi qua vị, Vương Lục lại chăm chú giải thích. Này bắt Đức thử thách quy tắc dườm ra lại nghiêm mật, thiết kế địa mặc dù không người chủ trì cũng có thể bình thường hoạt động, mà ở bình thường cơ quan thiết kế lý niệm bên trong là không sẽ tăng thêm vào độ cao sinh mệnh có trí tuệ làm bổ sung, bởi vì nghiêm cẩn chặt chẽ quy tắc cùng sinh mệnh có trí tuệ tự chủ tính là có xung đột. Lời nói này nói xong, những môn phái khác người cũng vẫn được. Vạn pháp tiên môn người nhưng cùng nhau rơi vào trầm tư, đối với cơ quan thiết kế một đạo, những người này đều có không ít nghiên cứu, đặc biệt là chuyến này đến đây thái cổ kiếm chủng, đến trước đều từng làm bài thở. Sau đó thì sao? Vương Lục hỏi ngược lại, sau đó, một cái bị dị vật xâm lấn bắt đức thử thách, mang ý nghĩa rất có thể sẽ mất đi chủ ý, gánh chịu chính là kẻ xâm lấn ý chí. Giang Lưu cũng trầm ngâm nói, nếu như từ thiết kế lập ý vào tay phân tích, đứng ở mộ kiếm chủ nhân góc độ đến xem. Hán thiết kế cửa ải thử thách hậu nhân, hẳn là chọn thiên phú dị bẩm, hoặc là cùng với truyền thừa hữu duyên người. Thế nhưng này tám môn thí luyện, Vương Lục nói rằng, nếu như không có cái này kỳ quái sinh vật có trí không tồn tại, còn có thể lý giải vì là mộ kiếm trải qua dài lâu thời gian, lúc trước trình tự xuất hiện ngạch tổn hại, dẫn đến quy tắc phát sinh dị biến, đã biến thành bất luận người nào cũng không có dự liệu được dị dạng rằng dốc. Như vậy án lệ ở cửu Châu tu tiên giới cũng không tính hiếm thấy, có thể nếu phát hiện sinh vật có trí không tồn tại. Liền mang ý nghĩa tất cả những thứ này cũng có thể điều chỉnh, càng là hết sức điều chỉnh, cái kia sinh vật có trí khôn là có ý định ở dẫn dắt chúng ta trình diễn vừa ra lẫn nhau hám hại, bên trong phân liệt đáng ghê tẩm hí kịch. Thế nhưng đối với hắn như vậy lại có ích lợi gì? Kỳ thực chúng ta cũng không cần nhất định biết rõ có ích lợi gì, chỉ cần biết rằng chúng ta như thế đối phó hắn mới có lợi, mà đối với chúng ta rất khả năng nhưng không có, liền không khó để chúng ta làm ra hợp lý tính suy đoán. Giang Lưu hỏi Vì lẽ đó ngươi hoài nghi cửa ải này sau khi, chúng ta rất khả năng không những liền mộ kiếm bảo vật cũng không chiếm được, trái lại ngay cả mình đều bồi vào. Bao quát lúc trước mỗi một quan bán cấp tù vì khen thưởng, đều chỉ là dụ khiến cho chúng ta tiếp tục chơi tiếp, càng lún càng sâu mồi nhự. Nếu không, ngươi có lý do tốt hơn có thể giải thích chúng ta trải qua tất cả. Đối với Mỹ đức thử thách bị cải tạo vì bại lộ nhân tính đáng ghê tẩm cho chơi, dù cho ta đã dùng cực đoan phương pháp nỗ lực kết thúc cho chơi. Đều gặp phải ngũ môn hợp nhất như vậy bàn ở ngoài triều Cái này tám môn thử thách sau khi, phản phất cất dấu một cái không thể chờ đợi được nữa bóng người, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đều muốn chúng ta tiếp tục chơi tiếp. Nói tới chỗ này, Giang Lưu đột nhiên hỏi, ngươi đã sớm phát hiện không đúng? Tại sao không nói sớm? Mới bắt đầu phát hiện không đúng, là ở hiếu môn quy thì lại xuất hiện, lúc đó ta liền kỳ quái, cái này thử thách đối kháng tinh có phải là cũng quá mạnh mẽ? Coi như là tổ tiên muốn thông qua người khảo nghiệm bên trong cạnh tranh đào thải phương thức đến xác nhận ưu khuyết, nhưng như vậy trần chủi gây xích mic ly gián, không khỏi cũng quá mức kích. Nhưng vừa đến ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thứ hai ta lúc đó cũng không xác định cái kia dấu ở hậu trường người, đối với mộ kiếm bên trong cơ quan lớn bao nhiêu năng lực quản lý. Nếu là tùy ý thổ lộ chân tướng, bị thiên lôi đánh chết nên làm gì? Lưu lại các sư mội thủ tiết sao? Vì lẽ đó ý nghĩ của ta cùng người ban đầu như thế, quản hắn bình thường không bình thường. Trước tiên thắng được đến lại nói, đa, c biệt là cửa thứ nhất sau khi, cái kia ban cấp tu vi khen thưởng càng là tương đương trùng thẻ đánh bạc. Đối với này, Giang Lưu chỉ là hừ lệnh một tiếng. Vương Lục nói rằng, nhưng cửa hải thứ hai rất nhanh sẽ để ta ý thức được vấn đề không có đơn giản như vậy, này quy tắc độ công kích quá mạnh, trả thù làm đến quá nhanh, phảng phất là cố ý muốn ta thua. Mà cửa thứ ba rồi lại ban trở về. Vì lẽ đó ta liền đoán. Hay là này, tám môn thử thách là muốn muốn chúng ta song phương vẫn rằng co xuống, cần phải ở mỗi một quan đều cầm suất hồn thân thế võ, đem người tính đáng ghê tởm bại lộ đến mức tận cùng. Giang Lưu trầm ngâm một lúc, không thể loại trừ khả năng này. Nếu phát hiện vấn đề, cứ việc còn khiếm khuyết rất nhiều mang tính then chốt chứng cứ, nhưng nơi này có thể tuần hoàn một cái cơ bản pháp tắc, kẻ địch chống đỡ chúng ta liền phản đối, kẻ địch phản đối chúng ta liền chống đỡ. Nó trăm phương ngàn kế muốn muốn chúng ta chơi tới cùng. Vậy ta liền trăm phương ngàn kế để trò chơi này sớm một chút kết thúc. Giang lưu nghe đến đó, đông nhiên nở nụ cười, vì lẽ đó ngươi liền bàn tiếng, muốn ngăn cản tất cả mọi người qua hải Ngăn cản tất cả mọi người qua hải đương nhiên là không làm được, bởi vì quy tắc không cho phép một phương ưu thế kéo dài quá lâu, nhưng ta nghĩ lúc đó ngươi môn nên còn không nghĩ tới tầng này. Vì lẽ đó ta lời nói này nói ra, bất luận các ngươi tin hay không, cũng chỉ có một loại lựa chọn. Giang lưu nụ cười chuyển lệnh, Bình tĩnh bề ngoài dưới lần thứ hai hất nổi sóng, không phải bất đắc dĩ thời, cũng chỉ có dùng võ lực giải quyết vấn đề. Vương Lục cười nói, thế nhưng cứng đối cứng địa đánh, ta không thể là thịnh kinh người đối thủ, vì lẽ đó hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầm tám môn đến làm con tin, mà người lực vương sư huynh nhưng từ trước đến giờ bất hòa phần tử khủng bố đàm phán, như vậy ác chiến lên phát sinh giết con tin sự kiện cũng là chẳng có gì lạ. Giang Lưu Hừ nói, giỏi tính toán chỉ cần đánh nát cửa đá, nếu là người đoán là thật. Ngươi chính là cứu vớt tất cả mọi người anh hùng. Nếu là suy đoán sai lầm, sư muội của ngươi lưu ly tiên cũng có thể bằng cơ hội này đạt được 8 môn thắng lợi. Thật là tốt tính toán. Vương Lục không chút khách khí địa thừa nhận nói, mai đến tận vừa nãy, ta dựa vào cùng các ngươi mâu thuẫn vì yểm hộ, hợp lý hợp pháp địa chấn tay sách môn. Kết quả nó không tiết lộ ra kẽ hở cũng chỉ dùng ra ngũ môn hợp nhất thủ đoạn, ta nhất thời phán đoán ra nó năng lực không chế phi thường có hạn, vì lẽ đó là có thể lớn mật địa đem chuyện này cùng các ngươi chia sẻ. Giang Lưu cười nhạo nói, đồng thời, cũng là bởi vì ham sâu xỉ môn, ra ngoài dự liệu của ngươi, đánh gây ngươi đón lấy tính toàn chứ. Vương Lục cũng buộc trực nói địa nói rằng, cho nên mới có đạo cao một thước ma cao một trượng cảm khái, lại chuyên nghiệp người mạo hiểm cũng không thể biết trước địa khống chế tất cả, có khả năng làm chỉ là lấy hết tất cả có thể có thể vì chính mình tranh thủ càng có lợi điều kiện, tranh thủ không tới, liền lật đổ một lần nữa trở lại. Giang Lưu nói rằng, người thao thao bất tuyệt, thao thao bất tuyệt, Sắc thực có thể cung cấp một cái không sai giả thiết, nơi này rất khả năng cất giấu một cái không có ý tốt bóng người, thế nhưng tất cả những thứ này đều khuyết thiếu chứng cứ chống đỡ. Bằng chứng phụ có chính là, tỷ như đơn giản nhất một vấn đề, ở chúng ta xoắn suýt ở viễn cổ thủ hộ giả cùng với này Đao bi tám môn thí luyện thời, xin hỏi Chu thi giao đại sư tỷ đi đâu. Giang lưu sương sở, có chút khó mà tin nổi địa hỏi, người hoài nghi là, không, nếu như là nàng, kiên quyết sẽ không khiến cho phiền toái như vậy, một người một chiêu kiếm. Chỉ ít nơi đây nàng có thể ngang dọc vô địch. Vấn đề của ta là, đến này một đường chúng ta trước sau không thấy nàng hình bóng, mang ý nghĩa chúng ta cùng nàng rất khả năng không có đi một đường. Như vậy, căn cứ ba cửa trước kinh nghiệm, ngươi cảm thấy khi chúng ta cùng Chu Thi Giao không có đi một đường thời điểm, ai đi xóa khả năng càng cao hơn một chút. Nếu như là lối rẽ, ngươi cảm thấy chờ chúng ta là thái cổ kiếm trùng bảo tàng, vẫn là cảm ấy. Sau đó, trở lại thiết kế 8 môn thí luyện dụng ý vấn đề này. Nếu như tổ tiên thử thách chính là thật bắt đức, có thể lý giải vì hắn muốn chọn một vị phẩm đức vững vàng truyền nhân, nhưng thiết kế một cái chỉ sẽ khiến cho người thí luyện nội chiến, phản ứng nhân tính đáng ghê tởm cửa ải, hắn lại là muốn ở cái gì? Giang lưu bị vương lục tầng tầng lớp lớp vấn đề cũng dần dần làm hao mòn hết kiên trì, có lẽ là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Bởi vì nó đối với nguyên lai like cửa ải khống chế có hạn, không thể thay đổi bắt đức giàn giáo, vì lẽ đó ngay ở giàn giáo bên trong sửa chữa quy tắc không ngừng gây nên mâu thuẫn của chúng ta. Không sai suy đoán, như vậy dưới một vấn đề chính là, chúng ta tự giết lẫn nhau, đối với nó có ích lợi gì. Giang Lưu đồng dạng không nghĩ ra, có ích lợi gì. Ta không phải nó, làm sao mà biết có ích lợi gì, nhưng ta biết tự giết lẫn nhau chí ít đối với chúng ta không có lợi, vì lẽ đó ta mới nói hy vọng mọi người từ bỏ cửa ải này, không cần thiết để một cái sẽ không hảo ý người âm như thực hiện được. Nói xong câu đó, Vương Lục liền trầm mặc không nói, dù cho Chu một mục. Hải Vân Phàm chém nửa đêm bọn người đối với hắn nháy mắt cũng bỏ mặc. Mọi người tại đây, chỉ có Giang Lưu thái độ trọng yếu nhất, chỉ cần hắn tán thành, sự tình mới có khả năng giảng hòa. Ta rõ ràng. Một lúc lâu, Giang Lưu gật gù, liên quan với việc này, suy đoán của ngươi tuy rằng khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, nhưng xác thực là rất có sức thuyết phục, vì lẽ đó liên quan với lúc trước chúng ta các loại bé nhỏ ma sát, liền như vậy xóa bỏ. Nếu là ngày khác có chứng cứ chứng minh tất cả, ta thịnh kinh tiên môn càng là nợ một món nợ ân tình của ngươi. Đương nhiên, nghĩa bóng nhưng là, nếu là chứng cứ chứng minh ngươi hôm nay tất cả chỉ là vô nghĩa, cái kia hai phái trong lúc đó liền không chỉ là một điểm tiểu ma sát. Nhưng mà sau một khắc, giang lưu câu chuyện nhất định, thế nhưng, ngươi làm cho tất cả mọi người từ bỏ thử thách, ngươi bản thân thì lại làm sao đây? Ngươi muốn đồng thời từ bỏ thử thách, sau đó và những người khác cùng rời đi mộ kiếm sao. chương 250, vô song áo nghĩa, xỉ độ phá biểu. Vương Lục, ngươi để những người khác người thả vứt bỏ thử thách, vậy ngươi bản thân thì lại làm sao đây? Đối với Giang Lưu vấn đề, Vương Lục đặc biệt thẳng nhiên, chờ các ngươi đều từ bỏ, ta đem làm trò chơi người thắng thâm nhập tầng tiếp theo. Con mẹ nó ngươi thực sự là triệt để không biết xấu hổ đúng hay không? Võ Nguyệt Loan Vân nhất thời giận dữ, chửi ầm lên. Nhưng không đợi Vương Lục biện giải, Giang Lưu trái lại vì Vương Lục nói ra lý do. Ngươi là muốn đơn độc một người đi đối mặt màn này sau hát thủ. Vương Lục cười nói. Ở đây trong những người này, tu vi của ta xem như là tương đối thấp, nhưng ứng phó phức tạp không biết cục diện năng lực vượt qua các ngươi tất cả mọi người. Vì lẽ đó cùng với mang tới một đám người tâm không đồng đều đám người ô hợp, còn không bằng ta đơn độc ra đi. Cũng vì những thứ khác người giảm thiểu một ít không cần thiết nguy hiểm. Ha, người đúng là mãi mãi cũng có thể lẽ thẳng khí hùng giang lưu xem ra cũng không phải làm sao tức giận, nhưng hiển nhiên cũng không dễ như vậy bị người thuyết phục. Đáng tiếc, tương tự là dựa theo ngươi lý luận. Loại này đối với người khác mới có lợi, đối với mình chuyện không hề có, chỉ cần phản đối là tốt rồi. Đương nhiên, Thịnh Kinh một phương cũng không hy vọng bị này tám phía sau cửa hậu trường hấp thụ như ông đắc lợi. Vì lẽ đó ta kiến nghị là cửa ải này như thường lệ tiến hành, cứ dựa theo nó đưa ra quy tắc tiến hành trò chơi. Bất quá cửa ải này muốn dựa theo bình thường thi đấu tinh thần cùng nguyên tắc tiến hành. Đồng thời đối với kết quả của cuộc so tài, bất kể là cái gì chúng ta đều sẽ an tâm tiếp thu. Vương Lục thở dài, nói chung các ngươi chính là không chịu đàng hoàng từ bỏ. Giang Lưu cười nói, trên thực tế, người ta hậu trường hấp thụ không tiếc bại lộ thân phận cũng phải đem chúng ta vây ở xỉ trong môn phái. Chúng ta muốn từ bỏ lại nói nghe thì dễ. Vẫn là nói, ngươi kỳ thực cũng không có ở quy tắc trò chơi bên trong lòng tin tất thắng. Chuyện cười, các ngươi đã u mê không tỉnh, vậy thì phóng ngựa đến đây đi. Đối với thỉnh kinh người lựa chọn, Vương Lục kỳ thực sớm có dự liệu, trên thực tế, Giang Lưu nói cũng không sai, màn này sau hấp thụ lấy ngũ môn hợp nhất thủ đoạn mạnh mẽ đem mọi người đều hút vào trong môn phái, nói rõ là không chơi tiếp liền không thả người. Muốn tiêu cực thôi, tái nói nghe thì dễ, rất khó hy vọng cái khác mấy phái đặc biệt là Thịnh Kinh người đồng ý phối hợp, vạn pháp cùng côn luân đối với mộ kiếm mong muốn không tính quá cao, bất luận tiến thối đều có không gian, xem như là tốt hơn thương lượng. Nhưng Thịnh Kinh tiên môn chuyến này, nhưng thực sự là nhất định muốn lấy được, rất khó tưởng tượng bọn họ đồng ý cam tâm thả Vương Lục thâm nhập cửa hải tiếp theo mà chính mình không đi tranh thủ. Đối với Giang Lưu người này. Vương Lục là rất có mấy phần thưởng thức, nhưng làm làm đối thủ, Giang Lưu cùng hắn Thịnh Kinh đoàn đội thực sự là hắn đáng ghét nhất loại hình. Bất kể là là địch vì hữu, ngoại trừ phiền phức vẫn là phiền phức. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có cùng bọn họ chơi tới cùng. Vừa vặn vào lúc này, Hải Vân Phàm nói rằng, quy tắc đi ra ở trên vách đá. Mọi người lập tức hướng về một chỗ nhìn lại, trên vách đá, một nhóm cổ điển chữ viết chậm rãi nổi lên, so với phía trước mấy quan phiền phức nghiêm cận, cửa ải này quy tắc càng là lạ kỳ đơn giản. Chuyển qua tôi nét quy tắc, người nếu như không có sỉ, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Mỗi người thiết trí sỉ độ, xấu hổ cảm sẽ tăng cường sỉ độ, đến 100 điểm tức thất bại, cái cuối cùng người may mắn còn sống sót thắng lợi. Cơ bản đến xem, có lẽ là cái kia hậu trường hắc thủ quyết định không tiếp tục cẩn giấu chính mình, quy tắc bên trong mơ hổ không rõ, cần chủ quan nước đoán địa phương tương đương. Nhưng so với điểm này, càng đáng giá cân nhắc chính là cái này quy tắc bản thân, xấu hổ độ vì 100 thì lại thất bại. Kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi. Nói cách khác, chính là nghĩ biện pháp để những người khác người cảm thấy xấu hổ lạc. Như thế nào xấu hổ? Được không nghĩa việc mới có xấu hổ, cửa ải này chính là ý nghĩ nghĩ cách để người tham dự bị ép làm ra có bội luân lý đạo đức hành vi. Sách, chơi pháp thực sự là đơn giản thô bạo, cái kia hậu trường hắc thủ âm như đã kinh biến đến mức trần trùi. Mới vừa cùng Giang Lưu đối thoại, hắn cũng không có đem chính mình nghĩ đến đồ vật toàn nói hết ra. Từ lúc cửa thứ nhất thời điểm, Vương lục đối với này bắt đức thử thách liền có càng sâu tầng suy đoán, lúc này thấy đến sĩ môn quy tắc, càng thêm sắc minh phán đoán của hắn. Cái này hậu trường hát thủ, là dự định để này bốn phái tu sĩ ở trước mặt hắn làm cho hề, hiển lộ hết nhân tính chi ác. Trên thực tế nó thiết kế cửa ải hết thể mục đích đều là cái này. Cửa thứ nhất vương lục tại sao cho rằng, thịnh kinh tiên môn bị thua nguyên nhân lớn nhất là bọn họ nhiều người. Bởi vì rất nhiều người bởi vì thất bại mà ảo não, muốn so với số ít người ảo não càng có lợi con cửa hải thứ hai vì sao lại để cho thịnh kinh người thắng một một mặt là vì duy trì cân bằng để bọn họ cam tâm tình nguyện tiếp tục chơi tiếp nếu là vẫn thua ai còn sẽ đảng hoàng chơi mặt khác bị thịnh kinh người lấy vô liêm sỉ thủ đoạn đánh bại tam phái liên minh lúc đó trong lòng tâm tình tiêu cực e sợ so với cửa thứ nhất thịnh kinh người thất bại thời còn cường liệt hơn nhiều lắm cho tới trước mắt cửa hải này dụng ý nhưng không ngoại lệ đại khái là muốn các tu sĩ công kích lẫn nhau lẫn nhau về khuyết điểm Đem lẫn nhau tối không muốn bày ra việc riêng tư hết lộ ra, lấy này đến sản sinh mánh liệt tâm tình tiêu cực. Những này tâm tình tiêu cực đối với cái kia hậu trường hắc thủ đến tuột cùng có ích lợi gì, hiện nay còn khó có thể phán đoán chính xác. Thế nhưng căn cứ vào đơn giản lo gì phán đoán, Vương Lục cần phải làm là làm hết sức giảm thiểu loại tâm tình này phát sinh. Bất quá, sự tiến triển của tình hình hiện nhiên sẽ không như hắn mong muốn thuận lợi như vậy. Quả nhiên, ngay ở Vương Lục ngắn ngủi suy nghĩ, chầm mặt không nói thời điểm. Đã có chút vội và không nhịn nổi tu sĩ bắt đầu rồi chính mình thử nghiệm. Mà thử nghiệm phương pháp vừa vặn là hậu trường học thủ thích nhất loại kia. Hải Vân Phàm, ngươi xuất thân thế gian đế vương nhà, thở nhỏ cơm ngon áo đẹp, hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý, nhưng bởi vì đối với tiên đạo ngóng trông mà chặt đứt trần duyên, ngươi làm sao xứng đáng những kia đối với ngươi ân ân chờ mong? Một tiên thỉnh kinh tiên môn tu sĩ cao giọng nói rằng, nhắm vào Hải Vân Phàm mãnh liệt nổ súng. Đối với này, Hải Vân Phàm kẽ lắc đầu một cái, Đế vương việc nhà há lại là như vậy dằm ba câu có thể nói rõ. Rời đi đế vương ra, có quá nhiều sự bất đắc dĩ, mà vân thái đế quốc hoàng thất có thể thêm một cái thơ ngũ tuyệt đệ tử, đối với hoàng quyền vững chắc cũng có tương đối tốt nơi. Nhưng bất luận làm sao, chính mình bước lên tiên đồ, chặt đứt chân duyên, xác thực để rất nhiều thở nhỏ làm bạn người bên cạnh thương tâm khổ sở, đặc biệt là mẫu thân hải vân phạm dù cho đã là tu tâm thành công vạn pháp tinh Huệ tình cờ nhớ tới, nhưng khó tránh khỏi hổ thẹn. Mà ngay ở Hải Vân Phạm trầm mặc thời điểm, trên đầu hắn đột nhiên thêm ra một cái màu đỏ con số. Hải Vân Phạm sững sở, đây chính là xấu hổ độ. Một khi lòng sinh xấu hổ, liền sẽ tích lũy con số này, tích lũy đến 100 thời liền tuyên cáo lui ra. Tên kia thịnh kinh tu sĩ thí nghiệm thành công, nhất thời mừng rỡ lên, liền muốn nhắm vào cái nhược điểm này thêm vào đả kích, nhưng Hải Vân Phạm lại há lại là bị động chịu đòn người. Ngắm người kia một chút, liền từ tốn nói, mạnh triệu kiếm sư minh. 20 năm trước bị ngươi vứt bỏ ở mạnh gia chuân vị kia nguyên phối thế tử, bây giờ làm sao? Tên là Mạnh Triệu Kiếm Tu Sĩ nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, hắn ở tu tiên trước đây, chỉ là mạnh gia chân một cái phổ thông thôn dân. Sau đó đến Vân Du mà qua tiên trưởng lưu hái, ở hơn 20 năm thu vào thịnh kinh trong môn phái. Hắn sau khi nhập môn tu hành tiến bộ rất nhanh, từ cảm tiền đồ mỹ hảo, liền ghét bỏ thế gian thời cưới nguyên phối thê tử không xứng với chính mình, tìm cái lý do đem vứt bỏ ở quê hương. Sự kiện kia ngoại trừ sư phụ hắn không có mấy người biết, lúc này bị Hải Vân Phạm bóc Trần đi ra, tâm thần rung mạnh, chố mắt ngơ mồm, mà nhìn bốn chu các sư huynh đệ quăng tới ngở vực ánh mắt, Mạnh Triệu Kiếm chỉ cảm thấy gò má từng trận nóng lên, trong lòng càng tự nhiều một cái sắc bén truy thủ, không ngừng cắt chém trái tim. Đồng thời, hắn đỉnh đầu hiện ra một cái đỏ tươi như máu con số, 77 hơn nữa còn ở tăng lên không ngừng. Hải Vân Phàm chỉ dùng một câu nói, liền hầu như để Mạnh Triệu Kiếm rơi vào tan vỡ biên giới. Nhất thời gây nên không ít người cảnh giác. Cái tên này là chân chính có chuẩn bị mà đến A, không giống cùng chém nửa đêm, diệp phỉ phỉ, triệu khương nguyên các loại, chờ truyền thống vạn pháp đệ tử, bọn họ ở tiến vào thái cổ kiếm trùng trước làm bài tập thời, càng nhiều chính là quan tâm kỹ thuật mức độ vấn đề, tỷ như mộ kiếm, cơ quan thiết kế, tương ứng công pháp phương pháp sử dụng các loại. Nhưng hải vân phàm nhưng càng quan tâm người sự, xuất trinh trước, hắn đem ngũ đại siêu phẩm tông phái. Thậm chí hơn 10 cái thượng phẩm tông phái tinh nhuệ đệ tử tư liệu tất cả đều nhìn một lần, vạn pháp tiên môn được xương tu tiên giới thư viện, tàng thư không chỉ có liên quan đến tu tiên công pháp, còn lại tư liệu cũng là cực điểm tưởng thực sở trường. Mà Hải Vân phàm vào lúc ấy thậm chí không nghĩ tới S. Sau đó sẽ bị thịnh kinh đoàn đội chặn ngang một chân, nhưng cũng đem thịnh kinh người tư liệu nhìn ra thất thất bát bát. Phần này Chu toàn, để hắn lúc này liền có thể có lóe sáng biểu hiện. Bất quá thịnh kinh tiên môn há lại là dễ dàng Mạnh triệu kiếm bị đánh bại sau, lập tức lại có người theo tới, lớn tiếng trách cứ lên Hải Vân Phạm những phương diện khác thiếu hụt, nôn từ sắp bén, rất nhanh để Hải Vân Phạm cười khổ đem xỉ độ cao lên tới không trở lên. Mà chém nửa đêm, diệp phỉ phỉ các loại, chờ, người từ không thể ngồi coi, cũng rồn dập kết cục rơi vào mang chiến. Lại một lát sau, Côn lôn tiên sơn chu một mục nguyên khí kêu mười phần âm thanh cũng gia nhập chiến trường, tình cảnh hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Đương nhiên, lạc quan một điểm đến xem. Mang chiến dù sao cũng hơn huyết chiến thân thiết, Vương Lục lúc trước cùng Giang lưu một phen đối thoại, tuy rằng không thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng tóm lại để mấy phái người không đến nỗi tùy tùy tiện tiện liền ra tay đánh nhau. Nhưng như vậy một hồi hô huyết hắc lịch sử đáng ghê tởm chiến đấu sản sinh tâm tình tiêu cực, cũng tương đương khả quan. Đối với này, Vương Lục chỉ là yên tĩnh bằng quan, hoàn toàn không có kết cục ý nguyện, ngược lại những người khác cũng không sẽ có người nào dám chủ động tới gây sự với Vương Lục. Chỉ là nhìn một lúc sau khi Vương Lục nhưng lắc đầu một cái. Chơi pháp hoàn toàn không đúng, đây căn bản là để hậu trường hấp thủ âm lưu thực hiện được tiết tấu à. Có lúc, từ thu hận mà nói, mang chiến khả năng so với huyết chiến càng dễ dàng kết thủ, miệng nợ so với tay nợ còn dễ dàng gây rắc rối. Hết cách rồi, xem ra cần phải ta kết cục thanh tràng không thể. Vương Lục nói xong, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, lập tức quay đầu nhìn về phía bạch thơ tuyển cùng Lưu Ly Tiên. Hắn nói rõ chẳng, tự nhiên là không phân địch ta, tất cả mọi người đồng thời kết cục. Ngược lại dựa theo quy tắc này người thắng cũng chỉ có một người. Nếu có thể chính mình thủ thắng cũng không cần phải để các sư muội lấy thân mạo hiểm. Nhưng hắn có lòng tin có thể lấy phải giết giải quyết những người khác, lại không tự tin giải quyết hai người này. Người nếu như không có gì, có gì khác nhau đâu cầm thú? Có thể hai người này bên trong rõ ràng có một cái chính là cầm thú xuất thân, cho tới khác một. Vương Lục sờ sờ Lưu Ly tiên đầu, Lưu Ly a dây thần kinh xấu hổ là không thể ăn. Tuy rằng không có quá nghe hiểu nhưng luôn cảm thấy sư huynh ngươi đang nói một cái rất chuyện thất lễ. Vương Lục cười cận, "Có thể mượn dưới ngươi giới tử túi sao?" Lưu Ly Tiên không chậm trễ chút nào, "Tuất." Cầm qua giới tử túi, Vương Lục nhẹ giọng đối với Lưu Ly Tiên nói rằng, "Lưu Ly à, trước đây không lâu chúng ta từ Vân Đài Sơn hồi linh kiếm trên đường, ở Lăng Vân thuyền bên trong, ngươi cùng Tiểu Bạch ngủ một cái phòng. Buổi tối ngày hôm ấy ngươi ngủ đến mơ hồ, tự ngủ không phải ngủ quản Tiểu Bạch kêu một tiếng mụ mụ, đúng không?" "A Lưu Ly Tiên kêu lên sợ hãi." Đó là trong đời của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài món đại khiếu sự một trong vốn tưởng rằng chỉ có ngươi biết ta biết không nghĩ tới Đáng thương Lưu Ly Tiên tự nhiên không nghĩ tới Lang Vân Thuyền là vương lục đặc biệt đính làm đồ vật thuyền bên trong tự nhiên trải rộng giám thị đạo cụ Sau một khắc chỉ thấy Lưu Ly Tiên hai gò má ứng đỏ trên đầu đỏ tươi con số không ngừng tăng gọn rất nhanh sẽ đến lũ điểm sau đó một trận hào quang lóe lên thiếu nữ liền bị chuyển tống ra sĩ môn bên ngoài mà Lưu Ly Tiên bên cạnh Tiểu Bạch cũng là lúng túng vạn phần, nhớ tới đêm đó Lưu Ly tiên như cái động vật nhỏ tựa như chán ở bên người nàng, thực sự là. Lúc này, trên đầu nàng cũng xuất hiện màu đỏ con số. Thế là Vương Lục không ngừng cố gắng, Lưu Ly gọi sai rồi khẩu, lúng túng không thôi. Bất quá Tiểu Bạch ngươi ở lúng túng sau khi thật giống cũng rất hưởng thụ ấy nhỉ, đêm đó ngươi đầy đủ vui vẻ nửa đêm đúng hay không? Ta! Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng, đáng tiếc trên đầu con số nhưng không giấu dếm được người. Rất nhanh cũng đột phá đến 100 không có làm cho nàng lại giải thích quá nhiều Liền trục xuất ra trợ Lưu Ly Tiên cũng được, Bạch Thơ Tuyền cũng được Đều là tâm tư đơn thuần thấu triệt người Thị phi rõ ràng, tình cảm chân thành Vì lẽ đó một chuyện nhỏ liền có thể khiến cho sỉ độ phá biểu Thế nhưng những người còn lại, liền không có đơn giản như vậy Không ra sát chiêu là không xong rồi Cùng lúc đó, nhìn thấy Lưu Ly Tiên cùng Bạch Thơ Tuyền liên tiếp rời khỏi sàn diễn Hơn nữa là bị Vương Lục tự tay đẩy lùi Tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng cả kinh. Đây là muốn ở cái gì? Ta bỗng nhiên có loại linh cảm không lành, nửa đêm sư huynh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hải vân phàm nhíu chặt mày, đồng thời vận lên an tâm tĩnh khí công pháp, để tránh khỏi bị vương lục lấy xuất kỳ bất ý thủ đoạn tích góp mãn xì độ. Thịnh kinh các loại, chờ, người không cần nhiều lời, cũng từng người chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận vương lục tuân ra bao lớn hát lịch sử, bọn họ đều có lòng tin có thể khiên qua được. Sắc thực nơi này không có ai là có thể không thẹn với Lương Tâm, nói mình tu tiên mấy chục năm sẽ không có qua vết nhơ, thế nhưng con đường tu tiên chính là muốn vượt mọi chông gai, chém phá tất cả quấy nhiễu dung cảm tiến tới nếu là bị quá khứ ràng buộc, còn nói gì tu tiên. Thấy mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm chỉnh càng thành mấy chục người nhằm vào một người cách cục, Vương Lục không khỏi bật cười, các ngươi cũng thật là để mắt ta đã như vậy, liền cho các ngươi xem chút thứ tốt đi. Nói xong, hắn liền chăm chú thư hoạt nổi lên một lần gần cốt. Vô tướng kiếm cốt triển khai vang lên kèn kẹt, tự lần lượt đúa tạ rơi vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều biết, Vương Lục muốn phóng to chiều nhưng đến tột cùng ra sao đại chiều có thể làm cho ở đây tất cả mọi người đều xỉ độ phá biểu. Sẽ có sao? Có thể có sao? Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời điểm, Vương Lục rốt cục làm xong triển khai thao, sau đó mở ra giới tử túi, từ bên trong lấy ra. Lưu ly tiên thích nhất một cái lưu ly bảy màu quần, đưa tay run lên, liền chụp vào trên người. Sau một khắc, quần áo tia chớp cùng Vương Lục Nụ cười sán lạn, thiểm mù người mắt. Tinh thần tiên nữ Vương Lộ Lộ chuẩn bị bắt đầu lạc. Chương 251: Dũng đấu ma bệnh. Tinh thần tiên nữ Vương Lộ Lộ thần kỳ vũ đạo mê hoặc chúng sinh, lưu ly bảy màu quần ánh sáng ở thạch thất bên trong thỏa thích long lánh, khiến cho lòng người chỉ hoa mắt. Múa, trong thạch thất không ngừng truyền đến từng trận phun máu tiếng, cũng không biết đến tột cùng là từ đâu người thất khiếu bên trong cái nào khiếu huyệt bên trong phun ra ngoài. Chỉ biết, làm tia chớp sau khi kết thúc, Trong thạch thất đã là không có một bóng người, ngoại trừ trên đất một mảnh lại một mảnh vết máu ở ngoài, cũng không còn chứng minh những người khác từng tồn tại dấu vết, trong thạch thất chỉ có tiết tấu nhẹ nhàng múa bộ lẹ xẹt mặt đất âm thanh, không ngừng văng vọng. Một lát sau, múa bộ đình chỉ, tinh thần tiên nữ chi múa thế là trung yên, vương lục thở dài, khởi lưu ly tiên bảy màu quần dài, nhìn khắp bốn phía, nở nụ cười một tiếng, quả nhiên đứng ở người cuối cùng tuyệt không là không thẹn với lòng, không cần vì bất cứ chuyện gì xấu hổ người mà là xấu hổ quan niệm khác hẳn với người thường. Cười xong cũng sẽ không lại cười. Ngược lại, Vương Lục vẻ mặt dị thường lạnh lẽo. Được rồi, ta đã thắng. Để ta thấy gặp ngươi bộ mặt thật đi. Hậu trường hấp thủ hình. Vừa dứt lời, nhà đá sàn nhà liền ầm ầm sụp đổ. Một cái sâu không thấy đáy, u nhiên hố sâu đem Vương Lục một cái nuốt hết. Ở vô biên vô hạn trong bóng tối, Vương Lục rơi xuống không biết bao lâu. Dựa theo vật lý pháp tắc tới nói, sợ là sớm đã tiêu ra trăm giảm, nhưng nhưng không thấy để. Thái cổ kiếm trùng vốn là nằm ở chưa tên không gian, trên lý thuyết nếu là ngã ra không gian bên dưới, tiến vào không gian vô tận loạn lưu, đúng là rất có thể xuất hiện trước mắt tình cảnh này, nhưng vương lục rất rõ ràng chính mình cũng không có ngã ra mộ kiếm, nhưng ở trong đó, chỉ là cái này mộ kiếm không gian, chỉ sợ là vượt quá tưởng tượng đến lớn, mà vừa mới tám môn thử thách sau lưng bí mật, cũng vượt quá tưởng tượng khủng bố. Lại qua không biết bao lâu, vương lục rốt cục rơi xuống đất, phản phất tinh thần rơi xuống. Gây nên trời long đất lở bình thường, mãnh liệt xung kích tích lũy lâu như vậy hướng về thế. Cũng may nhờ hắn có vô tướng kiếm cốt, cũng đem vô tướng công thôi thúc đến cực hạn mới kháng hạ xuống. Đội làm lực vương chân thân đều muốn thổ huyết. Bất quá vương lục càng quan tâm vẫn là chính mình vị trí. Bốn phía là một vùng tam tối, tầng tầng âm u vụ mai như vô tận hải triều đem chính mình bao quanh gói lại, trong hắc vụ phảng phất ẩn giấu đi vô tận âm lãnh sắc cơ, khiến cho tâm thần người di động. Mà chỉ cần hơi sự tiếp xúc những kia khói đen liền cảm thấy từng trận tuyệt vọng thê thảm kêu rên ở trong đầu vang vọng không đứt, nhân gian các loại cực khổ cùng thê thảm hóa thành vô số ảo tưởng che đậy nguyên thần. một lát sau liền bắt đầu đau đầu, phảng phất bị người ở trong đầu miễn cưỡng chạm trổ lên các loại âm u dấu ấn. nay khói đen càng lạ như vậy ác độc. vương lục vội vã lùi về phía sau mấy bước, rời đi khói đen. sau đó nhìn lại trung quanh, chỉ thấy mình chạm đất vị trí là một tòa hắc triều bên trong đảo biệt lở, diện tích không lớn, hơn nữa phảng phất là bị chính mình trụi xuống hướng về thế. Ở bên ngông hắc chiều bên trong miễn cưỡng chủng kích ra, nhưng này vọt một cái cũng lệnh địa thế dao động, có sụp đổ nguy cơ. Theo mặt đất hắm sâu, thổ thạch lướt xuống, bốn phía hắc chiều không ngừng làn tràn, dưới chân đất đặt chân cũng là ngàn cân. Treo sợi tóc. Bất quá ngay ở cách đó không xa có một vệt ánh sáng lượng, một đạo thuyền thuyền tựa như đường viền ở trong bóng tối mơ hồ phát sáng. Vương Lục hơi suy nghĩ, lập tức cất bước dựa vào tiến lên. Quả nhiên là một chiếc thuyền thuyền, thân tàu trôi nổi ở hừng hực khói đen bên trên dường như giống như cưới mây đạp gió trên dưới chậm rãi di động mép thuyền trên có khắc vài chữ vẫn như cũng là lưu truyền ở vạn năm trước cổ thể chữ khổ hải một thuyền khổ hải một thuyền nói cách khác này bốn phía khói đen chính là khổ hải lạc ân vừa nãy chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc liền có nỗi đau như cát phảng phất thân thân thể sẽ nhân gian mọi cách cực khổ cũng không biết muốn bao nhiêu sinh linh cực khổ mới có thể hội tụ thành như vậy một mảnh hải dương mà hải dương nơi sâu xa lại cất giấu thế nào ma đầu Này trước khổ hại độ ách thuyền làm đến như vậy chi xảo, phảng phất là trong bể khổ ma đầu hết sức phái tới tiếp khách tòa giá. A a, nên là được rồi đi. Cái kia ẩn thân bắt Đức thử thách sau khi hậu trường hắc thủ, đã sớm không kiềm chế nổi. Chính mình vừa mới lấy tinh thần tiên nữ chi mùa thuần sát chúng sinh, cố nhiên có này sát chiêu bản thân sắp bén, thế nhưng cũng có hậu trường hắc thủ giúp đỡ. Kỳ thực sĩ môn thử thách bản thân liền rất đáng giá cân nhắc, sĩ độ 100 coi như thất bại, nhưng này xỉ độ đạt được cân nhắc tiêu chuẩn do ai đến định. Còn không là hậu trường hấp thủ chủ quan ước đoán hay là ở trước mắt thấy tinh thần tiền nữ vương lộ lộ sau khi, có mấy người chỉ là thoáng vì đó dao động, tỉ như một số trong ngày thường sinh hoạt liền rất vặn vẹo biến thái, nhưng vẫn cứ sẽ bị phán định xỉ độ phá biểu, đào thải ra khỏi cục Mà này sau hấp thủ kỳ thực vốn là muốn cùng mình trực tiếp gặp mặt, không không phải muốn một cái có thể lý do nói cho qua thôi. Mà chính mình, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Khách quan lý trí địa xem lần này mộ kiếm hành trình đã cùng mong muốn có rất lớn sai lệch ngoại trừ thịnh kinh người hoành thọ một chân vào ở ngoài mộ kiếm bên trong trải qua cũng phi thường ly kỳ lúc này nhất là lý trí lựa chọn là lùi lại từ đây đem sự tình hồi bẩm sân môn sau đó do môn phái các trưởng lão đứng ra giải quyết trên thực tế chính mình đem lưu ly li cùng tiểu bạch đợi ra cũng là vì để cho các nàng có thể mau chóng trở về sân môn đi tìm các trưởng lão cầu viện nhưng mình lại không thể đi cứ việc đến cửa hải này đã không lại thích hợp trước mặt đẳng cấp thế nhưng hắn hay là muốn tiếp tục tiến lên vừa đến tình thế vẫn chưa hoàn toàn mất khống chế trong tay linh kiếm thiên phù bất cứ lúc nào có thể kích phát thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất kỳ thực ở mới vừa tiến vào bắt đức thử thách quan thời điểm hắn nắm giữ tiểu đội danh sách trên chu thi giao tiên liền đã biến thành quỷ dị màu cam tiểu đội danh sách là rời đi linh kiếm sân trước do trưởng môn tự tay giao cho hắn làm tiểu đội lãnh tụ tượng trưng mặt trên phân biệt viết linh kiếm phái một nhóm bốn người thuộc danh chỉ cần mở ra số tay Thông qua người tên màu sắc liền có thể phán đoán lúc này tình hình. Lệ như Lưu Ly Li Tiên cùng Bạch Thơ Tuyển chính là khỏe mạnh màu xanh lục, chính mình nhưng là thoáng vẻ vài lục nhạt ô vàng, mà Chu Thi Giao nhưng là quỷ dị màu cam. Màu cam mang ý nghĩa tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng gặp phải rất lớn cửaải khó, hành động không được tự do, hơn phân nửa là bị vây ở nơi nào đó. Mà thôi này Thái Cổ Kiếm trùng chi kỳ dị khó lường, Chu Thi Giao màu sắc bất cứ lúc nào từ màu cam biến thành có nguy hiểm đến tính mạng màu đỏ thậm chí tử vong màu đen đều chẳng có gì lạ. Sau đó, nhìn thấy màn này, chính mình còn có thể làm sao? Tuân thủ nghiêm ngặt đệ tử bối bản phận, ngồi xem mặc kệ chờ đợi sư môn cứu viện sao. Cái này ngược lại cũng đúng ung dung đơn giản, nhưng sự tình không phải như vậy cái cách làm. Trên thực tế dựa theo thời gian tính toán, Lưu Ly Tiên cùng Bạch Thơ tuyển lúc này nên đã cùng môn phái trưởng lao đạt được liên hệ, nếu là đơn giản như vậy liền có thể đi vào mộ kiếm cứu viện, lấy các trưởng lao thực lực đã sớm nên đi vào. Vì lẽ đó. Nếu sư môn sức mạnh nhất thời không trông cậy nổi, vậy thì tự lực cánh sinh đi. Rất khó giảng hiện tại lựa chọn có phải là hợp chuyên nghiệp người mạo hiểm tinh thần chuyên nghiệp, thế nhưng làm vô tướng phong đệ tử, vương lục có thể ở tại hắn bất kỳ phương diện biểu hiện không đáng kể, thế nhưng đối với đồng môn thấy chết mà không cứu. Chí ít vương vũ chưa từng có như thế đã dạy hắn. Vương vũ quan điểm luôn luôn là, nếu đều là linh kiếm một mạch, vậy sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt chỗ béo bở không cho người ngoài tinh thần, coi như muốn lừa bị cũng chỉ có thể linh kiếm phái người chính mình lừa bị, quyết không cho phép người ngoài bắt nạt đến chính mình trên đầu, mà một khi người mình tao ngộ nguy hiểm, có thể giúp liền nhất định phải băng. Mà Chu Thi Giao lúc này thân hãm trong nguy hiểm, muốn nói có ai khả năng giúp được nàng, trừ mình ra còn làm người khác muốn sao. Nghĩ tới đây, vương lục không khỏi cười khổ, đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không quan tâm Chu Thi Giao đại sư tỷ có nhận biết hay không chính hắn một thủ tịch, nhưng nếu đội lên môn phái thủ tịch danh hiệu, Trong ngày thường lại đạt được nhiều thủ tịch đặc quyền, như vậy nên thực hiện nghĩa vụ thời điểm, liên việc nghĩa chẳng từ, dù cho con đường phía trước đuổi gai khắp nơi, hung hiểm gấp trăm lần ở trước. Cho tới cứu viện phương hướng sau, cũng sớm liền đã xác định, đội trưởng sổ tay trên, phiên đến cứu viện một tờ sau, sổ tay liền hiện ra mấy dòng chữ, đó là truyền vào trưởng môn tinh thần đại diễn thuật sau thôi diễn ra văn tự, bất cẩn chính là cứu viện thời cơ ở mộ kiếm nơi càng sâu. Vì lẽ đó vương lục mới sẽ dùng hết thủ đoạn đến vượt cho tới trước mắt sao? Vương Lục suy nghĩ một chút, cất bước nhảy lên khổ hải độ ếch thuyền, độ ếch thuyền hơi chìm xuống, lập tức khởi hành, đầu thuyền tách ra khói đen, chậm rãi đi về phía trước. Trên thực tế, bước đi này dù sao cũng hơi mạo hiểm, ai cũng không rõ ràng này khổ hải độ ếch thuyền đến tột cùng là cái lai lịch gì. Cưới bên trên, có thể cảm nhận được trong đó pháp lực lưu chuyển, dùng liêu khảo cứu, kết cấu tinh diệu, tuy rằng rất nhiều thiết kế chế tác lý niệm có vẻ hơi quá hạn, nhưng vẫn là khó gặp linh vật, trong đó thần thông. Lấy vương lục kiến thức cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phân tích đi ra, chỉ biết có này độ ách thuyền che chở, cái kia ác độc ác. Chiêu khổ hại liền không thể tới gần. Cho tới này độ ách thuyền đến tột cùng là làm cần gì dùng đồ. Khả năng là đi về ma đầu vị trí cần phải công cụ giao thông, nhưng cũng khả năng là ma đầu bị nhốt mộ kiếm sau, chạy thoát khen chốt. Ma đầu này dụ dỗ vương lục thâm nhập, chính là muốn hắn điều động khổ hại một thuyền, đưa đến trước mặt hắn. Tất cả đều có thể. Nhưng Vương Lục tạm thời không định thi lự quá nhiều, đi được tới đâu hay tới đó, đi trước ra bước đi này nói sau đi, không phải vậy bông Dương ước đoán liền trông trước trông sau, chính là buồn lo vô cớ, khổ hải độ ách thuyền càng hành càng nhanh, ở bên ngông khói đen bên trong dần dần theo gió vượt sóng, có đồng bền dục tiên tư thế, cứ việc bốn phía đen kịt một màu, cũng không có tham chiếu vật, Vương Lục vẫn có thể rõ ràng địa cảm nhận được sương mù màu đen ở tầm nhìn hai bên nhanh chóng lùi về sau, chính mình chính hướng về chỗ cần đến cấp tốc đi tới. Không lâu lắm, phía trước một chỗ ánh sáng ánh vào tầm nhìn, Vương Lục Ngưng thần nhìn kỹ, không khỏi cả kinh. Ánh sáng nơi càng là mạnh mẽ ở mênh mông hắc triều bên trong mở ra một khối đất trống đến, ánh sáng vị trí, mặc cho hắc triều lăn lộn cũng không thể tiến thêm. Mà ở ánh sáng bên trong, một cái lao giả râu tóc bạc trắng, chính chậm rãi bước động bước tiến, tiện tay mua kiếm. Theo độ ách thuyền không ngừng tới gần, ông lão mua kiếm tư thái cũng càng ngày càng rõ ràng, Vương Lục nhìn một lúc, tâm thần không khỏi vì đó đoạn Nguyên Lai like ông lão kiếm pháp nhìn như hướng hở, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn hàm cực sâu khắc kiếm đạo chí lý, nếu là tu vi không tới hay là phát hiện không ra, có thể Vương Lục lúc này đối với kiếm lý giải đã có thể nhìn ra ông lão kiếm pháp tinh diệu, coi là thật là mỗi một kiếm đều rung động lòng người. Như kiếm pháp này, coi là thật là trước đây chưa từng thấy, mà có bộ kiếm pháp kia, Vương Lục cũng càng thêm tin chắc phán đoán của chính mình. Người trước mắt này, chính là bắt Đức thử thách thời, ẩn thân hậu trưởng cái kia hắc thủ, đồng thời Khả năng cũng là cái này mộ kiếm chủ nhân, chí ít là chủ nhân một trong. Cho tôi xưng hô, hẳn là gọi kiếm ma. Bởi vì vương lục nhìn trên người lão giả trường bạo, và áo trước theo chữ cổ, kiếm, hậu bối nhưng là đại đại một cái, ma. Kiếm ma mua kiếm, cũng không phải là hết sức khoe khoang, hắn ở ánh sáng bên trong vùng động trường kiếm trong tay, chốc lát bên trong ánh kiếm ngang dọc như điện, không biết ra bao nhiêu chiêu bao nhiêu thức, mỗi một chiêu đều phát tử tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Phảng phất là cất bước tỏa ngọa bình thường sinh hoạt bản năng, xem dáng dấp của hắn, bộ kiếm pháp kia tựa hồ là từ khai thiên tích điệu thời gian liền bắt đầu luyện lên, cho đến điệu lao thiên hoang cũng không nên chúng dừng. Sau đó, ở độ ách thuyền tiếp cận, kiếm ma bỗng nhiên đình hạ thủ trung kiếm, ánh mắt thẳng tắp chỉ về vương lục. Thanh âm khàn khàn vang lên theo. Người có bệnh, vương lục lúc đó chính là cả kinh, làm lời dạo đầu, này có thể hơi bị quá mức đặc lập độc hành điểm, suy nghĩ một chút, hắn thử nghiệm đáp lại. Nếu như lớn lên đẹp trai xem như là một loại bệnh, chương 252, liền ba ba ta đều không có như thế mắng qua ta. Đối với mộ kiếm hậu trường hát thủ, ở gặp gỡ trước vương lục liền làm qua vô số loại suy đoán. Có mấy lời, hắn cùng giang lưu đối thoại thời không có nói, nhưng cũng không ý nghĩa hắn liền không có biện pháp. Tỷ như này bắt đức thử thách hàng nghĩa chân chính, theo vương lục rất khả năng chính là một hồi máu tanh tế lễ. Lấy không ít ngon ngọt dụ dỗ bốn trong phái đấu, chờ máu chạy thành sông. Bốn phái tu sĩ tử thương liền sẽ trở thành tuyệt hảo tế phẩm. Mà mặc dù bốn phái người đều tương đối lý trí tỉnh táo, sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng chỉ cần thiết kế tỉ mỉ cửa ải, liền có thể gợi ra ra các tu sĩ lẫn nhau trong lòng tâm tình tiêu cực, đối với rất nhiều ma đầu tới nói, các tu sĩ tâm ma cũng là vô cùng tốt đồ bổ. Tương tự án lệ ở Cửu Châu đại lục hơn vạn năm lịch sử bên trong chẳng lạ lùng gì, mà có năng lực thiết kế như vậy cục cũng, cũng từ bên trong ngư lợi, hơn phân nửa đều là tương đương tuyệt vời đại ma đầu. Bất quá chính là bởi vì như vậy, ngược lại nói rõ nơi đây ma đầu nằm ở một loại quân khôn trong trạng thái, không phải vậy trực tiếp đứng ra lấy tà pháp chấn áp này đàn ván bối tu sĩ, đem mọi người đặt huyết lô bên trong luyện hóa, chẳng phải là so cái gì đều muốn vá phí hết tâm tư thiết kế táng quan. Đối mặt Vương Lục nộ hất bàn cờ cử động cũng chỉ lấy ngũ môn hợp nhất qua lại ứng, nói rõ hắn đấu cờ mặt sức khống chế tương đương có hạn, cái này cũng là Vương Lục có can đảm thâm nhập thám hiểm một trong những lý do. bất quá, coi như lực trưởng không có hạn. Ma đầu vẫn như cũ là ma đầu, có thể không chế thái cổ kiếm trùng bên trong cơ quan, ma đầu thân phận cùng thần thông đều không đơn giản, vương lục tiếp cận sắc mặt hở hững, trong lòng cảnh giác đã tăng lên đến cực hạn, bất luận đối phương là bỗng nhiên vung kiếm tấn công tới, vẫn là bốn phía hắt triều gào thét, hoặc là độ ách chuyển hóa thân hồng hoang dị thú, hắn đều có đầy đủ chuẩn bị. Chỉ có không ngờ tới, đối phương mở miệng chính là một câu nói như vậy. Người có bệnh, xét thấy câu nói này làm đến như vậy không ly đầu, căn cứ ngang nhau nguyên tắc. Vương Lục cũng là một bên hồi ức ngày xưa sở học cầu ngữ, một bên đáp lại nói, nếu như lớn lên đẹp trai cũng coi như có bệnh. Cái kia kiếm ma hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi đúng là thân thể cường tráng cực kỳ. Vương Lục một bên trầm mặc nhìn kiếm ma, một bên sờ sờ cằm của chính mình, cổ nhân thẩm mỹ quan cũng thật là hiếu kỳ. Kiếm ma nói rằng, bất luận lúc nào, não tàn hạng người đều là khuôn mặt đáng ghét. Vương Lục nhất thời kỳ, âm lưu của ngươi thiết kế bị ta lấy vô thượng đại trí tuệ vật trần, lại có mặt phê bình ta não tàn. Kiếm ma nói rằng, âm hưu quỷ kế chỉ là tiểu đạo, ngươi ở trò mèo trên muốn nổi bật, tu tiên đại đạo nhưng ngu không thể nói, này không phải náo tản cái gì là náo tản. Nếu như ngươi không phải náo tản, sao chỉ có kỳ ảo căn bực này tuyệt thế tư chất, nhưng đem chính mình tu hành làm thành như vậy. Nhắc tới cái đề tài này, vương lục nhất thời cảm giác giống như mắc xương cá. Kỳ ảo căn khó có thể tu hành vấn đề hiếm hoi còn sót lại ở thời đại mạt pháp sau đó, đối với mộ kiếm kiếm ma bực này lão ma đầu tới nói kỳ hảo căn nhưng mang ý nghĩa thủy hoàng tiên đế, đức thắng thái tổ như thế nhân vật phi phàm, vì lẽ đó nhìn thấy vương lục có trên lệnh cũng là khó tránh khỏi. đương nhiên, muốn lời giải thích lý do cũng có rất nhiều, tỉ như hoàn cảnh lớn không góp sức a, lòng người không cổ a loại hình, vô tướng kiếm cũng có thần diệu a, nhưng trung quy có vẻ như thế, nghĩ tới nghĩ lui, vương lục cũng chỉ có thể nói ta tình nguyện. người tình nguyện, chuyện như vậy người đều tình nguyện, không phải não tản là cái gì? kiếm ma lắc lắc đầu. Vốn tưởng rằng có thể tìm tới một người tài hoa hơn người, thiên phú dị bẩm người giúp ta thoát vây, không ngờ cuối cùng nhưng chọn ngựa như thế cái mặt hàng, thời không ta cùng khiến cho người thổn thức. Nói xong, liền quay đầu đi tiếp tục mua kiếm, lại đem độ ách thuyền trên vương lục bỏ mặc Như vậy biến hóa, dù là vương lục cũng bất ngờ, ở độ ách thuyền trên đứng một lúc, phát hiện kiếm ma càng thật sự không dự định để ý tới hắn, nhất thời nhăn lại lông mày. Vương lục cũng không tin hắn là thật sự không đội vã, như không đội vã. Không cần nhọc lòng tư thiết kế bắt được thử thách, nhưng bày ra cái này Tư Thái mang ý nghĩa hắn rất khả năng cũng nhìn thấu mình hư thực. Không riêng kiếm ma gấp, Vương Lục cũng tương tự gấp, Chu Thi giao sống chết không rõ, kéo càng lâu, rất khả năng tình thế liền càng nát. Hơn nữa đối với Vương Lục bản thân tới nói, nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, dù sao không phải là mình sân nhà, chỉ dựa vào một tấm linh kiếm thiên phủ cũng không an toàn, càng vấn đề chí mạng là, Song Vương nắm giữ tin tức hoàn toàn không ngang nhau. Tớ z u i e -N, n c u a t u i n e t vì lẽ đó, muốn phá cục, phải sập tiệm ở ngoài triều. Vương Lục trong lòng suy tính một trận, vẫn là quyết định binh hành hiểm triều, trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc lại nói. Hắn lấy ra Khôn Sơn kiếm, một tay cầm kiếm nhắm phía Kiếm Ma. Kiếm Ma nhưng liền đầu cũng không quay lại, thẳng mua kiếm, chỉ là ở Vương Lục tiếp cận, trường kiếm trong tay nhưng quỷ dị đến xuất hiện ở trước mắt hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào, kiên quyết bước người. Vương Lục các loại, chờ chính là này kiên quyết bước người, vô tướng kiếm thiện thủ không giỏi về tấn công, kiếm ma như không chủ động ra chiêu, hắn cũng khó có thể tiếp theo. Mà kiếm ma một khi ra tay, hắn Khôn Sơn kiếm lập tức đổi tới, hai kiếm tấn công, Vương Lục chợt cảm thấy một luồng quỷ dị sức mạnh từ kiếm trên truyền đến, hơi một tia nhưng có cực cường dính hòa sức mạnh, không những khó có thể dùng vô danh kiếm đàn hồi thương tổn, càng dẫn được bản thân suýt nữa cầm kiếm không được, hơn nữa bám vào ở Khôn Sơn kiếm trên, giống như rắn độc không ngừng du đi tới, nỗ lực xâm lấn trong cơ thể. Bất quá, cái kiếm một tia sức mạnh ở dẫn ra vương lục khôn sơn kiếm sau, cũng khó có thể tiến thêm một bước địa thẩm thấu đến vương lục trong cơ thể, bị 206. Căn kiếm cốt đúc thành phòng ngự vững vàng bài xích ở bên ngoài. Một chiêu kiếm sau khi, kiếm ma rốt cục giật giật lông mày, sau đó dừng lại kiếm múa, có chút ý nghĩa. Thú vị là tốt rồi. Nhưng mà câu tiếp theo, mùi vị liền thay đổi. Như thế ngu công pháp, lão Phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một mực cường hóa phòng ngự. Thậm chí động dụng tâm ma đại thể đến đem chính mình chế tạo thành dùa đen ráng dấp, quả thực ngu không thể nói. Tu sĩ tu tiên, làm vượt mọi trông gai dũng cảm tiến tới, Ngươi này sinh ra được chính là làm cho người ta làm biệng ngắm còn tu cái gì tiên? Dạy ngươi công pháp người cùng ngươi lớn bao nhiêu kiểu? Càng đối với kỳ ảo căn dưới như vậy độc thủ. Buồn cười buồn cười, vốn tưởng rằng có thể từ 8 môn thử thách bên trong đến một trợ lực, nhưng không ngờ được càng là chuyện cười. Nói xong, kiếm ma lại không để ý tới vương lục tự nhiên luyện lên kiếm đến, mà Vương Lục nghe vậy nội tâm chấn động, tập niệm bộc phát. Này kiếm ma ngôn từ tựa như lợi kiếm giống như vậy, mỗi một kiếm đều chém ở chỗ yếu nơi, khiến cho hắn khó có thể hờ hững đối mặt. Kỳ hảo căn mối hận, xem như là hắn có từ nhỏ tiết nuối lớn nhất một trong, chỉ có khoáng cổ tuyệt kim tư chất, lại bị ràng buộc ở vô tướng công giản giáo bên trong. Tuy rằng tu tiên 10 năm sau, hắn cũng nghiêm chỉnh thành trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, thế nhưng đối chiếu trong vòng 20 năm quét ngang thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh đây. Cứ việc thời đại mạt Pháp trước sau, kiểu châu tu tiên hoàn cảnh đã không thể giống nhau, nhưng bất luận người nào đều không thể phòng ngừa sẽ nghĩ tới, vì sao ta không thể có tiền nhân thành tựu? Đương nhiên, tiên tần thủy hoàng cũng được, đức thăng thái tổ cũng được, kỳ thực cũng là nhờ có tiên giới truyền pháp mới có thể tu tiên thành công. Lấy thời đại mạt Pháp trước thiên địa linh khí độ dày đặc, hoàn cảnh sự đẹp đẽ, cũng không thể dựa vào bản thân sức mạnh bước lên đường tu tiên, vương lục vị trí hoàn cảnh ác liệt gấp trăm lần, có thể có thành tựu ngày hôm nay đã đăng quý. Thậm chí nói là kỳ tích giống như vậy, thế nhưng... Thế nhưng, trước mắt vị này, không phải là sinh sống ở thời đại mạt Pháp như trước sau. Nơi đây là chân tiên cấp mộ kiếm, mà vị này kiếm ma ông lão, rất khả năng chính là mộ kiếm chủ nhân một kia tàn phách, hay là về sức mạnh không có mạnh bao nhiêu, nhưng rất khả năng nắm giữ tiên giới công pháp. Không phải vậy làm sao đến vừa mới cái kia phiên châm biếm chào phúng. Nói cách khác, nghĩ tới đây, vương lục cũng có chút bình tĩnh không thể. Quả thật những năm này lình kiếm tiệc đứng có ơn tài bồi, hắn cũng chưa bao giờ từng đối với vô tướng công có cái gì lời hoán hận nhưng nếu như có thể có đức thắng thái tổ tu tiên pháp, cần gì phải lại chấp nhất ở vô tướng công đây? Vấn đề duy nhất là, vị này kiếm ma xem ra đối với mình thủ không có hảo cảm, muốn từ trên người hắn đạt được tiên giới công pháp chỉ sợ là khó như lên trời. Bất quá nhìn theo góc độ khác, kiếm ma lúc này chúng quy là bị nhốt mộ kiếm, kẻ tù tội thân, tình cảnh tuyệt không như xem ra như vậy hào hiệp. Không phải vậy hắn làm sao cần bóp méo bắt Đức thử thách, đem mình đưa tới nơi này. Trước mắt hắn hơn phân nửa chỉ là nhất thời tức giận, chờ tỉnh táo lại liền không khó phát hiện, bên cạnh hắn có thể trở thành trợ lực chung quy chỉ có vương lục một người, nếu là hiểm vương lục thân thủ không rất cao mình, cái kia bất chính nên chuyển cho hắn tiên giới công pháp, lấy giúp đỡ thoát vây sao. Vì lẽ đó, chỉ cần dọn xong thái độ, chăm chú cùng với hợp tác, này sợ rằng sẽ là vương lục từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất một lần tiên duyên chỉ cần ngấm lại sách sử trên ghi chép, đức thăng thái tổ 20 thời kỳ quét ngang thiên hạ vai hùng anh phát, bất kể là ai cũng sẽ mơ tưởng mong ước. nghĩ tới đây, vương lục khỏe miệng không khỏi hướng lên trên hơi làm nổi lên, nhưng mà chỉ là thời gian ngắn ngủi, nụ cười trên mặt liền cấp tốc chuyển lạnh. nếu là thật chiếu vừa nãy như vậy suy nghĩ, chẳng khác nào gai đúng chỗ ngứa vị này kiếm ma không hổ là thời đại thái cổ sống tạm đến nay ma đầu, nắm lòng người bản lĩnh đã lôi hỏa thuần thành. hai câu nói liền có thể khiến người ta tâm trí dao động. Tỉnh, tự nhiên, mênh mông nhiên, bất chi bất giác liền rơi vào rồi cảm ấy. Vương Lục thừa nhận, vừa mới kiếm ma mấy câu nói để hắn sát xác, xác thực thực động tâm, nhưng động tâm quy động tâm, cũng không có mất đi cơ bản lý trí. Tình huống bây giờ, còn chưa tới phiên hắn mở miệng cầu người. Tiên giới công pháp sát thực là hấp dẫn cực lớn, nhưng số 1, kiếm ma không hẳn thật sự có, hiện nay cũng có thể là giả bộ. Thứ hai, coi như là không lấy được tiên giới công pháp thì phải làm thế nào đây? Hắn Vương Lục vẫn là linh kiếm phái thủ tịch đệ tử, Cựu châu đại lục trẻ tuổi đứng đầu nhất tu sĩ đệ tam, hán chuyến này đến đây là vì cái gì? Là vì tiên giới công pháp sao? Đại sư tỷ chu thi giao còn tình huống không rõ, chính mình liền bởi vì một cái thân phận khả nghi láo ma đầu mấy câu nói liền liều mạng địa chạy đi quỷ liếm. Mà quan trọng nhất chính là, hiện tại, đến cùng nên ai thỉnh cầu ai. Tỉnh táo tìm về chính mình bước đi sau, vương lục không lại bị kiếm ma thủ đoạn khó khăn quay nhiễu, hít một hơi thật sâu sau, trực tiếp đưa tay vào giới tử túi, nắm linh kiếm thiên phủ. Nếu ta là như vậy trứng mắt, như vậy này liền cáo tử. Nói, vương lục hướng thiên phủ bên trong rót vào pháp lực, liền muốn đem kích phát, động tác càng là ở lại dòng tác, quả quyết cực điểm. Cảm nhận được pháp lực biến hóa, cùng với vương lục cái kêu kiên định ý chí sau, kiếm ma rốt cục duy trì không được hắn bình tĩnh, đỉnh rơi xuống kiếm trong tay múa. Chờ đã. Hầu như cũng trong lúc đó, vương lục đóng linh kiếm thiên phủ, nụ cười trên mặt lại như là vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có gì chỉ giáo. Kiếm ma đại nhân. chương 253, Cao Minh kỳ thủ. Chờ đã. Làm vương lục nỗ lực phát động linh kiếm thiên phủ, lập tức trở về về núi môn thời, kiếm ma rốt cục duy trì không được bình tĩnh tư thái, lạnh giọng mở miệng nói, chờ đã. Vương lục trong lòng thở dài, người rốt cục không kèm được. Có gì chỉ giáo, kiếm ma đại nhân. Kiếm ma mộ quang liếc nhìn vương lục trong tay giới từ túi, ngươi trong túi đạo kia linh phủ, cho là môn phái ban tặng, ở thời khắc nguy cấp chuyển tống trở về núi cứu cấp linh phủ. Người ở chỗ này tùy tiện vận dụng, liền không sợ làm cho không gian rung động, bị kéo thành bụi phấn. Vương Lục nói rằng, nếu là môn phái ban tặng đệ tử bảo mệnh đồ vật, tự nhiên có bảo mệnh biện pháp, trên lý thuyết bất luận thân ở cỡ nào hiểm cảnh, dù cho là ma giới vực sâu, hoặc là tây di đại lục đều không thể cách trở linh phủ truyền thống công hiệu. Ồ, càng có như thế kỳ hiệu, kiếm ma rất là kinh ngạc. Vương Lục giải thích, thời đại mạt Pháp sau đó, tu sĩ thực lực tuy rằng không lớn bằng lúc trước, nhưng rất nhiều kỹ thuật trùng quy so với vạn nằm đi tới bộ hơn nhiều. Này ngược lại là làm người mở mang tầm mắt, có thể hay không ngượn lao phu nhìn qua. Vương Lục đối với này chỉ là mỉm cười, từ khi Vân Đài Sơn bị ngự thú tông trưởng lao thiết kế một cái, Vương Lục lại đẩn cũng nên nhớ có vài thứ là không thể tùy tiện làm cho người ta xem. Được rồi, nếu ngươi tâm có để phòng vậy cho dù, ngươi đối với chính mình linh phụ tin tưởng như vậy, vậy thì cứ việc thí đi, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, đừng quá coi thường mộ kiếm ý lực nếu là như vậy dễ dàng liền thoát vây mà ra ngươi cho rằng ta tại sao muốn lưu đến hiện tại vương lục trầm mặc một hồi mặt giãn ra cười nói nếu là linh phủ có thể dùng lần sau đến ta sẽ nhớ tiện thể trên ngươi sau đó vương lục liền thật sự kích phát rồi pháp lực thắp sáng giới tử trong túi linh kiếm thiên phủ trước mắt tình thế hoàn toàn vượt qua không chế cùng kiếm ma mỗi một lần đối thoại cũng làm cho hắn như đối mặt vực sâu nhìn như bình thản đối thoại mặt sau kỳ thực sóng ngầm tôn trào. cứu viện đại sư tỷ cố nhiên trong yếu Nhưng cũng không đáng đem mình cũng liên lụy, đi đến một bước này đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, là thời điểm cút đi rời đi. Vấn đề duy nhất là, chính mình đi được sao? Vâng! Ở linh kiếm thiên phủ thắp sáng trong ngáy mắt, bên Ngông khổ hải nhấc lên ngập trời sóng lớn, màu đen vụ chiều giữ tợn lan lộn, bị vô hình cự lực nhiều lần lôi kéo, thân ở hắc chiều bên trong độ ách thuyền trong khoảnh khắc liền trải rộng vết dãn nước, đổ nát sắp tới. Kiếm ma vị trí điểm điểm ánh sáng cũng gặp phải rất lớn để ép, kịch liệt giảm bớt. Mà cũng trong lúc đó, vương lục tâm trạng chìm xuống, biết sự tình muốn hỏng việc. Linh kiếm thiên phù sắc thực thần diệu vô cùng, nhưng nó năng lượng dù sao cũng có hạn. Đánh vỡ hàng rào không gian, cấu trúc đường hầm vận chuyển tiêu hao không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó thiên phù ở chế tác thời là mọi cách tỉ mỉ, phải phải đem mỗi một phân lực lượng đều dùng ở thực nơi. Chân chính có hiệu lực thời, người sử dụng chỉ có thể yên lặng biến mất ở tại chỗ, chắc chắn sẽ không có bất kỳ dư thừa biến hóa. Nếu là đem năng lượng tiêu hao ở gợi ra khổ hải sóng lớn trên, vậy đã nói rõ, truyền tống thất bại. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, trong bể khổ sóng lớn dần dần lắng lại, vương lục trong tay nắm vài miếng thiên phủ còn sót lại quan điểm, bản thân còn đang kiếm ma trước mặt, cũng không có xuất hiện ở linh kiếm sân trên. Vương lục yên lặng nhắm mắt lại, thở dài. Vào lúc này, nói cái gì đều không có tác dụng, hoán giận sư môn báo vật không góp sức. Hối hận chính mình không nên tùy tiện thâm nhập. Suy đoán Thiên Phù mất đi hiệu lực nguyên lý, có tác dụng đâu. Lúc trước quyết sách thời điểm, nên đầy đủ cân nhắc đến hết thể biến hóa. Chuyện của tôi nẹt vì lẽ đó hiện tại, liền nên khởi động dự án. Thiên Phù mất đi hiệu lực, cứ việc làm người khiếp sợ, nhưng cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Kem cỏi nhất mong muốn so với này còn bết bắt hơn, đó lấy cũng không phải không có đến chơi. Mà ngay ở Vương Lục chuẩn bị tập hợp lại thời điểm, Kiếm Ma rốt cục mở miệng, ngươi quá coi thường này Thái Cổ Kiếm Trung. Ngươi linh kiếm thiên phủ sát thực có chỗ độc đáo riêng, có thể dẫn tới khổ hại sôi trào, ta niên đại đó, Cao Minh nhất phủ sư cũng hội không ra như vậy linh phủ, thế nhưng Cao Minh đến đâu cũng là thế gian thủ đoạn, ở chân tiên phần mộ bên trong là sẽ không xảy ra hiệu. Nói đến chỗ này, Kiếm Ma dừng một chút, còn nói, nếu muốn từ đây địa cấm chế bên trong chạy trốn, trừ phi ngươi có thể có chân tiên thủ đoạn, không phải vậy cũng chỉ có đạt được chủ nhân tán thành. Chủ nhân? Nghe đến đó, Vương Lục rốt cục ý thức được một vấn đề. Thái cổ kiếm chủng, tên như ý nghĩa vẫn cứ kiếm phần mộ, nhưng mà đi đến một bước này nhưng không khó phát hiện, chôn ở chỗ này mặt, thật giống không phải một thành kiếm báo đơn giản như vậy. Nơi đây chủ nhân, tên là Trung Thắng Minh. Nghe nói lời ấy, vương lục tâm thần chấn động, Trung Thắng Minh. Khá lắm quen thai tên, Bách Lê Phi Thăng Truyền, bên trong đặc biệt ghi chép Bách Lê Kiếm Thần, không phải chân tiên, hơn hẳn chân tiên vị kia. Nghe đồn bên trong, Bách Lê Kiếm Thần Trung Thắng Minh là 16.000 năm trước ngang dọc cửu châu mạnh mẽ kiếm tu. Tu hồn độn phá thiên thần kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ là ở người cường giả kia xuất hiện lớp lớp thời đại đều uy danh hiển hách nhân vật. Vương Lục rất rõ ràng địa nhớ Bách Lê Phi thăng truyền bên trong ghi chép Trung Thắng Minh suốt đời chưa chắc bại trận nhưng mà hắn cũng không từng cùng đương đại nổi danh nhất vài tên cường đại tu sĩ từng giao thủ chân chính thành tựu hắn thanh danh chính là phá thiên chi kiếp hơn hai vạn năm trước Bách Lê Châu có một ma đầu nỗ lực trộm lấy thiên cơ gợi ra thiên địa tức giận thiên kiếp không ngừng Bách Lê sinh linh đồ thán địa mạch khô héo. Dòng giá hơn ngàn năm không thể khôi phục nguyên khí. Sau tới thiên kiếp tiêu tan, nhưng cửu thiên bầu trời ở bách lê châu nơi vẫn cứ đặc biệt tâm trầm. Nơi đây tu sĩ con đường tu hành cũng so với hắn nơi càng nhấp nô. Mỗi một cửa ải đều có thiên địa cùng với làm khó dễ, mà ở trải qua gian nan tu đến đại thừa kỳ sau, đối mặt phi thăng chi kiếp mạnh hơn nhiều nơi khác. Bình thường tu sĩ chính là một cửu thiên kiếp, hai cửu thiên kiếp, chỉ có nơi này nhưng là tam cửu thiên kiếp cất bước, tu sĩ hầu như không cách nào phi thăng, cho tới bách lê châu hầu như trở thành tu tiên cấm địa, lúc đó trung thắng minh hóa bách lê Điệu mạch để bản thân sử dụng lấy cái thế thần kiếm xúc động tứ cựu thiên kiếp kiếm khí phá tiêu đem vạn năm mù mịt một lần đánh tan vì hậu thế tu sĩ mở ra quan minh mà trải qua gần vạn năm nuốt ngạt sau bách lê châu rất nhanh tỏa ra siêu phàm việc lực sau đó mấy ngàn năm gián tiếp liền có ba vị chân quân ở chỗ này phi thăng cựu châu bên trong chỉ đứng sau trung châu nhưng mà phá thiên chi kiếp sau trung thắng minh bản thân được chí mạng trọng thương không lâu liền ngã xuống đạo tiêu hậu thế bình luận người này không không cảm giác sâu sắc tiếc hận lấy hắn phá thiên chi kiếp thời biểu hiện ra mạnh mẽ không phải chân tiên hơn hẳn chân tiên nếu có thể thành công độ kiếp e sợ ở trong tiên giới cũng chính là thanh danh hiển hách một vị bách lê phi thăng truyền bên trong trung thắng minh ngã xuống thời vô thanh vô tức hắn suốt đời cô độc sinh thời oanh oanh liệt liệt khi chết vô thanh vô tức cũng coi như bình thường nhưng không ngờ hắn trước khi chết lại vẫn sửa chữa như vậy một ngôi mộ mộ Cái ngôi mộ này chủng là ở cuối cùng cuộc chiến trước liền dựng thành, vốn là hắn trôn dấu Y bát, tìm kiếm truyền nhân tác dụng. Nhưng phá thiên chi kiếp sau, trung Thắng minh bị tứ cửu thiên kiếp trọng thương, ngọc phủ sụp xuống, nguyên thần tán loạn, hắn tử cảm chín chết suốt đời, liền độc thân đến đây nơi này thỉnh cầu một đường sinh cơ kia. Hắn đem chính mình phong cấm ở phần mộ nơi sâu xa nhất, cùng thâm tầng địa mạch liên kết, sau đó nguyên thần hóa tán vì ngàn vạn tàn hồn, lấy khu thiên kiếp. Mỗi một sợi tàn hồn đều cùng địa mạch liên kết, Rút lấy thiên điệu tạo hóa, nếu là trời xanh quan tâm, có lẽ có vọng có thể khôi phục ngưng tụ như lúc ban đầu. Này miễn cưỡng tạo hóa công lao, hay là có thể thành, hay là không thể, mặc dù có thể thành cũng không biết bê. Ao lâu sau đó, Trung Thắng Minh lúc đó chỉ là làm người sinh lần gắng sức cuối cùng, nhưng hay là thực sự là hắn mệnh không nên tuyệt, cũng có lẽ là hắn vì Bách Lê Châu vạn vạn tu sĩ mở ra thăng tiên con đường vô lượng công đức có phước báo, nói chung, ở hơn một vạn năm sau. Cái kia ngàn vạn tản hồn rốt cục bị gây xích mix sinh cơ, bắt đầu lẫn nhau nuốt chửng ứng tụ, dần dần trở về hình dáng ban đầu. Nói tới chỗ này, kiếm ma dừng lại một lúc, đầy hứng thú mà nhìn vương lục, mỉm cười nói: "Bất quá, liền ngay cả trung thắng minh bản thân cũng liêu không nghĩ tới, trong quá trình này, nên đón một nhóm nhi khách không mời mà đến, đem sự tình dẫn hướng về phía mất không chế. Thấy vương lục nghe vậy như mày, kiếm ma ý cười càng đồng, này miễn cương tạo hóa, khởi tử hoàn sinh phương pháp, có cái rất đòi mạng thiếu hụt." Ngàn vạn tàn hồn rút lấy ngoại lực ngưng tụ vì một, trong lúc không thể phòng ngửa sẽ có tạp chất lẫn vào, này tạp chất cũng cùng Trung Thắng Minh tu công pháp có quan hệ, hắn suốt đời tu kiếm dũng cảm tiến tới, bất kỳ tà ma bất luận trong ngoài đều bị chấn áp hoặc là chém giết, không được đến gần, thế nhưng chờ sau khi hắn chết, các loại ma đầu liền đều sẽ tìm tới cửa. Vì miễn cho phục sinh thời bị trở thành tà ma, Trung Thắng Minh trước khi chết lại làm bố trí, hắn ở này phần mộ bên trong chôn giấu kiếm chia âm dương chi trận đem ngàn vạn tàn hồn phân chia chính tà hai phái, sau đó lại chế tạo thủ hộ giả chấn áp tà ma, chờ miễn cưỡng tạo hóa đi tới bước cuối cùng thời, chính là thuận lợi có thể điều động thủ hộ giả luyện hóa tà ma, lấy linh hồn phách tinh hoa hợp hai vì một, khởi tử hoàn sinh. trong lúc bố trí tuy rằng không tính tận thiện tận mỹ, vạn năm thời gian trôi qua sau, cơ quan càng là có bao nhiêu sơ cứng mục nát, nhưng cơ bản còn ở phát huy tác dụng. đáng tiếc a đáng tiếc, sắp tới đem đại công cáo thành thời khắc, này phân mộ bên trong nhưng đến rồi người ngoài. Tùy tiện đánh nát chấn áp tà ma thủ hộ giả, đem một cái nào đó vốn là chắc chắn phải chết ma đầu phong ra. Nghe đến đó, Vương Lục chợt nhớ tới một chuyện. Trước ở tám môn thí luyện thời, Vương Lục bởi vì cái kia kỳ quái thanh âm lạnh như băng nổi lên lòng nghi ngờ, suy đoán mộ kiếm bên trong có hậu trường hắc thủ, nhưng cẩn thận nghĩ đến, cái thanh âm kia sớm nhất xuất hiện, là ở cửa ải thứ hai, tiếng công thủ hộ giả nơi đó nói cách khác. Thực sự là từ làm bậy, không thể sống. hít một hơi thật sâu sau. Vương Lục tràn đầy tự giễu địa nở nụ cười, này một chuyến thái cổ kiếm trùng hành trình thật đúng là ngu thấu. từ tối mới bắt đầu, bốn phái người mã liền bị người ta đùa bỡn ở vô tay bên trên này kiếm ma chỉ dùng một câu nói, liền làm cho tất cả mọi người ở một cái sai lầm phương hướng một đường đi tới đầu, mặc ngươi là thịnh kinh tiên môn chân truyền, côn lôn tiên sơn thủ tịch, cũng hoặc là siêu chuyên nghiệp người mạo hiểm, tất cả đều bị mông ở cổ bên trong như sách. Tuyến con rối bình thường bị người tùy ý điều động. Bất quá So với làm thật tướng mà kinh ngạc, càng quan trọng chính là suy nghĩ một vấn đề như vậy, này kiếm ma lần này không hề che giấu chút nào địa vạch trần chân tướng, thì có ích lợi gì ý. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện, đồng thời cũng là giúp chính ngươi một chuyện. Như ta vừa nãy từng nói, ngươi ta vị trí nơi, là mộ kiếm sâu nhất khu vực, hoàn toàn phong tỏa, muốn thoát vây mà ra, chỉ có thu được chủ nhân cũ cho phép. Mà ta cứ việc là trung thắng minh tàn hồn biến thành, nhưng lúc này trạng thái cũng không hoàn chỉnh, không thể xem như là bản thân. Vì lẽ đó không có mở ra phong ấn quyền hạn muốn bắt được quyền hạn cũng chỉ có một biện pháp đang khi nói chuyện kiếm ma phất phất tay một đạo thủy tinh kính xuất hiện ở trước người mặt kính bên trong chiếu ra một cái đồng dạng lão giả dâu tóc bạc trắng bóng người tướng mạo quần áo cùng kiếm ma giống nhau như lúc chỉ có trường bảo hậu bối chữa do ma đã biến thành thần Hiển nhiên đây chính là Trung Thắng Minh một cái khác tàn hồn, tượng trưng Vương kiếm thần Trung Thắng Minh mà ngay ở kiếm thần bên cạnh Vương Lục nhìn thấy lâu không gặp bóng người đại sư tỷ Trù thi giao. Chương 254, luyện là không luyện. Nhìn thấy đại sư tỷ thời, Vương Lục chút nào không có cảm thấy kinh ngạc. Không bằng nói, ở dẫn đầu sổ tay biểu hiện đại sư tỷ còn chưa có chết điều kiện tiên quyết, đây là nàng duy nhất khả năng xuất hiện địa phương. Ngoại trừ nơi này ở ngoài, nàng còn có thể chỗ nào? Ngoại trừ mảnh này chỉ có kiếm thần bản thân có thể tự do ra vào mộ kiếm nơi sâu xa nhất ở ngoài, đại sư tỷ còn có thể xuất hiện ở nơi nào? Thấy vương lục đối với Chu Thi Giao nhìn chầm chằm không chấp mắt mà nhìn, kiếm ma cũng cảm khái nói, nàng là ngươi sư tỉ. Cùng ngươi phế vật này có thể rất khác nhau, dù cho ở ta niên đại đó, cũng là đứng đầu nhất kỳ tài ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm. Ta cùng kiếm thần đô đối với hắn coi như người trời, hận không thể lập tức truyền y bác. Đáng tiếc so với chính thống người thừa kế, ta cái này kiếm ma bị thủ hộ giả chân áp, đừng nói cùng hắn tranh cướp truyền nhân, liền ngay cả tự do hành động năng lực đều không có. Mà khi thời thủ hộ giả rơi vào trạng thái ngủ say khó có thể tỉnh lại, kiếm thần chính phát sầu phải như thế nào mới có thể giết ta, kết quả ngay lập tức sẽ đưa tới cho hắn tốt nhất trợ thủ. Nói tới chỗ này, kiếm ma nói bổ sung, ta cùng kiếm thần đồng nguyên xuất ra, mà ở này phần mộ kiếm chia âm dương chi trận ảnh hưởng, lẫn nhau không thể chạm nhau, nhất định phải mượn ngoại lực mới có thể gây tổn thương cho đến đối thủ. Chu thi giao bị kiếm thần lôi kéo, ta vốn đã không ôm hy vọng, nhưng không ngờ nàng đi vào không lâu, lại một nhóm người theo vào lúc đó kiếm thần bận bịu xử lý chu thi giao sự vừa lúc thật buông lỏng cảnh giác vậy thì cho ta một cơ hội kiếm ma nói rằng bằng vào ta ngay lúc đó sức mạnh có thể việc làm cũng không nhiều dù cho không có kiếm thần cả tay đang thủ hộ giả chưa trừ diện tình huống ta nhiều nhất cũng chỉ có thể nói câu nói trước cũng còn tốt câu nói kia trung quy là có hiệu quả đối với này vương lục khả khan nở nụ cười hai tiếng biểu đạt chuyên nghiệp người mạo hiểm cách mạng chủ nghĩa lạc quan tinh thần chuyện sau đó không cần ta nói thêm cái gì Ta ở bắt đức thử thách nơi thay đổi thiết chí, hấp thu phục ngươi môn tâm tình tiêu cực, khiến cho chính mình có thể lớn mạnh. Nếu không là tiểu tử ngươi từ bên trong làm khó dễ, ta làm có thể dẫn tới những người kia tự giết lẫn nhau, được chỗ tốt còn không hết trước mắt những thứ này. Vương Lục vừa cười hai tiếng làm phụ hoạn. Cũng được, không quan hệ sự cũng không cần nhiều lời, trở lại chuyện chính. Ta muốn ngươi làm sự rất đơn giản. Kiếm ma nói, đưa tay chỉ về kiếm thần, giết hắn, khiến cho ta kế thừa trùng thắng minh toàn bộ sức mạnh. Ta liền có thể vì ngươi mở ra cái ngôi mộ này trùng, đến lúc đó đừng nói thoát vây mà ra, phần mộ bên trong hết thể di vật cũng toàn bộ quy ngươi hết thảy. Bởi vì mộ kiếm bên trong kiếm chia âm dương, kiếm thần kiếm ma không thể chạm nhau, vì lẽ đó đánh giết lẫn nhau chỉ có thể ỷ lại ngoại vật, theo vương lục, đi được rõ ràng là tùy tùng lưu con đường, hai phe thần ma đóng vai nhưng là anh hùng nhân vật. Kiếm thần đi đầu một bước, cướp được chu thi giao cái này vương bài bàn tay lớn, kiếm ma chỉ có thể mở ra lối riêng. Bây giờ liền đem hy vọng ký thác ở vương lục trên người, bất quá. Bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi? Cùng sư tỷ liên thủ ở đi ngươi, tắt thành kiếm thần không phải càng tốt hơn. Vương lục than buông tay, tung vấn đề của chính mình. Vấn đề này rất mất cảm, thế nhưng không hỏi không được, bởi vì như thế rõ ràng vấn đề cũng không hỏi, căn bản là nói cho người khác biết trong lòng ta đã có quyết đoán, không cần hỏi lại. Vậy thì tương đương với là trở mặt. Quả nhiên, đối với vương lục vấn đề, kiếm ma cũng không giận. Ngược lại, nếu Vương Lục chịu hỏi, vậy thì mang ý nghĩa có đối thoại không gian. Rất đơn giản, bởi vì trợ giúp ta càng có lợi. Kiếm thần sát thực mạnh hơn ta, nhưng hắn đã tìm tới truyền nhân của chính mình. Trung Thắng Minh Tu kiếm đạo, đệ tử chân truyền có mà chỉ có thể có một người, nếu kiếm thần lựa chọn Chu Thi Giao, liền không thể lại chọn ngươi. coi như người giúp hắn giết ta, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ bằng ngươi này lung ta lung tung công pháp, ngày sau chỉ có thể bị đại sư tỷ ngươi càng quăng càng xa. Nàng tư chất vốn là cùng kỳ ảo căn hầu như đều bằng nhau Đến chân tiên chuyển pháp Tiền đồ càng là không thể đo lường Ngươi nếu là muốn duy trì trụ chính mình thủ tịch đệ tử uy nghiêm Cũng chỉ có chọn phía ta bên này Hơn nữa Chính là bởi vì ta so kiếm thần càng yếu hơn Vì lẽ đó ta có thể hứa hẹn cho chỗ tố Tê của ngươi cũng là càng nhiều Thì như đây Thì như Ngươi vẫn muốn hỏi Nhưng trần chờ không hỏi ra miệng Có thể thích hướng kỳ hảo căn tiên cấp công pháp ầm ầm Vương Lục rõ ràng địa nghe được tiếng tim mình đập. Ta biết, này vào năm, ngoại giới hoàn cảnh có biến hóa cực lớn, rất nhiều công pháp đã mất đi hiệu lực, nhưng ta tu Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm nhưng là chủ tu Hỗn Độn, không mượn vật ngoài, bất kính thiên địa, liền cửu thiên bầu trời cũng có thể đánh tan, cũng không bị bên ngoài biến hóa ở quấy nhiễu. Vương Lục trầm mặc một hồi, không bị ở quấy nhiễu là rất tốt, nhưng ngươi xác định Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm đánh bại được Kỳ Hảo Can? Ha ha, cái chữ này dùng đến thật kiếm ma cười to lên. Công pháp của ngươi tuy rằng tu hành rối tinh dối mù, đối với tu tiên lý giải cũng không phải kém. Ngươi nói không sai, công pháp cùng linh can, chính là vỏ quýt giày có móng tay nhọn quan hệ. Linh căn là cái gì? Chỉ có công pháp đầy đủ ưu tú, nó mới là can, liên thông thiên địa cùng người, chống đỡ lấy tu sĩ tu hành phản thiên đại thụ nếu là công pháp hàng không được nó. Nó chính là một cái du long, thích làm gì thì làm, không thể là người điều động. Ngươi kỳ ảo căn đại khái là kiểu châu mạnh mẽ nhất linh can đương nhiên phải mạnh mẽ nhất công pháp mới đánh bại phù. Có thể ngươi hiện tại tu vô tướng công, nhưng không chịu nổi này mặc cho. Nói, kiếm ma trầm giọng nói, linh căn kỳ ảo căn đồn đại là tiên giới đồ vật, chỉ có tiên giới phương pháp mới đánh bại phù. Mà ta ở đánh tan thiên kiếp sau, xác thực chưa có thể phi thăng liền tức ngã xuống, nhưng ta tự tin tu hôn độn phá thiên thần kiếm không kém tiên giới công pháp. Ngươi nếu là dựa vào này tu hành, thêm vào bản thân ngộ tính giúp đỡ cải tiến đổi mới, dựa vào kỳ ảo căn chi lợi đủ để tái hiện ngày xưa tiên tần thủy hoàng cùng đức Thăng thái tổ huy phong vương lục hát một tiếng không nói gì Này kiếm ma không hổ là đã từng ngang dọc cửu châu nhân vật đứng đầu bất kể là tu vi trí kế vẫn là khẩu tài đều là hàng đầu cấp số phiến động lòng người thủ đoạn có thể nói lô hỏa thuần thanh liền ngay cả mình đều khó mà duy trì chấn định nếu là những chuyện khác ngược lại cũng thôi ở tu hành vấn đề trên không thể kìm được vương lục không thèm để ý bất quá chính là bởi vì trong lòng lưu ý mới phải tăng gấp bội cẩn thận. Đối phương nói rất êm tai, nhưng việc này há có thể tin hết. Người nói chuyện là Vạn niên lắm Ma, hắn quỷ kế đa đoan đã không cần nhiều lời. Hơn nữa nhìn theo góc độ khác, Vô Tướng công cũng không phải đơn giản như vậy, bất luận đối với Vương Vũ người này có bao nhiêu thành kiến, nàng ở tu tiên một đạo trên biểu hiện ra ngộ tính đều có thể nói tinh mới tuyệt diễm. Vô Tướng công lợi hại cũng là thế công nhận. Thấy Vương Lục Tâm có chần chờ, Kiếm Ma bỗng nhiên cười nói, "Công pháp ưu huyết, một nửa ở người." Này vô tướng công người sáng lập không thể nghi ngờ có kinh thiên tài năng, tin tưởng bản thân ở hiện nay cựu châu cũng có một vị trí. Nhưng mà bộ công pháp này cho ngươi nhưng bất tương thích hợp, ngươi tu vô tướng công làm nhiều công ít, tự nhiên hàng không được kỳ hảo can, 10 phần bản lĩnh liền bảy 8 phần 10 cũng không phát huy ra được. Mà không đợi vương lục phản bác, kiếm ma lại tung càng nặng kết mã. người rất không thích vô tướng công, thậm chí đối với tu hành đều không có xuất phát từ nội tâm nhiệt tình, làm sao khổ biểu hiện như thế chấp nhất. Vương lục nhưng không nói lời nào, đối thủ tung như vậy nói nghe sờn cả tóc gáy nguồn luận, không phải là muốn dẫn nổi tranh chấp, đến tung bước kế tiếp quan điểm. Chỉ bằng vào cái quan điểm này bản thân quả thực không đỡ nổi một đòn. Không yêu tu hành. Không thích vô tướng công. Nếu là không thích, chính mình mười năm này khổ tu lẽ nào là giả. Dù cho không thể so những kia lấy ngược đái chính mình làm nhiệm vụ của mình khổ tu sĩ. Nhưng 10 năm qua hắn nỗ lực cũng không so với ai khác thua kém gần 5 năm qua cùng lưu ly tiên ở phiêu miểu phong diễn võ trưởng vô số lần lẫn nhau trọng thương lẽ nào là giả. Như vậy tập trung vào chẳng lẽ còn chứng minh không được hắn đối với tu tiên nhiệt tình. Nhưng mà kiếm ma nhưng cười lạnh nói, nếu là thật yêu thích tu hành, ngươi vì sao hoàn toàn không có chính mình chủ trương, chỉ là một mực mù quáng theo người khác giáo hấn. Tính tình của ngươi xâm lược tính mạnh, tự chủ trương thích lên mặt dạy đời, bất cứ chuyện gì đều yêu thích mở ra lối riêng. Vì sao cô đơn về việc tu hành nhưng dập khuôn từng bước? Ngươi có thể nói là xuất phát từ đối với sư môn tín nhiệm, nhưng này cùng ngươi không ngừng vươn lên cũng không mâu thuẫn, tiền nhân truyền lại chỉ là cơ sở, cao vạn trượng lâu nhưng ứng do ngươi tự tay chế tạo không sai ngươi xác thực là ở vô tướng công giàn giáo bên trong khai phá ra không ít mới mẻ chiến thuật, nhưng những này chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp, ngoại trừ lấy lòng mọi người còn để làm gì. Ngươi một em ở, yêu chuộng tà đạo, nhưng không gần đại đạo, thái độ như vậy cũng có thể coi là yêu thích tu hành. Hừ, kỳ thực ngươi sâu trong nội tâm cực kỳ căm ghét bộ công pháp này, cho nên liền theo bản năng mà làm làng tránh, buồn cười ngươi tự xưng là thông minh, nhưng đối với mình lửa mình dối người mộng nhiên vô chi. Dài lâu trầm mặc, trong lúc vương lục hoàn toàn không có cách nào mở miệng, theo thời gian chuyển rời, sau lưng mồ hôi lạnh đã là một mảnh lạnh lẽo. Thật là lợi hại kiếm ma, thật là lợi hại bách lê kiếm thần. Đây là đường đường chính chính dương yêu. Kiếm ma căn bản không cần bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, cũng không lo lắng chút nào dụng tâm của chính mình bị người nhìn thấu. Chỉ bằng vào vừa mới cái kia một lời nói, liền đủ để đem đối thủ tâm phòng giết đến không còn manh giáp. Làm đối thoại song phương lo dịp năng lực đều ở nhất định cấp độ trở lên thời, quyết định song phương đối thoại mạnh yếu thế, liền tuyệt không là thiệt sán hoa sen. Đổi trắng thay đen miệng lưỡi công phu, có lý chính là có lý, không có lý chính là không có lý. Đạo lý đại phía kia mạnh, chỉ đến thế mà thôi. Mà hiện nay. Kiếm Ma đạo lý rõ ràng so với Vương Lục càng to lớn hơn. Mỗi một câu nói đều tinh chuẩn địa rơi vào chỗ yếu trên, không thể kìm được đối phương coi thường. Những năm này Vương Lục chính mình làm sao từng không có nghĩ lại qua? Lẽ nào hắn không hy vọng như Đức Thắng Thái Tổ như vậy quét ngang nhân gian? Chẳng lẽ không hy vọng như Chu Thi Giao như vậy kiếm ra vô địch? Không phải là không muốn a? Vì lẽ đó, dù cho Vương Lục việc này biết rõ Kiếm Ma nói tới mỗi một câu nói đều không thể tin hết. Trên thực tế nếu là thả ra tưởng tượng. Vương Lục ở trong khoảnh khắc liền có thể nghĩ ra mấy chục loại liên quan với kiếm ma là làm sao âm như hám hại chính mình giả thuyết, thế nhưng lại nói đến trình độ này, đang không có bất kỳ bằng cớ cụ thể tình huống quá đáng chấp nhất ở tưởng tượng, nhanh nhẹn chính là một con trấn kinh thỏ, dáng vẻ thực sự quá khó coi. Chuyện đến nước này, nên làm chính là thời khắc duy trì cảnh giác, sau đó đi được tới đâu hay tới đó, đi trước ra một bước lại nói. Làm sao, luyện là không luyện. Vương Lục trong lòng chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ cuối cùng vẫn là cắn răng, luyện, tại sao không luyện. chương 255, ta bản tướng tâm đối với Minh Nguyệt. hỗn độn phá thiên thần kiếm, bách lê kiếm thần kết hợp thượng cổ chuyển thừa sang chế, từ thành nhất thống tuyệt thế kiếm pháp. Tuy rằng tên là thần kiếm, kỳ thực nhưng là một bộ đầy đủ công pháp, tu pháp, đoán thể, luyện tâm, tôi thần. Thậm chí luyện khí, vẽ bừa, luyện đan, nuôi chồng đều có xem qua, đầy đủ mọi thứ, không hề ngắn bản. Dù cho vẹn vẹn là kiếm ma truyền thụ Vương Lục dùng cho trải nghiệm nhập môn khẩu quyết cũng cho thấy cực kỳ cao minh trình độ, chút nào không thẹn với thời đại thượng cổ chân tiên cấp tiến tuổi. Vương Lục bỏ ra thời gian nửa ngày, bước đầu phân tích kiếm ma truyền lại khẩu quyết, tuy rằng chỉ là cấp độ nhập môn mấy, vẫn là làm người thán phục không nớt. Đồng dạng cảm thấy thán phục, cũng có kiếm ma bản thân, cứ việc Vương Lục tu công pháp hắn không lọt nổi mắt xanh, nhưng phân tích hốn độn phá thiên thần kiếm thời phương pháp, nhưng chưa từng nghe thấy, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thời đại mạt Pháp sau đó, thiên địa linh khí dị biến, những kia thần thông đại năng là thiếu rất nhiều, nhưng bảng môn tà đạo nhưng cũng nên đón rất lớn phát triển. Như nhân tạo linh căn các loại, chờ chính là rất tốt kiểu mẫu. Nếu ngươi có ngộ tính, cũng có phương pháp, đại khái không bao lâu nữa liền có thể nắm giữ tinh túy trong đó. ân ngươi phía trước chút năm tuy rằng phí thời gian năm tháng, chung quy còn không là một cái gỗ mục Kiếm ma thấy vương lục lĩnh ngộ cực nhanh, khen ngợi hai câu, nhưng lập tức liền nói, đáng tiếc. Ngươi đại khái không có thời gian nắm giữ tinh túy. Vương Lục ngẩng đầu lên, làm sao? Bọn họ đến rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không là người khác. Hát triều bên trong, một vệt ánh sáng lượng lóng lánh đoạt mù. Ánh sáng nơi, Chu Thi giao kiếm thế huy hoàng, như mặt trời trói trang tiêu dương, chính là thượng phẩm linh bảo đại ngày kim hoàng kiếm nữ tử kiếm phân hát triều, chân đạp sóng lớn, theo gió vừa sóng mà tới. Mà sau lưng Chu Thi giao, kiếm thần đứng chắp tay, hỗn độn pháp lực ở quanh thân khuấy động, cùng Chu Thi giao chặt chẽ liên kết vì người sau cường hóa ra các loại thượng cổ thần thông. Hai người thế tới hung hăng, sắc ý sôi trào, càng khẩn thiết chính là cầm đầu chu thi giao, ở kiếm thần phụ trợ dưới thình lình biểu hiện ra tiếp cận kim đan cấp khí thế trường kiếm nhắm thẳng vào dưới, trước mặt vương lục chỉ cảm thấy trước mắt dường như núi cao vỡ thúc, cuồn cuộn kiếm thế không gì địch nổi, vương lục thấy này giật nảy cả mình, này quải so với đã phát điên. Kiếm ma thì lại lạnh lùng nói, hừ, ta cùng kiếm thần tuy không thể chính diện giao thủ, nhưng cũng có thể nâng đỡ chính mình thay quyền giả. Chu thi giao đến kiếm thần toàn lực giúp đỡ, lúc này có kim đàn cấp khí thế chẳng có gì lạ. Không cần lo lắng, lúc giao thủ ta cũng sẽ dốc toàn lực trợ người. Vương lục hát một tiếng, yên lặng lấy ra khôn sơn kiếm, tiến lên hai bước, bước chân thác động, cả người khí thế cũng nâng lên, tuy rằng ở chu thi giao chèn ép xuống có vẻ lão đà lào đảo, nhưng ba thước kiếm bao vây bên trong không gian, vẫn còn đang vương lục nắm trong bàn tay, hệt như sóng lớn dưới ngầm Chuyền cua tôi nét mà lúc này một luồng pháp lực màu xám sau lưng Vương Lục Lan tràn ra tổng sản lượng tuy không nhiều lắm nhưng trong đó nhưng ẩn chứa làm người nhìn không thấu huyền diệu thần thông bước đầu phân tích qua phá thiên thần kiếm công pháp Vương Lục tự nhiên nhận ra cái kia chính là ngày xưa Bách Lê kiếm thần ngang dọc cửu châu tuyệt học phá thiên kiếm khí kiếm này khí chi nguyên lấy từ trong hố đột vừa có khai thiên tích địa khả năng cũng có miễn cưỡng tạo hóa công lao lúc này kiếm ma thả ra phá thiên kiếm khí tự nhiên là lấy người sau công hiệu. Vì vương lục cường hóa thực lực, lấy chống lại kiếm thần sư đồ Thả ra ngọc phủ, thu nhận dưới kiếm khí của ta, người ta bây giờ có nhục cùng lục, chỉ có đồng sức đồng lòng. Có nhục cùng lục, đồng sức đồng lòng. Nói thật hay. Vương lục gật gật đầu, theo lời mở rộng ngọc phủ, đồng thời lần thứ hai tiến lên một bước, khoảng cách chu thi giao vừa sóng chi kiếm, cũng chỉ có vài bước xa. Hai phe khí thế như mang, không ai nhường ai, để ép khói đen sôi trào hướng về bên tảng ra. Vương Lục trong tay Khôn Sơn kiếm cũng khẽ run lên. Nay ngàn năm cổ kiếm ở quyết đấu đỉnh cao bầu không khí dưới, cũng không biết là hưng phấn vẫn là sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, Vương Lục nhưng nhẹ nhàng run lên một hồi thủ đoạn, khiến cho Khôn Sơn kiếm vẽ ra một cái bé nhỏ không đáng kể bé nhỏ đường vòng cung, động tác này ở lâm chiến trước trong nháy mắt có vẻ khá là nhũ dư, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa một đạo kiếm ngữ. Đương nhiên, không phải thông dụng kiếm ngữ, mà là chỉ có linh kiếm tu sĩ mới có thể biết bí truyền kiếm ngữ. Vương lục tin tưởng lấy đại sư tỷ năng lực, nhất định có thể bắt giữ được. Người ta hợp lực, chém kiếm ma. Không sai, chính là chém kiếm ma, có nhục cùng nhục. Ai cùng ngươi có nhục cùng nhục, ta cùng đại sư tỷ mới là sư gia đồng nguyên được chứ? Đây chính là vương lục chỗ lợi hại, bất cứ lúc nào đều có một viên đầu vóc tỉnh táo. Lúc trước kiếm ma lấy nuôn từ chấn động, lấy phá thiên thần kiếm mê hoặc, sắp thực để vương lục động tâm, nhưng động tâm quy động tâm, bình tĩnh suy nghĩ sau khi... Hắn vẫn như cũ có thể làm ra lý trí địa phán đoán. Nơi này không phải linh kiếm sơn trên hoa thơm chim hót diễn võ trưởng, so với tiên cấp công pháp, tính mạng mới là người thứ nhất. Kiếm ma truyền công nghe tới xác thực rất tốt, nhưng bởi vì điểm này liền quên đối phương ma đầu thân phận, chuyện này quả là ngu không thể nói. Cho tôi phá thiên thần kiếm. Ha ha, nếu là người giáo dục ta đừng đối với tiền nhân công pháp dập khuôn từng bước, như vậy ta ở từ bỏ vô tướng công đồng thời nếu là lại rơi vào rồi phá thiên thần kiếm cách cũ chẳng phải là từ phía bên hay ngược lại nhập môn khẩu quyết đã nghe qua, đón lấy bộ phận chẳng qua ta tiêu tốn mấy chục năm chậm rãi thôi diễn, lẽ nào ngươi trùng thắng minh có thể sáng chế thần kiếm, ta vương lục liền chế không được đến. vì lẽ đó, ngươi tác dụng cũng không có lớn như vậy, nên ngươi thời điểm chết, xin mời ngươi đi chết ba. vương lục quyết đoán không thể bảo là không lợi hại, nhưng mà ở thu được kiếm ngự sau khi, chu thi giao kiếm thế không thay đổi, vẫn như cũ nhắm thẳng vào hướng về phía vương lục. người sau nhất thời cả kinh. Sư tỷ, ngươi điều này cũng diễn đến quá trần thực chứ. Dù cho không có thu được vương lục kiếm nữ, đối với Chu Thi Giao mà nói, lựa chọn chính xác đều hẳn là trước tiên chém kiếm ma, mà không phải trước tiên chém vương lục. Dù sao vương lục là tùy tùng, kiếm ma mới là anh hùng. Thế nhưng sau một khắc, vương lục rốt cục phát hiện không đúng. Chu Thi Giao hai mắt trong suốt ngự thủy, lạnh lẽo âm trầm tự băng, trong ánh mắt không có có mảy may giả bộ tâm ý. Cái kia huy hoàng ánh kiếm càng là quang minh chính đại, tự phải đem vương lục xuyên qua nát tan đúng là nhắm vào ta đến. Ngươi mở quải mở điên rồi, Lục thân không nhận. Bất luận lý giải không hiểu, Vương Lục làm tu sĩ, vẫn là ngay lập tức làm ra ứng đối, Khôn Sơn kiếm trên lập tức sáng lên ánh kiếm, đó là Tiên Thiên vô tướng kiếm khí, nhưng mà so với ngày xưa kiếm khí, nhưng nhiều hơn mấy phần kiên quyết. Kiếm ma ồ một tiếng, mắt lộ ra khen ngợi vẻ. Vừa mới mới vừa hoàn thành đối với nhập môn khẩu quyết phân tích, ngay lập tức sẽ có thể hấp thu tinh túy trong đó, hóa vào sẵn có công pháp hệ thống bên trong đồng tiến hành ứng dụng. Bực này tư chất nội tính, không hổ là kỳ hảo căn. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Sau một khắc, hai kiếm chạm nhau, Vương Lục chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống đỡ quỷ dị sức mạnh dọc theo Khôn Sơn kiếm khế động mà đến, hoàn toàn đánh gãy chính mình bước đi, khiến cho lẽ ra hoàn mỹ không một tí vết, vững như thành đồng vách sắt kiếm bao vây bị rộng mở xuyên qua. Bám vào ở trên thân kiếm, mang có mấy phần hỗn độn phá thiên kiếm ý tiên thiên vô tướng kiếm khí toàn bộ tán loạn, mà chịu đựng Chu Thi giao đại ngày kim hoàng kiếm vô thượng thần uy sau. Khôn sơn kiếm rộng mở chán ra vết giạt nước, kiếm linh lương thu rên rỉ một tiếng, bị thương nặng. Nhưng mà Chu Thi giao kiếm thế nhưng chưa đình chỉ, Huy Hoàng Ánh kiếm không chút nào trên chết, ở đánh tan vô tướng kiếm bao vây sau, đâm thẳng Vương Lục nại tâm, sắc ý chi thịnh, dường như không đội trời chung. Mà ở bước ngoặt sinh tử, Vương Lục không chút nào yếu thế, dù cho sơ kinh rèn luyện vô tướng kiếm khí đã toàn bộ tan vỡ, Khôn sơn kiếm cũng không thể tả lại dùng. Nhưng hắn còn có này cụ luôn vàng thử thách thân thể. Lấy người bên ngoài khó có thể tưởng tượng cao tốc, vương lục đột nhiên khúc lên cánh tay trái, hai ngón tay khép lại như kiếm, từ tà hướng về đụng vào chu thi giao tiên kiếm trên, chính là vô tướng kiếm chỉ. Đây mới thực là bảo mệnh tuyệt kỹ, bỏ qua binh khí, lấy thân thể vì thuẫn. Dựa theo vô tướng kiếm bao vây nhỏ bé càng là thu nhỏ lại, sức phòng ngự càng mạnh quy luật, lúc này lấy hai ngón tay vận dụng kim cương ý vô tướng kiếm bao vây, ba tấp kiếm bao vây là chân chính vững như thành đồng vét sát nhưng mà kiếm chỉ cùng đại ngày kim hoàng kiếm đụng nhau sau hầu như là tuyết động tăng dã hai ngón tay vô thanh vô tức bạo vì một đám mưa máu muôn vàng thử thách vô tướng kiếm cốt dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn còn mắt kia chu thi giao chiêu kiếm này cũng rốt cục bị ngăn lại đây mới là một hiệp vừa mới vương lục là thủ đoạn ra hết đem ngọc phủ bên trong hỗn độn phá thiên kiếm khí dọc theo kiếm chỉ toàn bộ chuốt xuống mà ra cũng lấy ba tức vô tướng kim cương kiếm vi cốt mới rốt cục miễn cưỡng đỡ đối phương chào hỏi tựa như một chiêu kiếm Nhưng sau đó thì sao? Hắn muốn lấy cái gì đi chặn Chu Thi giao kiếm thứ hai? Nhưng mà tiếp đó, ngoài dự đoán mọi người sự tình lần thứ hai phát sinh, Chu Thi giao một chiêu kiếm sau khi, càng không động thủ nữa, ánh mắt hiện ra mấy phần mở mịt vẻ, đại ngày kim hoàng kiếm cũng rủ xuống, nửa điểm chiến ý cũng không còn tồn tại nữa. Đi! Thấy Chu Thi giao trạng thái không đúng, kiếm thần lập tức lên tiếng nhắc nhở, đồng thời, lấy hỗn độn kiếm khí điều khiển Chu Thi giao về phía sau bay triển ở nàng hay còn tinh thần hoảng hốt thời gian. Mang theo nàng cấp tốc đã rời xa đối thủ, ánh kiếm màu vàng lóng kia rất nhanh liền biến mất ở bên mông hắc chiều bên trong. Hô, được cứu trợ. Một bên khác, Vương Lục thả xuống trọng thương tay trái, lắc đầu thở dài không thôi. Chính diện Giao Phong, thua cho Chu Thi Giao cũng không ngạc nhiên, thế nhưng vừa mới hai kiếm chạm nhau, Vương Lục nhưng có loại cảm giác kỳ quái. Quái, rõ ràng từ về sức mạnh ràng cũng không có mạnh như vậy, một mực vô tướng kiếm bao vây nhưng tự không đỡ nổi một đòn. xuất kiếm thời càng là khó chịu. Phạm phất đón lấy vô tướng kiếm mỗi một loại biến hóa cũng đã bị đối phương sớm khắc chế tựa như. Lúc này Vương Lục mới có chút hối hận lúc trước ở trên núi thời điểm, không có quan tâm nhiều hơn một hồi vị này, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại sư tỷ, dù sao lúc đó vừa bị thất thế, ngay lập tức sẽ đầy khắp núi đòi hỏi thăm đối phương tin tức, độ công kích quá mạnh, có vẻ bụng dạ hay hỏi. Bất quá, cần phải công tác tình báo vẫn là đẩy mạnh không ít, tỷ như Vương Lục liền nhớ sư phụ đã từng nói, đại sư tỷ nàng nắm giữ một đôi cả thế gian khó tìm thật con mắt. Cùng lúc đó, ở mênh mông khổ hải một đầu khác, thật vất vả dừng lại bước chân Chu Thi Giao cùng kiếm thần, đối lập không nói gì. Kiếm thần nhìn nhưng một mặt mờ mịn Chu Thi Giao, đôi mùi thở dài, không biết nói thế nào cho phải, đứa bé này tư chất nộ tính đều có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, một mực nhưng. Thật là kỳ quái. Chu Thi Giao thu hồi đại ngày Kim Hoàng Kiếm, hai con bị rất nhiều người ca tụng là tối thích hợp cầm kiếm thon dài tay ngọc đặt tại trên mắt, nhẹ nhàng nhào nặn, cái kia hôn độn kiếm ma rõ ràng chỉ là một đoàn ma khí Tại sao nhưng cảm giác thấy hơi nhìn con mắt. Sau một lát, Chu Thi Giao thả tay xuống, thở dài. Thật đáng ghét ta, đến thời điểm kính mắt nát. chương 256, tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt. Chu Thi Giao nắm giữ một đôi cả thế gian khó tìm thật con mắt. Bây giờ Vương Lục chỉ nhớ rõ sư phụ đã từng đẩy cõi lòng cảm khái địa nói một câu nói như vậy, bởi vì lúc đó chỉ là sau khi ăn xong chuyện hiếm, liên quan đến không sâu, cụ thể cái kia con mắt làm sao thật pháp, sư phụ cũng không có nhiều lời bất quá bây giờ nghĩ lại cần gì phải nhiều lời đơn giản phân tích một chút kết luận không hiếm thấy đi ra chỉ cần ngẫm lại sư phụ của nàng là ai không liền thành linh kiếm trưởng môn phong ngâm chân nhân không phải là lấy mở mắt ngủ nghe tên sao theo lý thuyết sự quan trưởng môn tu công pháp phải làm là tuyệt mật cấp một bất quá vương lục có cái vô cùng tốt sư phụ ở sư phụ nơi đó bất kể là cái gì mật cấp tin tức chỉ cần dùng một bình linh tiểu liền đều có thể đổi đi ra Phong âm chân nhân con mắt tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. Nghe nói, phong âm chân nhân ở tu hành một loại thần kỳ công pháp, lấy phương pháp đặc thù rèn luyện hai mắt, kết hợp tinh thần đại diễn thuật, có thể trực tiếp nhìn thấu thời không sương mù, dự đoán tương lai biến hóa. Đến lúc đó, hai tên tu sĩ tranh chấp, phong âm chỉ cần vừa mở mắt, liền có thể nhìn thấu toàn bộ của hắn tính toán, đem hắn có thể lấy sách lược đều thu hết đáy mắt. Đương nhiên, loại công pháp này ngoại trừ đối với tu sĩ có hết sức hà khắc yêu cầu ở ngoài. Tác dụng phụ cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, dù là lấy phong ngâm chân nhân tu vi thâm hậu, cũng khó có thể điều động đôi mắt này, nếu là không có côn lôn kính trợ rút, cũng nhanh nhẹn một cái mở mắt ngủ. Lúc đó sư phụ đối trưởng môn tu hành môn công pháp này, đánh giá chính là đậu so với hai chữ, bởi vì công pháp này nhìn như mạnh mẽ, thực chiến thời điểm cũng khó dùng, bỏ tác dụng phụ các loại, chờ, không nói chuyện, chỉ cần nhìn thấu đối thủ sách lược kỳ thực cũng không thể trực tiếp chuyển hóa thành thế thắng, bởi vì ngươi nhìn ra xuyên không hẳn nắm được. Bất quá bây giờ nhìn lại, sư phụ cảm khái Chu Thi Giao có một đôi cả thế gian khó tìm thật con mắt, nhằm vào chính là vấn đề này. Phong Ngâm chân nhân lấy tinh thần kiếm điển luyến mắt, đi chính là ngày kia thần thông con đường, vừa đến công pháp này cũng không đầy đủ, cần chính hắn không tách ra thác đổi mới, thứ hai ngày kia thần thông dù sao đi chính là nghịch thiên con đường, một đường nhấp nhô không cần nhiều lời. Thế nhưng, nếu như là tiên thiên thần thông đây... Liên như lưu ly li tiên cái kia trong vắt đến khó mà tin nổi kiếm tâm thông minh thân thể uy năng kinh người nhưng cũng không tác dụng vụ thông minh vấn đề cùng tiên thiên thần thông không quan hệ nếu là chu thi giao nắm giữ tiên thiên thần thông lại sẽ làm sao đại khái đây chính là nàng thần kiếm vô địch bí mật đi nói trắng ra kỳ thực rất đơn giản chu thi giao trời sinh thần nhãn có thể nhìn thấu tất cả công pháp biến hóa cũng tìm bạc nhược phân đoạn toàn lực để lên vương lục vừa mới lấy vô tướng kiếm pháp đi chặn nàng đại ngày kim hoàng kiếm Kiếm pháp vốn là êm dịu như thường hoàn toàn không có kẽ hở, nhưng loại này không thủng kiếm pháp là xây dựng ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phản ứng lực trên. Vô tướng kiếm là một loại cương nhu cùng tồn tại, nhắn nhủi chỗ cực kỳ khảo cứu biến hóa kiếm pháp. Cần ở lâm địa chớp mắt làm ra hữu hiệu phán đoán. Vương Lục vốn là rất am hiểu lâm trận biến hóa, nhưng nếu như tất cả biến hóa đều bị người biết trước đến nhìn ở trong mắt cũng làm ra nhầm vào, ưu thế nhất thời liền biến thành thế yếu, cho nên mới phải cảm thấy song kiếm tương giao thời trôi chạy kiếm thế bị người từ bên trong đánh gãy vững như thành đồng vách sắt vô tướng kiếm bao vây cũng khoảnh khắc bị phá. Nhưng mà cứ việc rõ ràng Chu Thi Giao kiếm pháp thông thần nguyên lý, trong thực chiến vẫn là bó tay toàn tập, Chu Thi Giao không phải là lưu ly tiên, cứ việc cũng không lấy trí kê tăng trưởng, nhưng hiểu rõ vạn vật thần nhãn đủ để lệnh tất cả thủ xảo thủ đoạn cũng không có từ che thân. Nếu là Chu Thi Giao thần nhãn không có đại thành thời gian, hay là còn có pháp có thể tưởng tượng, Dù sao tử phong ngâm chân nhân nơi liền không khó nhìn ra thần nhãn là có sự hạn chế. Mà Đại Sư Tỷ có mạnh mẽ như vậy trời sinh thần thông, mấy năm trước Linh Kiếm Phái nhưng vẫn không dám thả nàng xuống núi, có thể thấy được mạnh mẽ sau lưng tất nhiên nương theo mầm họa Đến những năm này Đại Sư Tỷ lộ hết ra sự sắp bén, hiện nhiên là thần công đại thành, đã vô địch thiên hạ tiết ấu. Nếu là như vậy dễ dàng liền bị người tìm được cái hở, Linh Kiếm Phái mới sẽ không tha nàng xuống núi. Chú thi giao chúng quy không phải vương lục loại này có thể mặc cho tự sinh tự diệt loại hình. Vì lẽ đó, phải làm sao đây? Ngay ở vương lục rơi vào trầm tư thời điểm, kiếm ma lạnh lùng nói, đang suy nghĩ muốn làm sao đánh bại đối thủ. Vấn đề đơn giản như vậy không cần chăm chú suy nghĩ, đại khái ngươi lại đang suy nghĩ thủ xảo biện pháp, chỉ có tuyệt thế tư chất, nhưng cả ngày bên trong đem ý nghĩ dùng ở bảng môn tà đạo, chẳng trách ngươi kẻ vô tích sự. Vân vân vâng, ta kẻ vô tích sự, vì lẽ đó không bằng lão ra ngài đổi người đại lý Bên kia linh kiếm phái đại sư Tỷ chu thi giao tư chất tuyệt hảo, chính thích hợp lao ra ngải vùng vậy cái quốc vương lòng góc tưởng. nếu là đào rắc thành công chẳng những có thể đến một cường lực tay chân, còn có thể đưa cho ngươi túc địch trên đầu thêm bị cắm sừng. một lần đạt được nhiều A. Đối với kiếm ma trách cứ, vương lục cũng là không để ý lắm, tương tự nói tới lần thứ hai, lực chấn nhiếp nhiều nhất chỉ có một phần mười. Có thể kinh sợ đến hắn, là nôn tử sau lưng đạo lý, mà nếu đạo lý đã vạch trần, nôn tử liền không đáng giá một đồng. Vương lục vừa mới liền lòng giết người đều có, đối với kiếm ma lại sao sẽ để ý. Công pháp vấn đề hắn tự có dự định, nhiều lời vô ích. Chân chính đáng ra hắn lưu ý vấn đề là, vừa mới hắn nỗ lực liên hợp đại sư tỷ cộng chém kiếm ma, vốn là tìm cách đã thỏa đáng, nhưng không ngờ bước thứ nhất liền bị sư tỷ một chiêu kiếm phách đến nát tan. Chu thi giao đến cùng ở nổi điên làm gì? Tuy rằng quan hệ của hai người vẫn không tính là hòa thuận, nhưng cũng là không thủ không oán á thật muốn nói thù hận. Lúc trước Chu Thi giao cực diễn kiếm ngữ đẩy lui Vương Lục, này ngược lại là kết thủ thật nguyên do. Nhưng Vương Lục là khoan hồng độ lượng, không chút nào tính toán, kết quả ngược lại là Chu Thi giao trước tiên thông dưới thủ đoạn đắc độc. Tuy rằng từng có mấy lần xung đột, nhưng Vương Lục cũng không cảm thấy đại sư tỷ là loại kia bụng dạ hẹp hỏi, thị phi không phần có người, cái kia không chút lưu tình đại ngày kim hoàng dưới kiếm, nhất định có nàng gà nhà bôi mặt đá nhau lý do, chỉ là, sẽ là gì chứ? Bất quá! Trước mắt cần nhất suy nghĩ vấn đề cũng không phải đại sư tỷ vì sao động thủ, mà là muốn ở này tình thế quỷ quyệt thời gian nắm giữ năng lực tự vệ. Lần trước Chu Thi giao một kiếm phá phòng nhưng ngừng tay thôi đấu, Vương Lục cũng không muốn đánh cược nàng lần sau có hay không cũng có tốt như vậy tu dưỡng quyền chủ động không có thể tùy ý rơi xuống trên tay người khác. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ, về mặt thực lực trên lệch lại làm cho người cảm giác vướng tay chân, Chu Thi giao thực sự quá mạnh, sư phụ thậm chí cho nàng không thể chiến thắng đánh giá, ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Hừ, dừng lại ở hiện hữu giàn giáo bên trong, ngươi vĩnh viễn không thể là nàng đối thủ. Ở vương lục do dự, kiếm ma lại bắt đầu hắn lời lẽ tầm thường. Ngươi dòng suy nghĩ vẫn là không đủ chống trải, không sai, sư tỷ của ngươi có có thể nói hàng đầu tiên thiên thần thông, lại có tướng thích hướng công pháp phụ trợ, ngang nhau cảnh giới bên trong có thể nói tuyệt không có địch thủ, thế nhưng nhìn theo góc độ khác, nếu là cảnh giới cao hơn nàng thì lại làm sao? Kiếm pháp của nàng lợi hại đến đâu? Lẽ nào nàng có thể lấy hư đan cảnh giới chiến thắng tu sĩ Nguyên Anh? Vương Lục suy nghĩ một chút, nếu như là lượng nước khá nhiều Nguyên Anh, thì như năm đó trí phong chân nhân, cùng với ngự thú tông những kia không mang theo sủng các trưởng lão. Vẫn đúng là khó nói. Kiếm ma nói rằng, kỳ ảo căn từ trước đến giờ bị cho rằng là thiên hạ đệ nhất Linh Căn, thế nhưng nó vừa không có đặc biệt mạnh mẽ tiên thiên thần thông, rồi hướng công pháp có hạ khắc yêu cầu, như vậy nó dựa vào cái gì làm thiên hạ đệ nhất đây? Nói, không đợi Vương Lục trả lời. Kiếm Ma đi đầu đưa ra đáp án, bởi vì nhanh kỳ hảo căn tu sĩ tu hành đặc biệt nhanh. Hơn nữa xưa nay sẽ không có bình cảnh bất kể là tiên tần thủy hoàng vẫn là đức thắng thái tổ đều không có cùng cảnh giới bên trong vô địch thiên hạ ghi chép. Nhưng bọn họ căn bản khinh thường ở đi liều cái gì cùng cảnh giới vô địch thiên hạ hư danh, cùng cảnh giới bên trong nếu là đánh không lại, tu hành mấy tháng, cao ngươi ba bốn cảnh giới trở lại đánh, chẳng lẽ còn sẽ đánh? Không lại, đức thắng thái tổ từ đến mông tiên giới chuyên pháp, mở ra con đường tu hành. Đến cuối cùng phá không phi thăng chỉ có điều ngăn ngắn 20 năm, so với bình thường phi thăng tu sĩ nhanh hơn gần trăm lần như vậy khủng bố tốc độ, bất luận người nào cũng không hề hát. Ý là đối thủ. Làm những kia cùng hắn đồng nhất thời kỳ các tu sĩ còn ở tính toán chi li ai so với ai mạnh hơn một bậc thời điểm, kỳ ảo căn tu sĩ trong nháy mắt liền có thể đem bọn họ suý đến liền cái bóng đều không nhìn thấy. Kiếm ma nói, có chút tiếc hận địa nói rằng, đáng tiếc này vạn năm qua đi, thiên địa linh khí dị biến rất nhiều. Kiểu châu tư thế cũng không phải vạn năm trước, e sợ cũng lại không ai có thể tái hiện Đức Thắng Thái Tổ huy hoàng. Thế nhưng, coi như không sánh bằng Đức Thắng Thái Tổ, thân là kỳ ảo căn tu sĩ cũng không nên bị như vậy nho nhỏ cửa ải khó khó khăn. Hôn độn phá thiên thần kiếm công pháp nhập môn người đã nghiên cứu qua, sau đó phải làm thế nào, trong lòng ngươi nắm chắc. Vương lục đương nhiên là có mấy. Đơn giản là tiếp tục chào hàng hắn hôn độn phá thiên thần kiếm đi. Trước hắn truyền thụ chỉ là nhập môn khẩu quyết, tuy rằng huyền diệu phi phàm. Như đều là vương lục mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa lớn, nhưng sau cửa nội dung vẫn là một đoàn sương ngủ. Vương lục có lòng tin có thể tự hiện hữu giản giáo dưới tự mình đổi mới, nhưng thời không ta cùng muốn ở trong thời gian nhanh nhất tu ra thành quả. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là do kiếm ma bản thân chuyển thụ đến tiếp sau công pháp, thế nhưng, chính là bởi vì bước đầu phân tích phá thiên thần kiếm, vì lẽ đó vương lục trong lòng mới tích chữ một châu nghi ngờ. Phá thiên thần kiếm cơ bản tư tưởng, cùng vô tướng công tuyệt nhiên ngược lại Vô Tướng công cơ bản lý niệm là hết sức bảo thủ, thiết kế dòng suy nghĩ chính là thông qua vô tướng kiếm cốt cùng với hắn tương quan công pháp, cấu trúc một tầng cứng rắn không thể phá vỡ hằng rào, đem thiên địa linh khí mạnh mẽ để ép tiến vào trong cơ thể, mà Phá Thiên thần kiếm nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, công pháp lý niệm là hết sức buông thả tự do, dù cho là Cửu Thiên bầu trời cũng không để vào mắt, kiếm khí. Vừa ra liền vân phá thiên mở. Hai loại lý niệm xung đột, kết quả là là, nếu là thật muốn thâm nhập tu hành phá thiên thần kiếm nhất định phải trước tiên từ bỏ vô tướng công tu hành thành quả, nói cách khác chính là từ phế công pháp. Đương nhiên, cũng không đến nỗi liền một đêm trở về dân thường trạng thái, trên thực tế căn cứ vương lục suy tính, phá thiên thần kiếm cùng vô tướng công bao quát tính coi như không tệ. Chính nghĩ đến đây, kiếm ma nói rằng, nếu là lo lắng cải luyện công pháp hiệu suất vấn đề, liền không cần phải. Nói, kiếm ma đưa tay chỉ về ánh sáng ở ngoài vô biên biển đen. Đây là khô hải. Vương lục sửng sốt một chút, Ngươi không phải là muốn để ta dùng những thứ đồ này tu hành chứ? Kiếm ma nói, có gì không thể. Đây là trung thắng minh tu hành ngàn năm qua trải qua phồn hoa tăng thương tích lũy, nếu là vận dụng đúng phương pháp, chính là ngươi tu vi tăng nhanh như do trọng yếu trợ lực. Thấy vương lục trầm ngâm bất định, kiếm ma còn nói, chú trọng kiến thức cơ bản tích lũy là đúng, nhưng ngươi nhất định không thể đem mình và người bình thường đánh đồng với nhau, kỳ hảo căn đặc điểm chính là nhanh, chỉ cần ngươi có thể điều động được đại phương hướng. Bất luận tu vi tăng tốc nhanh bao nhiêu đều không cần phải lo lắng không chịu nổi. Mà thôi ngươi về việc tu hành nội tính, cũng không đến nỗi biến thành biết bề ngoài mà không biết bề trong. Phải biết thế gian người tu tiên, phàm là có thành tựu lớn giả, hoàn toàn có cơ may của chính mình, làm cho tu vi nhanh chóng tăng lên, xa vượt xa bình thường trình độ. Đức Thắng Thái Tổ Thiên Phú tuyệt thế vô song, lại có tiên giới truyền pháp, nhưng hắn có thể 20 năm phi thăng, cũng là lấy mấy lần kỳ ngộ chi. Hắn thành tiểu Cửu châu đại lục phi thăng người số 1 y danh, dựa vào chính là đầy đủ không biết bao nhiêu vị tiền bối chân tiên di sản, trong đó mấy lần tu vi báo tác bên dưới, suýt nữa căn cơ dao động, nhưng hắn trung quy là thuận lợi địa đi tới phi thăng bước đi kia. Đây chính là kỳ hảo căn chuyện đến nước này, tiểu châu đại lục e sợ cũng không còn nhiều như vậy chưa qua khai quật chân tiên di sản, Trung Thắng Minh lưu lại tất cả những thứ này đối với người mà nói đã đáng quý. Những này hát triều gánh chịu Trung Thắng Minh ngàn năm qua các loại mặt trái tình cảm. Tương tự cũng gánh chịu hắn ngàn năm càng ngộ, đối với ta cùng kiếm thần mà nói những thứ đồ này không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng đối với ngươi, một cái tu hành bất quá 10 năm người mới tới n. Ôi, là bảo vật vô giá. Ngươi có thể thử hấp thu một ít, lấy phá thiên thần kiếm công pháp đem ép vì hỗn độn lại biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vương lục không nói gì, mà lại yên lặng đưa tay ra, xuyên ra ánh sáng bao vây, lấy xuống một đóa khói đen. Trong khoảnh khắc, vô biên vô hạn biển máu cùng chiều tràn vào ngọc phủ đem hắn triệt để nuốt hết. Chương 257, chân chính nhân vật chính quân. Rất tốt, này một đường cựu Dương Phần Thiên kiếm ngươi đã nắm giữ 8, 9 phân hỏa hầu, kiếm linh căn quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi ở kiếm đạo trên ngộ tính là ta cuộc đời ít thấy, dù cho ở ta thời điểm toàn thịnh cũng không bằng ngươi. Vô Biên hát Triều bên trong một tòa đảo biệt lập trên, kim quang nhàn nhạt bao phủ ra một viên dễ thấy bán cầu, hình cầu bên trong, kiếm thần cầm trong tay một cái tính chất thường thường trường kiếm, chậm rãi múa, mà ở bên cạnh hắn, Linh kiếm phái đại sư tỷ Chu Thi Giao dập khuôn từng bước, động tác cùng kiếm thần không kém chút nào. Chỉ là trong tay đại ngày kim hoàng kiếm nhưng phóng ra không thua gì mặt trời trói trang hào quang. Ở kiếm ma cùng vương lục gia tăng tu hành thời điểm, kiếm thần cùng Chu Thi Giao tổ hợp tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Cứ việc từ về mặt thực lực, tổ này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chu Thi Giao sức chiến đấu ổn ép vương lục, mà kế thừa trung thắng minh chính thống kiếm thần, cũng lẽ ra nên có cao hơn kiếm ma thần thông. Thế nhưng kiếm thần cũng không có một chút nào thả lỏng. Nắm chặt mỗi một khắc đem chính mình sở học công pháp truyền thụ cho Chu Thi Giao. Mà hiện tại sở học, nhưng là tên là Cựu Dương Phần Thiên kiếm tiên cấp thần kiếm. Bách Lê kiếm thần khi còn sống am hiểu nhất chính là Hỗn Độn Phá Thiên thần kiếm, đi chính là thẳng thắn thoải mái, phá thiên vô hạn con đường, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng kiếm lộ cùng ngươi cũng không gián vào. Hơn nữa ngươi ở Linh Kiếm phái tu tinh thần kiếm điển đồng dạng là thượng cổ truyền thừa tiên cấp công pháp, uy lực cũng không ở Hỗn Độn Phá Thiên thần kiếm bên dưới, không cần thiết thay đàn đổi dây. Nhưng ngoại trừ hạch tâm công pháp ở ngoài, Cao Minh Kiếm Tu tất nhiên muốn thân kiếm nhiều môn tuyệt học mới có thể bác thải sở trưởng các nhà. Người trời sinh kiếm linh căn, lại có tinh thần thân nhãn, mỗi nhiều học trên một môn kiếm pháp, được chỗ tốt đều vượt xa người bên ngoài. Đáng tiếc hiện tại Cửu Châu tiên cấp công pháp còn lại không có mấy, chỉ sợ các ngươi linh kiếm phái tinh thần kiếm điển cũng là ngẫu nhiên đoạt được, cũng không còn đệ nhị bộ. Vì lẽ đó kiếm pháp của ngươi tuy tinh nhưng không rất viên bác. Hiện tại ta chuyển cho ngươi mấy bộ tiên cấp. Chuẩn tiên cấp kiếm pháp, ngươi nếu như có thể học được, hiểu rõ, dù cho tu vi cảnh giới không cách nào tiến triển cực nhanh, nhưng thực tế sức chiến đấu nhưng là tăng nhanh như gió. Nói, kiếm thần khẽ mỉm cười, đối với kiếm tu mà nói, cái gọi là cảnh giới căn bản không có chút ý nghĩa nào, tiên kiếm ở tay, đối thủ chỉ có hai loại, một loại là đánh thắng được, một loại là đánh không lại, chỉ đến thế mà thôi. Đối với này, chu thi giao tràn đầy đồng cảm. Nàng con đường tu hành từ vừa mới bắt đầu liền cùng với những cái khác người không giống nhau, linh kiếm phái vài tên chân truyền, ngoại trừ cái kia bởi vì đặc thù duyên cớ bị hết sức biết điều xử lý, nàng là vào núi sớm nhất một cái, cũng là tối phú sắp thái truyền kỳ. Nàng ở còn không ghi việc thời điểm liền bị sư phụ mang về trên núi, mãi đến tận 10 tuổi năm ấy mới nghe sư phụ nói lên chuyện xưa của chính mình. Đó là cách hiện nay 20 năm trước, Phong Ngâm chân nhân ở bên ngoài ra lúc dạo chơi, Ngẫu nhiên nhìn thấy một chỗ tà giáo yêu nhân ở một chỗ thôn trấn lạm sát kẻ vô tội tế luyện ma bảo thủ đoạn dị thường ác độc, lại đem người sống lấy ma binh tách rời, chặt thành thịt nát. Ma phong ngâm lúc chạy đến, trong thôn trấn hơn ngàn hộ người đều đã chịu khổ độc thủ. Sau đó phong ngâm cầm kiếm trừ ma, đem lúc đó ở đây hơn trăm tên yêu tu chém đến hồn phi phách tán, hai tên luyện được huyết anh lão ma ở hóa thần chân nhân dưới kiếm, liền binh giải cơ hội đảo sinh đều không có. Nhưng mà trừ sạch yêu ma sau. Phong Ngâm lấy tiên pháp hóa giải địa phương oan hồn huyết ngục, nhưng bất ngờ phát hiện trong thôn vẫn còn có người sống dọc theo sinh linh khí tức chỉ dẫn. Hắn kinh n. gặp phát hiện có một cái 4 tuổi cô bé càng còn sống sót ở mấy cái ma binh bụi hải trong gói hàng đứng một cách tiến tĩnh. Chuyện của tôi, nét Phong Ngâm chân nhân đối với cái này bất ngờ việc khẩu không hiểu chút nào, mà không đề cập tới ở trong thôn tàn phá ma binh tại sao lại buông tha nàng. Lúc đó hắn cảm giác nơi đây không có sinh linh sau, lợi dụng tinh thần kiếm khí quét sạch toàn trường đem trong thôn tàn phá mấy trăm ma binh toàn bộ hóa thành cho tàn, mà tinh thần kiếm khí là không phân địch ta, nàng lại là làm sao may mắn còn sống sót? Nhưng mà các loại, chờ, phong ngâm tinh tế vừa nhìn càng là khiếp sợ nói không ra lời. Cô bé kia càng ở yêu ma huyết tẩy thôn trang thời gian đến thiên địa tạo hóa kích hoạt rồi trong truyền thuyết kiếm linh căn mà thiên địa đại đạo rót vào vào thể che chở không làm kiếm gây thương tích, lúc này mới có thể bảo vệ mệnh đến. Dù là phong ngâm chân nhân lấy tinh thần đại diễn thuật nghe tên Cựu Châu cũng coi như không rõ đến tuột cùng muốn bao nhiêu trùng hợp mới có thể thành tiểu kỳ tích như thế này. Đứa bé này nhưng là ở thời khắc quan trọng nhất kích hoạt rồi Cựu Châu đại lục ngàn năm không từng có qua kiếm linh căn có chút cấp bậc tuyệt hảo linh căn cần ngày kia cơ duyên mới có thể kích hoạt. Mà linh căn mở ra đại đạo rót vào kéo dài thời gian kỳ thực phi thường ngắn ngủi nhưng chính là này ngắn trong thời gian ngắn giúp nàng bảo vệ tính mạng bảo vệ không thể li mỉ tịt tương lai. Từ nơi sâu xa phảng phất thật có một con tay ở thao túng vận mệnh tri tuyến, biên chế ra làm người khó có thể tin đại kỳ tích. Sau đó phong ngâm chân nhân lập tức đem cô bé này mang về linh kiếm sơn, lấy cao nhất quy cách tiến hành bồi dưỡng, nhưng bồi dưỡng phương pháp nhưng cùng trong núi những tu sĩ khác rất khác nhau. Hắn cũng không có làm cho nàng ngay lập tức đi tu hành tiên đạo công pháp, mà là lấy bi pháp vì đó cố bản bồi nguyên, cũng không tiếc đánh đổi luyện chế tiên thiên linh đan kích thích nàng mở ra tiên thiên thần thông, tinh thần chi nhãn. Đợi nàng căn cơ vững chắc sau khi mới chính thức bắt đầu tu hành tinh thần kiếm điện, trong lúc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Mà Phong ngâm chân nhân cũng chưa bao giờ cùng nàng nói cảnh giới gì loại hình vấn đề, nếu không chu thi giao tình cờ cùng đồng môn hoặc là sư trưởng giao lưu, nàng thậm chí không rõ ràng tu sĩ cảnh giới phân chia đến tột cùng là cái gì. Lúc đó hỏi đến, sư phụ đại khái chính là nói như vậy, thuần túy kiếm tu vi kiếm mà sinh, mà kiếm chính là hung khí, vì lẽ đó kiếm tu con đường tu hành chính là một cái chiến đấu con đường, mà trên chiến trường không có ai kế toán so sánh cảnh giới gì. Công pháp, trên chiến trường chỉ có hai loại người, một loại là người thắng, một loại là người thất bại. Cho nên nàng cũng chỉ cần đem đối thủ chia làm hai cái loại hình, đánh thắng được, đánh không lại. Mà Chu Thi giao gần đây 20 năm sau khi tu hành, cũng xác thực là đặt chân ở một cái khắp nơi bụi gai trên đường. Những năm trước đây tuy rằng chưa từng làm cho nàng xuống núi lịch lãm, nhưng trên núi tu hành cũng không đơn giản. Sư phụ thường thường mang đến một ít đối thủ mạnh mẽ cung luyện kiếm, mà mỗi một lần luyện tập kết quả đều là thương tích khắp người sau đó một vị sư thúc lên núi sau ngẫu nhiên nhìn thấy, giật nảy cả mình, hai người giao lưu lên, Chu thi giao mới biết, nguyên lai. Like. Sư phụ cho mình trộm tới đối thủ, bất luận cái nào cảnh giới của hắn đều hơn mình xa. Thế nhưng, vậy thì thế nào đây? Đối với kiếm tu mà nói, đối thủ chỉ có hai loại, đánh thắng được, đánh không lại. Mà không phải tu vi cảnh giới cao, tu vi cảnh giới thấp, Bất quá, tu hành trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió, to lớn nhất chỗ khó chính là sư phụ vì nàng mở ra tiên thiên thần thông tinh thần chi nhãn. Cái môn này vô thượng cấp thần thông trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lây, là số ít mấy môn tiên thiên ẩn nút, ngày kêu kích phát tiên thiên thần thông, chỉ có hiếm có độ càng hơn bình thường thiên linh căn kiếm linh căn kẻ nắm giữ mới có khả năng kích phát, nhưng kích phát thời gian cùng phương thức nhưng khó có thể dự liệu, tiên thiên thần thông uy năng vô hạn, điều động cũng khó. Mà tinh thần chi nhãn thì lại rõ ràng là từ trước tới nay khó nhất điều động một môn thần thông. Trong sử sách, tinh hoạt tinh thần chi nhãn tu sĩ bên trong nổi danh nhất chính là thượng cổ tinh thần tông trưởng môn, dựa vào một đôi tinh thần TH. Nở nhãn, hắn quét ngang cửu châu chưa nếm một lần thất bại, đáng tiếc ở hắn tỏa hóa trước nhưng tự xưng trung suốt đời đều không có có thể chân chính hàng phục môn thần thông này, cho đến tỏa hóa thời gian đều rất được tác dụng phụ quấy nhiễu, mà vậy còn là thiên địa linh khí nồng nặc, các tu sĩ gần như không gì không làm được ngộ ảo thời đại. Tinh thần tông trưởng môn trước sau khi, kích phát tinh thần thần nhãn người cũng có một chút, nhưng đều không ngoại lệ chưa có thể chân chính hàng phục môn thần thông này, bọn họ tiếc nuối chủ yếu bởi vì tinh thần thần nhãn kích phát hoàn toàn không thể khống. Rất nhiều người là thân là phàm nhân thời điểm mở ra thần nhãn, nhưng vẫn không người biết. Sau đó rốt cục bị các tu sĩ phát hiện, cũng thu làm môn hạ hơn nữa vun bón thời điểm, đã bỏ qua tốt nhất thời gian. Cũng có chính là tuy rằng bị đúng lúc phát hiện, nhưng bồi dưỡng phương pháp không đúng trước sau không thể chấn áp lại thần thông tác dụng phụ tu vi càng sâu tác dụng phụ trái lại càng mạnh mà chu thi giao quả thực được trời cao chăm sóc nàng mở ra kiếm linh căn thời phong âm chân nhân liền kết luận nàng có hy vọng kích phát tinh thần chi nhãn thế là ở giòn lấy tiên thiên linh đan nhân công hướng dẫn kích phát thần thông mà ở linh kiếm sơn tinh thần phong trên còn có một môn thượng cổ tinh thần tông truyền thừa dưới tinh thần kiếm điện trong đó ghi chép tinh thần tông vạn năm đến nhiều vị tinh thần thần nhãn kẻ nắm giữ kinh nghiệm quý báu phong coi đây là cơ sở lập ra một bộ đầy đủ sách lược chỉ cầu đem Chu Thi Giao Tiên Thiên Thần Thông Bồi Dưỡng hoàn thiện vì thế phong âm chân nhân thậm chí không tiếc tự mình tu hành sau đó Thiên Thần Thông phương pháp tu hành tinh thần thần nhãn thông qua thân thân thể sẽ kinh nghiệm đến hoàn thiện đối với Chu Thi Giao Bồi Dưỡng phương án mà ở này vô tư trả giá sau khi cũng thật làm cho hắn tìm tới một con đường Tiên Nhân tiếc nuối đại thể ở chỗ tinh thần thần nhãn duy năng cùng tác dụng phụ đều là hỗ trợ lẫn nhau rất khó cắt rời ra Áp chế tác dụng phụ mà cường hóa huy năng. Trước đây người vạn năm đến thử nghiệm cũng không có thể thành công. Phong Ngâm ở chăm chú cân nhắc sau liền quyết định mở ra lối riêng. Thời đại mạt pháp sau đó, luận cá nhân tu vi người thời nay không bằng cổ nhân, thế nhưng ở rất nhiều tình xảo xảo tế lĩnh vực nhưng có đột phá tính tiến triển, mà Phong Ngâm lựa chọn con đường chính là xây dựng ở như chỗ rửa vậy bên dưới, đơn giản tới nói chính là làm một đôi xảo đoạt thiên công kính mắt. Tinh thần chi nhãn tác dụng phụ là hiểu rõ tương lai sau khi. Không thể phòng ngừa sẽ thấy tương lai vô số loại khả năng, tạo thành tầm nhìn bên trong hoàn toàn mơ hồ. Loại này mơ hồ không cách nào thông qua bất kỳ năng lực cảm nhận giúp đỡ loại bỏ. Tinh thần chi nhãn ảnh hưởng, ngũ giác đồng thời chịu ảnh hưởng. Bất kể là nhìn thấy vẫn là nghe thấy đều là một đoàn bóng chồng. Muốn từ bên trong tìm tới hữu dụng tin tức thực sự rất khó. Tiên nhân bất luận cố gắng như thế nào đều không thể áp chế này mạnh mẽ tác dụng phụ, nhưng ở phong ngâm trong tay, nhưng thông qua một bộ côn lôn kính kỳ diệu địa được giảm bớt. Côn lôn kính là thượng cổ tiên bảo, tương tự có hiểu rõ tương lai năng lực, thế là phong âm liền đem côn lôn kính cải tạo sau, mang ở trước mắt, thông qua thời đại mạt Pháp sau đó mới làm người phát minh phân cực Pháp, một lần tiêu trừ lượng lớn vô dụng hư tượng, đạt được vạn năm đến chưa từng có huy hoàng đột phá. Nếu không xuất phát từ bảo vệ đệ tử cân nhắc, không có đem cái phương pháp này truyền tin, chỉ bằng vào này một tay tiên phong, phong âm chân nhân liền đủ để ở vạn tiên minh học thuật hủy viên hội bên trong bắc đến trọng yếu ghế. đương nhiên lấy Chu Thi Giao Tu Vi muốn tế luyện lên côn lôn kính như vậy tiên bảo còn không biết muốn năm nào tháng nào nhưng nàng là tiên thiên thần thông đi đường cùng Phong Ngâm lại có sự khác biệt nàng từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu đeo không giống kính mắt những này kính mắt đều không ngoại lệ xuất từ sư phụ Phong Ngâm chân nhân tay đều là côn lôn kính hàng gái cấp bậc cũng không cao vừa vặn cùng Chu Thi Giao ngay lúc đó Tu Vi xứng đôi mà ở những này kính mắt phụ trợ dưới Chu Thi Giao rốt cục có thể thuận lợi địa điều động tinh thần thần nhãn cũng có thần kiếm vô địch vi phong bất quá ở vô địch sau lưng nhưng có một cái nho nhỏ tiếc nuối cái kia chính là Chu Thi Giao đối ngoại vật ỷ lại kính mắt ở thời điểm nàng thần kiếm vô địch nhưng kính mắt nếu là không còn còn nhớ ở 10 tuổi năm ấy nàng lần thứ nhất mang theo kính mắt sư phụ cho nàng bắt được một con thần quái phi phàm bạch viên làm làm đối thủ cái kia bạch viên một thân quái lực thân hình như gió nếu là dựa theo cứng nhắc tiêu chuẩn mà nói một con bạch viên cũng có thể dễ như ăn cháo địa đánh đổ mười mấy vừa mới mới vừa hoàn thành đoán thể kỳ Chu Thi Giao có thể phong ngâm nhưng tự đối với Chu Thi Giao có 10 phần tự tin, đem Bạch Viên cùng Chu Thi Giao một đạo thả ở trên núi, liền tràn đầy tự tin dưới đất sơn vân du. Mà có thể thực chiến kết quả cũng là người giật nảy cả mình. Ngay thứ nhất, cái kia Bạch Viên bị phong ngâm bắt được tinh thần phong trên, chính là sợ hai không thôi thời, tuy rằng trên núi chỉ có nó cùng xem ra người hiền lành Chu Thi Giao, nó nhưng thủy chung không dám manh động. Mãi đến tận màn đêm buông xuống, nghe thấy được trúc trong phòng cơm hương, nó liền không kiềm chế nổi, phá cửa mà vào kết quả thiếu nữ cầm trong tay một cái trúc đồng, đem bạch viên đánh cho kẻ ra quần. Bạch viên vô cùng khí lực liền một phần đều không phát huy ra. Ngày thứ hai bạch viên coi chuẩn bị mà đến, tương tự nắm một cái trúc đồng, động pháp càng là tinh diệu cực kỳ. Thiếu nữ bình tĩnh không sợ, vẫn như cũ là một cái xanh tươi trúc đồng nên địch. nàng lúc đó thậm chí còn chưa từng chính thức tập luyện kiếm pháp, nhưng đem bạch viên động pháp tận phá, đánh cho ra chóc thì bong. Ngày thứ ba, bạch viên cầm trong tay một dài một ngắn hai cái trúc đồng, thế tiến công hung mãnh thiếu nữ ứng đối nhưng càng thêm thông dong như thường. bạch viên bị một đống đâm bên trong bụng, suýt nữa đánh ra thì đến. ngày thứ tư, bạch viên cưới lộc, hóa thân bạch lộc viên kỵ sĩ, khí thế hùng hổ. thiếu nữ trúc đồng nhẹ chút, cùng ngày bữa tối là hồng muộn thiệt hiệu. ngày thứ năm, không chịu nhục nổi bạch viên nhân màn đêm sắc trộm đi thiếu nữ kính mắt. sau ba tháng, chu thi giao từ trên giường bệnh chậm rãi đứng dậy, lúc này nàng đã chữa khỏi hai chân gãy xương, tiếp hợp kết thúc nước xương cổ tay, vết sẹo trên mặt cũng tiêu. Mắt phải chùm mắt cũng lấy xuống, đồng thời, một cái ghi khắc trung thân giáo huấn cuộn cũng vĩnh viên ở lại sâu trong nội tâm của nàng. chương 258, hoan nên đi tới thế giới của ta. Rất nhiều người đối với kiếm tu tồn ở một cái hiểu lầm. Bọn họ cho rằng kiếm tu lấy kiếm nhập đạo, chẳng khác gì là dựa vào ngoại vật thành tiểu đại đạo, kỳ thực kiếm một vật. Đối với chân chính kiếm tu mà nói đã không phải dụng cụ đơn sơ hoặc là tứ chi kéo dài, đến người kiếm hợp làm một cảnh giới, kiếm trong tay tuyệt đối không phải ngoại vật tự nhiên không thể nói là bên ngoài vật nhập đạo. Trên thực tế, kiếm tu chỉ sợ là thiên hạ rất nhiều tu sĩ bên trong tối không mượn vật ngoài một đám, chỉ cần kiếm ở trong tay, dù cho khắp toàn thần từ trên xuống dưới không còn một cái pháp bảo cũng không khẩn yếu. Đồng dạng, đối với Chu Thi Giao mà nói, quá độ lại ngoại vật cũng là khó có thể khoan dung. có hay không kính mắt, thực lực của nàng một trời một vực, nếu là ngày sau người khác cố ý nhằm vào điểm này, nàng chẳng phải là một con đường chết. May mà phong âm chân nhân sớm có sắp xếp, Theo Chu Thi Giao Tu Vi không ngừng tiến bộ, kính mắt cũng thuận theo biến hóa. Tuy rằng tính năng trên là càng ngày càng mạnh, nhưng thể tích nhưng càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng bí mật. ở Chu Thi Giao nuôi thành kiếm thai, lại thành tiểu hư đan sau, ở giòn liền mang theo kính sắt trọng, đan tử vẻ ngoài đến xem, dù là ai cũng đoán không ra nàng có như vậy mầm họa Hơn nữa kính mắt thu phát tự nhiên, không cần thời điểm có thể bất cứ lúc nào thu hồi, phòng ngừa nguy hiểm. Dựa theo phong ngâm suy luận, nếu là đến cảnh giới kim đan. Đại đạo ngưng tố cùng ngọc phủ trong kim đan, Chu Thi Giao hoàn toàn có thể bằng cơ duyên này, đem ngoại vật pháp bảo hóa vào kim đan bên trong, đến lúc đó loại bỏ hư tượng kính mắt sắp trở thành nàng một đạo thần thông, không nữa là ngoại tại đồ vật, dù là ai cũng không cách nào tổn hại hoặc là cấp đoạn, duy nhất mầm họa cũng là triệt để tiêu trừ. Chỉ tiếc Chu Thi Giao hiện tại trung quy không phải kim đan, kính mắt vẫn như cũ là nàng trọng yếu thiếu hụt, mà ở nàng tiến vào này thái cổ kiếm trùng nơi sâu xa thời. Kính mắt bởi vì một cái trùng hợp mà vỡ tan, dẫn đến tầm mắt của nàng nhất thời mông lung bất định. Bất quá lúc này Chu Thi Giao, cũng không phải hơn 10 năm trước sơ ngộ bạch viên thời cái kia non nớt thiếu nữ, dù cho kính mắt vỡ tan, thực lực của nàng vẫn như cũng là người bên ngoài khó có thể với tới mạnh mẽ. Cho tới nguyên nhân, rất đơn giản, Chu Thi Giao nắm giữ tinh thần thần nhãn đã vượt qua 10 năm, 10 năm này, ngoại trừ số ít lúc cần thiết ở ngoài, phần lớn thời gian bên trong, Chu Thi Giao kỳ thực là không đeo kính. Thời đại thượng cổ, tinh thần tông trưởng môn cũng không thể hóa giải mầm họa tiên bảo, hoàn toàn dựa vào bản thân năng lực đi đối kháng tiên thiên thần thông tác dụng phụ, cố nhiên hậu hoạn trước sau chưa trừ diệt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể quét ngang Cửu Châu. Đạo lý này là như thế. Hơn nữa, cứ việc Chu Thi giao to lớn nhất sát chiêu là tinh thần thần nhãn, nhưng cũng không ý nghĩa không có thần nhãn nàng liền không còn gì khác, nàng trời sinh kiếm linh căn, tu hành chính là xứng đôi độ cực cao tiên cấp tinh thần kiếm điển, trong tay càng là thượng phẩm linh bảo đại ngày kim hoàng kiếm lấy cứng thuộc tính mà nói, coi như Lưu Ly Tiên cũng chưa chắc mạnh hơn nàng. Nếu không đại ngày Kim Hoàng Kiếm Kiếm Linh chính đang ngủ say bên trong, nàng cùng Kiếm Linh phối hợp, thực lực còn có thể hát nâng cao một bước. Mà so với gần như vô địch Chu Thi Giao, nàng đối thủ tựa hồ hoàn toàn không đủ lự. Đợi ngươi tiêu hóa Cửu Dương Phần Thiên Kiếm sau, chúng ta lại đi một lần. Lần này cần phải tiêu diệt đối thủ, đừng cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Kiếm Ma tuy rằng không có kế thừa chính thống, nhưng cùng ta đồng nguyên mà ra. Hơn nữa thủ đoạn không gì kiếm kỵ, rất khả năng có cái gì bảng môn tà đạo công phu, đêm dài lắm ậu. Chủ thi giao đối với này cũng không có ý kiến, dựa theo kiếm thần lời giải thích, muốn từ thái cổ kiếm trùng bên trong thoát vây mà ra, cũng chỉ có tiêu diệt cái kia cả người ma khí đối thủ. Mà vừa mới một trận chiến, cái kia kinh người ma khí thậm chí ở nàng mông lung trong tầm mắt đều rõ ràng có thể biện, hoàn toàn phù hợp sư phụ thường thường cùng nàng nói chạm yêu trừ ma yêu ma tiêu chuẩn. Thế nhưng chẳng biết vì sao Ở nàng sắp đánh ra vết thương trí mạng thời điểm, đến từ bản năng cảnh giác, nhưng không để cho nàng đến không dừng lại tay đến. Đang không có kính mắt phụ trợ thời, Chu thi giao tác chiến đại thể là dựa vào bản năng, nàng cùng tinh thần thần nhãn rèn luyện 10 năm, bộ thân thể này đã đặt xuống cực sâu dấu ấn, dù cho chỉ là dựa vào một điểm mông lung trực giác cũng có thể làm cho nàng thuận buồm xuôi gió. Nhưng lần này, trực giác của nàng nhưng nói cho nàng không muốn ra tay. Tại sao? Này hoàn toàn không có lý do a chu thi giao chăm chú lấy sư môn truyền thụ phương pháp đối với mình làm mấy lần kiểm tra, xác nhận cũng không phải là công pháp vấn đề. Đồng thời, có kiếm thần ở bên cạnh chăm sóc, cũng không đến nỗi là bị cái gì ác độc phép thuật khó khăn quá nhiễu. Đến tuột cùng là tại sao? Vấn đề này, chu thi giao từ đầu đến cuối không có tìm tới đáp án, bất quá nàng cũng không cần. Nàng là kiếm tu, không phải học sĩ, gặp phải vấn đề lúc này lấy kiếm chém chi, trường kiếm ở tay, quyết trí tiến lên. Ta, được rồi. Chờ Chu Thi Giao một lần cuối cùng xác nhận trạng thái không có sai sót sau, liền mở miệng nói rằng. Ma mắt thấy Chu Thi Giao ở ngăn ngắn mấy trong vòng 10 canh giờ liền tu thành cựu dương phần thiên kiếm, cả người dường như đặt mình trong liệt diễm bên trong, khi thế cũng thuận theo tăng lên tới đỉnh phong, kiếm thần khá là vui mừng địa gật gù. Được, chúng ta lại đi một lần, đừng hạ thủ lưu tình. Ma ở khổ hải một đầu khác, kiếm ma chính phát sinh một tiếng thở dài. Đến thực sự là vừa vặn. Sắc thực là vừa vặn. Lại sớm mấy cái cách giờ, cũng chỉ có thể phiền phức lao nhân ra ngày đáng quét. Hừ, muốn chính là thời gian này kém, lần trước bọn họ tay trắng trở về, bất kể là nguyên nhân gì, cẩn thận để, bọn họ có khả năng nhất lựa chọn chính là tiêu tốn một quang thời gian đến cường hóa thực lực. Chu thi giao kiếm linh căn được trời cao chăm sóc, thích hợp nhất học tập trung thắng minh khi còn sống sẽ các loại kiếm pháp, mỗi nhiều học một bộ, thực lực liền rõ ràng tăng lên trên cấp 1, lần sau chiến đấu nắm cũng là càng nhiều mấy phần. Chỉ tiếc, hán đại khái không biết Ngươi kỳ hảo căn ở chỗ này được chỗ tốt càng nhiều. Đang khi nói chuyện, kiếm ma ánh mắt quét về phía bốn phía, trong lòng khẽ run lên. Chỉ thấy trước kia vô biên vô hạn khói đen chi hải, ở trong phạm vi mấy chục dặm thình lình biến mất rồi hơn nữa, đã có khô cạn chi tượng, mà không cần nói, đây đương nhiên là vương lục kỳ tác. Tuy rằng lấy hất triệu nâng lên tu hành phương án là kiếm ma nói ra, nhưng kiếm ma bản thân cũng không ngờ tới kỳ ảo căn dĩ nhiên lợi hại như vậy, ngắn ngắn mười mấy cái canh giờ liền thu nhận như vậy lượng lớn khói đen hơn nữa hết mức luyện hóa, đã biến thành chính mình thần thông. dù cho là một cái thời kỳ thượng cổ kim đan chân nhân, bị như vậy lượng lớn khói đen xung kích, sợ là cũng phải vì đó điên cuồng, nhưng vương lục dễ như ăn cháo liền thu nạp, chấn áp, luyện hóa hết thể khói đen, nửa điểm tác dụng phụ cũng chưa thấy, tiềm lực quả thực sâu không thấy đáy. đáng tiếc nơi đây bị tiên cấp phép thuật đóng kín, không cách nào câu thông thiên địa đại đạo, bằng không ngươi hoàn toàn có thể dựa vào những này khói đen chi hải vọt thẳng kích cảnh giới kim đan. Vương lục nhưng thở ơ nhún nhún vai, kim đan không kim đan có cái gì cái gọi là. Lấy pháp lực hùng hồn trình độ mà nói, ta đã gấp 10 lần so với tích, coi như bình thường kim đan chân nhân cũng không bằng ta lúc này. Tuy rằng còn khiếm khuyết cảnh giới kim đan một ít thần thông, nhưng vừa mới hấp thu tiêu hóa những kia khói đen, ta cũng luyện thành chính mình thần thông, một vào một ra vừa vặn vẽ lên ngang bằng ân, ta hiện tại liền coi mình là kim đan, xin cứ gọi ta vương lục chân nhân. Ừ, coi như có kim đan thực lực, cũng không thể bất cận. Vương Lục Tiếu Tiếu yên tâm, sư tỷ lợi hại ta đã lĩnh hội qua quá nhiều lần. Nói, nụ cười dần dần thu lại, vì lẽ đó lần này, như lão gia ngài nói, ta hay dùng thực lực tuyệt đối từ trên người nàng ép tới. Kiếm Ma cười lạnh, ha, thú vị, cuối cùng cũng coi như có như vậy điểm răng rớp cũng được, liền để ta mở mang ngươi mới luyện thành thần thông có mấy phần uy lực đi. Vừa dứt lời, xa xa một vệt kim quang chiếu sáng khói đen tri hải, vẫn như cũng là Chu Thi Giao. Vẫn như cũng là đại ngày kim hoàng kiếm mở đường, ánh kiếm chỉ, khói đen dồn dập tránh lui, nữ tử ở khói đen trong gói hàng một đường đi vội, so với cưới độ ách thuyền càng còn nhanh hơn mấy phần. Cha cha, không hổ là linh kiếm đại sư tỷ, đi tới chỗ nào đều như thế ánh sáng vạn trượng. Lần này, vương lục đứng chắp tay, trong lúc nói cười bình tĩnh tự nhiên, làm như thật sự có niềm tin tất thắng. Mà sau lưng hắn, kiếm ma nhưng không có cách nào như vương lục bình thường nắm chắc phần thắng. Với mới Vương Lục luyện hóa khói đen thành tiểu Thần thông toàn quá trình hắn đều nhìn ở trong mắt bởi vì thời gian có hạn duyên cơ đi Vương Lục cũng chưa kịp lập tức thay đàn đổi dây thả xuống rằng buộc Đông đảo vô tướng công thậm chí ngay cả tâm ma đại thể đều không có giải trừ mà là kết hợp phá thiên thần kiếm dòng suy nghĩ ở trước kia cơ sở trên làm rất lớn thay đổi dùng cái đơn giản tỷ dụ tương đương với ở vô tướng công nền đất trên nắp một tòa hỗn độn phá thiên thần kiếm đình viện nhìn qua thực tại có chút không ra ngô ra khoai nhưng hiệu quả Lại tựa hồ như lạ kỳ đến được, chỉ là không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm trước, nói cái gì đều là hư. Vương Lục lợi hại, Chu Thi Giao cũng không đơn giản A bằng không kiếm thần Hà tất lựa chọn Chu Thi Giao làm hợp tác. Một lát sau, Chu Thi Giao cùng kiếm thần tổ hợp lần thứ hai đi tới Vương Lục trước mặt. Mà lần này, Vương Lục cũng không có bị động tiếp chiều, ở đối phương tới gần đến hắn quanh người trăm trượng thời, hắn liền chủ động ra tay rồi. Theo hắn đưa tay phải ra, đạp bước tiến vào phạm vi trăm trượng bên trong Chu Thi Giao cùng kiếm thần đồng nhiên cảm thấy bốn chu không khoái động lên đến sớm bố trí trận pháp sao vô thanh vô tức ngược lại có chút bản lĩnh kiếm thần lông mày cao lại bọn họ chủ động khởi sướng tiến công đương nhiên liền làm được rồi bị người dĩ giật đái lao chuẩn bị đối thủ khỏe mạnh sức yếu ở phe mình nhất định phải thông qua trận pháp các loại chờ bố trí tìm đến hồi cân bằng bởi vậy kiếm thần đã sớm sớm cân nhắc đến khả năng muốn đánh một trận công kiên chiến chỉ là không nghĩ tới đối thủ trận pháp dĩ nhiên như vậy bí mật khiến cho người hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng sau một khắc, kiếm thần cả kinh, không đúng, này không phải trận phá, đây là bản mệnh thần thông. Hư Dan cảnh giới bản mệnh thần thông, không kịp nghĩ nhiều, kiếm thần liền muốn lấy phá thiên kiếm khí đến ảnh hưởng Chu Thi Giao, khiến cho tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng không ngờ cảm nhận được không gian sau khi biến hóa, Chu Thi Giao mảy liều khẽ nhúc nhích, trái lại càng thêm cấp tiến địa xông về phía trước. Cùng lúc đó, trước kia cái kia quang cùng ám rõ ràng thế giới liền như vậy tan vỡ thay vào đó là một mảnh màu máu hoang vu đồi núi ở hạc trên mặt đất dựng đứng vô số khẩu tàn tạ binh khí đều không ngoại lệ là kiếm phảng phất từng tòa từng tòa thê lương phân mộ thế giới này cực kỳ nhỏ hẹp không gian cũng chỉ có cách viên trăm trượng nơi nhưng mà thế giới biên giới nhưng là do vô số to lớn tàn kiếm đúc thành lao tủ xem ra cứng rắn không thể phá vỡ Ma vương lục thì lại ở thế giới trung tâm mở ra bàn tay hướng về hai vị khách không mời mà đến hơi không người lấy nên hoan nên đi tới thế giới của ta Chương 259, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có quải. Theo bốn chú không đột nhiên biến, kiếm thần lập tức ý thức được đây là đối thủ kích phát rồi bản mệnh thần thông. Cái gọi là thần thông, kỳ thực chính là tương đối cao dai dị năng, mà bản mệnh thần thông, nhưng là tu sĩ lấy đại pháp lực đem dị năng điều khắc ở ngọc trong phủ, cùng bản thân tồn tại chặt chẽ không thể tách rời, liền như một người vì chính mình nhiều cái ghép một cái tay, một con mắt. Bản mệnh thần thông thiên biến vạn hóa, có quá nhiều khả năng. Thông thường mà nói chỉ có cảnh giới kim đan trở lên, mới có thể ở Ngọc phủ bên trong điều khắp ra một môn thần thông, Vương Lục lấy hư đan cảnh giới kích phát bản mệnh thần thông, thật là làm người khó có thể tin, thế nhưng, cũng chỉ có bản mệnh thần thông, mới có thể ở vô thanh vô tức cải thiên hoán địa, khiến cho kiếm thần đô bất ngờ. 100% không hơn không kém bản mệnh thần thông, hơn nữa còn là mỗi cái đường thần thông bên trong, quỷ dị nhất khó lường không gian loại. Theo bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa, kiếm thần lập tức có phán đoán. Đối phương không có có thành tựu kim đan, này bản mệnh thần thông phải làm không liên quan đến đại đạo pháp tắc ứng dụng, nhưng ở quỷ dị này nhân tạo trong không gian, nhất định sẽ có tiện đối phương phát huy, không lợi kỷ mới phát huy sự vật tồn tại. Nếu là cẩn thận để, tốt nhất là không bị này tên khai sinh thần thông bao vây vào, coi như không cẩn thận bị bao tiến vào, cũng phải làm ngay lập tức phá tan hàng rào, rút khỏi thần thông phạm vi. Lấy chu thi giao năng lực, rất khó tưởng tượng có món đồ gì có thể quan được nàng, rút khỏi sau khi chậm rãi đồ chi hoặc là bên ngoài thả kiếm, khí ở ngoài trăm trượng công kích, hoặc là ở giòn đợi được thần thông hiệu lực biến mất. Nhưng nàng một mực không có như thế chọn, mà là lấy trực tiếp nhất, cũng tối hảo phóng phương thức tiến hành những đối. Hướng về mặt. Bất luận đối thủ đùa bỡn bao nhiêu hoa chiêu cũng không đáng kể, nàng là kiếm tu, trường kiếm ở tay, quyết chí tiến lên kiếm tu. Đối với này, Vương Lục sớm có dự liệu. Hoang nên đi tới thế giới của ta. Theo Vương Lục tiếng nói kết thúc, Mảnh này chu vi trăm trượng bên trong thế giới nhất thời có biến hóa long trời lở đất, ngàn vạn khẩu lợi kiếm dưới đất chui lên, lấy chính mình tản tạ thân thể thẳng tắp đón lấy đối thủ, trong lúc nhất thời lợi kiếm như mưa, đem Chu Thi giao hướng về thế vững vàng niệm phong lại. Bởi vì sớm có dự liệu, vì lẽ đó này một vòng mưa kiếm thời cơ quá tốt, Chu Thi giao nỗ lực đã rất nhanh, vẫn cứ bị những này đột nhiên xuất hiện phi kiếm vây quanh lên. Phi kiếm đông đảo, hơn nữa mỗi một chiếc đều ẩn chứa cực cường sức mạnh hoàn toàn không có thừa tố lượng mà có vẻ phân tán, ngược lại, nhưng thừa tố lượng đông đảo, khiến cho người không thể tránh khỏi ánh kiếm lấp loé, sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Thật, đứng sau lưng Vương Lục kiếm ma âm thầm tán thưởng một tiếng. Vương Lục tiểu tử này, từ tu hành ban đầu liền đi đến vô tướng công toàn phòng con đường, mà 5 năm trước phát xuống tâm ma đại thể sau đó, hắn căn bản cũng không có chủ động khởi xướng qua bất kỳ lần nào công kích. 5 năm không có tiến công qua, nhưng không ngờ hôm nay vừa ra tay liền lộ hết ra sự sắc bén. Hắn nuốt trường khói đen đoạt được bảng đại pháp lực bị phát huy địa vô cùng nhuẩn nhuẩn, phi kiếm này chi mưa đánh cho chính là một loại nghiền ép khí thế, đối mặt ưu thế sức mạnh đến áp chế đối thủ, so với những kia đi toàn công con đường cùng kiếm tu cũng không kém chút nào. Tiểu tử này, quả nhiên là trời sinh người tấn công. Bất quá mặt khác, hắn cũng là trời sinh thủ xảo giả. Lúc này hắn cái kia tâm ma đại thể vẫn cứ tồn tại, theo lý thuyết không thể chủ động lấy tiên đạo công pháp hại người, nhưng hắn nhưng dựa vào này một đạo bản mệnh thần thông tìm ra một sơ hở. Bản mệnh thần thông, thần thông bản mệnh, này trăm trượng không gian, lúc này liền như vương lục thân thể giống như vậy, mà Chu Thi giao cùng kiếm thần nhưng là xông vào trong cơ thể dị vật. Nếu là ở trong cơ thể, rất nhiều chuyện liền có ngoại lệ, vương lục chủ động đối với bọn họ khởi xướng tiến công, liền như kháng thể ở dũng mãnh địa bài xích xâm lấn độc tố, thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Này một chiêu, linh cảm đầu nguồn vẫn là Vân Đài Sơn một trận chiến. Sư phụ lấy Trăm Trượng Kiếm bao vây ước hiếp Ngự thú tông chấp pháp trưởng lao. Lúc đó Vương Lục đã nghĩ, nếu vô tướng kiếm có thể để phòng ngự phản kích phương thức tạo thành sát thương, nếu là đem phản kích phạm vi vô hạn mở rộng đây. Đương nhiên, vô hạn mở rộng kiếm bao vây cần thiết pháp lực ngón tay giữa mấy tăng lên, liền ngay cả sư phụ bản thân cũng không làm được, nhưng ít ra có thể khai thác một hồi dòng suy nghĩ. Sau đó, khi hắn quyết định lấy Phá Thiên thần kiếm tới tay, tu luyện bản mệnh thần thông thời điểm, trước kia linh cảm liền xông lên đầu. Sau đó cấp tốc nở hòa kết quả Bị hàng vạn hàng nghìn phi kiếm vây quanh Chu thi giao tựa hồ đối mặt rất lớn cảnh khó Những này phi kiếm vừa nhanh vừa mạnh Hơn nữa số lượng quần quần không dứt Không ngừng nghỉ Nếu là bị những này phi kiếm cuốn lấy E là cho dù được xưng ngọc phủ kim đan pháp lực sinh sôi liên tục Chân nhân tu sĩ cũng phải ngã xuống Dù sao ở người ta bản mệnh thần thông bên trong tác chiến Vốn là này tiêu đối phương trường Húng chi này từ đối thủ không biết làm sao Ngăn ngắn mười mấy canh giờ không gặp Sức mạnh dường như tăng gấp 10 lần, đã xa xa vượt lên chính mình bên trên. Chỉ là, Chu thi giao nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ dừng lại ở đơn giản hiếu kỳ giai đoạn. Bởi vì này đầy trời mưa kiếm, còn căn bản thả không tới trong mắt nàng. Nữ tử tay trắng chuyển động trường kiếm, đại ngày kim hoàng kiếm ánh sáng đột nhiên biến đổi, do một vầng mặt trời trói trang hóa thành ngàn vạn tinh mang, mặc dù là mảnh vụn điểm điểm, nhưng ánh sáng so với trước kia càng rừng rực, huyện như ngân hà tả địa, phong ánh đo đó là nàng làm linh kiếm sơn đại sư tỷ độc môn tuyệt kỹ tinh thần kiếm khí kiếm khí nhiều như lầy sao nhìn như nhỏ bé nhưng mỗi một phân kiếm khí cũng như này tuyên cổ bất biến ngân hà có kịch liệt mà vĩnh hằng nội tại là tinh thần kiếm điển bên trong lấy một đôi nhiều lợi hại sát chiêu nhưng mà này một chiêu lợi hại đến đâu chung quy không phải không gì không làm được tinh thần kiếm tức giận phẩm chất tuy cao nhưng đối với tay bản mệnh thần thông bên trong cái kia từng khẩu từng khẩu tàn kiếm cũng không phải tầm thường vật mà là trải qua bản mệnh thần thông chuyển hóa. Độ cao cô động phá thiên kiếm khí 2 rằng có tiêu, có thể có so sánh hai trao đổi so với thế là tốt rồi. Có thể ở vương lục bên trong thế giới, mưa kiếm sức mạnh chi cùng chỉ sợ là tinh trần kiếm khí gấp 5-6 lần còn nhiều. Tinh trần kiếm khí cùng tàn kiếm tấn công, trong khoảnh khắc làm nổ ngàn vạn tiếng nổ tung nổ vang, năng lượng sông tới cùng nhân diệt liên tiếp, mà ở cực đoan trong hối loạn, một vệ kim quang sáng lạn bóng người hướng về thế không giảm, đột phá mưa kiếm vây quanh trực lao ra. Khá lắm! Mắt thấy toàn quá trình kiếm ma càng là kinh ngạc, Chu Thi giao lấy một thức tinh thần kiếm khí, ở sức mạnh chỉ có đối thủ ngũ 1 phần 6 tình huống càng mạnh mẽ mở một đường máu mà trong này gian nan, so với mặt ngoài nhìn qua còn muốn càng sâu mấy lần. Bởi vì nàng đối thủ cũng không phải là hạng soảng, mà là được rồi chính mình phá thiên kiếm khí tinh túy vương lục có thể ở tình huống như vậy coi thường gấp 5 6 lần sức mạnh trên lệnh giết ra đường máu, mang ý nghĩa nàng vừa mới ngàn vạn sợi tinh thần kiếm khí, mỗi một sợi vận dụng đều xảo diệu đến đỉnh phong. Thậm chí mang ý nghĩa, mặc dù là ngày xưa xuyên phá cựu thiên bầu trời bách lê kiếm thần trung thắng minh cùng với đất khách ở chung cũng không thể làm được càng tốt hơn. Tinh thần thần nhãn, không hổ là mạnh nhất thần thông một trong. Đáng tiếc không kịp suy nghĩ nhiều, Chu Thi Giao Đại ngày kim hoàng kiếm ánh kiếm đã đâm tới trước người, Vương Lục cũng không khách khí, xoay tay lại nắm chặt một con từ trong hư không chậm rãi hiện thân chuôi kiếm, sau đó rút kiếm, quét ngang, một đạo che kín bầu trời cự ảnh từ bên quét tới, Vương Lục trường kiếm ra tay. Thân kiếm ở quét ngang cấp tốc bành trướng, giống như núi nhỏ bàng thạc tuyệt luân. Thân kiếm khổng lồ đem Chu Thi Giao hết thể đường đi tất cả đều đóng kín. Gần trong gang tốc Chu Thi Giao rốt cục lấy làm kinh hãi. Vương Lục này quét ngang một chiêu kiếm thể hiện ra sức mạnh, thình lình so với hàng vạn hàng nghìn mưa kiếm mạnh hơn ra gấp đôi này khổng lồ cự kiếm, Hạch Tâm là linh bảo khôn sơn kiếm, còn lại thì lại hoàn toàn là độ cao cô động phá thiên kiếm khí biến thành. Chiêu kiếm này làm đến vừa nhanh lại đột nhiên, hoàn toàn không cho đối thủ lưu lại một điểm cái hở muốn phá tan chiêu kiếm này chỉ có chính diện đấu nhưng là chính diện tranh chấp Chu Thi Giao phải như thế nào cùng đây cơ hồ gấp 10 lần so với mình cự kiếm chống lại hai anh theo nữ tử hư lệnh một tiếng đáp án công bố Vương Lục cự kiếm cùng Đại ngày Kim Hoàng kiếm chạm vào nhau có một tia phảng phất có thể bỏ qua không tính lại phảng phất cực kỳ dài lâu giằng co sau đó cự kiếm như ảo ảnh trong mơ ẩm ẩm vỡ vụn Chu Thi Giao kiếm thế không thay đổi mà ở trước người của nàng lại không trở ngại cản đồ vật Đại ngày kim hoàng kiếm trực tiếp đâm vào vương lục ngực, hầu như cắm thẳng đến trôi. Này! Phía sau, kiếm ma khó mà tin nổi mà nhìn bị trường kiếm xuyên qua vương lục. Như vậy lại vẫn là không ngăn được. Gấp 10 lần sức mạnh, thêm trên trình độ trở lên kỹ xảo, này đã không phải là sức người có thể bù đắp chính lệnh, tại sao nàng vẫn là? Trung Thắng Minh quét ngang Cửu châu thời đại, cũng không có tinh thần thần nhãn xuất thế, đối với này vô thượng thần thông, hắn chỉ là đã nghe danh từ lâu, nhưng không ngờ thực tế nhìn thấy chỉ có so với trong truyền thuyết còn muốn sắc bén, bởi vì này vốn là không phải là sức người. Kiếm ma trong lòng, vương lục âm thanh lạnh lùng vang lên. Đối với vừa nãy phát sinh tất cả, chỉ có hắn là không một chút nào giật mình. Cùng chu thi giao mấy lần giao thủ sau, hắn đã chân chính thăm dò đại sư tỷ thần thông mạch lạc. Trên thực tế ở rất lâu trước, liền có một vấn đề làm hắn quá yếu nhieu vạn phần. Nghe đồn tinh thần thần nhãn có thể nhìn thấu tương lai, chỉ là quá nhiều tương lai trùng điệp ở trước mắt, khiến cho người khó có thể nhận biết. Sau đó trải qua trưởng môn sư bá rượu thủ cải tạo, mới rốt cục loại bỏ rơi mất phần lớn bóng mở, lưu lại duy nhất hình ảnh. Như vậy vấn đề chính là, nếu như nói trùng điệp bóng mở tượng trưng tương lai vô số loại khả năng, như vậy bị loại bỏ sau lưu lại chính là một loại nào? Còn Dung hỏi, đương nhiên là thắng lợi loại kia. Nghe tới tựa hồ rất đơn giản, thế nhưng thay cái góc độ đến xem, vậy thì mang ý nghĩa Chu Thi Giao đang chiến đấu thời, có thể thấy do thắng lợi quy tích, chỉ phải nghiêm khắc dựa theo nhìn thấy trước mắt đi làm. Nàng liền có thể như tiên đoán bình thường hướng đi thắng lợi. Dù cho cái này thắng lợi tương lai ẩn nút ở ngàn vạn cái thất bại bao phủ bên trong. Nói cách khác, liền dường như nhận thưởng. Một vạn tấm vẽ sổ số chỉ có một tấm trúng thưởng, nhưng Chu Thi giao mỗi một lần đều có thể đem trúng thưởng rút ra. Lúc chiến đấu, sức mạnh của kẻ địch gấp 10 lần so với nàng, nàng thắng lợi chỉ có thể xây dựng ở một phần vạn kỳ tích bên trên. Nhưng tinh thần thần nhãn nhưng có thể làm cho nàng mỗi một lần đều thắng đến kỳ tích. Thần thông như thế đương nhiên không phải là sức người có thể cùng. Chu thi giao trường kiếm ở tay thời, thì tương đương với nắm lấy thể ước thắng lợi chi kiếm. Nhưng Vương Lục cũng không hoảng loạn, ngược lại, hắn lúc này trái lại thở phào nhẹ nhõm. Tại sao? Rất đơn giản, bởi vì chu thi giao trường kiếm xuyên qua hắn ngực, mà không phải cái chán. Bị đại ngày kim hoàng kiếm xuyên thân mà qua, Vương Lục nhưng không có chết trận giữa trường, này đương nhiên không phải chu thi giao hạ thủ lưu tình, mà là nàng lực không thể cùng. Dù cho có tinh thần thần nhãn giúp đỡ, dù cho chỉ có một phần vạn phần thắng đều có thể bị nàng nắm chắc, nhưng nếu như thực lực địch ta tranh lệnh, làm cho nàng liền một phần vạn phần thắng cũng không có chứ. Một chiêu kiếm đâm thủng ngực, đã là Chu Thi Giao có thể tranh thủ đến kết quả tốt nhất. Trước mưa kiếm, cùng với sau đó cự kiếm quét ngang, tuy rằng bị nàng lấy thần kiếm đánh tan, nhưng cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Cái này tàn kiếm cấu trúc thế giới, mỗi một vùng không gian đều bao hàm đối với kiếm ác ý mỗi một chiếc phá thiên kiếm khí ngưng kết thành tàng kiếm đều ẩn chứa phá kiếm thuộc tính đại ngày kim hoàng kiếm cùng những này phá kiếm chi kiếm chạm vào nhau cố nhiên không sẽ nhờ đó tổn hại nhưng kiếm bên trong kiên quyết nhưng bao nhiêu co tiêu hao cho tới chu thi giao cuối cùng một chiêu kiếm rốt cục khó có thể nước chảy mây trôi thông thuận như thường mũi kiếm cùng mong muốn hơi hơi mảnh mấy phần trên thực tế kết quả này nhưng toán tương đối khá bị thượng phẩm linh bảo đánh ra xuyên qua thương tổn coi như kim đan chân nhân cũng phải lập tức ngã xuống thân thể vỡ cách nguyên thần tán loạn Nhưng vương lục nhưng vẫn như cũ sống sót, hơn nữa hoặc rất khá hắn xác thực là trời sinh ưu tú người tấn công, nhưng tu tiên 10 năm, hắn đầu tiên là một cái cực kỳ chuyên nghiệp phòng ngự giả hắn toàn bộ tu hành đều ở phòng ngự cùng bảo mệnh trên, lúc này tu vi tăng nhanh như gió, thân thể sự cường hắn tự nhiên cũng càng hơn lúc trước. Cái gọi là đối mặt thực lực nhân ép, kỳ thực là tin tức ở đây. Đại sư tỷ, ngươi xác thực là thần kiếm vô địch, nhưng ta coi như để ngươi đâm thủng ngược mà qua, ngươi cũng giết không được ta cục diện như thế giới Ngươi còn có thể làm cái gì mà chu thi giao tự nhiên cũng nhận ra được tình thế biến hóa ở trước mắt nàng vẫn như cũ có vô số bóng mờ, nhưng nàng rất muốn cái kia một cái đã hoàn toàn không nhìn thấy nàng thử rút về đại ngày Kim Hoàng kiếm lại phát hiện thân kiếm đã bị đối thủ triệt để khóa kín ở trong cơ thể đối thủ thà rằng chịu đựng tiên kiếm cắt rời nỗi khổ cũng không chịu thả ra một chút người rốt cục bị ta tóm lại Vương lục cười gần đưa tay ra cực kỳ dùng sức mà nắm lấy trước người chu thi giao tinh tế thủ đoạn Ở người phía sau thần sắc kinh ngạc bên trong Một quyền đánh vào trên mặt của nàng chương 260 Đáng tiếc sau lưng không có mắt Làm mất mặt chỉ là bắt đầu Trên thực tế đánh vào Chu Thi Giao Trên mũi năm đấm Ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn thực tế Chu Thi Giao cùng Lưu Ly Tiên không giống Cũng không phải toàn công không tuân thủ loại hình Tinh thần kiếm khí hộ thể thời Làn da của nàng lại như là khảm nạm Vô số viên nhỏ vụ nóng ánh kim cương Cứng rắn cực kỳ Vương Lục Trọng Quyền đã dùng chân lực vẫn cứ không thể tạo thành thiết thực thương tổn, Chu Thi giao chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, máu mũi như tuyền, nhưng cũng không lo ngại. May là ở đối phương trọng quyền cùng thân thời, nàng nỗ lực nhìn thấy hoàn mỹ nhất lẽ tránh phương thức. Thế nhưng, dự cảm bất tường vẫn như cũ chiếm giữ trong lòng, nàng rất rõ ràng chiến đấu còn chưa kết thúc, chính mình tình cảnh phi thường vi diệu. Từ khói đen chi hải bến bờ một đường tập kích bất ngờ, nàng là lấy trạng thái đỉnh cao nên chiến đối thủ bản mệnh thần thông, tinh thần kiếm khí cùng với sau đó lực phá cự kiếm công kích đều là dựa thế phát huy, dựa vào đường giải tập kích bất ngờ nhuệ khí một lần kiến công, cũng không chọn vẹn là xây dựng ở tinh thần thần nhãn bên trên. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ vẫn bị cản lại, không phải là bị đối thủ tiên kiếm, mà là bị một bộ sức phòng ngự cùng sức sống cường đại đến khó mà tin nổi thân thể cản lại, mặc dù có chút chật vật, có chút miễn cưỡng, nhưng mình ra đem hết toàn lực vẫn như cũ không thể thủ thắng, vậy thì mang ý nghĩa thực lực của đối thủ đã vượt qua nàng có thể ứng phó phạm chủ. Một chiêu kiếm sau khi, nàng kiếm thế suy kiệt, Đánh tiếp nữa chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cũng may nàng có ít nhất năng lực tự vệ, toàn lực phòng thủ, nàng có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, trong lòng nàng cảm giác khác thường trước sau tồn tại, phản phất lúc nào cũng có thể có việc không tốt phát sinh. Rốt cục tóm lại ngươi, đi ra cho ta ba. Theo người kia gầm lên giận dữ, Chu Thi giao rốt cục phát hiện chính mình cái kia cảm giác khác thường đầu nguồn. Là, đúng rồi chính mình tính sai một cái chuyện rất trọng yếu. Trận chiến đấu này then chốt cũng không phải chém giết cái kia bị kiếm ma mê hoặc xa đọa ma hóa tùy tùng, mà là chém giết kiếm ma, lấy trợ giúp kiếm thần hợp hai vị một, trở thành hoàn chỉnh Bách Lê kiếm thánh. Đồng dạng, đối thủ mục tiêu cũng không phải là mình, mà là bám vào ở trong cơ thể mình kiếm thần. Quả nhiên, làm cái kia cũng không đặc biệt mạnh mẽ trọng quyền lần thứ 2 oanh kích đến trên mặt trời, Chu Thi giao đã có thể rõ ràng địa cảm nhận được một luồng dị dạng sức mạnh tùy theo xâm lớn. Sau một khắc, bị nguồn sức mạnh này kích phát, kiếm thần phát sinh gầm lên giận dữ can đảm. Cùng lúc đó, kiếm thần từ Chu Thi Giao trong cơ thể lao ra, phá thiên kiếm khí nhắm thẳng vào vương Lục, sắc bén phong mang nơi, so với Chu Thi Giao Đại Ngày Kim Hoàng Kiếm cũng không kém mấy phần, càng hiếm có là kiếm thế kỳ quỷ, khiến người ta khó mà phòng bị. Làm bách lê kiếm thần, dù cho vừa phúc sinh, sức mạnh hết sức yếu ớt, nhưng đối với nhỏ bé sức mạnh vận dụng vẫn như cũ không phải giới tu hành tân đinh có thể so với chiêu kiếm này hay là không có Chu Thi Giao thể ước tất thắng thần thông vẫn như cũ không phải vương lục có thể đơn giản chống đối. hứa chi lúc này vương lục ngược chịu khổ xuyên qua, tuy rằng tính mạng không việc gì nhưng không bỏ ra nổi toàn bộ thực lực. thế nhưng kiếm thần ra tay rồi, kiếm ma lẽ nào sẽ khoanh tay đứng nhìn? hừ, xin đợi hồi lâu, người rốt cục chịu hiện thân. theo kiếm ma thân hình xuất hiện ở vương lục bên cạnh, kiếm thần lại lộ ra nụ cười, lao ngươi chờ trực, đáng tiếc ta nhưng không muốn phục hồi. nói xong, kiếm thần một tiếng gào thét, chỉ thấy cả người ánh sáng lấp lóe. sau một khắc hắn cùng chu thi giao liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liên quan cắm ở vương lục ngược đại ngày kim hoàng kiếm cũng thuận theo một đạo không gặp dĩ nhiên chạy trốn kiếm ma sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói rằng có thể lấy bản thân pháp lực đánh vỡ ngươi bản mệnh thần thông cầm cố trực tiếp truyền tống rời đi thật không hổ là kế thừa trung thắng minh chính thống sức mạnh ở trên ta nếu không kiếm chia âm dương chi trận làm ta cùng hắn không thể trực tiếp là địch lúc này sợ là sớm đã vì hắn giết chết nói xong dừng một chút kiếm ma lại nói. Rất đáng tiếc, người một phen khổ cực, lại không có thể cười đến cuối cùng. Vương lục đối với này đúng là không hề để ý, đối phương nhưng là nộp một cái thoáng hiện mới miễn cưỡng bảo mệnh, nhắc tới cũng không có quá nhiều nhưng bất mãn ý, loại kia liều mạng bỏ chạy phép thuật khẳng định không thể vô hạn chế sử dụng. Mà chúng ta có thể thắng này lần thứ nhất liền có thể thắng 100 lần, ở loại này được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh, ưu thế của ta chỉ có thể quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn, bọn họ không có cơ hội. Hưng! Người đầu trí không giảm, này rất tốt. Thương thế không quan trọng lắm sao. Kha kha, lao ngài nhọc lòng, tuy rằng mất máu có thêm điểm, còn khôi phục lại đây. Chuyện của tôi, nét hừng, vậy thì tốt, chú ý điều dưỡng, không cần thiết nóng lòng nhất thời, bọn họ đột nhiên thất bại dưới không sẽ lập tức quay đầu trở lại, chúng ta còn có thời gian. Hai người một hỏi một đáp, bình thản bên trong hiện ra nhàn nhạt quan tâm, chỉ là hai người trong giọng nói, nhưng đều có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị khiến cho đối thoại có vẻ quỷ dị lên. Cùng lúc đó, ở khói đen chi hải một đầu khác, theo một trận nguồn ngang hào quang lóe lên, kiếm thần cùng Chu Thi Giao hiện ra thân hình. Kiếm thần vẻ mặt hơi có chút vẻ vải, vừa mới lấy bản thân phép thuật phá tan bản mệnh thần thông tiêu hao thực tại không nhỏ. Nếu là phong tới hắn đỉnh phong thời kỳ, một trăm vương lục bản mệnh thần thông cũng là tiện tay nát tan. Nhưng hắn bây giờ nhưng xa xa không có đỉnh phong thời kỳ huy năng. Cho tới Chu Thi Giao sắc mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt. nhạt không lấy vật hỷ không lấy mình bi, phảng phất vừa mới thất lợi chưa từng đã xảy ra như thế. Lúc này nàng cầm trong tay đại ngày kim hoàng kiếm, ánh mắt cùng ánh kiếm đối lập, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong đó, một lát sau khỏe miệng hơi làm nổi lên nụ cười, lại có chút vui đến quên cả trời đất mùi vị. Kiếm thần thấy không khỏi thở dài, thật là một kiếm si, khi nào nơi nào đều có thể chìm đắm ở kiếm đạo bên trong, nhưng hiện tại thực tại không đúng lúc. Kiếm ma thủ đoạn ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tìm cái mạnh mẽ như vậy tùy tùng ngắn ngắn mười mấy canh giờ liền tu vi tăng vọt gấp mười lần. Trừ phi là trong truyền thuyết kỳ ảo can, bằng không nhất định là dùng cái gì đủ để giảm thọ công pháp ma đạo, cái kia tùy tùng e sợ không còn sống lâu nữa. Nhưng trước đó, chúng ta tháng ngày chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Thấy Chu Thi Giao đối với này hoàn toàn không có phản ứng, kiếm thần nhíu như mày, quát lên, hiện tại không phải là nhàn nhã thời điểm. Chu Thi Giao bị cắt đứt tâm tư, có chút mờ mịt lắc đầu, sau đó nói, không quan trọng lắm. Không quan trọng lắm Ngươi cho rằng trải qua lần trước chiến đấu, đối thủ còn có thể đàng hoàng ở tại chỗ chờ chúng ta chủ động xuất kích. Chờ cái kia tùy tùng chữa khỏi thương thế, bọn họ nhất định sẽ chủ động ra tay. Không quan trọng lắm. Chu thi giao nói xong, tựa hồ cũng biết nhưng một câu nói này phân lượng không đủ, chủ trừ một chút, nói bổ sung, lần sau, ta sẽ không thua. Lần sau sẽ không thua. Kiếm thần lắc lắc đầu. Không sai, Chu thi giao trưởng thành tốc độ rất nhanh, nhưng đối với tay cũng không chậm. Vừa mới bị thua nhìn như là chút xíu chi kém, nhưng lấy tầm mắt của hắn làm sao không nhìn ra, cái kia chút xíu chi kém liền hệt như là trời. Đối thủ đối mặt thực lực nghiền ép lên đến, căn bản là khó giải. Bất quá cục diện như thế trái lại có lợi, bởi vì bước kế tiếp. Chính suy nghĩ, chỉ nghe Chu Thi Giao vui vẻ nói rằng, ta, tìm tới biện pháp, tu kính mắt của ta. Cái gì? Chu Thi Giao nói rằng, vừa nãy, cái kia ma đầu bản mệnh thần thông, cho ta dẫn dắt, ta có thể... Như hắn như vậy, dùng pháp lực ngưng tụ pháp bảo, tạm thời thay thế chính phẩm. Kiếm thần vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ đối với cái này dòng suy nghĩ có chút khó có thể tin. Chu Thi Giao cũng không giải thích thêm, nàng vốn là chuyên ở ngôn từ, huống chi có một số việc làm làm cho người ta xem, so với bất kỳ ngôn từ cũng phải có lực. Cho nên nàng một bên hồi ức vừa mới trong đầu lóe ra linh cảm, vừa bắt đầu điều vận pháp lực, ở trên đầu ngón tay ngưng tụ ra khắp nơi hóng ánh đồ vật. Đem huyền rượu khó hiểu pháp lực độ cao ngưng kết thành thực thể, nay phải vô cùng cao minh pháp lực vận dụng, Chu Thi Giao lần đầu thử nghiệm, cũng cảm thấy khó khăn vạn phần, một lát sau trên trán liền xuất hiện mồ hôi hột, nhưng trên đầu ngón tay bé nhỏ thấu kính, nhưng cũng đang không ngừng rèn luyện êm rượu, hiện ra cùng chính phẩm càng ngày càng tiếp cận răng rớp. Qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Chu Thi Giao thở phào nhẹ nhõm, thành rồi. Nói, nàng trên mặt mang theo đủ cười, thao túng trên đầu ngón tay thấu kính. Sau đó nhẹ địa mang ở mắt trái của chính mình. nay thấu kính luyện chế không dễ, mà đối với Chu Thi Giao tới nói, có một con thấu kính liền đầy đủ. Trước mắt ảo giác bị thấu kính loại bỏ hơn nữa, cảm thụ cái kia quen thuộc tầm nhìn, Chu Thi Giao nụ cười không thay đổi, trên người một luồng khí thế khó hiểu dần dần bắt đầu bay lên. Hiện tại, ta chắc chắn sẽ không thua. Tuy rằng không có thấu kính thời, Chu Thi Giao cũng vẫn như cũ có cực cường sức chiến đấu, nhưng một lần nữa mang theo thấu kính sau. Nàng tựa như cùng biến thành người khác giống như vậy, cả người khí thế so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều. Hửm, chúc mừng ngươi. Phía sau, kiếm thần âm thanh có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng Chu Thi Giao vẫn chưa phát hiện, nàng nhạy cảm càng nhiều thể hiện ở trong chiến đấu. Ngoài ra, nàng chi độn cùng Lưu Ly Tiên đều không kém cạnh. Chính là bởi vì chi độn, vì lẽ đó Chu Thi Giao nói chuyện hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào, nhanh mồm nhanh miệng, ở dưới sự hưng phấn, thuận miệng nói rằng, lần này, ta là có thể biết. Cái kia ma đầu tùy tủng, đến cùng là ai rồi trước, vẫn cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, nhưng nhìn không rõ ràng. Ồ, oh. mang theo kính mắt, liền có thể xem rõ ràng. Kiếm thần âm thanh ở phía sau vang lên. Chu thi giao gật gù, nhất định có thể, lần giao thủ này, để ta càng kiên định suy đoán, ta nên cùng người kia từng gặp mặt, hắn hạch tâm công pháp quá quen thuộc. Nếu là khả năng, ta làm khuyên hắn quay đầu lại là bờ, đừng vì ma đầu vẽ đường cho hiệu chạy, càng đừng tự giết lẫn nhau lúc trước ta mấy lần xuất kiếm không có lưu tình, nếu là sư phụ ở, đại khái sẽ trách cứ ta, như vậy ta nên xin lỗi sao? lời nói này cũng không biết trong lòng nàng nấn ná bao lâu, cho tới lời ra khỏi miệng thời càng không có nửa điểm khái bán chi. đối với này, kiếm thần bỗng nhiên thở dài, thực sự là quá đáng tiếc, ngươi thiên phú mạnh, đối với kiếm đạo chấp nhất đều là ta cuộc đời ít thấy, nếu như khả năng, ta cũng thực sự là muốn thu ngươi làm truyền nhân y bát, ngươi có tinh thần thần nhãn, có thể nhìn thấu tương lai. Nhất định có thể đạt được cao hơn ta thành tựu, nhưng là, ngươi tại sao một mực muốn tự tìm đường chết đây? Hả? Nghe đến đó, Chu thi giao như thế nào đi nữa chỉ độn cũng phát hiện các thường, bay đầu lại thời, nhưng nhìn thấy trước mắt cũng không có kiếm thần bóng người. Chỉ có một đoàn tre kín bầu trời hồng vụ. Cùng lúc đó, khói đen chi hải biến bờ, ở chữa thương bên trong vương lục, trong lúc rảnh rỗi, liền hỏi kiếm ma một vấn đề. Ngươi nói ngươi cùng kiếm thần đô là ngày xưa Trung Thắng Minh ngàn vạn tàn hồn biến thành. Bây giờ tuy rằng phát triển lớn mạnh, bản chất vẫn là tàn hồn, cũng chính là, không có thân thể lạc. chương 261, kiếm ma tiền bối ta muốn cùng người đàm luận lý tưởng. Kiếm thần cũng được, kiếm ma cũng được, bây giờ trên bản chất đều là trung thắng minh một kia tàn hồn. Chỉ là này bách lê kiếm thần thực lực quá mạnh, dù cho chỉ là tàn hồn, nhìn như cũng cùng những tu sĩ khác hoàn chỉnh nguyên thần giống nhau như lúc Đương nhiên, tàn hồn mạnh hơn cũng là tàn hồn, mạnh mẽ sau lưng cũng có đủ loại mầm họa, cho tới thân thể càng là một loại hy vọng xa vời. Bất quá đối với vương lục vấn đề, kiếm ma chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Đối với vượt qua qua hợp thể cảnh giới tu sĩ mà nói, thân thể có hay không đều không quan trọng. Chỉ cần ta có thể tản hồn hợp nhất, nguyên thần, pháp lực, thân thể hoàn toàn có thể hỗ dung hợp với nhau chuyển hóa. Vương lục cười nói, vậy thì tốt. Ta còn sợ ngươi sau khi đi ra ngoài bị thái dương quang một chiếu, hoặc là cường phong âm sát cái gì vọt một cái liền hồn phi phách tán đi. Tuy rằng ngươi là ma đầu xuất thân. Nhưng ở trung hạ xuống ta cảm thấy ngươi người này còn có chút ý nghĩa, tùy tùy tiện tiện chết rồi quái đáng tiếc. Hành trước tiên cố thật chính ngươi ba. Đối với vương lục bất kính, kiếm ma vẫn chưa tính toán, có lẽ là bởi vì vương lục bản mệnh thần thông để hắn ái tài chi tâm càng ngày càng dày đặc, cũng hay là vương lục làm hắn vương bài tay chân, tồn tại ý nghĩa không phải bình thường. Nhưng vương lục lời kế tiếp, liền để hắn không thể không lưu ý. Nói chuyện tương lai thế nào? Kiếm ma sửng sốt một chút, người có bệnh? không Ta chỉ là hiếu kỳ. Vương Lục Tiếu Tiếu, dám cho chúng ta tình thế bây giờ là tốt đẹp như thế, ta nghĩ chúng ta đã có tư cách đi sướng nghĩ một hồi tương lai. Tỷ Như, chờ chúng ta đánh bại Kiếm Thần, ngươi thành công soán vị trở thành chính quy trung thắng minh sau đó, ngươi dự định làm cái gì? Kiếm Ma cũng không trả lời, mà là dùng rất quỷ dị ánh mắt nhìn chầm chằm Vương Lục. "Này không phải ngươi sẽ hỏi vấn đề?" Kiếm Ma nhàn nhạt nói, "Ngươi đến cùng đang chần chờ cái gì?" "Sợ ta ăn ngươi." Nếu đối phương đi thẳng vào vấn đề, Vương Lục suy nghĩ một chút cũng liền thẳng thắn, thọ tử cầu phanh sự tình cũng không ngạc nhiên, bất quá ta lo lắng cũng không phải là cái này, nếu là muốn gây bất lợi cho ta, ngươi có quá nhiều cơ hội hạ thủ, lo lắng cũng vô dụ. Nhưng ta xác thực rất tò mò ngươi sau này dự định làm những gì. Ồ, kiếm ma không có trả lời, mà là có chút ý cười hấp ủ ở trên mặt, chỉ là xem ra nhưng không chút nào có vẻ thân cận. Vương Lục nói rằng, sau khi đi ra ngoài, ngươi dự định làm cái gì? Ngươi khi còn sống là cửu châu đứng đầu nhất tu sĩ, một cái tu sĩ có thể cầm thành tiểu ngươi hầu như cầm toàn tứ cửu thiên kiếp cái kia các thứ đều bị ngươi phá, lần này sống lại lại sẽ có tính toán ứng gì? Độ kiếp thăng thiên vẫn là thống trị cửu châu, lại nghe kiếm ma gì cười một tiếng, nhưng là chưa kịp hắn mở miệng, vương lục liền lạnh lùng nói rằng, như muốn độ kiếp thăng thiên hoặc là nhất thống cửu châu, ngươi khi đó tội gì chọn bách lê châu vì nơi phi thăng, tội gì đi khiêu chiến cái kia tứ cửu thiên kiếp? Bách Lê Kiếm Thần suốt đời khoái ý, thực sự rất khó tưởng tượng hắn khi chết sẽ là đầy cõi lòng di hận mà nếu ngươi nhân sinh cũng không tiếp đối, làm sao khổ lao lực vạn năm tâm tư khởi tử hoàn sinh? Vương Lục vừa dứt lời, Kiếm Ma ánh mắt liền đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Thực sự là cái thật vấn đề. Đối với người bình thường tới nói, cầu sinh là tất cả sinh vật bản năng, Trung Thắng Minh ở phi thăng chi kiếp được không chừng trị trọng thương, như vậy chết bên trong thỉnh cầu hoạt, dù cho thời gian qua đi vạn năm cũng là chuyện đương nhiên, có gì nghi ngờ? Cho tới phục sinh sau khi, chuyện đương nhiên muốn đi sông kiếp trước kia chưa qua ngưỡng cửa, độ kiếp phi thăng, đó là bất luận là một tu sĩ nào trung cực lý tưởng. Có lẽ có người sẽ nói, thế gian này tu sĩ đông đảo, chúng sinh bách thái, có mấy cái là suốt ngày đem phi thăng treo ở bên mép trong lòng. Đại đa số còn không là tầm thường suốt đời, thậm chí ngay cả kim đan chân nhân cảnh giới đều không đạt tới liền hóa thành một nắm bụi bạm, mà trong lúc, thưởng thụ tiên pháp tiện lợi, xa nhiều đối với cảnh giới cao hơn theo đuổi. Nhưng điều này hiển nhiên không thể giống nhau, chúng sinh đối với phi thăng mất cảm giác, chỉ là ý thức được chính mình suốt đời vô vọng thăng tiên, nếu là thật có cơ duyên kia, lại có ai sẽ bỏ qua. Nghe đồn thượng giới bảo địa tựa như ảo ngộng, hết thể đều vượt xa cửu châu thế gian, chỉ cần có thể đột phá thiên kiếp phi thăng tiên giới, liền có hưởng bất tận tiên phúc. Thường nói vĩnh hưởng tiên phúc, cũng là hữu duyên do. Có thể trung thắng minh nhưng đang phi thăng việc 89/ phần 10 thời điểm. Tự sát tựa như khiêu chiến tứ cựu thiên kiếp điều này hiển nhiên mang ý nghĩa ở trong lòng hắn, có vài thứ phân lượng so với thăng tiên càng nặng nói cách khác, thăng tiên việc đối với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, nhân vật như vậy, nếu nói là hắn vì có thể vượt qua thăng tiên ngưỡng cửa, mà trước khi chết hao hết khổ tâm theo đuổi khởi tử hoàn sinh, có phải là có chút mâu thuẫn? Bách lê kiếm thần, phải làm là chết cũng không tiếc anh hùng hào hán. Nay đạo lý trong đó, nói đến đơn giản. Có thể người bình thường sợ rằng cũng sẽ không hướng về phương hướng này suy nghĩ, cũng chỉ có vương lục. Một cái đồng dạng đối với sự tu hành, thăng tiên thiếu hụt dáng vóc tiểu tụy người, mới sẽ một cách tự nhiên mà như vậy liên tưởng. Đáng tiếc, vấn đề này tuy được, nhưng sách thực sự không đúng lúc, kiếm ma trước sau chờ mặt, ánh mắt nhưng càng ngày càng sắp bén, dù cho chỉ là một tia tàn hồn, cũng làm cho người ta mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nhưng vương lục nhưng bình tĩnh không sợ. Những năm này hắn ở Linh Kiếm Sơn trên cùng sư phụ đối với mới vừa thời điểm, gánh chịu áp lực có thể một điểm không thể so hiện tại nhỏ hơn, mà phần lớn tình huống đều là hắn cười đến cuối cùng. Mà ngay ở hai người trầm mặc đối lập thời điểm, Vương Lục đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng, đưa tay vào vạt áo, tìm thấy bên trong túi trên một quyển sách. Đó là Linh Kiếm phái chuyến này dẫn đầu sổ tay, lúc này nhiệt nóng lên, hắn không có ngay trước mặt kiếm ma mở ra, mà là đưa tay ở bên trong hiệt bên trong một màn, trong lòng liền tức hiểu rõ. Tình huống có biến hóa, chuyển biến xấu. Đại sư tỷ Chu Thi giao cái kia một tờ, đồng nhiên từ trước kia màu cam chuyển thành màu đỏ, hơn nữa vinh quang tuyệt đỉnh, hồng biến thành màu đen. Chuyện này ý nghĩa là sư tỷ tình cảnh đã từ quẫn cảnh biến thành hiểm cảnh, thậm chí là chết cảnh một khi màu sắc triệt để biến thành đen, Vương Lục là có thể trực tiếp kéo xuống tờ này thiêu cho nàng. Thế nhưng này hoàn toàn không có đạo lý a, Đang Yên đang lạnh, tình huống làm sao lại đột nhiên chuyển biến xấu? Vừa mới một hồi kết đấu, Chu Thi giao bọn họ tuy rằng vừa nhưng cũng không có thương gần động cốt, nhiều nhất là để lại mấy thăng máu mũi. Muốn nói bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến chuyển biến xấu, cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Vẫn là nói, thua trên một trận chiến, hai người bọn họ cầu thắng suốt ruột, bắt đầu tu hành cái gì tà môn công pháp. Sư tỷ lần trước ăn cận chiến thiệt tỏi thế là cải luyện viên trình, vì có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, cắt cái gì không nên cắt trò chơi. Đáng tiếc, những suy đoán này chỉ cần thoáng thâm nhập suy lý liền có vẻ hoang đường không trải qua. Thế là. Một cái càng thêm hoang đường không trải qua suy đoán nổi lên trong lòng. Cùng lúc đó, Kiếm Ma vẻ mặt cũng là biến đổi, lập tức nhìn một chút Vương Lục, xem ra ngươi cũng biết. Vương Lục gật gù, chính muốn nói chuyện, phương xa một trận kịch liệt sóng pháp lực khói động mà tới, quay đầu nhìn lại, khiến cho người chố mắt ngoác mồm cảnh tượng đập vào mi mắt. Phương xa, mênh mông khói đen chi hải bỗng nhiên gió nổi mây vần, trong bóng tối vô số điểm tình quang lấp lóe, trong chốc lát liền đem nửa mảnh biển đen ánh đến sáng như ban ngày, bóng ánh ngân hà sẽ tan bóng đêm. Vô số đạo chấp ở quang cùng ám giao giới bên trong tích góp động, tăng lên không gian khoái động. Mà ở dị biến trung tâm, một vị thân thể hiểu điệu nữ tử cầm trong tay tiên kiếm, kiếm ánh lấp loé xúc động trong hắc vụ chu thiên tinh đầu điên cuồn quân lấy. Không phải chu thi dao, còn có thể là ai. Thấy tình cảnh này, vương lục bất luận làm sao cũng bình tĩnh không thể, nhét to miệng, đồng tử cấp tốc có rút lại lên. Ta muốn trách cứ, ta muốn báo cáo này quải so với đã không hề hạ cuối. Cẩn thận! Ngay ở vương lục khiếp sợ ở cuộc dị biến này thời gian, kiếm ma nhưng nhắc lên toàn bộ tinh thần, một tiếng quát trói thai sau khi, đồng nhiên nhắc lên tay tới bắt trụ vương lục, hướng về bên đột nhiên tránh né ra đi. Sau một khắc, xa xa chu thi giao lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười, đem đại ngày kim hoàng kiếm hướng phía dưới vung lên. Nhất thời, chu thiên tinh đầu rơi xuống, ngân hà tả địa, bao phủ đầy trời khói đen cùng chấp cùng nhau vào tới, trong lúc nhất thời phản phất thiên địa vỡ thuốc, chưa pháp ráng lâm. Uy thế cỡ này, đã không phải cái gì hư đan, kim đan loại hình cảnh giới có thể cân nhắc. ở mảnh này thế giới đóng kín bên trong, mang theo lượng lớn khói đen tấn công tới. đòn đánh này chính là thiên địa cơn giận, chính là tứ cựu thiên kiếp. mặc ngươi là bản mệnh thần thông vẫn là cái gì, đều tuyệt đối không thể chống lại. mà thiên địa vỡ sách cũng làm người không thể tránh khỏi. nhưng mà kiếm ma lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, mang theo vương lục hướng về bên lớp lóe. tuy rằng không thể vọt đến thế tiến công ở ngoài, nhưng leo lên một cái thuyền, khổ hải độ ếch thuyền.